Chương 168, loạn cổ trải qua. Điều này sao có thể? Cái kia cô sắt đã là thiên thần đại năng sao? Đất này cầu mới hồi phục bao lâu? Làm sao có thể sinh ra thiên thần cường giả? Không phải bản thân hắn mạnh, mà là vũ khí trong tay của hắn, thanh kia phật trần mơ hồ có chút tiên uy, là một cái hiếm thấy pháp khí, bất quá, mạnh nhất là hắn thanh kia cùng, tuyệt đối là thiên khí. Khi có lao bãi vực chủ kết luận ra cô sắt trong tay thanh kia cung là tiên khí sau, nhất thời liền đưa tới một mảnh xôn xao. Đây chính là tiên khí, đại đa số tiên thần thậm chí là chân tiên cũng không nhất định có thể có được tiên khí, đặt ở những thứ kia cường đại tu hành trong tinh vực khí xuất hiện cũng có thể đưa tới một trận tinh phong huyết vũ. Liền cổ ra những người đó nhìn về phía ánh mắt của Cố Sát cũng trở nên hỏa nóng lên. Đây chính là tiên khí. Cho dù cổ ra là chân tiên đạo thống, tiên khí cũng không có mấy bả. Trong lúc nhất thời, xem cuộc chiến trong quần thể tiếng động lớn nổi lên một trận hỗn áo, rất nhiều sinh linh cũng thậm chí sinh ra muốn cấp đoạt tâm tư, bất quá, nhìn kia khắp nơi thi thể và đầy trời đỏ thắm, không người nào dám làm chim đầu đàn. Cố Sát tự nhiên rõ ràng tiền gần vóc động lòng người đạo lý, nhưng hắn không có vấn đề, như cũ tự mình đối giết Xích Kim Hạc tộc những thứ kia sinh linh. Một mực giết tới rồi xích kim hạc tộc trấn thủ cái không gian kia lối đi, giết tới máu chạy thành sông rồi mới dừng lại. Đem những người đó không gian giới chỉ thu quét không còn một ngống sau đó, hắn để lại một câu người giết người, Cố Sát, sau đó liền trực tiếp trốn vào đường hầm không gian bên trong, để lại một cái tiêu sải bóng lưng, cùng khắp núi xôn xao. Cố Sát tên, ở Tân Giang Thế một nhóm kia thượng giới các cường giả giữa bắt đầu truyền bá, đặc biệt là tiền khí hai chữ, hàng kim lượng thật sự là quá nặng. Bất quá, ngoại giới như thế nào xôn xao, đối với Cố Sát mà nói cũng không sao cả, lúc này hắn đã tiến vào thần mộ. Thần mộ cũng không phải một ngôi mộ mộ. Mà là một tọa thật lớn dị độ không gian, bên trong vẫn là quần sơn vần quanh, một ít đỉnh núi lưu hoa tuyệt trần, sinh tràn đầy linh đẳng, dài dai mục, giống như tiên cảnh như vậy. Bên trong nguyên khí độ dày rất cao, có dày đặc dị quả mùi thơm, đủ để chứng minh trong này có không biết được bao nhiêu đã thành thuộc dị quả. Trên thực tế, trong này dị quả là thực sự rất nhiều, Cố Sát vừa mới hạ xuống, rơi vào trên một ngọn núi lớn, liền cảm nhận được rất nhiều chiến đấu chấn động, là hai nhóm nhân đang ở ăn đấu, tranh đoạt là một gốc chân quý linh thực. Xắt. Kia hai nhóm nhân đánh thẳng được khó bỏ khó phân, đủ loại pháp khí bộc phát ra năng lượng đại, vẽ ra trên không trung vô số năng lượng triệu tịch. Đủ loại bảng bạc năng lượng công kích lại hàm chứa đặc thù vật luật, phản phất có sinh mệnh như vậy linh động, ở giữa không chúng tạo thành một vài bức kỳ dị đồ án, đại chiến phi thường tích liệt. Bất quá, Cố Sát đột nhiên hạ xuống, để cho hai bang sinh linh cũng kinh trụ, cũng trong cùng một lúc án ý ngưng chuyển đến rồi. Phi thường cảnh giác nhìn về phía đỉnh núi, bất quá, khi thấy chỉ là Cố Sát một người lúc, kia hai nhóm nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, rất sợ là lại xuất hiện một nhóm tranh đo người. Lúc này, liền có một cái đỉnh cấp chiến hoàng tiện tay hướng Cố Sát bổ một kiếm, chuẩn bị đem Cố Sát xử lý xong, để tránh Cố Sát sẽ tổ chức đường bọn. Hai bang đội ngũ cũng cũng không có để ý cô sát, làm cái kia đỉnh cấp chiến hoàng huy kiếm sau đó, hai nhóm nhân liền chuẩn bị một lần nữa bắt đầu chiến đấu, nhưng đang lúc bọn hắn lên đường nhất thời, đột nhiên chuyển tới hét thảm một tiếng, cái kia huy kiếm chiến hoàng trực tiếp thân thể bạo nổ nổ thành một đoàn huyết vụ. Lúc này, hai nhóm sinh linh đều ngừng động tác, mỗi một người đều có chút tê cả ra đầu, biết rõ bọn họ đã trúng thiết bản rồi. Bọn họ này hai nhóm trong đám người mạnh nhất cũng chính là hai cái đệ nhất cực cảnh vực chủ mà thôi, tự nhận cũng không có biện pháp làm được xa như vậy ý đấm phát chết luôn một cái đỉnh cấp chiến hoàng. Các hạ, hiểu lầm. Một cái vực chủ vội vàng hô, chúng ta chính là ông sọm. Cố sát hừ lạnh một tiếng, trong tay phất trần theo tay vung lên, kia bảng bạc màu bạc sợi tơ giống như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, xuyên phá rồi từng biên đại thụ che trời, xuyên thủng từng cục đá lớn, trên đất nham thạch tan chạy, cổ mục thành tro, bề mặt quả đất hóa thành phế tích, những tia tuyến kia cắt đứt từng viên đầu, hoặc là chính là đem những thứ kia sinh linh trực tiếp xuyên thủng thành cái rỗ, máu tươi chảy cuộn, đem khu rừng này biến thành huyết hải. Cố sát không nhanh không chậm đem những không gian giới chỉ đó gỡ xuống, sau đó nhìn về phía cây kia linh thực, nhanh chóng đem những thứ kia đã thành dị quả xuống, đạp phi kiếm liền rời ra cũng không định sát những người này, dù sao Hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn tới đây thần mộ bên trong liền hai cái mục tiêu, một là này thần mộ bên trong có một quyển bên trên cổ tu đi bí sách, tên là Luận cổ trải qua, là hắn trong tương lai trong trí nhớ tìm phải đến, này môn mặc dù bí thuật là tàn quyển, nhưng là đủ để tu hành đến tiên cảnh, hơn nữa còn là thuộc về đỉnh cấp bí thuật, không phải trước hắn cấp những bất nhập lưu đó bí thuật có thể so sánh. Một người khác mục tiêu chính là chọn có thể có thể thu được một ít dị quả linh thực, cố gắng đột phá tới hỏi tiên cảnh, trở thành tiên thần. Trong tương lai trong trí nhớ, kia tìm tòi ra luận cổ đã là một tòa cao cấp tiên thần phân mộ bị 78 cái thần linh cấp thế lực đồng thời phát hiện, bởi vì sẽ ở đó ngôi mộ cách đó không xa có một gốc tên là Tử Vân Tâm Chân Quý Linh thực, đông đảo ra tay đánh nhau, ảnh hưởng đến rất lớn, đem vào kia thiên thần phần mộ cho quân mở, bay ra ngoài mấy bạ pháp khí cao cấp cùng một quyển luận cổ trải qua. Loại cổ trải qua loại này cấp bậc bí thuật, đã không phải đơn thuần dùng văn tự có thể đi lại, là người sáng tạo hoặc là thác tấn người dùng cường đại tu vi minh cấp ra, bản thân coi như là không bình thường pháp khí, vừa xuất hiện dĩ nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý, đưa tới rảnh mua. Mà lúc này đây, bên hẳn đã xảy ra đại chiến. Quả nhiên, giống như cô sát đoán, chờ đến đến thời điểm Lúc đó mấy ngọn núi lớn đều đã bị năng lượng khổng lồ cho đánh bể, khắp nơi đều là phế tích, bảy tám phe thế lực hỗn chiến thành một đoạn ở tranh đoạt kia loạn cổ trải qua. Nay loạn cổ trải qua không giống với cố sát trước tu luyện đại đạo kinh, nay loạn cổ trải qua có thể tu luyện tới tiên cảnh, đặt ở trong vũ trụ cũng là sẽ bị giành mua tồn tại, cho nên này mấy nhà thế lực tất cả đều là đang liều mạng tranh đoạt, ai bắt được ai cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đương nhiên, đại đa số tu sĩ là đang ở tranh đoạt tử vận tâm, trên đoạt kia loạn cổ đã là một đám đỉnh phong vực chủ. Cố sát núp trong bóng tối yên lặng chờ. Hắn ở biết trước tương lai chúng cũng từng tham dự qua tranh đoạn, biết rõ kết quả cuối cùng là một cái tên là Nhân mã tộc Thiên thần dẫn đầu chạy tới, kết thúc đại chiến, sau đó mang theo loạn cổ trải qua liền chạy, đợi những tộc khác Thiên thần lúc chạy đến, như cũng chạy rất xa. Quả nhiên, giống như cô sát đoán biết như thế, Nhân mã tộc Thiên thần dẫn đầu chạy tới, nhân đầu mã thân, dài một hai cánh, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, hóa thành hình người, tay cầm hai cây xuống ngắn, nhanh và gọn trấn áp một đám vực chủ, cướp được loạn cổ trải qua. Các tộc những vực chủ đó môn người vây xem mã tộc Thiên thần đều không thể làm gì, lệch quá xa, gần đó là liên thủ, cũng không có ý nghĩa quá lớn bất quá, liền vào lúc đó, đã xúc thế đã lâu cổ sát, vung lòng dây cùng, ba cây mũi tên từ ba phương hướng bay đi, ba đầu thú kinh khủng gầm thét mãnh liệt, đánh tới nhân mã thiên thần. Chương 169, vực chủ đỉnh phong. Giống, kinh khủng tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa. Tam con thú giữ, phân biệt từ ba phương hướng bật ra, xích hạ cùng sát khí đồng thời bùng ra, trên bầu trời chuyển tới tiếng vang ầm ầm, dường như muốn hủy diệt phía thế giới này như thế. Chính nắm loạn cổ trải qua chuẩn bị rời đi nhân mã thiên kinh, đồng thời, những thứ kia cũng chuẩn bị tản đi các tộc cường giả cũng đều bị bất thình lình biến cố cho kinh trụ. Rõng trước nhất vọt tới là một con đại bằng, xoé hai cánh, cuốn lên từng đả bảo, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Nhân Mã Thiên Thần sắc mặt nghiêm túc, lúc này đâm ra một thường, phản phất có một vòng chăng tròn bay qua, thương mang sáng như tuyết, chém chúng đại bàng, nhưng mà, trong nháy mắt đó, Nhân Mã Thiên Thần mặt liền biến sắc, đầu kia côn bằng lại biến mất biến thành một mũi tên. Thay mũi tên trực tiếp xuyên phá rồi Nhân Mã Thiên Thần súng ngắn, cả người hắn điên cuồng lui về phía sau, khắp kinh hoàng, tên tên quá kinh khủng, lại đưa hắn ra đạo vết rách. Còn không chờ hắn làm ra đối, một đầu cũng chạy tới, để cho hắn sợ hãi là Hắn nhất không muốn nhìn thấy sự tình lại xảy ra, kia một con thú giữ lại cũng hóa thành một mũi tên. Hưu mũi tên trực tiếp xuyên thấu Nhân Mã Thiên Thần bà bay, máu văng tung tóe văng khắp nơi, trong tay hắn thương không cầm được, mà hết lần này tới lần khác nghèo còn gặp Kaiel, lần thứ ba mũi tên cũng tới, lần này, Nhân Mã Thiên Thần đã không có năng lực lại chấn né, chỉ có thể trợn mắt nhìn kia một mũi tên bắn vào rồi hắn cổ họng. Oanh một tiếng, Nhân Mã Thiên Thần hóa ra nguyên hình, một con dài nhân đầu mã, từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập vỡ một tòa ngọn núi nhỏ. Một màn này, để ở chàng những thứ kia các tộc các cường giả cũng cả da đầu. Một cái hỏi tiên cảnh thiên thần Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết, kia nút trong bóng tối nhân rốt cuộc được cường đại bao nhiêu? Có thể hay không đối với bọn họ cũng xuất thủ. Trên thực tế, cũng không có để cho bọn họ lo lắng bao lâu, bọn họ liền biết, đối phương đúng là muốn ra tay với bọn họ. Ngay tại nhân mã thiên thần rơi xuống thời điểm, trên bầu trời, một mảnh trong tầng mây, có mưa to như thác, dày đặc màu trắng mưa lớn giống như ngân hà trút xuống một loại hạ xuống, làm những mưa đó hạ xuống lúc, những thứ kia các tộc các cường giả lúc này mới phát hiện, kia dày đặc mưa căn bản không phải thật mưa, mà là một cây căn sát ý rồi giảo sợi tơ, hội tụ như biển. Kinh cùng dày đặc Hóa thành tầng mấy chục sóng lớn một loại hướng bao phủ mà tới, phốc phốc một ngọn núi trong nháy mắt trở nên tùm trăm ngàn lỗ, rất nhiều cường giả trực tiếp bị sóng lớn bao phủ lại rồi, hóa thành một đoàn đoàn vết vụ, đỉnh núi nứt gãy, núi đá bể tan tành, cổ một nghiến nát, khắp nơi đều ở nổ tung. Những cường giả kia môn điên của ngưng nối, vẫn như cũ chạy không khỏi bị tàn sát vần mấy. Là Cố Sát. Có biết rõ thần ngộ ngoại đại chiến sự tình vực chủ hét lớn, là Cố Sát, là hắn, Xích Kim Hạ tộc. Hưu một đạo màu trắng tơ xuyên thấu người cường miệng, trong mắt, đầu nổ tung. Trư vị liên thủ liễu mạng. Có cường giả giống to, nhất thời Những người này đồng loạt ra tay, đủ loại binh khí sử dụng đi, trên bầu trời năng lượng dày đặc, toàn bộ hóa thành đủ loại cường đại công kích, gào thét, lóe ra loá mắt qua màn, phô thiên cái địa cùng những dày đặc đó đoạt mệnh sợi tơ làm đấu tranh. Ngang. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn vừa mới liên thủ miễn cương ứng đối ở thời điểm, có hung thú gầm thét xuất hiện, trong nháy mắt nuốt sống một cái đỉnh phòng mục chủ. Ngay sau đó, một đạo bóng người từ trên trời hạ xuống, chính là cổ Sát. Tay hắn cầm phất trần, nhanh chóng huy động, như biển khơi dâng trào, kia phất trần thật sự độ người, nhất định nghiền nát, thân thể chia năm xẻ tiên lui tới. Bất quá lát, đó là gắt dao chốn chốn, hiện trường để lại một mảng lớn vết máu cùng cột tay cột chân, cùng với đủ loại sinh linh thi thể. Cố Sát nhanh chóng thu quát đến những thứ kia sinh linh không trong giới chỉ, cuối cùng đạp phi kiếm chạy trốn xa. Ngay tại cố sát sau khi rời khỏi không lâu, lục tục thì có đông đảo thiên thần chạy tới. Nhìn hiện trường này một mảnh hỗn độn vô cùng thê thảm cảnh tượng, những thiên đó thần môn cũng giận tím mặt. Là cái kia có địa cầu đệ nhất cường giả danh xưng là Cố Sát làm, hắn đã giết nhân mã tộc thiên thần, đoạt đi loạn cổ trải qua, cuối cùng lại điên cuồng tru diệt các tộc sinh linh, đi rất nhiều tài nguyên, nơi đây tử tâm gần như đều bị hắn đi. Cố Sát là ai? Địa cầu nhất cường giả Tường thả ra hảo luôn muốn đánh cướp toàn bộ vũ trụ. Một người địa cầu, hắn rượi vào cái gì có thể sát thiên thần. Là hắn vũ khí, trong tay hắn có tiên khí. Truyền lệnh xuống, truy nã Cố Sát. Cố Sát vừa hốt rồi, thiên thần mộ đánh một trận, hắn không chỉ có giết người mã tộc thiên thần, chả giết nhiều cái thượng giới thế lực sinh linh, hơn nữa đoạt đi rất nhiều tài nguyên. Mấu chốt nhất là, hắn bị vượt qua 10 thiên thần đạo thống truy nã, còn có người mã tộc như vậy chân tiên đạo thống cũng đang truy nã, chả buộc ra tay hắn cầm thành bí thuật cùng tiên động làm người, hàng cổ không thay đổi. Gần đó là Cố Sát có đem chết thiên thần chiến tích ở Nhưng đối với những thượng giới đó cường giả mà nói, cũng như tiểu nhi cầm kim quá phó xá sơn luật, đặc biệt là đối với những thứ kia trong tay cường đại binh khí cường giả mà nói, càng là đã đem Cố Sát Tiên Khí coi là vật trong túi, trong lúc nhất thời, ở Côn Luân Sơn chàng này đoạt bảo cơ duyên cuộc chiến trùng, cũng bắt đầu xuất hiện kích thước nhất định hóa tìm kiếm của Cố Sát hành động. Bất quá, lúc này Cố Sát đã tìm một cái tương đối tương đối tĩnh lặng địa phương bắt đầu tu luyện. Thiên Thần Mộ đánh một trận, hắn ngoại trừ lấy được loạn cổ trại qua bên ngoài, còn có một cái đại thu hoạch, đó chính là cướp được không ít thiên tài địa bảo. Những thứ kia các tộc cường giả cũng tích trữ không ít bảo. Đặc biệt là người kia mã tộc thiên thần, đỉnh cấp dị quả càng là góp nhặt một đồng lớn, trong đó không thiếu có thiên tài địa bảo. Cố Sát tránh ở trong một cái sân động, liền bắt đầu tu luyện rồi. Từ buổi chiều một mực tu luyện tới đêm khuya, rốt cuộc đột phá đến vực chủ đỉnh phong thứ ngũ cực cảnh, cách cách đột phá hỏi tiên cảnh thiên thần cũng liền cách một con đường. Bất quá, này vượt qua đại cảnh giới cách một con đường, cần hao phí tài nguyên phi thường khổng lồ, thậm chí so với hắn từ siêu phàm bắt đầu đến vực chủ đỉnh phong hao tốn phí tài nguyên cộng lại cũng còn nhiều hơn. Chẳng phải là làm tội phạm mới có tiền đồ a? Cố Sát hơi xúc động. Bây giờ hắn đại khái đã chuẩn bị biết, hắn thể chất 89 phần 10 chính là thánh thể rồi, bởi vì này thể chất tính bản tự, để cho hắn tu luyện dù sao dễ dàng, không cần càng nộ, không cần quá nhiều phân biệt thuộc tính, chỉ cần có nguyên lực là có thể sử dụng. Nhưng là, có một tiền đề, đó chính là cần tài nguyên sẽ tăng lên gấp bội. Xẹt xẹt xẹt, Cố Sát thở dài, nói, đây là muốn buộc ta làm vũ trụ tội phẩm rồi, nếu không, bằng vào chính ta gom, muốn thăng một cấp, không biết được không biết năm tháng nào đi rồi. Cảm khái một phen sau đó, Cố Sát liền bắt đầu tu luyện được loạn cổ trải qua. Bất quá, hắn đầu tiên là mở ra biết trước tương lai năng lực. Trải qua mấy lần lần lại Hắn đem loạn cổ trải qua sở được phi thường biết, lúc này mới bắt đầu chân chính tu luyện loạn cổ trải qua. Bởi vì biết trước tương lai nguyên nhân, bây giờ hắn tu luyện tựa như cùng trọng tàu con đường, phi thường dễ dàng, ngày thứ nhì thời điểm cũng đã chuyển tu thành công. Chương 170, vạn năm chú quả. Dị độ không gian là một cái không gian độc lập, cái không gian này chỉ có ban ngày không có ban đêm, Cố Sát tính toán thời gian phương thức chỉ có một, đó chính là nhìn điện thoại di động hoặc là đồng hồ đeo tay. Khi hắn chuyển tu sau khi thành công, hắn nhìn đồng hồ, đã qua rất lâu, có không sai biệt lắm 10 giờ bên trong. Lúc này, Cố cũng không chế thời gian Hắn ở thân mộ thời gian không nhiều, bởi vì tòa kia đạo quan mở ra thời gian rất gần, cũng liền hai ngày khoảng đó, hắn yêu cầu ở trong hai ngày này, đột phá vực chủ, thành tựu chân thẩn, nếu không, đến thời điểm đi tòa kia trong đạo quan rất khó chiếm được tiếng nghi, dù sao, nơi đó hội tụ quá nhiều cường giả, vũ trụ này phương tứ đại trưởng sinh đạo thống cường giả đều đi, thiên nguyên giới bên kia cường giả cấp cao nhất cũng đều đi. Cố sát đạm phi kiếm liền bay ra khỏi sân động. Vừa tới chân núi thời điểm, liền thấy một đoàn cưỡi phi hành pháp khí tu sĩ, đều là vũ trụ sinh linh, không phải hắc tộc, trong đó còn có một chút nhân tộc tu sĩ, rồi rít hướng một cái phương hướng chạy tới. Hơn nữa phía sau còn có liên tục không ngừng tu sĩ đều tại lao tới tới. Cố sát thấy những thứ kia tu sĩ hướng bay, nhất thời con mắt sáng lên, nếu như hắn không đoán sai, những thứ này tu sĩ hẳn là chạy tới một nơi tên là Giao Long đỉnh địa phương. Chỗ đó tất cả đều là thần mộ bên trong lớn nhất mấy cái cơ duyên nơi, cái kia địa danh là bởi vì nơi đó có một ngọn núi, dung mạo rất giống một điều da biển Giao Long. Mấu chốt nhất là Giao Long trên đỉnh núi cất giấu rất nhiều chân bảo, trong đó còn có một đùi cây đỉnh cấp thiên tài địa bảo, so với hôm qua cấp được Tử Vân Tâm còn phải quý hơn vô số lần, là một gốc vạn năm châu quả, được xưng một quả trái cây là có thể chế tạo một cái vực chủ. Cố Sát lúc này cũng đạp phi kiếm đi theo bay đi. Quả nhiên, như hắn đoán, những thứ kia kết bè kết đội tu sĩ đều là đi đến Giao Long đỉnh. Này Giao Long đỉnh phi thường khổng lồ, sông thẳng vút tiêu, lúc này trên núi đã hội tụ hơn ngàn danh tu sĩ, có ở khắp nơi phi hành thăm dò dị quả, có càng là trực tiếp ở đại chiến tranh cướp. Bất quá, trên sườn núi nhưng là dị thường quỷ dị an tĩnh, có đại khái ba cái sinh linh trôi lơ lửng trên không trung, lẫn nhau rằng có, bầu không khí phi thường tiềm chế, những thứ kia sinh linh, từng cái cũng ra bảng đại khí hơi thở, cũng lấy ra cường đại khí, năng lượng lóe lên lạnh lùng, thập phần người Chu vi mấy rằm bên trong, cũng như cùng là khu vực chân không. Vòng ngoài có rất nhiều tu sĩ cũng đều ở yên tĩnh chờ. Cố Sát lăn lộn đến trong đám người, hắn mang mặt nạ quỷ, không người có thể thấy do hắn mặt mũi, hắn không ngừng hướng trong đám người tiến tới. Ngay tại Cố Sát sắp chen đến trước mặt lúc, trong đám người một cái mập mạp đột nhiên hô, "Ha, huynh đệ, ngươi làm gì vậy đây?" Cố Sát xoay người nhìn về phía cái kia mập mạp, là một cái nhân tộc tu sĩ, mặt đây thịt béo, người mặc vốn là rất rộng rãi thoải mái đà bảo, lại bị hắn một thân thịt béo chen ép gấp vô cùng thân, mang trên mặt một luồng nụ cười thô này mập mạp Cố Sát trong con người thoáng qua vẻ kinh dị, hắn nhận biết người này. Đương nhiên đó là ở biết trước trong tương lai bài kiến. Nay Tử Mập Mạp Têu Kim Mân Bảo, là một cái lão âm bị, trong tương lai trong trí nhớ, này Mập Mạp ở thần mộ chung là người người kêu đánh cái loại này chuột chạy qua đường, bởi vì hắn luôn đi tìm một ít nhìn tương đối người đàng hoàng là quen, sau đó một hồi lắc lư, cuối cùng, hấu người khác đi chuyến lôi, hắn ở phía sau chiếm tiện nghi. Bất quá, trong tương lai trong trí nhớ, Cố Sát chỉ là biết rõ người này, cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua. Bây giờ thấy này Mập Mạp đến tiệm, Cố Sát trả hơi kinh ngạc. Người kêu ta? Cố Sát nghi ngờ nói. Kia mập mạp gật đầu nói, "Đương nhiên là gọi ngươi rồi, liền ngươi một người liệu mạng đi phía trước trên chúc." "Có chuyện gì không?" Cố Sát hỏi. Kia mập mạp nói, "Hiếm thấy đụng phải cái nhân tộc tu sĩ, nhìn ngươi này mênh mông đụng đụng dáng vẻ, liền muốn nhắc nhở một chút ngươi, đừng đến thời điểm bị ảnh hưởng đến chết, vậy coi như không có lợi lắm rồi." Cố Sát nghi ngờ nói, mập mạp cười hát hắc nói, "Ngươi là muốn đi nhìn đùi cây chu quả đúng không?" Cố Sát theo mập mạp chỉ phương hướng nhìn sang, ở một tòa mây mù lượn quanh trong vách núi, đang có một gốc linh thực đứng thẳng cùng ngàn mét trên núi, đậm đà thơm tho xông vào mũi, phía trước giống như là linh khí hải dương, thuần hà phi múa tinh khí của quận, phi thường sáng loá, huy hoàng khuếch tán. Bộ cây kia linh thực dung mạo rất kỳ lạ, có điểm giống là một viên trong suốt cây trúc, nhưng diệp tử hoặc như là màu trà, bích lục như ngọc, phóng ánh trong suốt, mấu chốt nhất là trên nhánh cây kia dài mấy chục viên hồng sắc trái cây, lớn chừng quả trứng gà, trong suốt mà sáng chói, mùi thuốc đậm đà, làm người ta say mê, nhìn liền phi thường có thêm ăn. Cố sát biết rõ, kia đó là giao long đỉnh chân quý nhất thiên tài địa bảo, vạn năm chú quả, được 300 năm nợ hòa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thụ. Bất quá, bây giờ côn lôn động tiên mở ra, những dị quả đó đón nhận nhóm đầu tiên tiên địa khí. Trừ hồ cũng không cần chờ đợi thời gian quá dài. Hắc, hắc kia mập mạp nhìn Cố Sát, nói, tới nơi này nhân cũng muốn đi xem chú quả, không, không chỉ là nhìn, cũng nghĩ ra được chú quả, nhưng là, ngươi xem những người này, có ai đi phía trước tiếp cận sao? Đồ vật là được, cũng có mệnh hưởng thụ mới được a. Cố Sát khe như mày, nói, ngươi nói là bay trên không trung những thứ kia sinh linh, có thể không phải mà? Mập mạp nói, đây chính là ba vị thiên thần cường giả, bọn họ tại bực này một ngày rồi, ngươi cảm thấy món đồ kia chả có chúng ta những người này phần. Bây giờ ngươi tiến tới, nếu như bị hiểu lầm ngươi cũng phải cẩn cấp chú quả bị tùy tiện một đao chém chết, ngươi coi như quá thua thiệt, kia chú quả cũng đừng nghĩ. Cố Sát hỏi đã như vậy, vậy tại sao nơi này trả hội tụ nhiều người như vậy? Kiếm được đồ lậu à? Mập mạp cười ha ha nói, "Chủ quả, chúng ta là đừng suy nghĩ, nhưng là, chủ quả lá cây đó cũng là hiếm thấy chân bạc a, như vậy một tụ, nói ít cũng có ba 4 trăm phiến, những tiền đó thần khẳng định coi thường, bọn họ cấp xong rồi chủ quả, lá cây này không chính là chúng ta rồi hả?" Lý trí A, Cố Sát cảm khái nói. "Đó cũng không," mập mạp cười ha hả nói, "không lý trí đều chết hết." Cố Sát nhìn một chút phía trước trên đất trống. Sắc thứ khắp nơi là máu tươi cùng cột tay của chân. Mập mạp đem một cái mập tay khoác lên cố sắt trên bả vai, nói: "Huynh đệ, chúng ta những thứ này không có bối cảnh nhân, tiến vào thân mộ bên trong, nhất định phải lý trí, nhất định muốn nhìn rõ ràng bản thân kết lượng, như vậy mới có thể vừa đạt được lợi ích, lại có thể sở hữu toàn tính mệnh, có đúng hay không? Lão ca ta hẳn so với ngươi lớn tuổi, đều là từng bước một mài mỏ tới kinh nghiệm, nghe ta, chuẩn không sai." Cố sắt gật đầu nói, "Đã chỉ điểm." Hắc hắc, mập mạp cười ha hả nói: "Huynh đệ, nhìn ngươi thật có duyên phận, kết giao bằng hữu, ta tên là Kim Nguyên Bảo." Ta cảm giác ngươi nhân thật tốt, nhìn một cái chính là thẳng thắn nhân, hai chúng ta hợp tác đi, ta xem ngươi cũng là tán tù, ta cũng là, chúng ta báo đoàn sưởi ấm, ta mang ngươi bay, như thế nào đây?" Cố Sát đồng tử hơi co lại, biết rõ này mập mạp muốn hố người rồi. Nay tử mập mạp một bộ người hiền lành dáng vẻ, dùng này là có lửa dối tính bề ngoài đi lắc lư người khác. Cố Sát khẽ mỉm cười, khóe miệng buộc vòng quanh một vệ biên độ, nói: "Được a, chúng ta hợp tác." Kim Nguyên bảo mặt vui vẻ, nói vừa tìm được một cái đại đầu, lập tức nói: "Huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói kế hoạch của ta, bảo vệ ngươi kiếm một đại." "Trước hãy nghe ta nói." Cố Sát một cái tay khoác lên Kim Nguyên Bảo trên bà bả vai, trong nháy mắt đó, một đạo bàng bạc lực lượng đột nhiên hạ xuống, ép phá được Kim Nguyên Bảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, trong nháy mắt đó, hắn mặt liền biến sắc, ý thức được đã biết thứ yếu lật truyền trong mương, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Ngài, Người nói?" Cố Sát cười tủm tìm nói: "Ta muốn làm phiêu đại, kém cái trợ thủ, ta xem ngươi rất thích hợp, ta quyết định đem nơi này tất cả mọi người đều trói. Kim Nguyên Bảo, phế. Đại. Đại ca, ta có thể cự được sao?" "Có thể, nhưng ta sẽ đánh chết ngươi." Tiếng nói vừa rớt Cố Sát trong không gian giới chỉ rơi ra ngoài một đống lớn dây thừng. Chương 171, cấp đi vạn năm chú quả. Kim Nguyên bảo ra mặt hung hãn có cấp, nhìn kia một nhóm sợi dây, hắn biết rõ, đã biết là trêu chọc đến ngoan nhân rồi, này rõ ràng chính là một cái kẻ tái phạm, nếu không, người đứng đắn ai mẹ nó sẽ tùy thân mang theo một đống lớn sợi dây, chả tất cả đều là dùng cường đại dị thú gân đặc chế mà thành. Lúc này, hắn tâm lý liền bắt đầu suy nghĩ nghĩ như thế nào biện pháp chạy đi, đột nhiên, hắn nhìn Cố Sát kia mặt nạ quỷ, cảm thấy có vài phần quen thuộc, hỏi đại: "Đại ca, chúng ta có phải hay không là ở nơi nào bài kiến?" Ta không bái kiến ngươi, nhưng là ngươi khẳng định bái kiến ta." Cố Sát chậm rãi lấy xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng. "Cố, Cố." Khi thấy Cố Sát mặt mũi trong nháy mắt đó, Kim Nguyên Bảo cả người cũng bối rối, bây giờ Cố sắt nhưng là đang nổi tiếng, dĩ nhiên, không phải là cái gì tốt danh tiếng, mà là địa cầu đệ nhất tội phạm bị truy nã tên, địa cầu những internet đó trên bình đài, khắp nơi đều là Cố Sát hình, mà mặc dù Kim Nguyên Bảo là vừa từ thượng giới tới tu sĩ, nhưng là một lão âm hắn thích nhất chính là gom tin tức, vừa vặn liền biết rõ Cố Sát tồn tại, càng là biết rõ Cố trước đây không lâu mới vừa giết một vị thiên thần, đánh cấp một đoàn vực chủ tu sĩ. Giờ ả phải chạy. Kim Nguyên Bảo tâm tư quanh đi trở lại, hắn hạ quyết tâm nhất định phải chạy, mặc dù hắn là một cái lao âm bị, nhưng hắn thật không dám với cô sát sinh ra đồng thời xuất hiện, không biết được bao nhiêu nhân đang khắp nơi truy nã đây. Nhưng mà, còn không chờ Kim Nguyên Bảo suy nghĩ ra đối sách, Cố Sát đã chạy đến một xó xỉnh núp vào, lấy ra cửu hùng cùng, loan cung lắp tên, trong ngay mắt, một mũi tên bắn ra ngoài, màu đen mũi tên ở phá vỡ không gian, giống như điện mang dày đặc không trùng, hóa thành một dải lụa từ phía trước bắn tới. Trong núi lớn Đột nhiên xuất hiện một tiếng thú kinh khủng giống to, một con vượt qua trăm mét cao hung thú hướng trên bầu trời một vị thiên thần gầm thét lướt đi. Con thú giữ kia lôi điện xoay ngược, quang diễm phún bạc, phi thường kinh người, giống như thần thoại lại xuất hiện, dài mười mấy mét móng vuốt, da lông sáng chói, trực tiếp bắt tới, Hàn Quang giật mắt. Vị Tiêu Thiên thần một lòng cảnh giác ngoài ra hai cái đối thủ, căn bản không thế nào để ý phía dưới những muốn đó muốn kiếm được đồ lậu tu sĩ, không nghĩ tới lại đột nhiên có người ra tay với hắn, càng không nghĩ đến là, kia lại sẽ là một con hắn từ không bái kiến hung thú. Nghiệp xúc, thật đảm. Vị Tiêu Thiên thần hét lớn một tiếng, thân thể xoay tròn, giống như một con quay. Hai chân đạp nát miền đổi núi, phi kiếm nào trong nháy mắt diện hóa thành một cái cự kiếm hướng con thú giữ kia bổ tới. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, con thú giữ kia lại trong nháy mắt biến mất, chỉ có một nhánh tầm thường mũi tên bắn chúng vị kia thiên thần. a vị kia thiên thần hét thảm một tiếng, máu bắn tư tung, mũi tên bắn vào này vị thiên thần bạ vai, mài xoay tròn, xé rách, và gậy, máu thịt bé bét. Ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, lại có một mũi tên lấy một cái nhanh đến quá mức tốc độ từ phía sau lưng xuyên thủng vị kia thiên Thần thân thể, vụn xương sầm sâm, đứt gãy nửa đoạn ở dưới, máu tươi như tiểu như thác nước chảy cuồn quận, nhuộm hồng sân lâm, trong nháy mắt tử vong. Giống. vị kia thiên Thần cũng là một cái yêu tộc, bị hai mũi tên bắn chết, triển lộ ra chân thần, là một con trăm mét cao đại viên, đập vỡ một ngọn núi. Chỉ một thoáng, cả tòa giao long đỉnh cũng rối loạn, những thứ kêu các tu sĩ đều bị bất thình lình một màn cho kinh trụ, sau đó đó là hoảng Trong bầu trời kia hai vị khắc thiên thần đều trong nháy mắt căng thẳng thân thể làm ra tư thái phòng ngự, những tụ ra năng lượng cường đại che nhanh chóng rơi xuống đất, lo lắng bay trên không trung sẽ trở thành mục tiêu sống. Ngay ở một khắc đó, trên trong bóng tối Cố Sát đột nhiên hét lớn một tiếng, là Cố Sát, là cố Sát. Một tiếng gầm xong, Cố Sát liền trà trộn vào hỗn loạn trong đám người, lại đang khắp nơi giống to gây ra hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn, người người tử nguy. Biết rõ trải qua Kim Nguyên Bảo trong lòng một trận thật, lạnh, thật lạnh, hắn thừa dịp chạy trốn, nhưng hắn lại sợ bị Cố Sát cho hắn cũng tới một mũi tên, chỉ có thể là lẫn trong đám người. Hưu trong hỗn loạn Cố Sát nhanh chóng một mũi tên bắn ra, mũi tên kia hóa thành một cái hồng sắc dao lòng cắn nát rất nhiều tu sĩ thân thể chạy thẳng tới một vị thiên thần. Chen, vị kia thiên thần sử dụng một cái bạo bình, phún bạc sáng chói ánh kiếm, mấy trục trên trong đạo, quanh về phía trước kia một mũi tên, bộc phát ra thật lớn hỗn loạn, trực tiếp làm vỡ nát từng ngọn dãy núi. Mũi tên kia tên trong nháy mắt bắn ngược biến mất. Chúng tu sĩ cũng dò tìm, lại không nhìn thấy Cố Sát bóng người. Chém ra, tất cả cũng mở. Hai cái kia thiên thần phát như điên động trong tay binh khí, chỉ một thoáng, rất nhiều tu sĩ chết thảm, cổ tay cột chân bay loạn, máu tươi văng khắp nơi. Cả kinh những thứ kia các tu sĩ dối rít chạy trốn từ phía. Nhưng mà, làm hai vị kia thiên thần mở ra một mảnh đất trống lúc, lại đã không có cố sát bóng người. Bên kia, hắn trộm chu quả đi rồi. Đột nhiên, sóng người phun trào trùng, có tu sĩ phát ra một tiếng hô to. Hai vị thiên thần lập tức nhìn về vách núi phương hướng, lại phát hiện không biết do khi nào, vị kia bị giết thiên thần không thấy thi thể, mà trên vách núi, có một đạo bóng người, trực tiếp đem kia một cây vạn nằm chu quả nổ tận gốc thu vào trong không gian giới chỉ. Tặc tử thật can đảm. Một vị mặc hoàng kim khôi giáp thiên thần giận tím mặt, trong tay đao nhọn phóng lên cao. Trên vách núi Cố sát lấy ra phất trần theo tay vung lên, phất trần giống như một đạo bảng bạc thác nước hướng về kia vị thiên thần đánh, mãnh liệt cực thét, như ngân hà chuốt xuống như vậy sáng chói, giống như thiên hà ở tiêu hủy, chiếu sáng sơn lâm, đập chúng vị kia thiên thần. Vang một tiếng vang thật lớn, vị kia thiên thần giống như vẫn thạch rơi xuống, đập đất rung núi chuyển. Ngăn hắn lại. Một vị khác thiên thần phát ra giống to, lúc này, hơn 10 vị cường đại vực chủ tu sĩ, cùng hai vị thiên thần đồng thời liều chết xung phong lên, cũng trong lúc đó, ở giao long đỉnh ngoại, cũng có tốt mấy đạo cường đại khí hơi thở vọt tới. Cố Sát thấy vậy, biết là mấy cái nút trong bóng tối muốn hái quả đảo thiên thần ngồi không yên, muốn tới vây cùng hắn, lúc này cũng không lưu lại, nghiêng đầu mà chạy, bất quá, hắn có thể chưa quên cái kia lão âm bị Kim Nguyên Bảo chạy trốn lúc, hô lớn, "Kim Nguyên Bảo, chuyện không thể làm, hôm nay không bắt cóc, mọi người nhanh chóng, cách ra mà chạy." Dưới vách núi, lẫn trong đám người chính chuẩn bị chuẩn đi Kim Nguyên Bảo cả người nhô lên, mắng to một tiếng quát tạo, sau đó liền bộc phát ra tiềm lực vô tận nhanh chóng chạy trốn xa. Mai trong đám người, có nhận biết Kim Nguyên Bảo tu sĩ phát hiện Kim Nguyên Bảo, hét lớn, "Cái kia tử mập mạp chính là Kim Nguyên Bảo, hắn lại là Cố Sát bọn, ngăn hắn lại!" Lúc này, một đoàn tu sĩ hướng Kim Nguyên Bạo vây đi giết. Cùng lúc đó, Cố Sát đã chạy vào giao long đỉnh sâu bên trong, sau đó, hắn bằng vào ở biết trước trong tương lai đối với địa hình quen thuộc cũ thế, hắn không tốn bao nhiêu thời gian liền thoát khỏi ngoài ra những thứ kia tu sĩ đổi giết. Một mực chạy gần 2 giờ, hắn mới tìm được một cái tương đối tĩnh lặng tu lũng, trốn trong lũng sâu bên trong một cái trong động đá bôi. Sau đó, liền không kịp chờ đợi lấy ra kia một gốc vạn năm chú quả, còn có một cụ Ma Viên Thiên Thần thi thể. Đem thi thể bên trên hai cái cự mũi tên gợn xuống sau đó, Cố liền đem Ma Viên Thiên Thần không gian giới chỉ cũng mở ra. Thu hoạch phi thường phong phú, này ma viên thiên thần thu thập được thiên tài địa bảo là thực sự nhiều, thậm chí đều có có thể cùng vạn năm chu quả sánh bằng tồn tại, còn lại cũng không thiếu pháp khí, bí sách, thiên thần của cải, đúng là phong dày vô cùng. Cố Sát sờ cầm một cái, nhìn từ ma viên thiên thần nơi đó thu được tài nguyên, hắn lại bỗng ngộ ra được một cái thông thiên đại đạo. Lúc này, Cố Sát cũng không chế ngại thời gian, vận chuyển nguyên lực liền bắt đầu hút thu hồi kia mấy chục viên vạn năm châu quả. Chỉ một thoáng, nguyên khí dâng trào loạn, năng lượng mãnh liệt bắt đầu đánh vào hỏi tiên cảnh. Chương 172, Thiên thần cảnh. Cố Sát ngồi xếp bằng ở hang động đá vôi. Vận chuyển một thân nguyên lực dung luyện đến những thứ kia chân kỳ bảo dược, một bội lại một bội bảo dược cùng từng viên dị quả ở chung quanh chim nổi, phi thường xa xỉ. Nguyên khí sôi sùng sục, hòa hợp hạ vụ bốc hơi lên, một mảnh sương ngủ, giống như tiên cảnh, đủ loại thụy quang phủ mạc, tinh khí đậm đà hóa không mở, điên cuồng hướng cố sắt trong thân thể tràn vào. Mà lúc này, ở cố sát gen hải lý, chậm rãi ngưng tụ ra một viên đan châu, giống như trong vũ trụ một viên vừa mới ấp trứng đi ra tinh cầu, không ngừng hội tụ, từng bước một ngưng hình, sau đó chậm rãi xuất hiện một đạo lửa ở xung quanh, phù văn răng đầy, sáng lạn vô cùng, ánh chiếu không. Sau một hồi lâu, Kia một đạo ngọn lửa màu vàng nóng rốt của cuộc bốc cháy, giờ phút này, tia ngọn lửa màu vàng nóng tự cố sắt trong thân thể lưu động ánh chiếu, kim hoàng sắc quang mang tràn ngập, để cho cố sắt thân thể đều tựa như trở nên nóng ánh trong suốt, không tí vết vô cấu. Máu thịt sáng chói, xương cốt trong suốt, lưu động một cổ khí tức xuất trần. Hỏi tiên biến đổi, thiên thần rồi. Cố sát biết rõ khi hắn đốt đệ nhất ngọn đèn thần hòa lúc, liền có nghĩa là hắn bước vào hỏa tiên cảnh, đến cảnh giới này, đặt ở trong vũ trụ, cũng sẽ bị tôn xưng là thiên thần. Làm ngọn đèn thần hòa đã đến nên trong thuyết rồi, một cái được sừng có thể truy tìm cảnh giới trong sinh. Cố Sát lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nên đi hướng đạo quan. Thông qua trước biết trước tương lai, hắn có thể xác định, cuốn luân sơn động tiên, chân quý nhất cơ duyên, chính là ở tòa này trong đạo quan, tứ đại trưởng sinh đạo thống sẽ đến tới địa cầu, cũng là hướng về phía tòa kia đạo quan đến, càng nói đúng ra, là hướng về phía trong đạo quan viên kia dáng dấp giống như trong truyền thuyết nhân tham quả như thế linh thực mà tới. Bất quá, để cho Cố Sát cảm thấy có chút kỳ quái là, trong đạo quan quyển sách kia, rõ ràng không thể tầm thường so sánh, xuất hiện dị tượng cũng không bình thường, rất nhiều tu sĩ thấy sau đó đều đi tranh đoạt, nhưng vì cái gì tứ đại trưởng sinh đạo thống nhưng lại là làm như không thấy? Cố Sắt tâm lý tràn đầy nghi ngờ, nhưng là, tạm thời điểm không cách nào biết được đem nguyên do, cũng không lãng phí lo lắng nhiều, lúc này, liền đạp bay kiếm phi ra hang động đá bôi, nhanh chóng tìm một lối đi bay, đã xuất thần mộ hướng đạo quan đi. Thực ra, thần mộ bên trong, vẫn có không ít cơ duyên, nhưng là, không có bất kỳ cơ duyên có thể cùng tòa kia đạo quan so sánh, đặc biệt là tòa kia trong đạo quan quyển sách kia, Cố sát đáp lời tràn đầy nghi ngờ, đến tận bây giờ, duy nhất có thể cắt đứt hắn biết trước tương lai gì vận, hắn phải nhất định tìm tòi kết quả. Lúc này, tòa kia đạo quan bên dưới, mấy chục ngàn nhánh thanh thạch đường rung rung, kèm theo mờ mịt sương mù vươn xuống rực rỡ tươi đẹp quan vũ, ở vào trong quần sơn, giống như một mảnh độc lập tiểu thế giới, sắc sỡ chung mang theo cổ ý, hàm chứa năm tháng ký tức, tích lũy đến bí mật của từ cổ chí kim. Lúc này, dưới chân núi, hội tụ dày đặc tu sĩ, có vũ trụ nại phương tu sĩ, cũng có rất nhiều thiên nguyên giới hắc ám tộc tu sĩ, khó khăn phải là lại không có chiến đấu xảy ra, ngược lại là phân biệt rõ ràng, các nơi đầy đất, bất quá, ánh mắt cũng nhìn chăm chú kia một cái mấy chục ngàn thềm đá đường. Số người mãnh liệt bên trong, thế lực khắp nơi tu sĩ tất cả đều là hội tụ vào một chỗ. Mà được chú ý nhất, không ai bằng phía trước nhất tứ đại trưởng sinh đạo thống tu sĩ. Đặc biệt là ở phía trước nhất kia bốn vị tu sĩ, mỗi một vị cũng tiết lộ ra khí thế mênh mông, không nhiễm một hạt bụi, giống như xuất thế chơn tiên. Nếu như kia bốn vị đi ra chạm xe, bây giờ lao tử liền dơ đao đi làm kia thiên nguyên giới tập chủng. Ai, đừng nói, mấy vị kia đều là cao cao tại thượng tồn tại, nghe nói bọn họ tới địa cầu cũng chỉ là vì lấy được thành tiên cơ duyên, có thể không có hứng thú nhúng tay những chuyện khác, thiên nguyên giới bên kia cường giả không ít, nếu như làm, thắng bại khó liệu. Ai, có thể là ta tầng thứ không đủ, ta cảm thấy được bất luận cái gì nguyên nhân bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có thiên nguyên giới cậu tập chủng. Gần đó là cựu địch cũng nên từ bỏ hiềm khích lúc trước. Số người bên trong, nghị luận sôi nổi. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn Thiên Nguyên giới Hắc Ám tộc bên kia trận doanh phi thường khó chịu, mà Thiên Nguyên giới bên kia cũng có rất nhiều tu sĩ liên tục làm ra đủ loại khiêu khích động tác. Trong đám người, cổ gia chiếm cứ một chỗ bản, dẫn đầu chính là cổ gia hai vị kia thiên thần, phía sau đó là một ít vực chủ, trong đó có cổ Kiêu. Hàng Trạch đứng ở bên cạnh cổ Kiêu, thấp giọng nói, "Cổ hình, kia bốn vị rốt cuộc cái gì tầng thứ?" Cổ Kiêu nhìn về phía phía trước nhất mấy vị kia giống như tiên nhân hạ phàm cường đại tu sĩ, nói, "Nghe ta thúc tổ nói, đều là thiên thần cường giả tối đỉnh." Bọn họ tới địa cầu là bởi vì phía trên tòa kia trong đạo quan có thành tiên cơ duyên. Hàn Trạch cả kinh nói, "Thành tiên." Cổ Kiêu nói, "Tiên cảnh là một cái chân chính siêu thoát cảnh giới, trừ phi là thánh thể, nếu không không thể nào trực tiếp tu luyện thành công, phải nhất định đạt được tiên khí mới có thành tiên khả năng, mà muốn đạt được tiên khí, liền cần một ít đặc thù năng lượng bản nguyên mới có thể ngưng tụ ra tiên khí." Hàn Trạch kinh ngạc nói, "Kia trong đạo quan có chân quý như vậy đồ vật?" "Hẳn là có đi," Cổ Kiêu nói, "Nếu không, mấy vị này cũng không cần phải tới bây giờ lúc này mới mới vừa hồi phục không lâu địa cầu, dù sao, ngoại trừ loại đồ vật này Hiện tại cầu không có bất kỳ hấp dẫn bọn họ phương. Hàng Trạch nghi ngờ nói, chẳng nhẽ, căn nguyên chính là người nói địa thư? Chuyện này, Cổ Kiêu lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ, dù sao, quan vũ địa cầu ghi lại rất ít, tộc ta cũng chỉ biết rõ trên địa cầu có địa thư mạnh vượng, đó là so với tiên khí còn trân quý hơn gì vặn, ai. Cổ Kiêu thở dài, nói, nói thật, tộc ta phái hai vị thiên thần hạ giới, không thiếu thì có muốn nhìn xem có thể hay không có cơ hội đạt được địa thư, tin tưởng còn lại mấy cái bên kia thế lực cũng đều ông có ý nghĩ này, bất quá, bây giờ đại trưởng sinh đạo thông tới, chúng ta đây những thế lực này cũng chưa có cấp cần thiết trạch nói cũng không nhất định thiên nguyên giới bên kia cũng không thiếu c giả bọn họ không thể nào đối địa thư không có hứng thú không chừng lưỡng bại câu thường ngược lại là có thể kiếm được đồ lầu khi vọng đi cổ tiêu nhíu mày một cái nói chỉ là đáng tiếc kia bốn vị thật giống như đối thiên nguyên giới không có thủ gì ý bằng không bọn họ nói một tiếng lập tức là có thể đem nơi này sở hữu tu sĩ gọi làm thiên nguyên giới những thứ kia chán ghét đồ chơi hàng Trạch hỏi thượng giới đối thiên nguyên giới không cửu hận tu sĩ rất nhiều sao cổ tiêu suy nghĩ một chút nói lời này ta không biết rõ làm sao nói Thiên Nguyên giới cùng chúng ta nguyên vũ trụ đã là vài vạn năm chinh chiến đến rồi, nói không có kiểu hận là giả, nhưng là, không muốn động thủ tu sĩ cũng rất nhiều, dù sao thì là khắp mọi mặt nguyên nhân, ở một ít thời khác, sẽ xuất hiện một ít sống trung hòa bình điểu. Bất quá, tổng thể mà nói, là huyết hải thăm cửu, về phần kia bốn vị tại sao không muốn xuất thủ, nguyên nhân hẳn là không muốn bởi vì khai chiến mà đưa đến thành tiên cơ duyên bỏ qua đi. Ai? Hàn Trạch thở dài, địa cầu dị bên trước đã từng là Long Châu quân đội cao tầng, tự nhiên minh cổ kiêu lời nói, rất nhiều thứ xác thực không phải không phải là hữu gần địch. Chỉ là, Hàn Trạch nhìn về thiên nguyên giới bên kia tu sĩ Trong mắt tràn đầy phẫn hận. Mà lúc này, ở Thiên Nguyên giới bên kia, cũng có rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm Vũ trụ chư giới bên này tu sĩ. Ở phía trước nhất mấy vị Hắc ám tộc trên người tu sĩ cũng đều tràn ngập không kém gì mấy vị kia thiên thần Định Phong tu sĩ cường đại khí hơi thở. Một vị người mang một đôi Hắc xí tu sĩ thấp giọng nói, thông chi một chút đi không, chúng ta chú trọng điểm không ở chỗ cơ duyên, mà ở với địa thư mạnh vụt, chúng ta đã cùng Nguyên Vũ trụ kia tứ đại trưởng sinh đạo tòa án tu sĩ đạt thành nghị, bọn họ muốn nhân thang quả, chúng ta muốn điệu thư. Đã thông tri một chút đi, có một chân đạp bay thảm Hắc tu sĩ nghi ngờ nói, bọn họ thật nguyện ý tha điệu thư Đối với nguyên vũ trụ mà nói, địa thư mảnh vụn có thể so với mấy cái chân tiên trọng yêu à? Chương 173, chân tử con ngươi. Hắc Dực tu sĩ lắc đầu nói, ai không nick kỳ đây? Đối với mấy cái tu sĩ mà nói, thành tiên quan trọng hơn, dù sao, địa thư món đồ kia, mặc dù là vô thượng chí bảo, gần đó là mảnh vụn đó cũng là vô cùng chân quý, nhưng là, ngoại trừ đặc định nhân, căn bản sử không dùng được, gần đó là bọn họ lấy được rồi địa thư cũng căn bản không cách nào sử dụng, với rắc rưởi không khác nhau gì cả. Bay thảm tu sĩ gật đầu một cái, nói, ta hiểu được, bất quá, ta lo lắng bọn họ có hậu thủ, dù sao Món đồ kia giá trị rất cao, ta không tin tưởng bọn họ sẽ trơ mắt nhìn để cho chúng ta mang đi." Hắc Dược Tu Si nói, nhất định là có hậu thủ, bất quá, đại khái có thể suy đoán đi ra, bọn họ đơn giản chính là có hoàn toàn chắc chắn, cho là chúng ta không có biện pháp đem địa thư mạnh vụ mang đi, nhưng là, như chúng ta cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể mang địa thư mạnh vụ mang đi, kia thì nhìn đến thời điểm ai càng hơn một bậc rồi. Nguyên Vũ trụ này phương, kia bốn vị đỉnh phong thiên thần đều yên lặng nhìn chăm chú cái kia thềm đá cổ lộ. Bốn vị này đỉnh thần hình thái khác nhau, tam nhãn tộc vị kia đỉnh phong thiên thần nhìn qua có điểm giống một người. Sống lưng có chút cỏ lưng, đôi cánh tay hơi bị dài, kỳ lạ nhất là nó có tam chỉ con mắt, cùng nhân loại không sai biệt lắm, bất quá, trên trán thêm một con dựng thẳng trưởng được con mắt, kia một chỉ con mắt, một mực thuộc về nhắm mắt trả thái. Về phần Tà Nguyệt cổ động được vị kia tu sĩ ngược lại là một nhân tộc, một thân bạch tỷ liễu, liền vớ đều là màu trắng, không dính một hạt bụi, giống như xuất thế chân tiên, trên người lưng đeo một thanh kiếm cổ. Thái âm tộc vị kia đỉnh phong thiên thần là một cái nữ tử, một bộ màu hồng quần áo gọn đẹp, như mạn đà la hoa như vậy, diêm mà chứa liệt, mang theo khí tức thần bí, cũng cùng có một con fan mái tóc dài màu đỏ. Hai cái thái thổ phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Vị cuối cùng là hoàng kim tộc vị Tiêu đỉnh phong thiên thần, thuộc về một loại chất lòng trạng thái, chỉ có thể thấy một luồng chất lỏng màu vàng nóng trôi lơ lửng trên không trung, chả đang chậm rãi chạy xuôi. "Ồ, mấy vị, vị Tiêu thái âm tộc đỉnh phong tiên thần cười tủm tỉm nói, thật muốn cùng Thiên Nguyên giới hợp tác sao? Nếu như, thật để cho bọn họ đem địa thư mang đi, chúng ta coi như phiền phức lớn hơn rồi, Thánh viện vấn trách đứng lên, chúng ta có thể không chịu nổi a." nhãn tộc vị Tiêu phong tiên thần cười nói, ngược lại là Ly Kỳ, viện bên trong Ai không biết do thái âm tộc tiểu công chúa Ngọc Linh Nhi không sợ trời không sợ đất, hận không được thiên hạ đại loạn, hôm nay sẽ còn sợ. Ngọc Linh Nhi liếc mắt, rêu cười nói, Tam nhắn Bạch, chuyện lần này không giống nhau được rồi, nơi này mặc dù chỉ là địa thư mạnh vụt, nhưng là, dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ vị tiền bối kia sinh cùng trí bảo, bồi dưỡng, có hy vọng trở thành cực đạo vũ khí, nghe nói bên trong cất dấu vị tiền bối kia di ngôn, bất luận là tượng trưng hay lại là thực dụng tính cũng cao vô cùng, đối nguyên vũ trụ ý nghĩa rất nặng được rồi. Được rồi, Tà Nguyệt cổ động vị kia đỉnh phong nói, Ngọc Linh Nhi, Dương Bạch, các ngươi có thể hay không học một ít kim hùng? Nhìn nhân ra nhiều an tĩnh. Kia một đoàn hoàng kim dịch thể đột nhiên phát ra một đạo trầm muộn tục thảng thanh âm, "Phong kiếm một, ta không phải an tĩnh, ta cùng ý tưởng của Ngọc Linh Nhi như thế, nếu là không cẩn thận đem địa thư làm mất rồi, làm như thế nào trở về giao nộp đây?" "Chính phải, chính phải." Hai tay Ngọc Linh Nhi chống lạnh, làn váy có chút chập chờn, hai chân thon dài mà thẳng tắp, theo làn váy lay động, bộc lộ ra nàng vóc người đường con lên xuống, yêu kiểu mà động nhân. "Ta nguyện cổ động Phong kiếm nói một câu nói, tâm đi, địa thư hồi phục tốc độ vượt xa khỏi rồi thánh viện dự chủ, đã sản sinh ra ý thức tự chủ." Ngọc Linh Nhi nghi ngờ nói. Phong kiếm nói một câu nói, Dù sao cũng là vị tiền bối kia từng ở chỗ này tự mình lập được đạo thống địa phương khẳng định so với một loại tinh vực còn mạnh hơn nhiều ta dùng sư môn ta thiên tinh Nghi điều tra địa câu khí vận có một nửa đều không thấy cho nên các người biết ý gì chứ Ngọc Linh Nhi mấy người cũng kinh trụ đáp chiếu Tam Nhãn tộc Dương bạch cả tiếng nói đây là đã có khí vận chi tử ra đời có thể không phải, Phong kiếm nói một câu nói khí vận chi tử sinh ra mà nơi đây lại là nhất phương địa tiên giới cho nên tiêu địa thư nhất định là khí vận chi tử thiên nguyên giới cũng chính là mù quá làm việc bất luận bọn họ thế nào nghĩ đủ phương cách Cuối cùng địa thư cũng sẽ rơi vào vị kia khí vận chi tử trong tay. Ta đây an tâm. Ngọc Linh Nhi vô nhẹ nhẹ một cái ngực, nói: bất quá, đất này cầu nhất định là ôn không được, cái kia khí vận chi tử tạm ổn rồi." Đùa gì thế, Hoàng Kim tộc Kim Hùng nói: "Ai không biết rõ địa tiên giới khí vận chi tử, kém đi nữa cũng có thể thành tiểu thiên cảnh, hơn nữa còn là nắm giữ địa thư mạnh vượng khí vận chi tử, thành tựu sẽ cao hơn, bằng cái gì ngươi Thái Âm tộc nói muốn thì muốn rồi hả?" Ngọc Linh Nhi khinh bị nhìn một chút Kim Hùng mắt, nói: "Ai cạnh tranh cũng không tới phiên ngươi Hoàng Kim tộc tới cạnh tranh a, ta Thái Âm tộc ít nhất mỹ nữ như mây, cũng tỉ như ta." Như vậy một cái đại mỹ nữ, cùng một cái một bản hi, ngươi nói thế nào khí vận chi tử sẽ chọn ai? Kim Hùng tức giận, ta đợi ạ, ta hoàng kim tộc chỉ là hình thái như thế, lại không phải là không thể hóa hình. Dứt lời, Kim Hùng liền hóa thân trở thành một vị khí thế bàng bạc chẳng hán, mặc một thân kim quang thiểm thiểm chiến giáp, nhìn qua uy phong lấm lấm, nói: "Thế nào, ta hoàng kim tộc nhiều như vậy, còn không có mấy cái hóa hình ra tới là đại mỹ nữ?" Tam Nhãn tộc Dương Bạch đột nhiên nói: "Hai người các ngươi trước đường cái cỏ, các ngươi liền biết rõ khí vận chi tử thì nhất định là nam." Kim Hùng cùng Ngọc Linh Nhi đều mở ra. Phong kiếm máy động nhưng nói nói, nhất định là nam. Tại sao? Dương Bạch Nghi ngờ nói. Phong Kiếm một giải thích, bởi vì con nuôi là nam, như vậy chân tử liền nhất định là nam. Con nuôi? Ngọc Linh Nhi nói, cái kia được xưng địa cầu để nhất cường giả cố sát. Ừ. Phong Kiếm nói một câu nói. Ai? Ngọc Linh Nhi đột nhiên thở dài, nói, cái này cố sai, thật đúng là đáng thương, vận mệnh đối với hắn thật rất không công bằng. Không cũng là thế này phải không? Kim Hung nói, chúng ta bái kiến khí vận chi tử không ít, những thứ kia con nuôi vận mệnh đều là giống nhau như lúc, giai đoạn trước có nhiều dạng rỡ, hậu kỳ liền có bao thế thảm. Nếu là gặp phải một cái dù sao có lòng chân tử còn có thể sống sót, có thể gặp phải cái lạnh lùng chất tử, kết quả cuối cùng đều là chết không có chỗ chôn. Ngọc Linh Nhi bĩu môi, nói: "Ta đã cảm thấy cái này rất không hợp lý, vận mệnh tại sao phải như vậy an bài những thứ kia con nuôi lâu rồi? Bọn họ ở hoàn cảnh tàn khốc bên trong rễ rựa phân đấu, thật vất vả mới đứng ở đỉnh núi, có thể cuối cùng, nói cho bọn hắn biết tồn tại ý nghĩa là vì một cái không quen biết chân tử làm thế thân che chở, thay bọn họ ngăn trở kiếp nạn, này thật rất không công bình, hơn nữa, ta gặp được hai cái con nuôi, bọn họ tâm chí nghị lực cùng so với cái gọi là chân tử, mạnh hơn nhiều." có thể vận mệnh lại ở tại bọn hắn vô dụng sau đó tức loạt xuống một thân khí vận, thật rất không công bằng." Phong Kiếm một thở dài, nói, "Đây chính là vận mệnh, từ bọn họ sinh ra một khắc kia bắt đầu, bọn họ kết cục liền đã định trước rồi, vận mệnh bản cờ, thật sự có sinh linh đều là quân cờ, con nuôi là, chân tử, chẳng nhẽ liền không phải sao?" Chương 174, Thiên Thần cùng Đao. Ngọc Linh nhi nói, "Ta biết rõ ngươi nói có đạo lý, đúng là, ai cũng có thể là trên bàn cờ quân cờ, có thể ít nhất còn lại quân cờ còn có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, nhưng con nuôi không giống nhau a, bọn họ bất luận cố gắng thế nào, tuy nhiên cũng liền thay đổi vận mệnh, cơ hội cũng không có." Liên nói cái kia cố sát đi, người này mặc dù tiếng tăng không được, trên cái tính rất lớn, nhưng là, không thể chối, hắn đối với địa cầu nhân tộc cống hiến rất lớn, hơn nữa, hắn từ một người bình thường lớn lên đến bây giờ có thể chém chết thiên thần, hắn bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Hắn rốt cuộc đứng ở một thế giới đỉnh phong, có thể kết quả lại nói cho hắn biết, hắn hết thể đều là giả, đều là người khác mà cố gắng, hơn nữa không cho hắn phản đối, loại đả kích này khó chịu bao nhiêu. Như vậy vận mệnh ai chịu cam tâm. Phong Kiếm nói một câu nói, có thể, thì có biện pháp gì, người đồng tình hắn lại có thể thế nào? Có thể thay đổi gì sao? Hừ, Ngọc Linh nhi nói. Ta không gặp phải ta không còn được, nhưng ta gặp, ta đây liền nhất định phải quản. Các thứ chuyện kết thúc, ta liền mang nàng đi Thái Âm tộc, ta tới thiếu bảo chứng hắn sống tiếp. Có thể, Phong Kiếm nói một câu nói, cái này hoặc giả với hắn mà nói, là một phần may mắn. Ngọc Linh Nhi trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn trên núi cao Đả Quan, nói, sợ rằng lần này chính là hắn cuối cùng huy hoàng rồi, hắn sẽ trở thành cái kia ở phía trên sơn nhân dễu cực hạ sơn thần, mà Kỳ nhìn hắn không nên tới. Dương Bạch nói, Côn Lôn Sơn là địa cầu căn nguyên chỗ, khí vận chi tử khởi thế nơi, vận mạng hắn chính là ở chỗ này thay khí vận chi tử gánh vác tự kiếp, vận mệnh như thế hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, mấy người đều trầm mặc. 6 người mánh liệt bên trong, một góc hẻo lánh trung. Giang thần cùng Long Thừa Phong hai người chính đứng sống vai, nhìn qua tia không tầm thường chút nào, cũng không có người để ý hai người bọn họ, dù sao, cái địa phương này, bây giờ hội tụ tán tu nhiều vô cùng. Long Lão, Giang thần thấp giọng nói, còn bao lâu? Chắc sắp, Long Thừa Phong nói, ngươi ổn định tâm tính, hôm nay đi qua, ngươi liền sẽ trở thành chúa cứu thế, sẽ bị muôn người chú ý, thành là cái thế giới này tột cùng nhất nhân. Nội tâm của Giang Thần có chút kích động, cứng ép kiềm chế nội tâm dao động, nói: "Long lão, có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn a, bây giờ ta thực lực cũng không quá đủ à, ngươi xem nơi này, tới thật nhiều ngày thần, không nói Thiên Minh linh giới, liền ở kia tứ đại trưởng sinh đạo thống mấy vị kia thiên thần, một cái ngón tay là có thể trấn áp ta." "Không cần lo lắng," Long Thừa Phong nói, "Ngươi vị kia con nuôi đại thế đã thành, vận mạng hắn đã định trước, hắn sẽ thay ngươi chịu đựng thành thế đại kiếp, ngoài ra, cho dù có chút ngoài ý muốn cũng không cần lo lắng, ta tu vi đã khôi phục rất nhiều, bốn đại đạo thống mấy vị kia đồng loạt ra tay ta cũng chống đỡ được." "Đa tạ Long lão." Giang Thần thở phào nhẹ nhóm. Nói: "Long lão, cái kia cố sắt có thể hay không không có tới à? "Không biết." Long Thừa Phong nói, vận mạng hắn chính là thay ngươi ngăn cướp, hắn tồn tại ý nghĩa liền là như thế. Giang Thần giả mù sa mưa nói, ngược lại có chút đối với hắn không nổi. Long Thừa Phong nhẹ giọng nói, "Chủ thượng không cần sinh ra như vậy ấy náy tri tâm, đây là hắn vận mệnh, hắn hết thảy vốn là người cho, nếu như không có người, hắn cái gì cũng không phải, hắn đã lấy người bàn cho hết thảy, huy hoàng lâu như vậy, hắn đã kiếm lợi lớn." Giang Thần thở dài, nói, "Có thể luôn cảm thấy đối với hắn không nổi à, đem tới, hay lại là tận lực đền bù hắn đi?" Long Thừa Phong trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm, nói: "Chủ thượng Từ bi, là cố sát may mắn, cũng là ta may mắn, ta không nhìn là người." Long Thừa Phong lão ngực vui vẻ yên tâm, lòng tràn đầy hoan hỉ, lại không chú ý tới Giang Thần đấy mắt sâu bên trong tràn đầy khinh thường. Giang Thần hơn chỉ nhìn Long Thừa Phong tâm lý cời lạnh, "Từ bi, ha ha, nếu như không lo lắng này, lao đầu tử có còn lại tâm tư, hắn mới không có hương thu ở trước mặt hắn làm bộ như một bộ mang lòng rộng lớn dáng vẻ, cố sát, một cái thế thân mà thôi." Giang Thần tâm lý thực ra căn bản không để ý cố sát sống hay chết, cũng từ không cảm thấy đối cố sát có cái gì hay nấy, ngược lại Hắn cảm thấy cô Sát cái này con nuôi đỡ lấy hắn khí vận dạng dở lâu như vậy, trở thành toàn cầu đệ nhất nhân, là hắn ban cho. Sở dĩ làm bộ như một bộ vẻ hổ thẹn, cũng chính là lo lắng Long Thừa Phong sẽ cảm thấy hắn lạnh lùng vô tình mà không đang giúp hắn thôi. Dù sao, không có ai thích một cái lãnh khốc vô tình chủ tử. Đạo quan dưới trấn núi, trong đám người, Cố Sát cũng lặng lẽ trà trộn đi vào. Hắn đổi một bộ quần áo, lại đổi một cái mặt nạ, lặng lẽ trà trộn trong đám người. Xa xa, hắn thấy được Cổ Gia đội ngũ, cũng nhìn thấy Trạch cùng Cổ Kiêu đám người, bất quá, hắn không có đi qua chào hỏi. Hắn lặng lẽ quan sát người trung quanh, đột nhiên, ở một tọa đỉnh núi nhỏ, hắn thấy được một cái để cho hắn ngoại ý muốn nhân, cùng Đao. Cố Sát lúc này ngây ngẩn, đột nhiên nghĩ tới trước ở Côn Lôn Sơn ngoại lúc, cái này tiểu đệ trả lại cho hắn phát tin tức nhắc nhở hắn chú ý Long bắt 4 thế lực lớn trả thù, còn nghĩ muốn mắc cơ, bất quá, cuối cùng bị hắn chạch chặn lấy rồi, hắn liền quên trả lời cùng Đao tin tức. Bây giờ suy nghĩ một chút, chả cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá, Cố Sát ngược lại không ngoại ý muốn cùng Đao lại ở chỗ này, dù sao, Cuồng Đao vẫn là nhân loại địa cầu bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất. Lúc trước, Cố Sát là toàn cầu duy nhất một chiến lúc Cung Đao là toàn cầu duy nhất một kiểu dai, sau đó, thần linh giáng thế, Cung Đao cũng đạt được thượng giới thế lực xem trọng, tốc độ phát triển phi thường, cũng thường thường có bài báo mới ra. Cố Sát nhờ hắn đang đổi hướng côn lôn sân trước, liền thấy tin tức nói Cường Đao ở bế quan đánh vào vực chủ, tấn thăng tốc độ là thật nhanh đến quá mức. Nếu như không phải là bởi vì có một cái Cố Sát quá mức chói mắt, hoàn toàn đáp lên sở hữu nhân loại địa cầu, như vậy, Cung Đao nhất định sẽ là cái kia nổi bật nhất tồn tại, chỉ là đáng tiếc đã sinh du sao lại xi Bất quá, ngay tại Cố Sát lặng lẽ đi tới Cường cái kia đỉnh núi lúc, đột nhiên trong lòng giận mình Đi vào hắn mới phát hiện, trên người cuồng đao loáng váng tiết lộ ra ngoài khí tức, lại có một luồng thần vận. Điều này sao có thể? Cố Sát tràn đầy kinh ngạc, hắn làm mở ra treo lên nơi đánh cướp, lúc này mới mới vừa đột phá trở thành thiên thần không lâu, có thể cuồng đao lại có thể đổi kịp hắn tu vi cảnh giới, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đao. Cố Sát truyền âm cho cuồng đao. Trên đỉnh núi đang ngồi ở trên đá cuồng đao cả người run lên, lập tức xoay người, liền thấy trong đám người mang mặt nạ Cố Sát. Làm Cố Sát hật cỏ tử trung fan, cuồng liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Sát, nhưng là Hắn biết rõ cô Sát đích nhân đông nào, chế trụ nội tâm kích động, không, có chạy tới Ôn Cố Sát, mà là truyền âm nói, "Đại lao, ngài cũng tới, ngài có thể nhất định phải cẩn thận một chút, ngươi đắc tội quá nhiều người, tới đây kiểu ra không ít, nếu như ngươi bại lộ, có thể cũng sẽ bị vây đánh rồi." "Ta biết rõ," Cố Sát truyền âm nói, "Hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi này tu vi là chuyện gì xảy ra nhi? Mấy ngày trước không phải mới đang đột phá vực chủ sao?" "Hắc hắc, đại lao, không nghĩ tới ngài lại còn trong bóng tối chú ý ta, ta thật kích động a." Cùng dạo cười hắc hắc. Cô sát," Cùng Dao truyền giải thích, "Nói đến liền vượt quá bình thường nhi, ta đến Côn Lôn sẽ luôn" Thực ra mới chiến hoàng tất giai, ngoại giới tin đồn ta đột phá vực chủ là giả, chính là đồn thổi lên. Nhưng là, vận khí ta thật là nhộn nhịp a, mới vừa gia nhập côn lôn độc tiên, liền mặc danh kỳ diệu rơi vào một cái bí cảnh, sau đó ở bên trong nhặt được một cái đại đỉnh, bên trong lại có một viên linh giữ hoàn thiện đang lượn, ta đụng lá gan ăn, sau đó liền không giải thích được đột phá đến hỏi tiên cảnh, thành thiên thần. Cố Sát nhướng mày một cái, thế nào như vậy quá tà dị đây, luôn cảm giác có chút không đúng lắm dáng vẻ. Chương 175, đại chiến bắt đầu, đối với cuồng lại trực tiếp vượt qua quá vực chủ cảnh thành cửu thiên thần, cố Sát tâm lý cũng có chút nào hâm mộ. Ngược lại là cảm giác có chút tàm môn. Mạnh như vậy đại cơ duyên, lại như vậy mà đơn giản, liền lộ ra rất kỳ dị. Ngươi có không có cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương?" Cố Sắt hỏi. "Có cái gì không đúng?" Cung Dao truyền ngâm nói, "Đại lão, ngươi nói có cái gì không đúng chỉ được phương diện nào?" "Thân thể." Cố Sắt nói. Cung Dao trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Có chút, không biết rõ tại sao, ở ta an viên đan dược kia sau đó, ta có trong một đoạn thời gian trở nên phi thường suy yếu, một thân tinh huyết đều tựa như biến mất như thế, cả người cũng chỉ còn lại một cái da bọc xương, liền đều không thấy. Ta lúc ấy cũng đã cho ta phải chết." nhưng mà lại đột nhiên được rồi, hoàn thành liền hỏi tiến cảnh, trở thành tiến thần. Cố Sát hỏi ngươi thần hỏa nhìn qua bình thường sao? Thật bình thường, cũng đâu nói, chỉ là có chút quái, ta nghe thượng giới những cường giả kia nói qua, đốt thần hỏa sau đó, có thể ở Gen Hải Lý tìm tới tiếp theo ngọn đèn thần hỏa vị trí, có thể thế nào ta cũng không tìm tới, ta Gen Hải Lý thật giống như cũng chỉ có thể đốt một chiếc thần hỏa. Cố Sát trong lòng nuốt một tiếng, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, một cái rất thường gặp rực tệ, trước mặt thế hạ xuống, chả không có trời đất dị biến tại điểm, hắn ở C thành thành lũy, gặp phải cái kia bán hàng đa cấp thủ lĩnh Bạch Tử Ngọc. Từ trong tay đối phương tiếp được một nắm gen dược tề, liền nắm giữ chi nhiều hơn thu tiềm lực nhanh chóng thành tiểu siêu phàm giả tác dụng. Mà cái loại này dược tề, phương pháp luyện chế rất đơn giản, tăng lên tu vi cũng rất thấp. Nhưng là, kia chỉ là bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng có hạn, có thể cường đại tu sĩ, nắm giữ cao thâm phương pháp, có thể chế ra cường đại hơn gen dược tề là rất bình thường. Mà căn cứ cuồng đao hình dung, hắn dùng viên đan dược kia mang đến thân thể tác dụng, cũng rất giống như là cái loại này chi nhiều hơn thu tiềm lực gen dược tề. Căn cứ cô sát đối cuồng đao thiên phú giải, nếu như cuồng đao có cơ hội tiến vào thượng giới những thứ kia cường đại tu hành văn minh, là có thành tiên hy vọng, dù sao, nhìn tổng quát toàn bộ địa cầu, trừ hắn ra, Cung Đao ở Thiên Phú Phương diện tuyệt đối là mạnh nhất bọn đó. Nay mẹ nó chỉ sợ là họa không phải phúc ta. Cố Sát nhìn Cung Đao không biết rõ con tên hay không đưa hắn suy đoán nói ra. Do dự trong chốc lát, Cố Sát hay lại là không có nói ra, chỉ là chậm rãi nói, "Đao, chú ý an toàn, đợi trên núi này kết giới sau khi mở ra, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến." "Ta biết rõ." Cung Đao rất là kích động nói, "Đại lão, ngài đợi lát nữa chú ý đi theo ta." "Ta theo ngươi nói, ta không chỉ là thu được viên kia cường đại đang ngự." ta còn chiếm được một cái đỉnh, vô cùng tương đại, ta cảm giác trước kia đỉnh khả năng chính là trong truyền thuyết tiên khí, cường đại đến một nhóm, ngươi đợi lát nữa đi theo ta, nếu ai dám động tới ngươi, ta liền đập chết hắn. Cố Sát nhìn cùng đao, không biết do tại sao tâm lý luôn có nhiều chút phiền não, hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là cùng đao khả năng bị gài bẫy, nhưng là vừa không tìm ra vấn đề trô ở hắn đối cùng đao cái này tiểu đệ vẫn là thật hài lòng, từ khi biết bắt đầu, cái này tiểu đệ vẫn rất nghe lời, gần đó là sau đó mỗi người một ngã rồi, Cố Sát bị kéo xuống thần đàn hoặc là dâng lên thần đàn, bất luận là mặt đối nhân loại địa cầu hay lại là thượng giới tu sĩ chèn đép lúc, cùng đao vẫn luôn là kiên định được thật. Gần đó là biết được hắn bị Long Bắc bốn thế lực lớn truy nã, cũng như cũng còn nghĩ phải rút một tay, cho dù là bây giờ, biết do hắn khắp nơi là địch nhân, như cũ nghĩa vô phản cố phải rút một tay. Là một cái xã hội nhân, cũng là một van xin hổ nghĩa. Cố sát trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Ngươi quản tốt chính ngươi là được, không cần lo lắng cho ta." Dứt lời, Cố sát liền biến mất ở rồi sóng người bên trong. Sóng người hỗn áo, nghị luận sôi nổi, tiếng người hỗn náo. Ông đột nhiên, trên ngọn núi lớn kia kết giới truyền tới kịch liệt loạn, tử khí mù mịt giống như đại dương mãnh liệt xuống. Không chung đều bị ép khắp rồi, núi đồi bị che kín, khí thế bằng bạc, chèn ép nhân linh hồn cũng run dậy, kia ngăn ở thông tiên trước thềm đá kia một đạo bình chướng biến mất. Kết giới mở, hướng. Có người giống lớn một tiếng. Lúc này, thì có dày đặc tu sĩ điên cuồng sông lên đi ra ngoài. Giờ khắp này, đủ loại sinh linh động, tất cả đều hướng thông tiên thềm đá bay đi, cũng muốn sông lên phía trước nhất, đạt được nhất đại cơ duyên. Nhưng mà, rất nhiều gấp gấp tu sĩ bay ra ngoài, vừa tới thềm đá vị trí lúc, đột nhiên từ có càng là trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng nghiền thành huyết thủy, có cũng là cả người xương vỡ vụn, thập phần thê thảm. Một màn này, đem đông đảo sinh linh cũng do sợ. Đã bước lên thềm đá trưởng sinh đạo thống tà nguyệt cổ động truyền nhân phong kiếm một cất cao giọng nói, nhắc nhở một chút chư vị, nơi này có một ít đại năng thiết định quy tắc, nguyên lực năng lượng cơ bản không có thể động dụng, chủ yếu khảo nghiệm là ý chí và thân thể tố chất, càng đi lên áp lực càng lớn, chư vị tốt nhất lượng sức mà đi. Thiên nguyên giới nhất phương Hắc Dực thần đột nhiên cười hắc nói, đúng rồi, còn có một cái quy tắc, đó chính là mỗi một bước trên thềm đá sinh linh số lượng càng nhiều, chịu đựng áp lực lại càng lớn. Cho nên hiểu chưa? Ha ha ha, muốn muốn xuống tới, dễ dết nhất quang sở hữu cùng thềm đá sinh linh, ha ha ha. Vừa nói ra lời này, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, đây không phải là đang ám chỉ hướng mình nhân phía sau thọt đâm mà. Ngay vào lúc này, trong đám người, cổ ra cổ kiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, kia mẹ nó liền chuyên sát thiên nguyên giới cầu tập chủng, giết những thứ này chán ghét mặt hàng, vậy thì không cần chịu được áp lực quá lớn nữa rồi. Trong nháy mắt đó, thông thiên thềm đá trong nháy mắt đại loạn. Dù sao, tại chỗ rất nhiều tu sĩ đối thiên nguyên giới chính là ghét cay ghét đắng, trong lúc nhất thời cuộc tìm được bùng nổ cơ hội, có thậm chí ngay cả cơ duyên cũng không muốn cãi mà còn lại tu sĩ cũng đều ở một bên hướng lên chạy băng băng một bên cùng Hắc Cám tộc tu sĩ chiến đấu. Quỷ kia muốn nhìn nguyên vũ trụ này, phương tu sĩ lục dục Hắc Dực Tiên Thần sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt phong tỏa cổ Kiêu, "Hô, giết cái kia nhiều chuyện tiểu tử." Lúc này, liền có mấy cái Hắc Cám tộc Tiên Thần tu sĩ hướng cổ kêu đánh tới. Cổ Kiêu lấy ra một thanh trường kiếm hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn chỉ là vực chủ, có thể ở nơi này thông thiên trên thiên đá, sở hữu tu sĩ tu vi nguyên lực cũng bị áp chế rồi, dựa cơ bản đều là lực lượng thân thể, hắn thật đúng là không mang theo kinh sợ, lúc này liền chuẩn bị cùng tộc mấy cái Tiên Thần chiến đấu. Nhưng mà để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là, không trung đột nhiên bay xuống một cái thật lớn đỉnh, trực tiếp liền đập chết một cái Hắc Cám tộc Thiên Thần, mà chiếc kia trên đỉnh còn đứng một cái ở trần, tràn đầy bạo tạc tính chất bắt thịt đại đầu trọc. Lão tử kêu Cùng Đao, sớm mẹ nó xem các ngươi Hắc Cám tộc đồ chó con không vừa mắt, còn muốn lấy nhiều khí, an phận đi. Này gánh đỉnh nhân chính là Cùng Đao, Cùng Đao quăng lên đại đỉnh liền hướng những Hắc Cám tộc đó Thiên Thần tấn công đi, cũng trong lúc đó, nguyên vũ trụ này phương cũng có rất nhiều tu sĩ gấp rút tiếp viện Cùng cùng của Ngay tại Cùng hiện thân một khắc kia, tứ sinh thống kia vị phong thiên thần đều đồng tử hơi co lại, Châu đỉnh khí vận chi tử. Chương 176, cuồng dao vận mệnh. Ta đi, này là khí vận chi tử." Thái Âm tộc Ngọc Linh nhi che miệng cả kinh nói, "Này khí vận chi tử dáng dấp cũng quá dập đầu sầm một chút chứ." "Bất quá, liền hướng hắn thái độ này, ta thích, là một cái đủ loại khí vận chi tử." Phong kiếm một mấy người cũng cũng khẽ gật đầu, hắn chúng ta đối với cùng dao phản ứng vẫn là rất thưởng thức. Vũ trụ rất lớn, tinh vực vô số, tiểu thế giới khí vận chi tử rất nhiều, bọn họ chỗ thánh viện, làm trong vũ trụ mạnh nhất đại kỵ gia truyền đạo tư viện, cũng không thiếu đến từ các đại tinh vực khí vận chi tử, nhưng là Đại đa số khí vận chi tử đều là ỷ vào một thân thiên phú và khí vận cao cao tại thượng, cảm thấy cái thế giới kia sinh linh đều là nên chuyện đương nhiên vì hắn bỏ ra, rất ít có hướng cùng đao loại tính cách này nhân. "Đi mau đi." Phong Kiếm nói một câu nói, "Chúng ta hỏa khí vận con không đồng đạo, sau chuyện này ngược lại là có thể tiếp xúc một chút." Ngọc Linh Nhi chặt chừ nói, "Ta còn muốn nhìn một chút vị kia con nuôi đâu rồi." "Hắc hắc, điều tra ta quá cố sát sự tích, ta rất ưa thích cái kia loại không sợ trời không sợ đất tính tình, quá hợp ta khẩu vị rồi." "Ha, Hoàng Kim tộc Kim Hùng nói, "Chỉ là đáng tiếc, hắn là con nuôi." Nhất định Huy Hoàng sau đó sẽ cực nhanh rơi xuống đáy gốc, bằng không, nếu là hắn cũng tiến vào thánh viện, hai người ngược lại là có thể đánh một cái tổ hợp, tiên liền, Têu thư hùng đại đạo tặc. Ta xem vậy kêu là cuồng đao chân tử, là một cái có huyết tính nói nghĩa khí, hắn cũng sẽ không bạc đái hắn con ui. Vừa nói, bốn vị đỉnh phong tiên thần phối hợp tác chiến đánh chết những hắc ám tộc đó sinh linh, hướng đỉnh núi chạy băng băng. Lúc này thông thiên trên thềm đá phi thường náo nhiệt, dãy đặc sinh linh đều tại thi triển thủ đoạn hướng đỉnh núi chạy đi, giống vậy, cũng khắp nơi đều đang phát sinh đại chiến, đặc biệt là theo cuồng vừa ra tay sau đó, trực tiếp đem nội bộ mâu thuẫn hoàn toàn dời đi thành cùng nhất trí đối ngoại. Trong vũ trụ này, phương các tu sĩ cũng ở một bên đi về phía trước, một bên cùng hắc ám tộc chiến đấu. Sóng người phun trào bên trong, cố sắt trong tay đường đao chém lung tung đến, cũng là thuộc về sông lên phía trước nhất một nhóm. Bất quá, ở trong tràng, mắt sáng nhất đường kim cuồng đao. Thật sự là quá mạnh, khiêng một cái đại đỉnh xông ngang đánh thẳng, mấu chốt là thế giới thông thiên bên trên đạo kêu bàng bạc bà áp lực tựa hộ đối với cuồng đao không có chút nào ảnh hưởng, tất cả mọi người đều bị chèn ép càng ngày càng có được, gần đó là cố sắt cũng đều ở càng đi lên càng cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, có thể cuồng đao giống như một vô sự nhân như thế, khiêng đại đỉnh lập loạn. Sóng người bên trong vang lên từng trận hùng hô. Cố sát đang đại chiến bên trong đột nhiên liếc về hai bóng người là hắn ở biết trước tương lai trông được đến kia một già một trẻ cố sát đồng tử co rụt lại hắn biết rõ hai người này không đơn giản tuyệt đối có vấn đề lớn bởi vì ở mấy lần biết trước tương lai chung hắn đều có đụng phải này hai người hai người này mục tiêu rất rõ ràng chính là đạo quan sâu bên trong quyển cổ thư kia hơn nữa hai người này thực lực không kém đặc biệt là laoạ kia cố sắc cũng hoàn toàn không thấy rõ thực lực đối phương có thể hai người này nhưng ở tận lực gần nút không có chút đáng chú ý nào cố sát lưu ý hai người kia nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy băng băng rốt cuộc, ở sau 2 giờ, nhóm đầu tiên vọt tới đạo quan nhân xuất hiện, xông lên phía trước nhất tự nhiên đó là Nguyên Vũ trụ kia 4 vị đỉnh phong thiên thần cùng với Thiên Nguyên giới mấy vị kia cường giá cấp cao nhất. Theo sát phía sau nhân cũng liền càng ngày càng nhiều, cố sắt cũng lẫn trong đám người. Làm vọt tới đạo quan ngoại lúc, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, dưới núi nhìn bình thường một tòa tiểu đạo quan, lúc này lại trở nên hùng hồn vĩ đại, đại khí bằng bạc, 4 phía lượn lờ tạo thành từng dài xương trắng, giống như thái cổ kiến trúc hùng vĩ, có một cổ chèn ép khí tứ người. Một cánh cửa, lại có không giới cao trăm trước cửa đất thập phần rộng lớn, đã xanh trải tràn đầy, tràn đầy năm tháng tang thương. Ông kia tỏa thật lớn đạo quan ngoại lượng lờ xương trắng đột nhiên phát sinh kịch liệt đùng đường, phản phất đại hải triều tịch đánh tới. Một đạo bảo quang tự trong sương ngủ bay ra, là một kiện tràn ngập khí thế mênh mông pháp khí, đây là thượng cổ còn sót lại cường đại pháp khí. Rất nhiều sinh linh giống to, điên cuồng đánh vào. Lúc này, năng lượng ngút trời, đông đảo tu sĩ ra tay đánh nhau, đem mạng lớn sơn thể cũng cho dung hóa, phế tích của quận xuống phía dưới mạnh liệt đi. Ngoanh không lâu lắm, trong đạo quan truyền tới kinh động địa một tiếng vang thật lớn, làm cho người ta run rẩy cả linh hồn, sáng chói thần sông phá vân tiêu, nối liền trời đất. Giống như là núi lửa phun trào rồi một dạng vô tận nguyên lực sôi trào mãnh liệt mà sáng lạng quang mang giống như là biển cả hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Những thứ kia cũng là một kiện cái thượng cổ di lưu đi xuống bảo bối, có chân quý dị quả, có khó gặp linh thực, có cường đại pháp khí, thậm chí còn có một ít bên trên cổ tu đi bí sách. Những thứ kia tu sĩ toàn bộ cũng lộ ra nét mừng, Không chế phi hành pháp khí, xông về bốn phương tám hướng, chặn lại những bảo bối kia, cùng thời điểm cũng dẫn phát từng cuộc một đại chiến. Cố Sát đứng ở một góc hẻo lánh, cũng nhận được mấy món phẩm chất rất cao dị bảo. Ùng ùng ở trên quảng trường đại chiến không lúc ngừng, bộc phát ra một cỗ thao thiên nguyên lực tản phá hướng tây phương, phiến kia thật lớn môn đột nhiên mở ra, mênh mông khó lường năng lượng rung chuyển. Hung vĩ cổ điện phát ra tiếng vang ầm ầm, hoàn toàn băng liệt, mấy đạo chùm ánh sáng đặc biệt chói mắt, dị thường sáng chói chói mắt, chiếu sáng bầu trời một mảnh chói mắt, càng nhiều dị bảo vẩn ra, mà ở trong đó, có một quyển cổ thư phiêu trôi lên, quyển cổ thư kia quá chói mắt, phảng phất để cho nhật nguyệt tinh thần cũng hẩm đạm phai mở chùm ánh sáng lộc lẫy. Quá chói mắt, giống như thái dương nổ tung. Hai chữ to loé lên ánh sáng kỳ dị, Địa Thư. Trong mắt đó, vô số người cũng thở, mặc dù đang chẳng đại đa số cũng cũng không biết rõ cái gì là Địa Thư, nhưng là liền hướng quyển sách này ra sân phương thức liền biết rõ, này tuyệt đối không phải là phàm vận, tuyệt đối là một trận đỉnh cấp đại cơ duyên. Mà Thiên Nguyên giới phe kia những thư kia cường giả cấp cao nhất môn cũng chừng lớn con mắt, bọn họ mục tiêu chính là chỗ này bản địa thư, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, này địa thư dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất hiện, trong lúc nhất thời vẫn còn có nhiều chút kinh ngạc. Mà trong đám người, Giang Thần hô hấp cũng gần như ngừng, nhưng là, lại bị với ở một bên Long Lao đè xuống, thấp giọng nói, chủ thượng, đây là giả, là vì khí vận chi tử che dùng, chân chính điệu thư không ở nơi này. Giang Thần vội vàng gật đầu một cái. Bên kia Cố Sát nhìn quyển kia phiêu trôi lên cổ thư cũng ngây ngẩn, cái này cùng hắn ở biết trước tương lai đến xem đến kia vốn có thể cắt đứt hắn biết trước tương lai thư rất giống, nhưng là, hắn lại liếc mắt là có thể nhìn ra, quyển sách này mặc dù rất giống, nhưng cũng không phải quyển sách kia, bởi vì quyển sách kia không có tên, không có thư phong. Ngay tại Cố Sát do dự có muốn hay không cấp đoạt lúc, quyển cổ thư kia đột nhiên phát ra một đạo dương trào năng lượng ba động, giống như là một vùng vũ trụ tinh không đang rung chuyển, kinh khủng chấn động mênh mông có lượng, đem những thứ kia tiến muốn cướp tu sĩ cũng cho chần hai, hóa thành thần quang vạch qua chưởng không. Tạo thành cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, trực tiếp liền bay đến trước mặt của Ngạo, sau đó hóa thành một luồng sáng bóng sáp nhập vào cuồng đao mi tâm. Chỉ một thoáng, cuồng đao trở thành thật sự có sinh linh chú trong mắt. Cuồng đao bối rối, vẻ mặt mở mịt. Chương 177, lấy được địa thư. Động thủ. Thiên nguyên giới hấp dược thiên thần giống lớn một tiếng, dẫn đầu liền hướng cuồng đao xuất thủ, hắn vừa ra tay đó là lôi đỉnh chi đánh, trên quảng trường này đã sẽ không bị áp chế tu vi, hắn xuất thủ đó là đỉnh phong chiến thần chiến lực. Cuồng đao phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, tiêu một cái đại đỉnh trong nháy mắt dung nhập vào thân thể của hắn, bóng ánh trong suốt, đỏ ngầu như máu. Trong nháy mắt phóng đại bao phủ toàn thân, sáng lạn vô cùng, lượn lờ rất nhiều phù văn, phát ra tiếng sấm ầm ầm, cảnh tượng kinh khủng. Bên kèm theo một tiếng vang thật lớn, chiếc kia đại đỉnh bộc phát ra lực lượng cường đại, lại đem hấp dược tiên thần đánh bay rồi, điểm xuất huyết sắc ban văn, lưu chuyển hùng hư quang. Bất quá, cung đao cũng không chịu nổi, dù sao hắn chỉ là sơ nhập thiên thần cảnh, hơn nữa còn là bị đan dược cưỡng ép rút ra cảnh giới cao, mặc dù có chiếc kia đại đỉnh chống giữ, bản thân hắn cũng sẽ chịu đựng nhất định công kích, lúc này liền miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Mà cũng trong lúc đó, Một đoàn thiên nguyên giới thiên thần tu sĩ cũng đều hướng cuồng đao xuất thủ, phô thiên cái địa công kích nghiền ép đi, phản phất biến khơi rốt ngược một loại mảnh lực đi. Cuồng đao sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, ngay ở một khắc đó, trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo giống như ngân hà chút xuống dày đặc màu trắng sợi tơ tản mát ra một mảnh như mịt mở ngân hà như vậy qua mang, sắp phạt khí ngủ trời, chắn cuồng đao trước mặt, ngoài ra vài sợi tơ cuốn chặt lấy cuồng đao, kéo cuồng đao bay khỏi. Xuất thủ chính là cô sát. Phốc, phốc, phốc. Những tiên nguyên giới đó tiên thần điên cuồng công kích thanh kia phát trận, trong nháy mắt liền chặt đứt rất nhiều sợi tơ. Cố sát có chút nhắc nhở, từ hắn đạt được thanh kia phất trần bắt đầu, bằng vào phất trần lực lượng cường đại, đánh chết không ít địch nhân, lần này, cái thanh này phất trần liền không sai biệt lắm bị hủy. Cùng dao bị tia mấy đạo sợi tơ nắm kéo bay khỏi quảng trường bay ngược trở lại thông thiên thềm đá. Hắn tự nhiên thấy được là Cố sát xuất thủ đang giúp đỡ, liền vội vàng truyền âm nói, đại lao, ngươi không nên xuất thủ, ngươi sẽ bị để mắt tới." Thiếu mẹ nó nói nó nhảm, Cố sát truyền âm nói, "Thông thiên trên thềm đá, sở hữu tu sĩ tu vi cũng sẽ bị áp chế, ngươi nhà nghĩ biện pháp chạy trốn." "Đại lão?" Cung dao trong lòng rất là cảm động, nói, "Đây là ta vận mệnh." Hắn tự hồ có lời gì muốn nói với cố sát nhưng là cố sát đã tới không đến nghe hắn nói rồi bởi vì hắn này vừa ra tay liền bị thiên nguyên giới thiên thần tu sĩ do theo lúc này thì có mấy vị cường đại thiên thần tu sĩ hướng hắn đánh tới mấy cái tu sĩ đều là cao cấp thiên thần cố sát biết do không đánh lại lúc này đem đã hư hại phất Trần thu hồi lại xoay người liền hướng trong đạo quan chạy đi các người đi giết tiểu tử kia ta dẫn người cấp địa thư dực hátược thần giống lớn một tiếng lúc này một đám thiên nguyên giới cường giả liềnêu binh hai đường hátrược thiên thần mang theo một đám thiên thần đuổi theo giết của đau mà đổi thành loại một đám cường đại thiên thần hương cố sát truy sát tới Dày đặc công kích hạ xuống, cố sát khó khăn lăm tránh qua, kia đại địa nhất thời nổ nát vụn, bị mổ ra, xuất hiện một cái rất sâu biển khơi, đen ngòm, vô cùng dò người. Quá mẹ nó no lớn lối. Đang ở hướng trong đạo quan hướng Ngọc Linh Nhi thấy vậy, đột nhiên tay kết phát quyết, sử dụng một quả ngọc kiếm, trong nháy mắt diện hóa thành dày đặc kiếm hải bắn chết hướng kia một đám thiên nguyên giới thiên thần, trong bầu trời phun ra trắng xóa hoàn toàn phù văn, lóe lên kim loại sáng bóng. Những thiên thần đều đó nhanh chóng xuất thủ, tiến lên đón giữa không trung một mảnh kia kiếm hải, giữa hai người bùng nổ hùng mang, hơn nữa có kim loại khí giao kích âm thanh truyền tới. Đem thật sự có năng lượng cũng dẫn nhập rồi dưới đất, phát sinh một trận biến hóa long trời lở đất. Ngọc Linh Nhi nhìn một chút trong đạo quan, cắn răng, không có đi vào, mà là nhắm vào hướng Cố Sát. Phong kiếm một mấy người vội vàng hô to. "Ngọc Linh Nhi, ngươi điên rồi, đạo quan mở, nhân tham quả ngươi không cần." "Ngọc Linh Nhi, đừng hành động theo cảm tình." Ngọc Linh Nhi hô to một tiếng, nói, "Cố Sát cái này con nuôi ta bảo cây rồi." Đang khi nói chuyện, Ngọc Linh Nhi hóa thành một vệ sáng xuất hiện ở bên cạnh Cố Sát, hung hãn một cái tát vô vào Cố Sát bà nói, "Sau này ta chính là ngươi đại tỷ đầu, cái này tiểu đệ ta sở hữu rồi." Cố sát nắm trong tay đến Cửu Hùng cung vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngọc Linh nhi, "Này nha đầu chứng bệnh thần kinh rồi hả?" "Thảo, này nha đầu." Bên kia, đã sắp muốn đi vào cửa đạo quan phong kiếm một thầm mắng một tiếng, cũng xoay người, hướng thiên nguyên giới những thứ kia tu sĩ công đánh tới. Tam nhãn tộc Dương Bạch cùng Hoàng kim tộc Kim Hùng hai người cũng đều không thể làm gì xoay người chạy trở lại. Bốn vị đỉnh phong thiên thần xuất thủ, phù văn năng lượng như vỡ tình, không ngừng vọt lên, cái địa phương này giống như núi lửa phun trào, mặt đất cũng đang run lên bần bật, phát ra trùng tiêu sát khí, phát ra ánh sáng rực rỡ đứng lên. "Đi, trợ giúp vị kia cùng nào." Phong kiếm một giống lớn một tiếng, lúc này Tà nguyệt cổ động đạo thống bên trong mấy cái thiên thần liễn xông ra ngoài, nhanh chóng sông về thông thiên thềm đá đi chợ giúp đang ở một mình áp chiến của nào. Theo sát phía sau, hoàng kim tộc, tam nhãn tộc cùng thái âm tộc tu sĩ cũng rối rít đi hỗ trợ. Thiên Nguyên Giới bên kia người dẫn đầu Hắc Dược Thiên thần mắng to, "Phong kiếm một, các ngươi mẹ nó không giữ chữ tín, đi rồi ạ tín dụng." Phong kiếm nói một câu nói, muốn đánh thì đánh, không đánh cũng ngay. Sắt. Theo Thiên Nguyên Giới một vị khác đỉnh phong thiên thần ra lệnh một tiếng, ngay tại đạo quan cửa trên quảng trường, liền xảy ra tập thể luận đấu, một trận đại chiến cứ như vậy không giải thích được xảy ra. Nói trong quán, Long Thừa Phong hơi híp một chút con mắt, thở dài, nói, không hổ là thánh viện đi ra học sinh, đoàn kết phương diện này là thực sự không lời nói. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia chế lấp, nói, Long lão, đường chậm chế, đi lấy địa thư quan trọng hơn. Long Thừa Phong gật đầu một cái, lúc này liền mang theo Giang Thần thừa dịp loạn hướng trong đạo quan đi vào. Mà lúc này, thuộc về đại trong chiến đấu cố sắt vẫn luôn có lưu ý Long Thừa Phong cùng Giang Thần hai người, thấy hai người này muốn thừa dịp loạn tiến vào đạo quan, đứng thẳng mã minh bạch, hai người này là muốn đi lấy đi trong đạo quan quyển cổ thư kia. Ngay sau đó, Cố Sát vừa đánh vừa lui, trực tiếp đem vây giết hắn mấy vị Thiên Nguyên giới Thiên Thần dẫn hướng rồi Long Thừa Phong cùng Giang Thần hai người. Vô định phải thừa dịp loạn tiến vào đạo quan, Long Thừa Phong Giang Thần hai người cũng bối rối, chỉ bất quá, kia Thiên Nguyên giới mấy vị Thiên Thần có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, bây giờ loạn chiến, bọn họ dĩ nhiên là thấy Nguyên Vũ trụ này Phương Tu sĩ tụ ra tay công kích, trong nháy mắt liền đem Giang Thần cùng Long Thừa Phong cũng lôi cuốn tiến vào vòng chiến. Mà Cố Sát lại vào lúc này hét lớn một tiếng, "Phan Thỏ, đi, Chính đấu Ngọc một chút, lúc này liền giận đến khuôn mặt cả nói, "Cố Sát, phế!" ra cho người biết, ngươi phế. Mà lúc này, chương 177, lấy được địa thứ hai. Phong kiếm một mấy người cũng không nghĩ ham chiến, dù sao, bọn họ mục đích là trong đạo quan nhân thắng quả, chỉ là bởi vì Ngọc Linh Nhi muốn thay Cố Sát ra mặt, bọn họ bị buộc bất đắc dĩ mới ở chỗ này khai chiến. Lúc này, mấy người tất cả đều là nhanh chóng hướng trong đạo quan bay đi, Cố Sát thi triển thời gian năng lực, tìm một cái không cản trở cũng bay vào kia cánh cửa. Mà lúc này, Giang Thần cùng Long Thừa Phong hai người bối rối, mấy cái này ý tứ, thì ra như vậy liền hai người bọn họ bị vây công chứ? Làm Cố Sát từ kia cánh cửa tiến vào đạo quan sau đó, giống như bước vào một cái thế giới khác, đây là một mảnh khoáng đạt cung điện, lưu động, kỳ dị thần lực ba động, càng ngắm nhìn càng làm cho tâm thần người đầu nhập vào, phi thường trang trọng nghiêm túc. Hai cái phảng phất thẳng vào vân tiêu thật lớn cột đá tọa lạc tại rộng rãi tràng trung, ương. hai bên phân biệt rồng bay phượng múa đến thất chứa to, vừa làm trường sinh bất lao thần tiên phủ khác làm cùng trời đồng thọ đạo nhân ra vẹn vẹn chỉ là này 14 tự, sẽ để cho Cố Sát cảm giác một loại đập vào mặt đạo ơn, tràn đầy một loại cụ ý, trong nháy mắt đó, Cố cũng cảm giác phảng phất thấy được một tôn vô cùng vĩ đại bóng lưng, ngồi xem thiên địa chập trùng lên xuống. Tiểu đệ, ngay tại Cố Sát ngẩn ra thời điểm, Ngọc Linh Nhi đột nhiên từ phía sau lưng nhảy ra, tùy tiện trụ cố sát bả vai một chút, nói: "Đại tỷ đầu ta muốn đi truy tầm tiên giới rồi, ngươi bảo trọng mình tốt chính ngươi nha, đợi đi ra ngoài ta lại bảo cái ngươi." Cố Sát nhìn một chút Ngọc Linh Nhi, mặt đầy lãnh đạm, không có tí sức lực nào. Ngọc Linh Nhi giễu cợt một cái câu, "Hỏi ta vừa mới nhìn ngươi vừa tiến đến liền đứng ở chỗ này làm gì vậy?" Cố Sát nghi ngờ nói, "Ngươi không thấy chuyện này?" Lời nói tới đây, Cố Sát liền ngẩn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện vừa mới thấy kia 2 cây trùng thiên cột đá lại không thấy. "Vậy làm sao rồi hả?" "Cái gì cũng không có ạ." Ngọc Linh Nhi nói. Cố Sát đồng tử hơi co lại, trong lúc bất chợt ý thức được, khả năng vừa mới kia hai cây trùng tiên cột đá chỉ có một mình hắn có thể thấy, bởi vì vọt vào cái này xem không gian không phải hắn một người nhận, có thể tất cả mọi người đều phản phất không thấy kia hai cây cột đá như thế, không có một người có dừng bước lại ngắm nhìn xuống. Nhưng là, như vậy bằng bạc đại khí của đá, người bình thường thấy, không thể nào không bị chấn động một chút, dù là ở thượng giới kiến thức rộng, cũng không phải cũng nhìn cũng không nhìn liếc mắt chứ. Chuyện này, Cố Sát hơi híp một chút con mắt. "Đi." Ngọc Linh nhi nói, "Ta phải đi tìm nhân tham quả rồi, bất quá, ngươi cũng đừng đợi nha, ngươi cảnh giới quá thấp." không dành được, chả dễ dàng bị đánh, đến thời điểm đánh ta có thể không giúp được người bận rộn. Cố sát đối nhân tham quả tự nhiên cũng là có mưu đồ, nhưng là, dưới mắt quan trọng hơn là quyển cổ thư kia. Nay mặc dù Ngọc Linh Nhi nhìn qua có chút không được điều, nhưng là hắn đối Ngọc Linh Nhi cảm thấy vẫn đủ không tệ, không ngại nhắc nhở một chút, liền nói rằng, Phan Thỏ, hướng Đông môn đi, thứ 13 tòa cung điện, Nhân Tham Quả thủ ở nơi nào, đừng chạy khắp nơi lãng phí thời gian. Dứt lời, Cố Sát trực tiếp như một làn khói liền chạy. Đây, Ngọc Linh Nhi vội vàng muốn gọi lại Cố Sát, nhưng là, Cố Sát đã đi xa, tức giận dậm chân, nói lẩm bẩm, người nào mà, thật là cũng không nói rõ ràng, ngươi sao liền biết rõ ở chỗ nào? Có muốn hay không tin hắn đây? Tin một chút đi, sẽ tin một lần, nếu là hắn dám gạt ta, liền đánh hắn một trận. Cố sát theo trí nhớ nhanh chóng tập kích bất ngờ hướng biết trước tương lai trông được đến tòa cung điện kia. Chỗ này đạo quan không gian rất lớn, phi thường khoáng đạt đại khí, quần thể cung điện vừa nhìn vô nhai, còn có một san sát núi non trùng điệp tỏa lạc, thậm chí còn có rất nhiều treo phủ ở trên không trung cung điện, cơ duyên vô số, thật sự có sinh linh đều là khắp nơi tìm tòi tranh đoạn. Chỉ có Cố Sát không ngừng lại, cho dù là có chân bảo xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều không lãng phí một chút xíu thời gian đi lấy. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong trí nhớ tòa cung điện kia. So với những địa phương khác những thứ kia khoáng đạt cung điện, tòa này đại điện liền phi thường chẳng gì, tất cả đều là dùng vật liệu gỗ xê, cũng không cao lớn, nhìn qua kia không tầm thường chút nào. Cố Sát cũng không chếnh lại thời gian, trực tiếp liền xông tới trong đại điện. Vừa vào cửa, liền thấy một ngôi tượng đã đứng ở trong đại điện, nhưng có lẽ là niên đại quá mức rất xưa, tượng đã có chút mơ hồ. Nhưng là, sinh linh kia chưa từng xuất hiện. Ở một lần biết trước tương lai trùng, Cố Sát ở tòa này trong đại điện, gặp một cái mông lung sinh linh hình người, trà cùng hắn nói với lời nói, để lại một câu Nếu ngươi đã trở lại, thật là là đồ vật của ngươi liền trả lại cho ngươi đi. Một lần kia biết trước tương lai, để cho Cố Sát có chút giận cả tóc gái. Bởi vì hắn cảm giác sinh linh kia ở cùng mình đối thoại lúc, phản phất là trong tương lai cùng quá khứ bản thân đối thoại, cũng không có cùng tương lai cái kia tự mình ở đối thoại, phản phất biết rõ hắn là ở biết trước tương lai, biết có một cái thứ ba thị giác. Nhưng, hiện ở sinh linh kia cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ nhớ, sinh linh kia đang nói xong câu nói sau cùng sau đó rời đi. Có thể đó là tương lai. Chẳng nhẽ, người kia ở quá khứ vị lai bên trong đi, lại để cho lúc ấy rời đi bây giờ. Điều này sao có thể Lời này có chút lượng quanh, đơn giản mà nói, chính là một cái vốn nên vào thời khắc này rời đi nhân, lại trong quá khứ một cái thời gian đoạn li mở. Đây chính là lộ ra phi thường quỷ dị. Cố Sát hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình tựa hồ bị cuốn vào cái gì không được sự tình chính giữa, bởi vì sinh linh kia tựa hồ là nhận biết mình, nhưng là, hắn hiện tại không thể nào cùng sinh linh kia nhận biết, đó chính là chỉ có thể là quá khứ bản thân cùng sinh linh kia nhận biết. Có thể, đi qua là kiếp trước. Chẳng nhẽ ta kiếp trước là cái gì khó lường nhân vật. Cố Sát thở dài ra một hơi, nhanh chóng đi về phía thạch đài. Cùng chí nhớ như thế, Trên thạch đài ngoại trừ kia ngôi tượng đáng ngoại, trả để một quyển cổ phát thư, nói đúng ra, là mấy chương thư chàng phi thường cổ pháp. Cố Sắt chậm rãi đưa tay ra, ngay tại hắn chạm tới kia sách thời điểm, kia cổ phát sách lại trực tiếp hóa thành một luồng lưu quan sát nhập vào cố sắt trong thân thể, ngay sau đó, cố sắt cũng cảm giác được hắn trong óc xuất hiện kia mấy tờ sách. Trong nháy mắt đó, hắn không giải thích được nhiều hơn một loại hiểu ra. Hắn biết quyển sách này gọi là địa thư, nhưng là, hắn mấy tờ này là tàn khuyết không đầy đủ, vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Cố hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cố Sát lúc này thử liền muốn mở ra, nhưng hắn vẫn phát hiện, cho dù hắn dụng hết toàn lực cũng không cách nào mở ra một trang, cũng không cách nào đối địa thư tạo thành bất kỳ hư hại. Vượt quá bình thường. Lúc này, Cố Sát thử thúc dục nguyên lực độ vào trong trang sách. Ông liền trong khoảnh khắc đó, trên trang sách đột nhiên tràn ra từng luồng sáng bóng, đột đột giữa, Cố Sát đột nhiên trận lớn con mắt, cả kinh nói, lại, thật là trấn nguyên tử địa thư. Chương 178, Lôi kiếp. Lúc trước tiến vào tòa này đạo quan, thấy kia hai cây trùng thiên trên trụ đá thư trưởng sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng tọa đạo nhân ra lúc, hắn mơ hồ liền có một loại suy đoán, bởi vì một câu nói này Hắn ở mặt Thế tới nhìn đằng trước Tây Du ký lục, từng thấy qua đoạn văn này, chính là xuất thân từ địa Tiên tri tổ trấn nguyên tử ngũ trang quan bên trong. Mà một đoạn thời gian trước, hắn ở Thái Hành Sơn lấy được Vấn Thiên các vị cuối cùng tu sĩ trong nhật ký, cũng đề cập tới một cha, nói là có một vị không thể nói nói, không thể ghi lại đại năng từng tới địa cầu mượn đi 5000 năm khí vận. Mà vị kia đại năng, chính là địa Tiên giới tổ sư Kết Nghĩa Minh Đệ. Mà nhằm vào vị kia mượn khí vận vô thượng đại năng, cố sát cũng có nhiều chút suy đoán, bởi vì Vấn Thiên các vị kia tu sĩ trong nhật ký đối vị kia vô thượng đại năng miêu tả rất giống Mạt Thế tới trước trong Tây Du ký đối đại thánh đi Mà ở Tây Du Kỳ chung, Tề Tiên đại thánh từng cùng một vị có địa tiên tri tổ tên đại năng kết mối quá. Kia đó là Ngũ Trang Quan chủ nhân, Trấn Nguyên tử. Lúc đó, Cố Sát thật có loại này suy đoán, mà ngay vừa mới rồi, hắn đột nhiên tiếp thu được một đoạn đến từ địa cầu tin tức, này địa thượng là một kiện vô thượng chí bảo, chính là khai thiên tích địa sau đó, thiên địa thai màng biến thành, có ghi chép thế gian hết thể nhân quả năng lực, có thể tái hiện đi qua, ký bây giờ lục cùng tương lai, ngoài ra còn có thể điều động địa mạch lực sử dụng. Cùng trong truyền thuyết Chấn Nguyên tử điệu thư giống nhau như lúc. Ngay tại Cố Sát thán lúc, đột nhiên, trong góc kia mấy tờ điệu thư lại hóa thành từng lưu quang nhanh chóng hướng thân thể thứ chi bách hải phân tán, cuối cùng cũng hướng gen biển đi. Liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát cảm giác gen hải lý thứ nhì ngọn đèn thần hỏa bắt đầu bị đốt, ngay sau đó là thứ ba ngọn đèn, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng Cố Sát lúc này liền ngồi xếp bằng, điên cuồng vận chuyển luận cổ trải qua bắt đầu tu luyện. Dưỡng trào năng lượng bắt đầu cọ rửa cố sát thân thể, lại từ trong thân thể chuyển ra từng đạo giống như lôi đình tiếng nổ, âm vang lại mang một loại dễ nghe giọng run Gen hải lý vốn là đã sớm biến mất giải mã gen ADN, minh rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện rồi, bị điệu thư mạnh vụn biến thành năng lượng đúc lại đến. Phàm vật là ở bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đây là đang trọng tố căn cơ, sửa đổi thân thể. Cố Sắt trong lòng kinh hãi, theo kia một đạo đạo kỳ dị năng lượng cọ rửa tẩy lễ đến, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác thân thể đang phát sinh biến hóa, so với hắn đột phá đến tiên thần lúc biến hóa còn phải rõ ràng. Cố Sắt trong đầu nổi lên một cái tử, nhục thân thành thánh. Trong truyền thuyết, Nhị Lang Thần Dương tiến đó là đi nhục thân thành thánh con đường, lấy phàm nhân chi khu có thể ngưng tụ ra pháp thiên Cố thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, lưu động ánh sáng lấp tràn ra từng tia từng sợi màu trắng linh xương mù bốc hơi lên, nhanh chóng kết thành chất lỏng bắt đầu tới thân thể, cuồn cuộn không dữ. Ở Cố Sát không có chú ý đến thời điểm, phía sau hắn chậm rãi hiện ra một đạo cảnh tượng, đó là một mảnh sóng mãnh liệt huyết hải, bên trong lăn lộn vô cùng vô tận hài cốt, vô số vong hồn ở trong biển máu gào thét bi thương, điên cuồng hướng huyết hải chi thượng một cái ngai vàng gầm thét. Ngai vàng rất lớn, phi thường hùng vĩ, nhưng là dùng giày đặc đầu xây thành, đủ loại đầu, nhưng từng cái cũng có thể nhìn ra được là vô cùng cường giả khủng bố đầu, nhưng giờ phút này lại cũng chỉ là bị đối thế coi là một cái ghế ngồi. Ngai vàng bên dưới thi sơn huyết hải bên trong, vô tận vong hồn đang gào thét gầm thét. Đúng nhân giữa, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn là một người ảnh sinh linh, tóc hai bù xù, chân trần đạp ở thi sơn huyết hải bên trên, từng bước một đi về phía ngai vàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi ngẩn đầu một cái, xóa tóc dài hạ, chỉ có thể thấy một đôi lãnh đạo ánh mắt. Vẹn vẹn chỉ là kia ánh mắt của một đạo, những thứ kia trả đang điên cuồng gào thét gầm thét vang hồn môn toàn bộ đều yên tĩnh lại, vừa mới trả một bộ lòng trời lở đất thi sơn huyết hải trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, không có sóng lớn mập trời, không có trời u ám, phản phất ao tù nước động. Ngay tại cố sát mở mắt lúc, sau lưng của hắn kia một đạo cảnh tượng biến mất, hắn còn đang tu luyện Trong thân thể chuyển tới thanh âm, giống như nhục thân ở nước nẻ, da thịt thỉnh phảng nứt ra, rồi sau đó lại khép lại, nội dụ cơ quan, tựa hồ đang phê biến. Trong cơ thể tiềm năng sôi sùng sục, nhục thân bên trên nứt nẻ địa phương càng nhiều, nhưng là một cổ cường đại khí hơi thở cũng ở đây tăng vọt. Cũng trong lúc đó, Cố Sát Gen biển lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là, thất ngọn đèn thần hỏa ở chập chờn, mỗi một ngọn đèn thần hỏa đều tràn đầy bảng bạc sinh cơ, giống như bảy con kim ô tại hắn Gen biển quần quần, viên thái dương, bất kỳ một chiếc cũng so với trước hắn kia một chiếc thần hỏa đại rất nhiều rồi lần. Mà lúc này, Cố Sát kia nứt nẻ ra cũng ở đây bị tu bổ bị một cổ hào quang màu vàng dễ chịu, như khô nước thổ địa lấy được cam lộ tươi, chậm rãi khép lại, rồi sau đó sinh cơ dồi dào. Mà cùng lúc đó, đang ở trong đạo quan tranh đoạn cơ duyên những thứ kia các tu sĩ cũng đều ngẩng đầu lên. Nhân Tham Quả chỗ phe kia trên quảng trường, lúc này, một trận đại chiến vừa mới kết thúc, một mảnh hỗn độn bên trong, khắp nơi đều là thi thể, bất quá, Nhân Tham Quả đã đưa ra chia xong. Nguyên vũ trụ này phương tu sĩ cùng thiên nguyên giới phe kia tu sĩ phân biệt rõ ràng, giằng co với nhau. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ bàng bạc quý ác, rối đầu lên, đều thấy được đột nhiên trời tối, đầy trời ô vân hội tụ. Ngọc Linh Nhi che miệng kinh hồ, cái quỷ gì? Phong Kiếm một chân mày cau lại, nói, đây là tiên khí lôi kiếp. Mẹ nhà nó, Hoàng Kim tộc Kim Hùng cả kinh nói, không phải đâu, có ai ở chỗ này luyện chế tiên khí. Không thể nào, Phong Kiếm nói một câu nói, bây giờ địa cầu không thể nào có luyện chế tiên khí điều kiện, chỉ sợ là thiên địa sinh thành vật vô chủ. Chỉ một thoáng, một chúng tu sĩ dối rít hóa thành lưu quang vọt tới. Lúc này, đạo quan không gian trên bầu trời, tất cả mọi người đều thấy được khiếp sợ một màn, vốn nên một thuộc về ban ngày bên trong tiểu thế giới lại trời tối, mây đen giăng đầy, kinh khủng lôi đình đang lấp lánh hội tụ. Đây là đã chạy tới bên ngoài đại điện khí vận chi tử Giang Thần cùng hộ đạo giả Long Thừa Phong hai người cũng khiếp sợ nhìn kia đột nhiên lôi điện mây đen hội tụ không chung Giang Thần khiếp sợ nói: "Long lão, này nơi này không phải tiểu thế giới sao? Làm sao sẽ trời tối?" "Không phải trời tối, là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất." Long Thừa Phong mặt đầy khiếp sợ nói: "Đây là lôi kiếp, là có tiên khí sinh ra mới có thể sinh ra đại đạo thiên kiếp." Giang Thần cả kinh nói: "Cái này trong quan có tiên khí hiện thế." "Không phải hiện thế, là sinh ra." Long Thừa Phong nói: "Tiên khí hiện thế tối đa có chút cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không thể nào có lôi kiếp." Lôi kiếp là tiên khí ở thành hình một khắc kia gặp gỡ thiên địa khảo nghiệm, trải qua chính là tiên khí, độ bất quá liền tan thành mây khói. Giang Thần cả kinh nói, nhưng nơi này bây giờ làm sao có thể sẽ có tiên khí sinh ra? Không thể nào có người ở nơi này luyện khí chứ? Cho dù có, có thể luyện chế tiên khí đại năng cũng không khả năng hiện ở xuất hiện ở nơi này à? Đừng để ý nhiều như vậy, Long Thừa Phong trong lòng có loại dự cảm không tốt, nói, lấy trước được địa thư ẩm liền trong khoảnh khắc đó, vô số đạo giống như bằng thùng nước lôi đình hướng tia tọa đại điện tới, lôi đỉnh quân, phô thiên cái địa, như muốn hủy thiên Chương 179, cố sát là tiên khí. Âm bằng bạc lôi đỉnh hội tụ, giống như viên nếu như thái dương như vậy nổ, trực tiếp liền đem kia một tòa đại điện trực tiếp cho đánh nát, đại địa vỡ nát, đầy trời phế tích dâng trào. Xa xa bay tới đông đạo tu sĩ đều bị kinh khủng kia chấn động đánh bay rồi, chính mang theo giang thần chuẩn bị tiến vào đại điện Long Thừa Phong cũng cuống quýt mang theo giang thần bày khỏi. Kinh khủng lôi đỉnh phảng phất cửu thiên ngân hà nghiêng về xuống vô cùng vô tận, không ngừng cọ giữa kia đại điện nơi ở, trực tiếp đem một tòa núi lớn cho, cho cái địa hực, cái gì cũng thấy được, chỉ có kinh khủng lôi dừa, không lôi điện trúng ra phía ngoài đánh tới, mang theo lôi quang, đinh thay như có uy lực cường tuyệt, để cho mảnh này càn khôn cũng đang run dậy. Thật sự có sinh linh cũng khiếp sợ nhìn một màn kia, đều là trong lòng một trận phát sợ, không khỏi ở cẩm khái, này nếu là đánh vào trên người, gần đó là bọn họ những thứ kia đỉnh cấp thiên thần, chỉ sợ cũng phải hô phi yên diệt. Nhưng mà, sau một khắc, tại chỗ có sống linh mục con trùng, lại phát hiện có một người chính sự ở lôi đỉnh công kích nơi, người kia ở trần, tóc hai bù xù, trên người phát ra lớp lấp lánh bạch quang, chính chọi cứng đến kia ức vạn công kích. Người này chính là Cố Sát, hắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ là cảm giác thân thể trải qua kia địa cầu mảnh vụn biến thành làm năng lượng cọ rửa sau đó trở nên vô cùng tương đại, trên thân thể xuất hiện rất nhiều rõ ràng biến hóa, từ da thịt đến máu thịt đều tựa như bị hoàn toàn đổi qua một cái dạng, vốn là đầu đinh lại biến thành một con ít nhất dài nửa thứ tóc. Một bộ quần áo quần tất cả đều bị chém nát, liên quần cộc tử đều không lưu một cái. Đồng thời, hắn tu vi cũng từ hỏi tiên một cảnh biến thành hỏi tiên thất cảnh, đốt thất ngọn đèn thần hỏa, toàn bộ cũng là phi thường sống động cái loại này thần hỏa. Sau đó, ngay tại hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo mới vừa mặc vào một cái của lúc, kinh khủng lôi đỉnh phụ xuống. Còn không chờ hắn phản ứng kịp, dây đặc Lôi đỉnh liền hướng hắn nhanh đánh xuống. "Thảo." Cố Sát trầm mắng một tiếng, lúc này liền vận chuyển tu vi giơ cánh tay lên, chống cứng đến kinh khủng kia Lôi đỉnh công kích. Lôi đỉnh dâng tràn cuồn cuộn, Cố Sát đứng ở Lôi đình chi trung, tóc dài tung bay, trong hai mắt buộc phát ra kim quang. Bây giờ hắn hoàn toàn chính là vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ làm sao lại đột nhiên bị sét đánh rồi, nếu như một loại xét đánh hắn, ngược lại là không có vấn đề, nhưng bây giờ này Lôi, hoàn toàn chính là muốn hủy thiên địa. Ngay vào lúc này, chính đập một thanh phi kiếm ngọc linh nhi đột nhiên hướng Cố Sát hét lớn, "Tiểu đệ, đây là tiên khí Lôi kiếp." Ngươi có phải hay không là nhặt được sắp thành hình tiên khí bỏ vào không gian giới chỉ rồi, nhanh lên một chút ném ra, nếu không ngươi chạy đảng nào lôi kiếp cũng muốn đi theo ngươi. Cố sát vẻ mặt một bức, hô lớn, ta không nhặt được tiên khí. Tiên khí, hắn sát thực có một thành, chính là Cửu Hùng cung, nhưng là, này lôi kiếp không thể nào là Cửu Hùng cung mang đến, dù sao, Cửu Hùng cung chính là thượng cổ tiên khí, muốn chém cũng là ở thượng cổ thời kỳ vừa mới thành hình thời điểm kệ bên chém. Không thể nào, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đừng lòng tham đem mình thua tiền rồi. Ngọc Linh nhi hô to. Cố Sát trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghi tới một loại không quá có thể khả năng, "Này Lôi, chẳng lẽ thật là chém ta đi?" Cố Sát đột nhiên nghĩ đến hắn vừa mới thân thể bị Địa Thư mạnh ngột sửa đổi, thay đổi phải là có chút quỷ dị. "Này mẹ nó không phải là coi lão tử là thành tiên khí bổ chứ?" Cố Sát càng nghĩ càng thấy được có loại khả năng này. "Có thể, mẹ nó, ta là người a." Cố Sát một ép, nhưng đầu hướng Ngọc Linh Nhi hô lớn, "Tiên khí độ kiếp là thế nào độ?" "Chợt cứng, Ngọc Linh Nhi nói, hướng phá Lôi đỉnh." Nghe được Ngọc Linh Nhi lời này, Cố Sát lúc này liền cắn răng, cho lão tử cút. Cố sát ngựa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trực tiếp dùng sức dầm chân một cái, lực lượng khổng lồ đem một ngọn núi cũng trực tiếp đánh bể, phế tích thành sẽ gió nổi mây vẩn, cả người hắn phóng lên cao, trực tiếp nên hướng kia lôi đỉnh biển hơi. Này mẹ nó là điên rồi sao? Ngoa tạo, nhân loại địa cầu cũng như vậy như bức. Này dũng khí cũng không người nào, khó trách dám kêu lên phải làm vũ trụ đại đạo tặc lời như vậy rồi. Này, bị chết cũng vẫn đủ lưu hoàng. Thấy cô sát cử động, tại chỗ sinh linh vô không kiếp sợ. Đây chính là tiên khí cướp, lại có người sẽ đi gánh tiên khí cướp. Ầm ầm kèm theo kinh khủng tiếng sấm. Bằng bạc lôi đỉnh giống như là hồng thủy vỡ đê, thao thao bất tuyệt sông về cố sát. "Phế, phế, người này phế, có thiên nguyên giới thiên thần tu sĩ cười tủm tìm nói, không thể không nói, cái này đệ tiện phạm nhân là có vài phần dũ khí. Ta xem hắn là ngu xuẩn, tiên khí là rất hiếm có, có thể vậy cũng phải có lệnh hưởng dụng không phải, mệnh cũng không cần, cũng không biết rõ đem tiên khí thả ra." Bên kia, Nguyên Vũ trụ này phương các tu sĩ cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Ngọc Linh Nhi thở dài một cái, nói, "Đáng tiếc, này tiểu đệ làm sao lại không nghe lời đâu rồi, đem tiên khí ném ra làm cho nha." Phong kiếm máy động nhưng nói nói, "Ngươi có nghĩ tới hay không một loại khả năng?" Hắn không là được. Ngọc Linh Nhi nghi ngờ nói, ngươi quên thân phận của Cố sắc rồi, hắn là con nuôi, vận mạng hắn chính là thay chân tử chịu đựng tử kiếp." Phong Kiếm nói một câu nói, sợ rằng cái này tiên khí lôi kiếp là địa thư mang đến." Dương Bạch Phụ hòa nói, rất có thể, năm đó thượng cổ thời kỳ, vị kia vô thượng đại năng vì bảo vệ nguyên vũ trụ mà vẫn lạc, hắn sinh cùng chí bảo bị đánh nát phân tán hướng vũ trụ các nơi. Địa cầu cái này địa thư mạnh vốn khả năng năm đó phân tán phải thì phải pháp khí cao cấp, kém nửa tiến bước vào tiên khí, mà bây giờ nguyên khí hồi phục, nó vừa vận luyện tấn thăng làm tiên khí rồi, mà điệu thư nhất định là khí vận chi tử, nhưng là Địa thư lôi kiếp ai tới gánh? Không thể nào chân tử tới gánh. Địa thư bản thân khả năng chống đỡ không nổi đi, cho nên cũng chỉ có thể là dạ sắp tới khiêng. Ngọc Linh nhi nhíu mày một cái, nói: "Tiểu lệ thật đáng thương, nhưng là, này tiên khí lôi kiếp, ta không có biện pháp giúp hắn." Một tòa bể tan cảnh trên đỉnh núi, Giang thần vẻ mặt mừng rỡ, nói: "Long lão, ngài là ý nói, cái kia cô sắt là đang ở thay ta gánh tự kiếp." Long Thừa Phong gật đầu, nói: "Trên địa cầu địa thư là một khối o mạnh vụn, bất quá, chủ nhân khí vận quả nhiên không ai sánh bằng, ta vốn là dự chủ." Này địa thư mạnh vụt trước mắt cấp bậc tối đa cũng chính là pháp khí cao cấp cấp bậc, không nghi tới, lại muốn độ tiên khí lôi tiếp, đi đến tiên khí địa thư mạnh vụt, dù có năng lực có thể so với pháp khí cao cấp cường lớn hơn nhiều lắm, chúc mừng chủ thượng. Giang Thần kèm chế nội tâm vui vẻ, nụ cười trên mặt thu Liễm, biến thành một bộ vẻ hồ thiện, nói, chỉ là có lỗi với Cố Sắt rồi, kiếp này vốn nên là ta chuyện, lại để cho hắn thay ta gánh vác, nếu như hắn có thể đủ dựa tới, tương lai ta nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Đây là hắn vận mệnh, cũng là hắn vinh hạnh. Long Thở Phong nói. "Giống." Đang lúc này, kia vô cùng lôi đỉnh chi trùng Đột nhiên xuyên ra tới Cố Sát rít lên một tiếng, sau đó, ở người sở hữu khiếp sợ trong ánh mắt, Cố Sát lại đối phó kia lôi đình vọt tới Vân Tiêu trên, một quyền đem kia hội tụ mây đen cho đánh nát, lôi đình biến mất. Cố Sát đứng thẳng ở trong thiên không, tóc dài tung bay, vô cùng chiến ý rồ dào, phảng phất là không sợ hãi, chiến thiên đấu địa chí tôn. Chương 180, đại ô long sự kiện, đạo quan trong không gian, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là khó tin nhìn từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống Cố Sát, đều tràn đầy kinh hãi. Sau một hồi lâu, sắc mặt của Ngọc Linh Nhi đỏ ửng, rất là kích động tại phi kiếm bên trên nhảy nhót mà bắt đầu, hô lớn Tiểu Lệ Uy Vũ. Theo Ngọc Linh Nhi này một tiếng hô to, đem những thứ kia thuộc về khiếp sợ chúng các sinh linh đều thức tỉnh, đều là hít vào một hơi, là toàn cầu nhiệt độ biến đoán làm ra cống hiến to lớn. Điều này sao có thể, lấy phàm nhân chi khu gánh vác tiên lôi kiếp? Thí phàm nhân chi khu, trong mắt ta hoài nghi người nọ là có cái gì thể chất đặc thụ, nếu không, tiên khí lôi kiếp, gần đó là chân tiên cung không thể dám trọi cứng. Ta mẹ nó cảm giác đang nằm mơ như thế. Bất luận là nguyên vũ trụ này phương tu sĩ hay lại là thiên nguyên giới phe kia tu sĩ, đều đang sôi nổi nghị luận, đưa tới một mảnh xôn xao. Ngọc Linh Nhi nhún nhảy một cái liền muốn chạy tới tìm Cố Sát, lại bị Phong Kiếm một bắt lại, trầm giọng nói: "Ngươi đi làm gì vậy?" "Đi tìm tiểu đệ a." Ngọc Linh Nhi nói. Phong Kiếm đẩy miệng giặc hung hăng vừa kéo, nói: "Đừng dính vào, cái này Cố Sát quá tà môn, lại thật có thể gánh nổi lôi kiếp, cũng đã rất vượt quá bình thường." trước Ngắm nhìn một chút. Ngọc Linh Nhi nói lẩm bẩm: "Ngươi không phải là lo lắng hắn có vấn đề gì đi, thiên nguyên giới bên kia không cũng giống vậy ngộng bức sao? Nếu như là diễn xuất đây." Phong Kiếm một trầm giọng nói, trương ngắm nhìn một chút: "Ta luôn cảm thấy này Cố Sát không đúng lắm, hơn nữa, hắn một cái con nuôi cứ như vậy vượt quá bình thường." Địa chân tử được khủng bố đến mức nào? Chuyện này, Ngọc Linh Nhi cũng lên ngẩn. Dương Bạch đột nhiên nói, "Chân tử, chúng ta trước không phải thấy qua chưa. Cái kia kêu, kêu cùng đau, tu vi sắc thực không kém, tấn thăng tốc độ thật nhanh, địa cầu mới hồi phục như vậy 2 năm liền đã đạt đến hỏi tiên cảnh, chỉ là, thấy thế nào hắn cũng không có cái này cố sát như vậy vượt quá bình thường à? Có thể hay không, cố sát mới là chân tử?" Ngọc Linh Nhi nói. Phong Kiếm một lắc đầu nói, "Không biết, ta dùng Thiên tinh nghi điều tra qua cố sát khí vận, đừng nói khí vận chi tử kêu bảng bạc khí vận, cố sát khí vận thậm chí ngay cả người bình thường cũng không sánh bằng rồi, bình thường mà nói Hẳn hẳn là hết sức xui xẻo loại người như vậy, chắc chắn Cố Sát không phải khí vận chi tử. Thiên Tinh Nghi sẽ không ra sai chứ?" Ngọc Linh Nhi hổ nghi nói. "Không biết." Phong Kiếm nói một câu nói, ngoài ra, Cửu Châu Đỉnh các ngươi cũng nhìn thấy, là bên trên gửi trợ vị nhân hoàng đại năng sáng tạo, bất luận rơi vào thế giới nào, cũng là khí vận chi tử đại biểu, chỉ có khí vận chi tử mới có thể khởi động cựu Châu Đỉnh, mà cựu Châu Đỉnh ở mấy ngàn năm trước liền bị phong tồn ở địa cầu, nếu như Cố Sát là khí vận chi tử, kia Cửu Châu Đỉnh cũng sẽ không ở cái kia cuồng trong tay. Chuyện này Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi lúc, trên trong bóng tôi Giang Thần cùng Long Thừa Phong hai người cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn từ trên trời hạ xuống cố sát, hai người đều là khó tin, hoàn toàn không dám tin tưởng, cố sát lại cứng rắn đối phó tiên khí lôi tiếp. Long, lão, Giang Thần cả kinh nói, chuyện này, cái này cố sát, mạnh đến nỗi có chút ngoại hạng đi, hán! hắn sẽ đem điệu thư giao ra sao? Long Thừa Phong hít sâu một hơi, tay kết pháp quyết, một lần nữa trai nhìn một hạ Giang Thần khí vận, khi thấy Giang Thần khí vận vẫn là giống như Luân Thái Dương lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn là, hắn không nên hoài nghi Giang Thần cái này khí vận chi tử thật giả tính, nhưng là vừa mới thấy Cố Sát kia vượt quá bình thường biểu hiện, lại để cho hắn tâm lý đối Giang Thần cái này khí vận chi tử chân thực tính sinh ra một tia dao rộng. Bất quá, một lần nữa nhìn một chút Giang Thần khí vận sau, hắn nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, khí vận có thể nhìn lầm, nhưng Cựu Châu đỉnh sẽ không nhận sai. "Chủ thượng." Long Thừa Phong nói, "Ngươi không cần lo âu, cái này Cố Sát biểu hiện thật có chút ngoài dự đoán mọi người, bất quá sẽ không có ảnh hưởng gì, địa thư mạnh vụn nhất định là khí vận chi tử, đây là quy tắc, địa tiên giới hồi phục ý thức tự chủ lựa chọn, dù sao, địa tiên giới tự cứu chỉ có thể dựa vào khí vận chi tử." Về phần dạ tử, vận mệnh cũng là nhất định, căn bản không phản kháng được. Lúc này, Cố Sát chính chậm rãi từ trên trời hạ xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mặc vào, sau đó bước nhanh đi về phía trấn nguyên tử tượng đá. Nhắc tới vượt quá bình thường, kia lôi kiếp hung manh vô cùng, đem chúng quanh đại sơn cũng gần như toàn bộ đánh thành phế tích, lại cứ trời không có đối trấn nguyên tử tượng đá tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, phản phất như là cố ý tránh ra như thế. Cố Sát đi tới trấn nguyên tử tượng đá trước, mặc dù bây giờ hắn cũng không hiểu địa thư mạnh bộn vì sao lại trực tiếp cùng hắn dung hợp, nhưng là Không chợ ngại hắn biết rõ trước trong tương lai cùng mình đối thoại cái kia mông lung sinh linh chính là chấn nguyên tử. Nay địa thương, có thể cắt đứt chính mình biết trước tương lai thần bí tồn tại, chắc cũng là chấn nguyên tử đưa tạo. Đa tạo tiền bố. Cố Sát đứng ở chấn nguyên tử tượng đá trước, hai tay ôm quyền, không người xả một cái. Sau đó, một giây kế tiếp, để cho Cố Sát ngậm ngึก là, lôi kiếp đều bị mang đến phân hào ảnh hưởng tượng đá, lại đang hắn bái trong nháy mắt đó hóa thành bụi bặm trong nháy mắt tứ tán, cùng trước kia ở Thái Hành Sơn bái tạ vấn các cuối cùng vị kia tu sĩ như thế cảnh tượng. Cố Sắt bất đắc dĩ cười một tiếng, xoay người liền chuẩn bị ra đạo quan đi trợ giúp Đồng Dao, một thanh phi kiếm triệu hoán đi ra. Đang lúc này, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, ngăn ở phía trước. Là Cố Sắt một mực có lưu ý kia một giám một trẻ. Lần đầu tiên ở biết trước trong tương lai thấy một giám một trẻ này sau đó, Cố Sắt thì có hoài nghi, hai người này tựa hồ đối với côn lôn sơn đạo quan hết sức quen thuộc, hơn nữa còn là ở Mưu Đồ Địa Thư. Chỉ là, bây giờ địa thư đã bị hắn lấy đi rồi, một giám một trẻ này nhưng lại trực tiếp xuất hiện cả đường. Cố phản ứng đầu tiên chính là chỗ này hai người muốn cướp địa thư, nhất thời, giọng không tiện đạo, các ngươi muốn làm gì? Lúc này, này phê tích bốn phía những thứ kia ngắm nhìn các tu sĩ cũng đều tới hương thú, gần như tất cả mọi người đều suy đoán Cốt Sát là lấy được thậm chí cường đại bảo bối, nhưng là đều không chuẩn bị rõ ràng Cốt Sát là dựa vào cái gì gánh vác lôi kiếp, cho nên không dám vọng động, bây giờ thấy có người làm chim đầu đàn, tự nhiên đều tới hương thú. Kia cản đường một già một trẻ, tự nhiên đó là Long Thừa Phong cùng Giang Thần hai người. Long Thừa Phong dâu bạc trắng tóc trắng, một thân đà bảo, nhìn qua tiên phong đạo cốt, rất có đắc đạo cao nhân phong độ, nhìn Cốt Sát, chậm nói, "Tiểu Hữu, ngươi sứ mệnh hoàn thành." Cốt Sát Long Thừa Phong tự mình chỉ chỉ Giang Thần, nói: "Này đó là ngươi chủ tử, hắn tên là Giang Thần, địa thư ngươi lấy được rồi đi, ngươi thay chủ thượng vượt qua rồi từ kiếp, chủ thượng nhân nghĩa, sẽ nhớ ngươi dâng hiến, đem tới nhất định cũng sẽ ban cho ngươi cơ duyên." Trong nháy mắt đó, đang ở ngắm nhìn Ngọc Linh Nhi mấy người cũng bối rối, Ngọc Linh Nhi trừng lớn con mắt, nghi ngờ nói: "Người này là ai? Khí vận chi tử không phải cuồng đạo sao?" Dương Bạch cùng Kim Hùng cũng đều mở miệng. Phong Kiếm một tay kết pháp quyết, hiện ra một cái hình cầu máy móc, nhắm ngay Giang Thần phát ra kịch liệt âm minh, nhất thời, Phong Kiếm đầy miệng rác hung hăng có cóc, nói, số đen rồi." Cũng dao mới là con nuôi, chân tử là cái này giang thận. Vậy, Cố Sát là ai?" Ngọc Linh Nhi nghi ngờ nói. "Không biết rõ." Phong Kiếm một trầm giọng nói, "Ta không biết rõ Cố Sát là ai, nhưng ta biết rõ, Cố Sát cảm giác bị làm nhục, cho nên hắn tức giận." Giống như Phong Kiếm một từng nói, lúc này, trên phi kiếm Cố Sát đồng tử coi rụt lại, trong mắt tràn đầy sắc ý, hắn không biết rõ một già một trẻ này nổi điên làm gì, đột nhiên xuất hiện ngăn hắn lại đường đi vậy thì thôi, lại vừa mở miệng nói đúng là hắn là nô loại này làm nhục đến mức tận cùng lời nói. Trên người Cố Sát bộ phát ra kinh khủng sát ý, lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi ngu ngốc, muốn chết như thế nào?" Chương 181: Đi ngươi khí vận chi tử. Long Thừa Phong cùng Giang Thần sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Long Thừa Phong sắc mặt âm trầm nói: "Cố Sát, ngươi làm sao dám đối với ngươi như vậy chủ nhân nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết rõ ngươi hết thảy là ai cho sao?" "Ngươi?" Long lão, Giang Thần đột nhiên cắt đứt Long Thừa Phong lời nói, nói: "Long lão, cái này không thể trách Cố Sát, bất luận là đổi thành ai, tâm lý cũng không thoải mái lắm." Mặc dù Cố Sát hắn là dựa vào ta khí vận mới đi đến một bước này, nhưng không thể chối chính hắn cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng. Dứt lời, Giang Phần một bộ người khiêm tốn bộ dáng, hướng Cố Sát nói, "Cố Sát, ta biết rõ ngươi tâm lý khẳng định không thoải mái, nhưng là, đây chính là chúng ta hai vận mệnh, ta gánh vác cứu địa cầu vận mệnh, mà ngươi gánh vác thay ta che chở vận mệnh, chuyện này đối với ngươi xác thực rất không công bình, ngươi yên tâm đi, tương lai ta sẽ bồi thường ngươi." Cố Sát. Bây giờ Cố Sát là thực sự vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không biết rõ hai người này là đang làm gì, hai người là có bị điên rồi. Nếu quả thật là có bệnh thần kinh, ngược lại ta là có thể không so đo với các ngươi. Giang thần sắc mặt trở nên rất khó coi. Long Thừa Phong lạnh lùng nói, "Ngươi là nhất định phải rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, ngu ngốc đồ chơi." Cố Sắt trực tiếp lấy ra Cửu Hùng cùng, một mũi tên liền hướng Long Thừa Phong bắn tới. "Rống, hung thú gầm thét, mũi tên hóa thành một con dã thu gầm thét, đỏ ngầu như máu, mọc cử cánh, tung khiếu rung trời." "Thật can đảm." Long Thừa Phong nộ lên một tiếng, phía sau bước lên vô tận mây khói, song trưởng lộ ra, bàng bạc năng lượng hỗn loạn, ung ung vàng, địa, mũi tên mũi tên cản, cố định hình ảnh trên không trung. Trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp bắn ngược bắn về phía những địa phương khác, ở một tiếng, trực tiếp bắn nát rồi một toàn núi lớn. Long Thở Phong cả giận nói, "Chủ thượng Từ Bi, bản nghiệm tình ngươi có vài phần khổ lao nguyện ban cho ngươi mấy phần cơ duyên, ngươi lại dám giễu hạ phản thượng, chủ thượng, mời thu hắn khí vận." Ở một bên giang thần thở dài, Giả mù Sa Mưa nói, "Cố sát, ta thật không muốn đối với ngươi như vậy, dù sao ngươi cũng không dễ dàng, chỉ là, địa thư quá trống yếu, chuyện liên quan đến toàn bộ địa cầu sống còn, ta gánh vác cứu địa cầu trách nhiệm, chỉ có thể là tuổi thân ngươi." Tiếng nói vừa dứt, thần tay kết phát quyết, trong nháy mắt liền sử dụng một cái đại đỉnh, phảng một tòa động tiên như thế, phun đủ loại ánh sáng rực rỡ, phát ra sương mù hỗn độn, giăng cầm hư không, muốn nghiền nát hết thảy, tương đại đến để cho thiên địa quy tắc cũng đang cổ chào, trật tự hỗn loạn. Đó là bảng bạc khí vận. Cố sát đồng tử hơi co lại, hắn cảm giác cái đỉnh này rất quen thuộc, hoàng hốt giữa, hắn nhớ tới rồi cuồng đao trước kia đỉnh, liền cùng cái đỉnh này khí tức rất tương tự, nhưng là, lại xa xa không so được cái đỉnh này mang đến cái loại này bảng bạc đại khí, dưới so sánh, tràn đầy một loại giá rẻ cảm. Thu. Giang thần thúc đại miệng đỉnh nhắm ngay Cố Sát, chỉ một thoáng, dâng trào khí vận để cho hư không sụp đổ, đủ loại quy tắc đều tại đều tựa như theo thay đổi. "Xin lỗi, Cố Sát, ta thật không muốn như vậy." Giang Thần vẫn còn ở giả mụ sa mưa nói lời này, để bảo toàn hắn quân tử hình tượng. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt hắn đọc lại, bởi vì Cố Sát nơi đó không phản ứng chút nào, nhưng từ một hướng khác bay tới một cái đỉnh, trước kia đỉnh trả che chở một người. Loảng xoảng một tiếng, ở dưới con mắt mọi người, đạo quan bên ngoài, bay vào một cái đại đỉnh, một đạo bóng người từ trong đỉnh bay giàn lện xuống đất. Người này chính là Cổ Đao, hắn vết thương trầm trì, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Cái kia một cái đại đỉnh cũng xuống đất, trực tiếp hở ra từng đạo kẽ hở, sau đó một tiếng ầm vang nộ mạnh bốn bề mà ở cùng đao phía sau, Thiên Nguyên giới hấp dục Thiên Thần chính mang theo một đám cường giả đang đuổi giết Cuồng Đao, khi thấy nơi đây cảnh tượng thời điểm đều ngần ra, sợ không rõ ràng trước mắt tình trạng. Khi thấy Cuồng Đao lúc, Giang Thần cùng Long Thừa Phong hai người cũng kinh trụ, bởi vì Cuồng Đao trước kia đỉnh khí tức, để cho bọn họ nhận ra, cái đỉnh này là Ngụy Cửu Châu đỉnh, con nuôi phù hợp, cho nên, thân phận của Cuồng Đao cũng liền liếc qua thấy ngay rồi, đây mới là con nuôi. Cho nên, bọn họ một mực nhận định con nuôi cố sát, căn bản liền không phải con nuôi. Vậy, người là ai? Giang Thần nhìn về Cố Sát kính hãi, Long Thừa Phong trên mặt cũng lạ rất thần sắc kinh ngạc. Tâm lý nốt một tiếng, náo đại ô long rồi. Thực ra, gây ra này đại ô long cũng là bởi vì hai người này quá mức tự cho là. Ở thông thiên thềm đa kết giới vừa mới mở ra lúc, lấy Cổ Kiều cùng Dao Cầm Đầu, nhắc lên một trận nguyên vũ trụ tu sĩ cùng thiên nguyên giới tu sĩ đại chiến, liền Cố Sát cũng tham chiến, có thể hai người này một mực tránh trong bóng tối, cảm thấy Giang Thần là Chúa cứu thế, loại chuyện nhỏ này không đáng giá hắn đúng tay, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng Giang Thần kế hoạch. Cho nên, hai người này liền chưa có tiếp xúc qua cuồng dao cái đỉnh này, nếu không, bọn họ lúc ấy là có thể nhận ra cuồng dao là Nghị Cửu Châu đỉnh là có thể biết rõ ai mới là con nuôi rồi. Bây giờ, thấy Cùng Đao vị này chân chính con nuôi, Giang Thần mộc ép, Long Thở phòng cũng mộc ép. Thực ra, Cùng Đao cũng mộc ép, hắn nhìn Kiên Cựu Châu đỉnh Giang Thần, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lại nhìn một chút Cố Sát, vẻ mặt mộng bức chỉ Giang Thần, nói: "Ngươi mẹ nó là ai hả?" Cùng Đao vẻ mặt mê mang nhìn về Cố Sát, hô lớn: "Đại lão, ngươi không phải khí vận chi từ sao?" Cố Sát vẻ mặt mờ mịt, nói: "Cái gì đồ chơi liền khí vận chi tử rồi hả?" Cùng Đao manh mịnh phun một ngụm máu tươi, chỉ chỉ Giang Thần, lại nhìn một chút Cố Sát, nói: "Ta Ta vẫn cho là đại lão ngài là khí vận chi tử, ở thiên địa dị biến ban đầu, ta liền tiếp nhận được lấy được ý chí đất trời chỉ dẫn, biết ta vận mệnh là khí vận chi tử thế thân, đặc biệt thay khí vận chi tử gánh tự kiếp, cho nên, ta khi lấy được viên kia thiên thần đan giữ lúc, biết rõ sẽ chi nhiều hơn thu tiềm lực cũng không chút do dự giữ luật, là bởi vì ta vẫn cảm thấy đại lão ngài liền là khí vận chi tử, ta rời hạ thua thiệt, thua thiệt lớn. Cố sát bay đến cùng đao bên người, lấy ra mấy cái có chữa thương công hiệu dị quả đưa cho cùng đao, nói, ta đại khái hiểu rõ, Cố sát chỉ giang thần, nói, nói cách khác, chàng lốc kia bước là khí vận chi tử. Đúng. Đạp phi kiếm Ngọc Linh Nhi hồ lớn, tiểu đệ, hắn lại là khí vận chi tử, chỉ bất quá gây ra số đen rồi, hắn nghĩ đến ngươi là hắn con nuôi, bất quá, lại nói, tiểu lệ ngươi rốt cuộc là ai vậy? Cố sát, ta mẹ nó cũng muốn biết rõ ta là ai. Lúc này, Long Thử Phong cùng Giang Thần hai người cũng đều hiểu là nháo cái đại ô long rồi. Mặc dù hắn tâm lý rất nghi ngờ, không biết rõ vì sao lại xuất hiện Cố sát cái này biến số, nhưng hắn lo lắng hơn thời gian càng lâu biến số càng nhiều. Lúc này, liền hít sâu một hơi, nhìn về Cố sát, nói, Cố sát, vừa mới là náo số đen rồi, bất quá, cũng không có ảnh hưởng, thân phận của Giang Thần ngươi cũng biết. Hắn là khí vận chi tử, là chúa cứu thế, cho nên, ngươi đem địa thư giao cho hắn đi. Đi rồi hạ khí vận chi tử. Cố sát nhíu mày, nhẹ nhàng đem cuồng đao nhắc tới vứt xuống xa xa, nói, cái gì thật giả, bây giờ lao tử cho ngươi biến thành chết. Buồn chương hết. Chương 182, Tiên khí. Một tiếng ầm vang, Cố sát phóng lên cao, lực lượng khổng lồ trực tiếp giẫm đạp sụp một vùng núi lớn, trong tay xuất hiện một cái đại khảm đao, đây là hắn trước thu được một cái binh khí, phẩm cấp rất cao, hắn trực tiếp một đao hướng Thần Bộ tới, sương mù hỗn độn thật lớn đao mang hướng nơi đó phóng tới, hoàn toàn mờ mịn, mang theo cực lớn áp. Dương thần mặt liền biến sắc, mặc dù hắn tự nhận là là chúa cứu thế, một bộ cao cao tại thượng áp đảo sở hữu người địa cầu trên bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn cảnh giới cũng chính là khó khăn lắm mới đốt thần hỏa, sức chiến đấu càng là rối tinh rối mù, kia có thể so với Cố Sát này từ tầng dưới chốt vẫn chiến đấu đi ra cực, giả. Hắn trong lòng cũng nắm chắc, hắn không đánh lại Cố Sát, trước dám ở trước mặt Cố Sát làm bộ làm tịch, đó là bởi vì hắn cho là Cố Sát là giả tử, được hắn hạn chế, nhưng bây giờ biết là náo loạn ô long sau đó, tâm lý đối Cố Sát vị này tràn đầy chuẩn kỳ tính sắt thần sợ hãi có phải hay không, thậm chí kinh sợ đến chiến dũng khí cũng không có. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Long Thừa Phong xuất thủ, bắt Giang Thần bả vai đem Giang Thần bỏ qua, nhưng là, khi hắn thấy Giang Thần đang đối mặt Cố Sát lúc thậm chí ngay cả xuất thủ dụng khí cũng không có sắc mặt tái nhợt lúc, trong lòng một lần nữa dao động chính mình giữ vững, bất quá, bây giờ thế cục này, cũng không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Thành Long Thừa Phong huy kiếm đón đỡ, vù vù một tiếng, kia sương mù hỗn độn mãnh liệt đi xuống. Long Thừa Phong kiếm cũng là một cái tiên khí, so với Cố Sát kia đem đại đao cường đại đến quá nhiều, va chạm bên dưới, Cố Sát lại trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, Cố Sát thân thể cực nhanh tránh lui, sắc mặt có chút trọng. Cùng Long Thừa Phong này nhàn nhạt giao thủ, để cho hắn đối Long Thừa Phong tu vi có đại khái hiểu, ít nhất là đỉnh phong thiên thần tu vi, hơn nữa trong tay tiên khí, là một cái cứng rắn địch. Long Thừa Phong cũng tại lúc này, đối Cố Sát tu vi cũng sở đại khái, trong lòng nhất thời có cực lớn sức lực, tất cao giọng nói, "Cố Sát, nghệ tình cùng là nhân tộc, ngươi tu hành không dễ mức đó, Lao phu cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, chủ động đem địa thư giao ra, ta không so đo nữa ngươi mạo phạm tội, nếu không." Cố Sát trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra cửu hung một hơi thở trực tiếp dựng ngũ tên. Chỉ một thoáng, ngũ con thú dữ nổi lên, Điên cuồng gầm thét, dao động bầu trời đều run rẩy, như một mảnh lôi đình hạ xuống, ầm ầm nổ ầm, trường không đều tại cộng hưởng, để cho rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Ngũ con thú giữ hướng Long Thở Phong gầm thét đi qua, không biết sống chết. Long Thở Phong lạnh rên một tiếng, nâng kiếm liều chết xung phong. Cố sát quá quá là hấp tấp rồi, xa xa xem chiến phong kiếm nói một câu nói, nếu hắn không phải con ruồi, như vậy, hắn liền thuần túy là dựa vào thiên phú đi đến một bước này, đem tới thành tự tuyệt đối sẽ không so với khí vận chi tử kém, không bằng nhẫn một hơi thở, mang theo địa tư chạy, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Ngọc Linh Nhi lắc đầu nói, không thể nào. Hắn nếu là chạy, chỉ có thể bị cái kia hộ đạo nhân tiên nhai hại rắc vô cùng đội giết, hắn không phải khí vận chi tử, không, có khí vận chi tử may mắn, bị quá trình đuổi giết có thể không thấy được còn có thể tăng lên tu vi, mà khí vận chi tử có nhiều tà môn các ngươi lại không phải không biết rõ, không chừng thời gian ngắn ngủi liền trưởng thành, đến thời điểm, Cố Sát liền chắc chắn phải chết rồi. Phong Kiếm nói một câu nói, kia bây giờ hắn tử giập đầu, cũng không cái gì phần thắng a, đừng xem cái kia hộ đạo nhân tự hồ cũng không có nghiền ép Cố Sát, kia chỉ là bởi vì không động lá bài tẩy mà thôi, cái kia hộ đạo nhân hẳn là tiên khu. Ngọc Linh Nhi nghi ngờ nói chính là vốn là tiên cảnh đại năng tu sĩ, nhưng là thượng cổ thời kỳ có rất nhiều tiên nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân trần đóng lại, dùng tu vi sống thêm đời thứ hai, nhưng là, mặc dù tu vi không có, có thể tiên nhân thân thể vẫn còn ở. Phong Kiếm nói một câu nói, bây giờ, kia hộ đạo nhân tu vi chỉ khôi phục đến tiên thần đỉnh phong, có thể một gánh hắn không bắt được cố sát, sẽ vận dụng tiên khu bên trong tiên khí, đến thời điểm, cố sát liền nguy hiểm. Địa thư đây, Kim Hùng đột nhiên nói. Ngọc Linh Nhi liếc mắt, nói, địa thư món đồ kìa, ngoại trừ khí vận chi tử ai có thể dùng. Dứt lời, Ngọc Linh Nhi có chút lo âu nhìn về phía trong chiến trường nói, không biết rõ khuyên nhủ tiểu đệ, hắn có thể hay không nghe, ngược lại mặc dù địa thư quý trọng, nhưng hắn cũng không dùng được, còn không bằng dao ra đây. Vành quanh từng ngọn đỉnh núi nổ tung, đại địa sôi sùng sục, đưa tới một hồi sóng gió lớn, hoàn toàn văn động. Cố sát cùng long thừa phong chiến đấu đã đến ác liệt mức độ. Hai người đều là dùng tiên khí xét ở sát, một cái tu vi là thiên thần tất cảnh, một là thiên thần cử cảnh, đánh long trời lở đất. Lúc này, hai người ở núi non trùng điệp bên trong cuộc chiến, năng lượng kinh khủng chấn động đưa đến đất rung núi chuyển, long thừa phong càng đánh càng kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào hắn dẫn trước tu vi có thể dễ dàng đánh đo cố sát, nhưng đánh đến bây giờ, hắn lại cảm giác càng ngày càng cố hết sức, hắn rõ ràng dẫn trước cố sát hai cái cảnh giới, lại hoàn toàn chiếm cư không đến bất kỳ ưu thế nào. Mấu chốt lúc, hắn định phong lúc chính là thiên cảnh, bây giờ coi như là trọng tu thiên thần cảnh, đối cảnh giới này kiểm soát cũng là vượt xa đại đa số thiên kiêu tu sĩ. Người này rốt cuộc là nơi nào nhô ra? Long Thừa Phong trong lòng càng ngày càng ngưng trọng, vừa mới bắt đầu biết rõ cố sát người này tồn tại, hắn liền trực tiếp kết luận là giả tử, bởi vì cố sát rất uy hoàng, đủ loại cử động hành vi cũng hoàn toàn phù hợp con nuôi thất lập. Nhưng là lại náo loạn ô long, không nghĩ tới là Cố sát quá mức uy hoàng, đem chân chính con nuôi cho đáp lên. Ở biết rõ Cuồng Đao mới là con nuôi thời điểm, mặc dù hắn kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì, nếu như bỏ ra Cố sát, Cuồng Đao đúng là nhân loại địa cầu cường đại nhất nhân, tham dự qua nhiều tràng đại hình bảo vệ chiến, tu vi cũng vẫn luôn là đỉnh cao nhất, chỉ là, bởi vì Cố sát quá huy hoàng, đưa đến tất cả mọi người đều bỏ quên Cuồng Đao cái này người thứ hai. Đây là một biên số, phải giữ trừ, nếu không, khí vận chi tử đường rất chật vật. Long Thừa Phong đồng tử hơi co lại, hắn làm tượng cổ Di Lưu tiên nhân, kiến thức rộng đã từng gặp qua bên ngoài số mệnh biến số, cũng có một chút thế giới xuất hiện qua kinh tài vạn cổ thiên kiêu, lần át khí vận chi tử. Hắn cảm giác Cố Sát thì có thể là loại người như vậy, người này phải chết. Long Thừa Phong một kiếm bước lui Cố Sát sau đó, lăng không lên, lại cầm trong tay tiên kiếm thu vào, quan sát Cố Sát, ngạo nghễ nói, "Tiểu tử, ngươi xác thực để cho ta rất kinh ngạc, chỉ tiếc, ngươi không nên lựa chọn đi ở khí vận chi tử đối diện, bước này đi ra, liền có nghĩa là tương lai của ngươi nhất định là đoạn nhập ma đạo, cho nên, vì nhân loại, lão phu phải diệt trừ ngươi." Lời còn chưa dứt, Long Thừa Phong liền tay kết pháp quyết, chỉ một thoáng, thân thể của hắn tràn ra từng trận sáng bóng, một luồng như có như không khí tức hung chẳng tràn ra, mây mù lan lộn, trong thiên địa pháp tắc vào giờ khắc này thay đổi di chuyển, trực tiếp diễn sinh tứ tượng, phong cuốn rồi này phiến tiểu thiên địa, bộc phát ra vạn trượng lôi điện, kia hư không phản phất ở trong bụi. Kia đạo khí tức vừa xuất hiện, Ngọc Linh Nhi, phong kiếm một đợi đợi thiên thần định phong tu sĩ cũng sắc mặt nghiêm túc, này đó là bọn họ khổ khổ truy tìm duyên, cũng chính là cái gọi là khí, kỳ thực đó là trong thiên địa pháp tắc lực. Chương 183: Sắt Long Phong. Liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát liền cảm giác trong thiên địa đột nhiên xuất hiện rất nhiều sát cơ, theo hắn khế động, một đạo đạo thần quang ngưng tụ ra tới lồng giam liền xuất hiện, hắn mỗi di động một bước, đều tựa như đã dẫm vào trong sát trận. Chấn! Long Thừa phóng tay kết pháp quyết, sau đó một trường lộ ra, bàn tay trở nên thật lớn, giống như tọa từ trên trời hạ xuống dãy núi, ngánh mạch bàn tay vạch qua thiên vũ, tiêu thập phương âm khí, hắc vụ quần quật, tất cả vào giờ khắc này bị đánh tan, phảng phất quần quật hoàng thủy Trong này, không chỉ là phong kiếm một đợi đợi nguyên vũ trụ cường đại các tu sĩ cả kinh nhanh thoát đi, thiên giới kia những thứ kia các tu sĩ từng cái cảng là sắc mặt Hắc Dực Thiên Thần đột nhiên nhìn về phía Phong Kiếm một đội nhân, trầm giọng nói, khó trách bọn hắn có lớn như vậy nắm chặt nhận định chúng ta không có biện pháp mang đi địa thư, lại là trên địa cầu trả cất giấu một tôn tàn tiên. Một vị khác thiên thần thấp giọng nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiên Lặng theo dõi kỳ biến, Hắc Dực Thiên Thần nói, bây giờ vừa vặn, trong bọn họ tranh chấp nội bộ rồi, để cho chúng ta xem thật kỹ một chút bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy, đến thời điểm châm trích xuất thủ. Bên kia, tối lui đến rất xa bên ngoài Phong Kiếm một thở dài, nói, cố sát nguy hiểm, đáng tiếc, không phải khí vận chi tử lại có thể đạt đến đến một bước này, đây tuyệt đối là một cái hiếm, có thiên tiêu, nếu như xuất thân ở cao đẳng văn minh, sợ là ta ngươi hạng người đều khó nhìn theo bóng lưng. Ngọc Linh Nhi cau mày, nói, có biện pháp nào hay không giúp hắn à? Đây chính là ta mới vừa biết tiểu đệ a. Không có cách nào phong kiếm nói một câu nói, nếu như cái kia hộ đạo nhân không có dùng tiên khí ngược lại vẫn được, có thể vận dụng tiên khí, chúng ta cũng không có biện pháp, ngươi cũng biết rõ, cái gọi là tiên khí, trên thực tế chính là pháp tắc, ngươi xem cái kia hộ đạo nhân một trưởng kia, nhìn chỉ là bình thường một trưởng, trên thực tế là một đạo pháp tắc lượng, chỉ có cô có thể cảm nhận được pháp tắc cường đại. Giống như phong kiếm một từng nói, lúc này, đứng trước với bàn tay khổng lồ kia bên dưới Cố Sát sát thực cảm nhận được một trường kia kinh khủng, hắn thân chu không gian phản phật độc lại, thả ra nồng đậm khí tức tử vong, cũng kèm theo sát khí, cường đại vô cùng, giờ khác này đại địa đều tại rung động, muốn tan vỡ. Kinh sợ nhất là, Cố Sát cảm giác thể nội nguyên lực đã hoàn toàn bị trói buộc, mấy mai đều không cách nào điều động. Giờ khác này, Cố Sát có một loại trong tay du ký tôn nộ không đối mặt như lai vật tổ ngũ chỉ sơn như thế cảm giác. Bất quá, nhìn áp xuống một trường, Cố Sát ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, nửa người trên quần áo trực tiếp làm vỡ nát, tóc dài đầy tung bay. Hắn trong hai mắt bạo phát ra một đạo màu vàng kim thần quang, dùng sức giậm chân một cái, trực tiếp đạp vỡ một tòa núi lớn phóng lên cao. Không biết tự lượng sức mình. Trên bầu trời long thừa phong cười lạnh một tiếng, sừng sững ở nơi đó, tự thân bất động, trong lòng bàn tay bạo phát ra hừng hực thần quang, trong nháy mắt mà thôi, dưới bàn tay bao trùm trong không gian lao ra dày đặc dây xích đen, phản phất vô số điều lôi điện màu đen hương cố sắt rút ra đánh tới. Cũng ngay, cố sắt giống giận một tiếng, lộ ra nắm ở hai tay rồi mấy đạo đen liền. Cũng trong lúc đó, dây đặc đen liên điên cuồn quất vào cố trên thân thể, nhưng mà, để cho tất cả mọi người đều kiếp sợ là Những thứ kia nhìn qua liền vô cùng cường đại dây xích quất vào cổ sắt trên thân thể lúc, lại gọ sát ra dày đặc kia lửa, thành thành thành thành điện cuồng văng rọi, không giống như là đánh ở trên mục thể, mà giống như là đập ở tinh thể trên. Phía trên Long Thừa Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá, còn không chờ hắn làm ra phản ứng lại, hai tay cố sắt dùng sức đem cầm những thứ kia đen liên trói với nhau, sau đó nhanh chóng lại chụp tới mấy chục đạo đen liên quấn quít lấy nhau, phản phất ngưng tụ thành một cổ thật lớn tiết liên. Lăn xuống tới, cổ ôm lấy kia một cây thật lớn dây xích dùng sức kéo một cái. Trên bầu trời long thừa phong thân thể lão đảo một cái cực nhanh hạ xuống, một con kia bao trùm không chúng cự trưởng cũng trong khoảnh khắc đó phảng phất mất đi linh tính một dạng không ngừng thu nhỏ lại. Long thừa phong trừng lớn con mắt, giống lớn một tiếng trấn một cái tay khác một trường gỗ ra, uy áp kinh khủng hạ xuống, Cố Sát ôm lấy kia một cây thật lớn tiết liên mà trong nháy mắt nổ nát vụn, sở hưu hắc khí cũng tiêu tán, long thừa phong ổn định thân hình, sau đó trực tiếp nhanh chóng một trường vô đánh về phía Cố Sát. Hai cái bàn tay to lớn trong nháy mắt ấn, rồi sau đó chậm rãi nhất, có vô tận năng lượng hiện lên, ở hai tay diện, hướng tới, trong nháy mắt đó, không gian ngừng cố rồi. Chết đi, tàn cảnh mây khói. Long Thở Phong phát ra một tiếng giống to. Người xứng sao? Cố Sắt trong hai mắt buộc phát ra một vệ thần quang, trong nháy mắt đó, trong thân thể hắn bộc phát ra từng trận như sấm nổ tiếng vang, trên người tràn ra từng trận kim quang, một cụ kim hoàng đục thân xuất hiện, văng lên bao cát quả đầu to, đột nhiên hướng kia các một chấn áp xuống, cự trưởng đụng vào nhau, đương đương vang rọi, tia lửa văng khắp nơi, chấn nhiếp nhân tâm. Long Thở Phong hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Lời nói đến chỗ này, Long Thở Phong thanh âm hơi ngừng, nội ẩm thế, kinh năng chấn động khuyết tán đến bên ngoài, vô số đỉnh núi hóa thành phấn bụi, tình cảnh kinh người. Một con kia bàn tay to lớn trực tiếp vỡ nát, vô cùng rõ ràng thanh âm, mà lại như thiên lôi như vậy nổ vang, không ngừng giải tán như hồng thủy ngũ trời. Tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt, ta không nhìn lầm chứ? Làm sao có thể, chỉ bằng vào nhục thân đánh nát pháp tắt chi lực? Chuyện này, xác định là nhân. Đây sẽ không là khoác ra người thượng cổ thuần huyết hung thú chứ? Một màn này, tất cả mọi người đều khó tin. Long Thừa Phong càng là trực tiếp một cái lao hết phun ra ngoài, khí tức trong nháy mắt đổi ngoài, gương mặt trong nháy mắt nổi lên dày đặc nhăn, hoảng sợ nói: "Thế nào? Khả năng, người rốt cuộc là ai?" Cái này không thể nào. Đi rồi ạ." Cố Sát hóa thành một vệ sáng vọt tới trước mặt Long Thừa Phong, quăng lên bao cát quả đấm to, một đấm liền đập xuống. Long Thừa Phong vội vàng dơ tay lên ngăn cản. Phốc Cố Sát trực tiếp trực tiếp một quyền đem Long Thừa Phong một cánh tay cũng đập nát ấy, sau đó lại nhanh chóng một quyền đập về phía Long Thừa Phong đầu. Ngay một tiếng vang thật lớn, Long Thừa Phong đầu trực tiếp nổ mạnh vỡ vụn, óc máu tươi văng khắp nơi, phảng phất một trận mưa lớn. Trong lúc nhất thời, tĩnh, chỉ có những thứ quần quần tán núi đá tích ở đồ Cố Sát cả người tràn ngập quang, liền cộng đều biến thành kim sắc, hoàn toàn chính là một tòa tiểu kim nhân. Lục thân va chạm lúc cũng sẽ phát ra trận trận kim loại ông minh âm thanh, hán quét nhìn tại chỗ, kinh khủng lực ráp bách để cho nhiều cường giả như vậy cũng không dám xúc kỳ phong mang. Cuối cùng, Cố Sát đưa mắt phong tỏa ở chuẩn bị chạy trốn khí vận chi tử trên người Giang Thần, nhanh chóng đắp xuống, truy kích đi. Lúc này, Giang Thần đang nhanh chóng thoát đi, khi thấy Cố Sát đuổi theo, bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách, thiếu chút nữa liền phi hành pháp khí cũng không chế không được. Kinh hồ, không liên quan đến chuyện của ta a, đây đều là long thừa phong kia lão gia hỏa sai ta. Chương 184, chiến khí vận chi tử. Giang Thần kia thét một tiếng kinh hãi đem tại chỗ những thứ kia sinh linh cũng cho chỉnh một phép, liền này, Trả khí vận chi tử. Nếu như nói Giang Thần thấy tình thế không đúng chạy trốn, tại chỗ những thứ kia sinh linh vẫn không cảm giác được được có vấn đề gì, dù sao, khí vận chi tử lại không phải đầu thiết, biết rõ không đánh lại trả liễu chết mới có vấn đề, cho nên, Giang Thần túng, lòng bàn chân bôi mỡ muốn chạy trốn, tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường. Nhưng là, hắn một câu nói này hô lên, trong mấy mắt, sẽ để cho tại chỗ sinh linh đối vị này khí vận chi tử ấn tượng trở nên phi thường kém. Bọn họ cũng đều là tự mình từng thấy, trước có Long Thửa Phong chỗ giữa lúc, này thái độ của Giang Thần cao bao nhiêu ngạo. Nhưng bây giờ, Long Thừa Phong bị giết, này Giang Thần không nghĩ báo thủ vậy thì thôi, trực tiếp liền bị sợ vỡ mật, bây giờ càng là đem nổi cũng giao cho Long Thừa Phong, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại đồng tình Long Thừa Phong rồi, kia nếu như lão gia hỏa còn sống thấy hắn nhận định khí vận chi tử chính là loại mặt hàng này, sợ rằng được tức đi nữa từ một lần. Bất quá, lúc này Giang Thần có thể không lo được nhiều như vậy, thấy Cố Sát vào tới, hô lớn, "Cố Sát, hoan, có đầu nợ có chủ, hai chúng ta không có sinh tử đại thủ, người cần gì phải chém tận giết tuyệt, hơn nữa, ta là khí vận chi tử, toàn bộ địa cầu tồn tại cũng hệ cho ta một thân." Ngươi thật vì cho hạ giận, vì ngươi bản thân tư dục giết ta sao? Chà mẹ nó làm đạo đức bắc cóc. Cố sát hừ lạnh một tiếng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cựu hồng cung, một mũi tên bắn ra, lại mang theo sóng thần âm thanh, đó là phù văn ở nổ ẩm, thiên địa này nghiền nổ, không gian dung. Giang thần bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, cung quít liền sử dụng Cựu Châu đỉnh. Âm mũi tên bắn ở Cựu Châu đỉnh bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo kịch liệt quang hiện lên, vô tận phù như, như vậy, đem mũi tên vây khốn. Ba một tiếng, mũi tên trong nháy mắt mất đi lực, rơi xuống đất. Cựu Châu đỉnh không có bất kỳ tổn thương như cũng vo ve tản ra dâng trào năng lượng hỗn loạn, bảo hộ ở rồi trước người Giang Thần. Cố Sát nhướng mày một cái, thầm nói có chút đánh giá thấp này Cửu Châu đỉnh cường đại, hắn vốn tưởng rằng lại Giang Thần kinh sợ thành như vậy, cũng không dám nhúng tay hắn cùng với Long Thừa Phong chiến đấu, này Cửu Châu đỉnh khả năng cũng liền có thể so với một loại tiên khí, bây giờ nhìn lại, này Cửu Châu đỉnh rất là thủ, cũng rất mạnh mẽ, kia Giang Thần thuần túy chính là kinh sợ. Con mắt của Giang Thần sáng lên, một tay nâng Cửu Châu đỉnh, hô lớn, "Cố Sát, này, giới khí vận, ta, Ngoài ra, ta là là khí vận chí tử, thế giới ý chí cũng sẽ bảo vệ ta." Ngươi nếu là lại ra tay với ta, phần kia nhân quả, ngươi có thể không chịu nổi. Cút mẹ mày đi. Cố Sát trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, cả người cũng hiện lên kim quang, mãnh lực một quyền đè xuống. Loang xoảng Cửu Châu đỉnh tràn ra hào quang màu và nóng, giống như ánh ban mai chiếu xuống, phát ra vo vàn năng lượng ba động, chặn lại Cố Sát một quyền này. Giang thần tay kết phát quyết, Cửu Châu đỉnh hư ảnh trong nháy mắt mở rộng vô số lần, trong nháy mắt liền đập về phía Cố Sát. Cố Sát vung quyền, một cái thật lớn đấm ở trong hư không kết thành, thoăn cái đập tới, quận, quận, trào, động Cố sát điên cuồng vùng đầu nắm đấm, giống như hạt mưa nửa dày đặc hạ xuống. Kiểu Châu đỉnh hư ảnh dần dần bắt đầu trở nên suy yếu. Giang Thần sắc mặt dần dần trở nên càng ngày càng khó coi, hắn vốn tưởng rằng bằng vào kiểu Châu đỉnh có thể hao tổn đến Cố sát không đánh nổi, dù sao, Cố sát đã cùng Long Thừa Phong chiến đấu qua một cuộc, bây giờ hẳn không có rất dư thừa lực. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Cố sát giống như sẽ không mệt mỏi như thế, lại là càng chiến càng hăng rồi, lại tiếp tục như thế, rốt cuộc là Cố sát trước không nhịn được hay lại là Cửu Châu đỉnh trước không nhịn được rất khó nói. Lúc này, Giang Thần đồng tử hơi co lại, giận dữ hét, "Cố sát!" Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Cố Sát căn bản không có để ý tới Giang Thần vô năng cùng độ. Giang Thần giận dữ hết, đây là ngươi buộc ta, ngươi đã không để cho ta tốt hơn, ta đây hãy cùng ngươi liệu cái lưỡng bại câu thương. Trong giây mắt đó, Giang Thần đột nhiên phá vỡ bàn tay, máu tươi tung tóe, rơi tới Cửu Châu đỉnh bên trên, thiên địa cũng vào thời khắc ấy rung chuyển lên, phảng phất có vô cùng kinh khủng thai nạn gần sắp giáng lâm. Một đạo lực lượng bị dị xuất hiện ở bên cạnh Giang Thần, bắt đầu hướng Giang Thần trong thân thể tràn vào, Thần thân thể phát ra trùng tiêu qua mang, là một kiếm, vắt ngang trường không, sau đó Giang Thần đột nhiên trận mở con mắt, buộc phát ra luồng đạo thần quang. Giờ khác này, Sở Hữu xem cuộc chiến tu sĩ cũng cảm nhận được một loại uy áp kinh khủng, Phong Kiếm một cau mày, nói, "Giang Thần đây là ép, hắn đây là đang mượn địa cầu khí vận." "Giá là cái gì?" Ngọc Linh nhi hỏi. Phong Kiếm nói một câu nói, "Giá chính là hắn trong thời gian ngắn, không còn là khí vận chí tử, chuyến hậu đây, hắn khí vận cấp bậc cũng sẽ đại phúc độ hạ xuống." Ngọc Linh nhi kinh hô, "Kia bây giờ hắn?" Thế rồi ý chí bên trong vô định. Phong Kiếm nói một câu nói, "Vậy, cổ sát." Ngọc Linh nhi cả kinh nói, "Vậy hắn khởi không phải nguy hiểm?" Có biện pháp gì ứng đối sao?" Phong Kiếm nói một câu nói, chỉ có hai loại biện pháp, một là nắm giữ áp đảo phía thế giới này ý chí trên tu vi, bây giờ địa cầu, còn không, có khôi phục hoàn thiện, có chân tiên tu vi là đủ rồi. Loại thứ hai biện pháp, đó là có thể thoát khỏi vùng thế giới nhỏ này quy tắc hạn chế, nhưng là, nói thật, ở tiểu thế giới này bên trong, đối địch với khí vận chí tử, vốn là phi thường không sáng suốt quyết định, trừ phi hắn có thể đủ không chịu thế giới quy tắc áp chế, nhưng gần đó là chân tiên, đi tới bên trong tiểu thế giới, cũng rất khó thoát khỏi quy tắc hạn chế. Cho nên cùng với gợi gắm với Cố Sát có thể thoát khỏi quy tắc hạn chế, còn không bằng viện nghĩ một hồi Cố Sát đột phá thành tựu chân tiên có khả năng lớn hơn một chút. Ngay vào lúc này, Giang Thần đã ra tay với Cố Sát rồi, lúc này Giang Thần, trạng thái rất quái lạ, tu vi như cũ chỉ là thiên thần một cảnh, có thể hết lần này tới lần khác lại tản mát ra vượt qua thiên thần đỉnh phong khí thế, trong khi xuất thủ, phản phất đạt tới cái thế giới này có thể chứa cực hạn. Vẫy tay một cái, vô số khí cơ cũng nghịch sông về Cố Sát, dị thường sáng lạn, cơ trùng điêu, hắn giống như chỉ niết bàn chân hoàng, sở hữu linh vũ mở ra, diễm lệ thần thánh. Cố sát chân mày khẩn tốc, nhanh chóng loan cung lắp tên, hắn trực tiếp duy nhất bắn ra 9 mũi tên, đây là hắn thu được Cửu Hùng cung tới nay, lần đầu tiên bắn ra nhiều như vậy mũi tên. Kiểu hung cung chính là tiên khí, kiểu Hùng tên là bởi vì kiểu mũi tên theo thứ tự là dùng kiểu đầu hung thú xương cùng tinh huyết rèn luyện mà thành, mà dây cung chính là dùng kiểu đầu hung thú gân bội thành, mỗi một mũi tên cũng như cùng thả ra một con thú giữ, giờ khắc này, 9 con tên bắn ra, đó là kiểu đầu hung thú xông lên trời, điên cuồng gầm thét, tựa muốn vùng trời này cũng cho rách, chung nhau giao dung chung một chỗ, cô đọng thành một mũi tên hình dáng, toàn diện bùng nổ, Hiện ra. Hết đáng sợ dường như muốn xuyên thủng bầu trời. Trong ngay mắt, liền đến trước người Giang Thần, nhưng mà, Giang Thần chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra, liền đem mũi tên kia cho nắm, cười khẩy, nói, "Liền này, trước 185 trời phạt." Giang Thần con người bắn ra lánh mang, nắm kia một mũi tên liền bay thẳng đến cố sắt ném đi ra, tràn đầy thiên phù văn bay múa, kia một mũi tên lại so với cô sắt vận dụng Cửu Hùng cung lúc bắn ra tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, hướng cô sắt liền bắn tới. Cố sắt nhanh chóng né tránh, mũi tên kia tên trực tiếp không vào trong đất, ầm cái địa phương này nổ tung, hư không bật mèo, khắp bầu trời đều mơ hồ. Từ ngọn đại sơn cũng đang điên cuồng sụp đổ đến, đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Chạy! Kinh khủng hỗn loạn, cả kinh những thứ kia xem cuộc chiến các cường giả điên cuồng tứ tán, có chút tới không kịp né tránh, trực tiếp bị phế khư chôn. Giang Thần đáp xuống, mang trên mặt một tia cười lạnh, xông về Cố Sát, lạnh lùng nói, "Cố Sát, ngươi nếu không đổi tận quyết tuyệt, còn còn có thể cầu thả sống một đoạn thời gian, có thể ngươi lại không phải là muốn tìm chết." Giang Thần rất phẫn nộ, nộ đến đã sắp điên lên rồi, hắn là thuộc về siêu cấp khí vận chi tử, có có thể trở thành tiên vương tiềm lực. Địa cầu mặc dù chỉ là một thế giới nhỏ, có thể thượng cổ thời kỳ, chính là trong vũ trụ nhất cường đại địa tiên giới một trong, bây giờ khí vận khôi phục, hắn vị này khí vận chi tự tiềm lực vô cùng lớn, giòi mắt vũ trụ thật sự có khí vận chi tự hắn đều là thuộc về hàng đầu. Nhưng bây giờ, lại vì vậy cố sát, ép hắn không thể không hiến tế khí vận, tự chém mạng, đưa đến hắn khí vận cấp bậc cực nhanh hạ xuống, hắn vốn nên huy hoàng toàn bộ vũ trụ a. Đều tại ngươi tiện chủng này, ngươi có tư cách gì khiêu khích ta, ta muốn đưa ngươi rút gần luật ra, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Giang thần tốc độ rất nhanh, phản không thấy không gian khoảng cách, một giữa, liền xuất hiện ở trước mặt cô sát, trực tiếp một trưởng liền vô về phía cô sát. Này vỗ xuống một trường, quý trọng và quân, đủ để đem một tọa tiểu hành động tiên cũng đánh cho bùi bặm, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, đáng sợ nhất là kèm theo thành phiến phù văn, bọc ở vô lên. Trong mắt của hắn mang theo xung sướng vẻ, nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, hắn nụ cười đọc lại, bởi vì, cố sát lại chặn lại một quyền này của hắn. Hơn nữa, tựa hồ rất dễ dàng dáng vẻ. Vành cô sát trên nắm tay phát ra qua mang, kèm theo một cổ hừng hực năng lượng bật lên, lực lượng kinh khủng tràn va chạm bên dưới, thần lại té bay ra ngoài. Cái này không thể nào. thần phun ra một ngụm máu đến, thân thể hung hãn ở trên núi trực tiếp đem một ngọn núi cũng đập nát ấy. Một màn này, xa xa xem cuộc chiến những thứ kia cường giả cấp cao nhất môn cũng cũng thập phần kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ ra Cố Sắt làm sao có thể ở quy tắc bên dưới ngược lại bại Giang Thần. Giang Thần cũng không hiểu, hắn phi thường chật vật từ trong phế tích bò ra ngoài, tóc hai bù xù, cô loạn nói ra, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bằng cái gì có thể không nhìn quy tắc?" Hắn không nghĩ ra, hắn đều hiến tế mạng rồi, vận dụng thế giới ý chí quy tắc, ở nơi này trong quy tắc, hắn là vô địch, gần đó là chân tiên hạ xuống cũng sẽ phải chịu nhất định hạn chế, cũng không thấy sẽ là đối thủ của hắn. Quy tắc cùng pháp tắc không giống nhau. Pháp tắc là lực lượng vận chuyển phương pháp, còn có thể phá vỡ, nhưng là, quy tắc không giống nhau, quy tắc chính là quy củ, là cố định chỉnh tự, cái này không thể nào phá vỡ. Hắn hiến tế mạng, đổi lấy thế giới ý chí quy tắc, ở nơi này trong quy tắc, hắn lại là vô địch, không phải hắn tu vi trở nên mạnh mẽ, mà là quy tắc bên trong, hắn cho dù chỉ là người bình thường, hắn lại như vậy mà nhất, đây chính là quy tắc. Người dựa vào cái gì? Giang thần cuồng loạn giống to. Cố sát không nói nhạm, từ thiên lên phản phất lưu tinh truy lạc, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Giang thần, ở Giang thần kinh hoàng thần sắc, cố sát một quyền nện ở thần trên đầu. Ngoanh một tiếng vang thật lớn. Rang thần trực tiếp đập trong đất. Bất quá, khí vận chi tử không hổ là khí vận chi tử, nắm giữ tiên khu long thừa phòng cũng sẽ bị cố sát một quyền đập bể đầu, có thể rang thần lại chịu đựng rồi, mặc dù thất khiếu chảy máu, vẫn như cũ rất quật cường cường từ trong đất bò dậy, giận dữ hét, ngươi rốt cuộc là ai, người không thể nào là nhân. Người Mẹ nó mới không phải là người. Cố sát lại một quyền đệm xuống, trực tiếp đem rang thần nhấn trên đất dùng sức đấm, nhanh chóng mấy quyền đệm xuống, rang thần đầu cũng vùi vào trong đất, lần này, hắn dần dần gánh không được rồi, khí tức càng ngày càng yếu ớt, bất quá, ngay tại rang thần sắp bỏ mình một khắc kia, thiên biến đổi lớn. Vô cùng vô tận hắc vân giăng đầy, sấm chớp rền vang, không trung trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối, một đạo lại một đạo uy áp kinh khủng xuất hiện, phát ra to lớn thanh âm, giống như tam thiên cổ Phật tụng kinh, cũng như tam thiên ma sư hô hoán, quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Đây là trời phạt, có thượng giới thiên thần đang kinh ngạc thốt lên. Đây là trời phạt, Cố Sát phải đem khí vận chi tử đánh chết, này phương thiên địa liền không tha cho hắn, đây là muốn khiển trách ngăn chặn hắn. Nhanh, trốn xa một chút, chớ bị ngộ thương. Đi mau. Chỉ một thoáng, uy áp hạ xuống, Sơn mạch lư, đất rung núi chuyển, vô số đỉnh núi tan vỡ. Đại địa nước ra thăm huyền, hồng thủy phun trào ra đến, trên trời cũng bắt đầu rơi xuống hồng sắc mưa lớn, mưa như chút nước xuống. Ông, ông. Thiên băng địa liệt bên trong, bầu trời trên phát ra từng đạo hành đạt thêm quỷ dị thanh âm. Cái loại này thanh âm phi thường kinh khủng, hàm chứa uy nghiêm vô thượng, phảng phất ở mắng, phảng phất lại đang luận thuật nào đó nhân quả, giờ khắc này, rất nhiều sinh linh không chịu nổi uy áp quy xuống, không tự chủ được, phát ra từ linh hồn tận phục, ở chỗ này giập đầu, ủy bái. Ha, ha, ha thiên nguyên giới một vị tiên thần núp ở phía xa cười to, nói, khí vận chi tử quả nhiên rất phi chính là không chết được, bất quá cũng còn khá, thật may địa thư không phải là bị kia khí vận chi tử lấy được rồi, nếu không, thật là có mấy phần phiền toái. Hắc dược tiên thần trầm giọng nói, cũng chuẩn bị xong, cái kia cố sát sẽ lập tức bị thiên chu mà chết, hắn vừa chết, chúng ta liền đến cấp đoạt địa thư. Bên kia, Phong Kiếm một mấy người cũng, cũng sắc mặt nghiêm túc, Ngọc Linh Nhi kinh hô, thật có trời phạt loại vật này. Phong Kiếm nói một câu nói, nếu không đâu rồi, ngươi cho rằng là những khí vận chi tử đó dựa vào cái gì cao ngạo, chính là chỗ này được trời ưu đãi ưu thế, khí vận chi tử chính là ứng vận mà sinh, nhất vương thiên địa Sủ nhi, ở tại bọn hắn chỗ kia một thế giới bên trong. Cơ bản không thể nào tử, tùy tiện thế nào tìm đường chết cũng không chết được, ngược lại sẽ còn kèm theo cường đại cơ duyên." Dương Bạch thở dài, nói, "Cố Sát, thật có điểm sinh không gặp thời à, Thảo, Phong Kiếm một, Cố Sát cảm giác cùng ngươi thật giống như à, ngươi đang ở đây phong ra lúc, Minh ngày mai phú so với ngươi đại ca mạnh hơn nhiều, có thể cũng là bởi vì ngươi là thứ xuất, chỗ tốt gì cũng không có, rõ ràng ngươi đại ca khi dễ ngươi, bị trừng phạt nhưng là ngươi, ngươi xem, bây giờ Cố Sát có giống hay không ngươi." Phong Kiếm 1. Trong thiên địa uy áp càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều sinh linh quỷ nằm trên mặt đất, giống như nhỏ yếu thú vật thấy thu vương, thiên sinh tính sợ không thể không thần phục. Cố sát cũng có thể cảm giác được rõ ràng chèn ép càng ngày càng gần, kinh khủng kia thanh âm cũng là càng ngày càng nghiêm nghị. Ha ha ha ha. Vốn là chỉ còn lại một hơi thở treo giăng thần đột nhiên lại giống như là đầy màu sống lại như thế, rêu cừ nói, "Cố sát, ngươi không giết được ta, ha ha ha." Nhìn thấy không, này đều phải giúp ta. Chương 186, Xích Tiên. Ha ha ha ha Cố sát, ngươi không giết được ta phần này, nhân quả ngươi không chịu nổi. Phía thế giới này bên trong, ai cũng không giết được ta, dù là ta khí vận giảm phân nữa, ta vẫn là khí vận chí tử, ngươi chính là một cái tiệt trùng, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Giang Thần giống như là điên rồi một chút cuồng loạn gầm thét. Cố Sát không có lý tới Giang Thần, bởi vì trong vòng trời kia một đạo kinh khủng thanh âm biến mất, xuất hiện một trường kim sắc pháp chỉ, quang mang tràn ngập, phi thường thần bí, cũng rất cổ xưa, phản phất tự vô tận trong năm tháng đi ra. Kia một tấm pháp chỉ lưu động lực lượng thần bí, chấn áp tới, kim sắc pháp chỉ bên trên tản mát ra vô tận phù văn phù văn, đạo âm ầm ầm ầm, ra thương vũ. Cố Sát sắc mặt nghiêm túc, hắn thật là không nghĩ tới sát cái khí như vậy khó khăn. kinh khủng hạ xuống, Cố Sát thân thể cảm nhận được cường đại áp lực, ở bách hắn túi đầu ở miên ép thân thể của hắn, muốn cho hắn quỳ xuống sám hối nhận sai, nhưng là, Cố Sắt không muốn quỳ ngã xuống, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, trong thân thể chuyển tới kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, hắn xương đã bắt đầu vỡ vụn, nhưng hắn như cũ trực đỉnh đỉnh đứng ở nơi đó. Nhưng là, kia chương pháp chỉ càng ngày càng gần, đang bức bách đến hắn lễ bái. Phốc Cố Sắt trong miệng điên cuồng phun máu tươi, hắn vẫn là không muốn quỳ xuống, nhưng hắn không phản kháng được, thân thể bị đạo kia lực lượng kinh khủng giam cầm, hắn liên một chút đều làm không được đến. Ong ngoang ngoang một đà, pháp chỉ chấn động, tiếng ai, giống như đạo kiếm lên, thần thiết vang vang, thập phần kích người để cho người ta linh hồn đều đi theo dung, dường như muốn hội diệt rồi. Đã tránh đến rất xa những thượng giới đó, các tu sĩ cũng gánh không được rồi, rối rít quỳ xuống mọ thủ, gần đó là thiên nguyên giới bên kia các tu sĩ cũng đều không thể không cong hai chân quỳ xuống. Nhưng là, Cố Sát vẫn là không có quỳ, thân thể của hắn đã bắt đầu nứt ra, dốc rách máu tươi từ những phá đó mở trong da chảy ra, có xương từ trong thịt xuyên thấu đi ra, nhưng hắn còn không chịu quỳ xuống. To lớn âm thanh vang lên, giống như là phi thường phẫn nộ, kia đại biểu ý chí đất trời ý, muôn thiên địa. Cố Sát xa xa, quỳ dưới đất ngọc linh nhi Hồ lớn, ngươi nhanh xuống, ngươi cũng là địa cầu sinh linh. Ý chí đất trời có chút thiên vị, chỉ cần ngươi thuận theo thiên ý, sẽ có một chút hy vọng sống. Cố Sát tóc dài xóa, thân thể đã thành hiện đầy huyết sắc, cả người phi thường tê thảm, liền trên mặt da thịt cũng phá vỡ từng đạo vết thương, hắn quật cương ngẩn đầu nhìn ngọn kia trường pháp chỉ, nở nụ cười gằn, nói, ta cố sát cái gì cũng không có, chính là có cố khí. Vừa nói, cố sát cả người đều run dậy, thân thể tiếng xương nứt càng ngày càng rõ ràng, hắn chật vật ngẩn đầu lên, dùng sức dơ cánh tay lên, run run dậy rẩy chỉ kia trường chỉ, nói, thiên tính là gì nó có thể đè ta xương nát, nhưng hắn muốn cho ta quỷ nó xứng sao? Cố Sát phát ra rít lên một tiếng, lại dùng răng bước về trước một bước. Ha ha ha ha ha không quỷ, răng thần hét lớn, hào hào hào, Cố Sát ngươi đủ loại, liền ngay đều dám bất kính ha ha, đủ loại, đủ loại vậy ngươi liền đi chết đi. Răng thần dùng răng bỏ dậy, sử dụng Cửu Châu đỉnh liền hướng Cố Sát đập tới. Ngoành Cửu Châu đỉnh nện ở Cố Sát trên lưng, Cố Sát lão đảo một cái thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, nhưng là, hắn như cũ cắn răng không có quỳ xuống, cũng không có vỗ xuống, đột nhiên nghiêng đầu qua, chảy máu cặp mắt như là dạ thu nhìn chầm chầm. thần không nói gì. Nhưng, trong ngáy mắt đó Giang Thần lại đấy lòng dâng lên một chút sợ hãi, ngay sau đó hắn liền phi thường nổi nóng, lại bị một kẻ hấp hối sắp chết dọa sợ, lúc này, hắn liền vung mạnh Cửu Châu đỉnh hướng, cố sát đầu đệm xuống. Ngay một tiếng vang thật lớn, cố sát đầu tung tóe ra máu tươi, thân thể lại lảo đảo mấy bước, vẫn không có quy xuống. Cố sát xa xa Ngọc Linh Nhi cũng nhìn khóc, nàng dù sao cũng là một chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi, mặc dù trong ngày thường tùy tiện, nhưng dù sao cũng là nhất cảm tính tuổi tác, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, nàng tâm lý đã cảm thấy cố rất thương, không giải thích được có mâu tính tràn lan như vậy ý muốn bảo hộ. Bây giờ thấy cô Sát thê thảm như vậy, thương tiếc có phải hay không? Tiêu Khâm nói, "Cố Sát, ngươi đứng như vậy quật có được hay không? Không chỉ là Ngọc Linh Nghi, Phong Kiếm một, Dương Bạch, Kim Hùng mấy người cũng cũng là phi thường nặng nghề, cũng không nhịn được hô to lên. Cố Sát, đừng ngược trống. Mẹ, Cố Sát, lao tử liền không bái kiến ngươi như vậy chủ nhân, ngươi có phải hay không lãng đốc?" Một cái nhà phế tích trong cung điện, cũng dao từng ngụm từng ngụm một máu, Liêu Mạn dùng rằng đứng dậy muốn xông về Cố Sát, nhưng là mỗi một lần đứng lên đều bị kia mẽ được xuống, đầu gối đều tồi tệ, dùng muốn xông về Cố Sát. Trên một đỉnh núi, sắc mặt của Hàn Trạch Tái Nhận, hắn chỉ là khó khăn lâm chiến hoàn cảnh, lại thật có thể đứng lên, lão đảo đi về phía trước, trả lấy ra một cái ống phóng rồ két hướng Giang Thần phát một pháo, chỉ bất quá, ở kia uy áp kinh khủng bên dưới, Dục Kẹt Mi sẽ không chỉ có không phát ra ngoài, ngược lại đưa hắn tự mình cho nổ cái hội đầy bụi đất. Cố sát từng bước từng bước di chuyển, trên người chảy ra xước thịt, máu tươi róc rách cỏ rữa, kia chướng pháp chỉ đã phủ xuống, Giang Thần vốn còn muốn dùng Cựu Châu đập cố sát, nhưng là, pháp trì kia quá gần, cho dù hắn là khí vận chi tử cũng cảm nhận được áp trực tiếp quỷ trên đất. Cả tòa Côn Luân sơn mạch, con đứng chỉ có cố sát một người. Hắn ngẩng đầu nhìn kia Trương Pháp Trì, trời ra sức thịt môi ngoạng ngoại, phát ra một chút thanh âm rất nhỏ, cút. Pháp chỉ hồ loạn, tựa hồ rất nhân tính hóa, tựa hồ cảm nhận được cực lớn khiêu khích, đột nhiên phát ra u mình, cũng trong lúc đó, bầu trời trên xuất hiện vô số đạo đỏ ngầu dây xích, rầm rầm vang dội, giống như trời xanh ở hạ xuống tội phạt, một cái lại một nhánh đỏ ngầu dây xích quất hướng Cố Sát. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều không đành lòng nhìn thẳng, đều cảm thấy Cố Sát sẽ vào giờ khắc này tan xương nát thịt tan tành mây khói. Cố Sát như cũng ngẩng đầu, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát sau lưng sau lưng lại xuất hiện một cái bóng mờ là một mảnh sóng máy liệt, vô biên vô hạn huyết hải, bên trong lăn lộn vô cùng vô tận hải cốt, tùy tiện một cái thi thể cũng vô cùng thật lớn, vô số vong hồn ở trong biển máu gào thét bi thương, điên cuồng hướng huyết hải chi thượng một cái ngai vàng gầm thét. Huyết hải đang lăn lộn đến, vong hồn đang kêu thảm, loạn phăng giữa, một lại có thể thấy kêu huyết hải bên trong, tựa hồ có một cái cái tiểu thế giới ở trầm luân, dâng tràn cuộn cuộn, một giọt máu tựa hồ cũng so với một thế giới còn lớn hơn, thế nhưng lại vừa là một mảnh huyết hải đang sôi trào, xa lãng Chu Thiên. Ngai vàng trên đang ngồi một người, tóc hai bù xù, chân trần đi lên huyết hải, chậm rãi đầu một cái, xoa tóc dài hạ chỉ có thể thấy một đôi lãnh đạm ánh mắt, nhìn về phía kia một tấm pháp chỉ, chậm rãi mở miệng, không có bất kỳ tâm tình cùng giọng, chỉ phun ra một chữ, "cút". Chương 187, đánh tử khí vật con, Cửu Châu đỉnh lại trách chủ. Cố sát phía sau kia một cái bóng mờ, tại chỗ rất nhiều sinh linh đều thấy được, cũng ở tâm lý suy đoán vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng là, làm đạo thân ảnh kia nói ra bình bình đạm đạm một cái cút từ lúc, tất cả mọi người đều mộ ép. "Này mẹ nó là điên rồi sao?" Rất nhiều sinh linh đều tại cái bóng mờ kia đi ra lúc đó có suy đoán rồi, đặc biệt là phong kiếm một đợi đợi đến từ thượng giới sinh linh. Bọn họ cũng xuất thân thế lực lớn, lại đang vũ trụ cao cấp nhất thư viện tu hành, so với tuyệt đại đa số sinh linh biết rõ càng nhiều bí mật. Cho nên, ở Cố Sát đối mặt nguy cơ sinh tử lúc xuất hiện biến số ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, ngược lại, bọn họ ngược lại có thể hiểu thành cái gì một cái nho nhỏ câu lạc bộ bóng đá sản sinh ra Cố Sát như vậy còn mạnh hơn khí vận chi tử lại không được quy tắc hạn chế người. Đơn giản nhất giải thích, đó chính là đại năng chuyển thế. Mà bây giờ, Cố Sát sau lưng kia một cái bóng mờ xuất hiện, quả thật Cố Sát là đại năng chuyển thế khả năng. Chỉ là, Cố Sát đã quá điên phê, hắn chuyển thế thân lại cũng tiêu ngạo như vậy lại dám trực tiếp xích tiên, không khách khí chút nào. Thật đúng là nhất mạch tương thừa. Nhưng hắn này chuyển thế thân là điên rồi sao? Lúc này, nếu như đủ năng lực, cùng thế giới ý chí giao thiệp một chút không được sao? Khó trách cố sát như vậy cuộc, đây là kiếp trước liền dưỡng lên tính cách phế, vốn là có thể chuyển thế trả cất giữ chuyển thế thân đạo ẩn, ít nhất cũng phải là kim tiên đại năng, cùng địa cầu thế giới nhỏ như thế này ý chí trao đổi một chút, có lẽ vẫn có thể chuyển viên, nhưng hắn vừa ra tới liền khiêu khích thế giới ý chí, không cứu. Quả nhiên, giống như những thượng giới đó sinh linh suy đoán như vậy. Trong nháy mắt kế tiếp, pháp chỉ bộ phát ra kịch liệt hỗn loạn, thế giới ý chí tựa hồ nổi giận, tiếng vang điếc tai, giống như đại đạo âm minh, thiên địa vỡ nát, thập phần kinh người, nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, kia một tấm pháp chỉ lại trực tiếp hội diện rồi, ở tất cả mọi người đều trận mắt hốc muồng bên trong, trong thiên địa đột nhiên an tĩnh, kinh khủng, kia thiên uy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tầng tầng, giang đầy mây đen biến mất, không trung thoáng cái trở nên phi thường con đãng, phản phất vừa mới sự tình chính là một giấc mộng như thế. Thật sự có sinh linh đều là vẻ mặt kinh ngạc, kia thế giới không phải ý chí sao? Bị một cái bóng mờ cho mắng, lại còn bị dọa sợ đến trực tiếp chạy đi. Này mẹ nó đang nói đùa chứ? Nhất Mộng bức tự nhiên muốn số khí vận chi tử Giang Thần rồi, hắn vẻ mặt mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn quanh đãng không chung, chơi đây, nói tốt chỗ giữa đây, chạy đoán mấy cái ý tứ à? Ngươi thế giới không phải ý chí sao? Ngươi không phải một phương tiên đạo sao?" Bị người mắng một tiếng liền thật lăn. Ngay tại Giang Thần vẻ mặt ngậm bức thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ sát ý, đột nhiên nghiêng đầu, liền thấy máu me khắp người cố sát lão đảo hướng hắn đi tới. Giang Thần hù dọa cả người cứng đờ, theo bản năng liền muốn sử dụng Cửu Châu đỉnh, nhưng là mất đi thế giới ý chí che chở, Hắn trọng thương trình độ cũng không thấy được so với Cố Sát tốt bao nhiêu, mới vừa dùng rằng đứng lên liền lảo đảo một cái mới ngã xuống đất. Cố Sát: "Đừng, đừng. Chúng ta thật không có sinh tử đại thủ." Cố Sát: "Chúng ta có thể bắt tay giảng hòa. Ta là khí vận chi tử, ta có rất lớn dùng. Cố Sát mặt đầy máu tươi, nhếch môi lúc, liền trên hàm răng đều là máu tươi, hắn thoáng qua thoáng qua du du sông về Giang Thần, trực tiếp cởi ở trên người Giang Thần, quăng lên chảy ra sức thịt quả đấm, dùng sức đệm xuống. "A!" Giang Thần hét thảm một tiếng, nhưng lại hơi ngừng. Cố sát một tay bóp cổ Giang Thần, một cái tay khác nắm thành quả đấm hung hang đệm xuống, oành bành bành bành bành oành. Trong không khí chỉ có từng trận quyền kích âm thanh, dần dần, thanh âm cũng xen lẫn một ít vết nhẹp cảm giác, mà Giang Thần thân thể lại cũng không có bất kỳ động tích nào, một cái đầu đã hoàn toàn bị đập thành thít nát, vô cùng thê thảm. Cố sát từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cả người trực tiếp tê liệt té xuống đất, lại lại nhanh chóng gắng gượng đứng lên, rất là cảnh giác nhìn một phía. Bất quá, giờ phút này đạo quan trong không gian, mặc dù tu sĩ không ít, nhưng đều là ở quan sát từ đằng xa đến, có không ít thiên nguyên giới tu sĩ nhao nhao muốn thử, nhưng là Vị thượng kiếm kỵ Cố Sát trước đột nhiên nô ra kia một cái bóng mở, trong lúc nhất thời cũng do do dự dự thật không dám chủ động xuất thủ. Cố Tiến Sinh, Cố huynh đệ. Trước nhất phản ứng kịp là Hàn Trạch, không có ở đây được Thiên Uy trấn áp, hắn cũng có thể tự do hoạt động, lập tức liền lái phi hành pháp khí hướng Cố Sát vào tới, cũng trong lúc đó, Cổ Kiêu cũng theo sát phía sau. Bên Tiêu Ngọc Linh Nhi cũng chuẩn bị chạy về phía Cố Sát, lại bị phong kiếm một ngăn cản, nói: chớ đi, ngươi cùng Cố Sát quan hệ không thân cận như vậy, hắn không tin được ngươi, không bằng ở chỗ này thay hắn phòng bị một chút thiên nguyên giới những thứ kia tu sĩ." Lúc này Cố Sát cảm giác rất mệt mỏi, lâu như vậy tới nay, hắn trả cho tới bây giờ không có như vậy thê thảm quá, chưa bao giờ bị nặng như vậy thương. Hắn nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên tiểu dị quả, cố nén đau nhức rùng, hơi hít một chút con mắt, hắn không phải là không tín nhiệm Hàn Trạch, nhưng là, hắn đối cổ ra không tin được, tại chỗ nhân, hắn tin được cũng chỉ có Hàn Trạch cùng Cùng đau, nhưng là, Hàn Trạch tu vi quá thấp, mà Cùng đau bây giờ so với tình huống của hắn không khá hơn bao nhiêu. Lúc này, Cố Sát liền cho gọi ra một thanh phi kiếm, đạp phi kiếm liền nhanh chóng rời đi. Mà nhìn Cố Sát phải rời khỏi, thiên nguyên giới bên kia những thứ kia tu sĩ ngồi không yên. Bọn họ mục tiêu chính là địa thư, bây giờ đã rất rõ ràng, địa thư chính là ở trên người Cố Sát, khẳng định không thể để cho Cố Sát cứ như vậy rời đi. Mặc dù bọn họ đều rất kiêng kỵ Cố Sát đạo kia chuyển thế thân, nhưng là cũng không thể chối, bây giờ là dễ dàng nhất cướp được địa thư thời điểm, hơn nữa, những thứ này tu sĩ đều là thiên nguyên giới tinh huyễn, sợ chết cũng không mấy cái. Lúc này, một đoàn tu sĩ tiểu ra tay chuẩn bị chặn lại Cố Sát. Động thủ. Mà lúc này, kịp chuẩn bị Ngọc Linh Nhi mấy người cũng đều dối rít phóng lên cao, sử dụng binh khí hướng thiên nguyên giới những thứ kia tu sĩ xuất thủ. Cũng trong lúc đó, Ngọc Linh Nhi lại còn lấy ra ba viên nhân tham quả ném về phía Cố Sát, hô lớn, "Tiểu đệ, tỷ tỷ hôm nay bảo kê ngươi, ngươi tìm một chỗ ẩn núp chữa thương." Đại chiến trạm một cái liền bùng nổ, Ngọc Linh Nhi phong kiếm một đội bốn cái thánh viện học sinh, phía sau đều là trường sinh đạo thống, mang đến nhân thủ không lồ, lúc này liền ngăn cản tiên nguyên giới những thứ kia tu sĩ, một trận đại chiến trực tiếp bùng nổ. Cố Sát tiếp lấy nhân tham quả, thật sâu nhìn Ngọc Linh Nhi lên mắt, không có nói nhiều nói nhảm, cứ phi kiếm liền nhanh chóng chạy trốn xa. Theo Ngọc Linh nhi đám người xuất thủ, nguyên vũ trụ này phương không ít căn cứ báo đoàn sưởi ấm hoặc là đối thiên nguyên giới có cựu hận tu sĩ cũng đều rối rít xuất thủ, vốn là một vùng phế tích đạo quan trong tiểu không gian, nhấc lên đẩy trời các đùi. Ở không ngờ chú ý một nơi trong phế tích, đã bị chết không thể lại từ khí vận con giang thần trên thi thể lại lặng lẽ nổi lên vẻ san bóng, chậm rãi ngưng tụ thành một cái đỉnh, sau đó hóa thành một vệ sáng trong lúc hỗn loạn tung bay, cuối cùng, đột nhiên xông về chết ngất ở trong phế đau, trực tiếp không vào trong thể. Chương 188, thật lớn biến cố. Côn động sợ Không chỉ là ở nhân loại địa cầu trung sinh ra hành động to lớn, gần đó là những thứ kia hạ xuống địa cầu thượng giới sinh linh trùng cũng sinh ra kịch liệt hỗn loạn, toàn cầu một mảnh son sao. Mà trang hỗn loạn trung tâm, tự nhiên đó là Cố Sát vị này đại năng chuyển thế cường giả. Giai đoạn trước Cố Sát làm những chuyện kia, tỉ như Chu Diệt xích Kim Hạ tộc, chém chết tiên thần cường giả vân vân cũng là chuyện nhỏ, nhất náo động lớn không ai bằng khí vận chi tử Giang Thần hiện thân sau đó sự tình. Đắc được địa hư, sát tiên thân thể hộ đạo nhân, sát khí vận con, chuyển thế thân dày thế giới ý chí, tùy tiện một chuyện sách đi ra, đều đủ để đưa tới hành động to lớn mà hết lần này tới lần khác này mấy chuyện tất cả đều hội tụ ở cố sắt trên người một người. Về phần sau đó, ở tứ đại trường sinh đạo thống mấy vị đỉnh phong thiên thần giới sự hướng dẫn cùng tiên nguyên giới hắc ám tộc những thứ kia tu sĩ sinh ra đại chiến đều không quá nhiều người để ý Côn Lôn Sơn thay đổi, toàn cầu nhận nghị. Bất quá, chuyện này nhiệt độ cũng không có kéo dài quá lâu. Ngay tại Côn Lôn Sơn sau đó ngày thứ bảy, buộc phát một món để cho các phe thượng giới thế lực như Lâm Đại địch sự tình. Mới bắt đầu là nhất phương tên là Thiên Bằng tộc chân tiên đạo thống, đột nhiên ở toàn cầu trên diễn đàn công khai một chuyện trong tộc bọn họ trên địa cầu ngoại thành lập trong không gian chuyển trạm đột nhiên mất liên hệ rồi, hướng các phe thượng giới thế lực giá cao mời nắm giữ tu độ trạm không gian kỹ thuật nhân tài. Mới đầu cũng không có quá nhiều người để ý chuyện này. Nhưng mà, ngay tại Thiên Bằng tộc quan phương tài khoản phát hành kia cái tin sau đó chưa đủ mở giờ, rốt cuộc lại có mười mấy thượng giới thế lực cũng tuyên bố xong giống vậy tin tức, cũng là ở ngoài không gian trong không gian chuyển trạm đột nhiên mất liên hệ. Lần này, đưa tới rất nhiều thế lực cảnh giác. Nhân loại địa cầu đại đa số không thể hiểu trong không gian chuyển trạm ý nghĩa, nhưng là thượng giới sinh linh đều hiểu, không gian này trạm trung chuyển quan hệ bọn họ có thể hay không trở lại thượng giới. Địa cầu vốn là ở thượng cổ thời kỳ là nhất phương cường đại địa thế giới ngoài không gian chúng có rất nhiều thông hướng ngoại giới đường hầm không gian đường hầm không gian tác dụng chính là tương đương với trên địa cầu giao thông đầu mối than chốt. dù sao vũ trụ quá mứcũ hạo há rồi chỉ một chỉ là một hệ ngân hà đường kính liền có hơn trăm ngàn năm ánh sáng mà địa cầu chính là hệ ngân hà duy nhất cùng có thế giới sinh mệnh cho nên cùng ngoại giới qua lại liền có nghĩa là ít nhất là yêu cầu vượt qua hơn trăm ngàn năm ánh sáng khoảng cách này nếu như chỉ dựa vào tu sĩ năng lực chính mình sợ ra gần đó là trên địa cầu thời kỳ cùng cũng không có bao nhiêu tu sĩ có năng lực cùng liên lạc với bên ngoài càng không nói đến bay, giơ địa cầu liền chân tiên cũng không có, căn bản không khả năng có tu sĩ có thể vượt qua hệ ngân hạ. Cho nên, hết thể trao đổi qua lại cũng dựa vào với đường hầm không gian. Đường hầm không gian là thượng cổ đại năng lợi dùng cường đại không gian gãy thay phiên thủ đoạn thành lập giao thông đầu mối then chốt, giống vậy vũ trụ các đại tinh vực. Chỉ bất quá, thượng cổ hạo kiếp sau đó, địa tiên giới cô đơn, mất đi nguyên khí, những không đó gian lối đi liền dần dần không cách nào chống đỡ bị tắt rồi. Đoạn thời gian trước, theo địa cầu nguyên khí hồi phục, dần dần có rất nhiều tinh vực một lần nữa mở ra cùng địa cầu liên thông đường hầm không gian. Những thứ kia các phe thượng giới thế lực cũng đều tích cực trên địa cầu ngoại lần nữa thành lập trong không gian chuyển trạm. Trong không gian chuyển trạm tác dụng chính là liên thông vũ trụ cùng địa cầu. Dù sao, chân tiên tu sĩ mới có năng lực phá vỡ tầng khí quyển ngoại không gian thành lũy đi đến vũ trụ, tiến vào đường hầm không gian, mà bây giờ trên địa cầu tu sĩ, bất luận là địa phương hay lại là thượng giới đến, đều không đủ lấy bằng vào tu vi đi đến ngoài không gian tiến vào đường hầm không gian. Cho nên, trong không gian chuyển trạm tác dụng liền phi thường thật lớn, một khi trạm trung chuyện xảy ra vấn đề, những thứ kia hạ xuống địa cầu thượng giới tu sĩ cũng không có biện pháp trở lại mỗi người nguyên thế giới bản, quan trọng hơn là Bọn họ chả không có biện pháp gửi đi tin tức trở lại mỗi người trong thế lực cho nên làm lục tục có tin tức xưng trong không gian chuyển trạm mất liên hệ lúc thế lực khắp nơi cũng cảnh giác nhưng mà bọn họ phản ứng hay lại là chậm không tới nửa giờ vũ trụ ngoại không gian trạm trung chuyển toàn bộ mất liên hệ rồi bao gồm một nhất định kia bốn cái đến từ trường sinh đạo thống đang xây dựng chuyển trạm cũng đều biến mất trong lúc nhất thời toàn cầu khiếp sợ các phe thượng giới thế lực cũng đều đang khẩn cấp liên lạc thương nghỉ đối sách nhưng là sự tình biến cố tới quá nhanh ngay tại thế lực khắp nơi mới vừa thành lập được toàn cầu hội nghị lúc một tin tức phá vỡ cho tính là một quả địa cầu dân bản địa phát ra ngoài. Người này ở trên mạng rất có nhiệt độ, nguyên khí hồi phục trước đó là địa cầu đỉnh cấp khoa học gia, địa vị rất cao cũng rất có quyền uy. Ở nguyên khí hồi phục sau đó, cũng vẫn ở chỗ cũ tận sức với khôi phục địa cầu vốn là bắn đến vũ trụ những vệ tinh đó. Trên địa cầu tín hiệu khôi phục liền là dựa vào hắn dẫn các châu nghiên cứu khoa học đoàn đội đem những thứ kia hư hại vệ tinh chữa trị một ít, lâu như vậy tới nay, cũng vẫn luôn ở tận sức với khôi phục vũ trụ vệ tinh. Mà lần này, hắn phát ra ngoài là một đoạn video, là trạm không gian máy theo dõi quay chụp đến một đoạn video, là từ đường hầm không gian bên trong đi ra mấy chục sinh linh thân thể phi thường khổng lồ, bất kỳ một cái nào cũng có mấy trăm trượng cao lớn, mỗi một vị cũng phi thường uy phong cao quý. Khi này hơn 10 vị sinh linh từ đường hầm không gian đi ra trong nháy mắt đó, liền nhanh chóng hướng địa cầu tầng khí quyền đắp xuống, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tiến vào địa cầu, nhưng là, kia hư không bệ nát, một đạo lại một đạo màu đen tiềm điện xuất hiện, tựa hồ đang ngăn trở bọn họ. Thiên băng địa liệt, màu đen tiềm điện kèm theo huyết quang dày đặc không, chúng, không ngừng tấn công kích những thứ kia sinh linh, nhưng là, những thứ kia sinh linh quá mạnh mẽ, ở cường thế xâm phạm, thân thể vô cùng to lớn, so với thái cổ sơn nhạc còn phải xứng, xứng. Khí tốc kinh khủng, chánh thoát màu đen lôi đỉnh, hướng đại địa hạ xuống đi. Kêu hơn 10 đạo bóng người cũng lị vào, năng lượng tiêu đốt, sáng chói chói mắt, thần vũ mà bà khí, siêu tuyệt thế bên trên, toàn bộ địa cầu thật sự có sinh linh, cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng sánh vai. Đoạn video này vô cùng rõ ràng, phát sau khi đi ra, liền lập tức bị thế lực khắp nơi coi trọng. Mà cùng lúc đó, lại có một tin tức ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, Thiên Nguyên giới Hắc Ám tộc đột nhiên bắt đầu phạm vi lớn tấn công vào công, bọn họ chủ động phá vỡ mặt ngoài hòa bình, ở cực trong thời gian ngắn, liền công hãm rất nhiều thành trì. Rất nhiều trả đảng kiên trì chống, cự thế lực đều dối rít bắt đầu hướng ngoại giới cầu cứu. Cuối cùng, rất nhiều thế lực cũng không thể làm gì, lần đầu tiên chủ động liên lạc kia bốn cái siêu thoát ra khỏi Trần Thế Trường Sinh Đạo thống. Lúc này, ở Long Châu một thành phố bên trong. Chương 188, thật lớn biến cố hai. Hoàng kim tộc, Tà nguyệt cổ động, Thái âm tộc, Tam nhãn tộc tứ phương Trường Sinh Đạo thống tu sĩ tề tụ một đường, bốn phe thế lực người dẫn đầu cũng đều nhanh chóng chạy tới. Ở một gian trong phòng làm việc, Ngọc Linh Nhi cùng Phong Kiếm một gặp mặt, hai người đến nơi trước tiên, liền ngồi ở trong phòng làm việc đợi Kim Hùng cùng Dương Bạch. Phong Kiếm nhìn một cái rồi Ngọc Linh Nhi liếc mắt, cau mày nói, ngươi ngưng tụ tiên tức thất bại. Ngọc Linh Nhi gật đầu một cái. Phong Kiếm nói một câu nói, ngươi tổng cộng liền 5 viên nhân tháng quả, lại trực tiếp một hơi thở cho Cố Sát Ba Viên, có thể thành công mới là lạ, ngươi biết không biết rõ ngươi làm như thế, bỏ lỡ quá nhiều, tiên duyên có thể không dễ dàng như vậy, ngươi đang ở đây thái âm tộc địa vị vốn là có nhiều chút lung túng, lần này lại thất bại, ngươi này công chúa địa vị sợ rằng không giữ được. Ngọc Linh Nhi khẽ cười nói, không cần quan trọng gì cả, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta mà. Phong Kiếm một không lời nói, ngươi là thật nhìn thoáng được, ngươi lại không phải không biết rõ, ở Thiên Hoang chúng tìm kiếm tiên duyên có bao nhiêu khó khăn, thật vất vả đụng phải một cái như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, ngươi lại bỏ lỡ. Ai, này không phải cũng không có biện pháp mà, Ngọc Linh Nhi giang tay ra, nói, lúc ấy tình huống ngươi cũng thấy đấy, Cố Sắt rất đang nghi, hắn đối với người nào cũng không tín nhiệm. Nhưng là, hắn lúc ấy trọng thương đe dọa, rồi hướng ai cũng không tín nhiệm, ta cũng không có biện pháp đến gần hắn, nhưng ta lại muốn giúp hắn, còn có thể ai làm, chỉ có thể là đem nhân tham quả cho hắn rồi, nếu không Hắn rất khó trượng khỏi vết thương, nếu như bị Tiên Nguyên giới những tên kia bắt được chắc chắn phải chết. Phong Kiếm nói một câu nói, ngươi ngược lại là phang váng, là một cái không quen biết người thả khí tiên duyên, động lòng người ra nhưng không thấy được biết rõ ngươi bỏ ra, cũng không thấy sẽ lẫng ngươi tỉnh, không chừng trả sẽ cảm thấy ngươi là có mưu đồ đây. Ngọc Linh Nhi cười hắc hắc cười, nói, không có chuyện gì, Cố Sát là đại năng chuyển thế, tiên phú tiềm lực khẳng định so với ta mạnh, cứu hắn đem tới nhất định có thể là nguyên vũ trụ tăng thêm một vị cường giả siêu cấp, so với lực lượng của ta lớn hơn, ta làm như vậy, có thể là một kiện đại công đức sự kiện đây. Phong Kiếm một nhíu mày, Hồ Mi nói: "Thế nào ta không biết do Ngọc Linh Nhi công chúa vẫn còn có như vậy cao dã nộ, ngươi sẽ không phải là Động Tâm chứ?" "Ngươi nói bậy nói bạ gì đây?" Ngọc Linh Nhi vội vàng phủ nhận nói: "Ta làm sao sẽ đối cố sát Động Tâm, dáng dấp một dạng tính khí lại kém, một chút phong độ cũng không có, cả ngày liền biết do đánh một chút đánh, cũng liền đánh nhau tạm được, còn lại một chút ưu điểm cũng không có, ta sẽ thích hắn, đùa gì thế, ta làm sao có thể thích hắn, ngươi chớ có nói bậy nói bạ." Phong Kiếm một: "Ngươi không cần giải thích nhiều như vậy." Nói thật, Phong Kiếm suy nghĩ một chút rồi rất lâu, chỉ muốn đến kia một loại khả năng, bởi vì Đối với Ngọc Linh Nhi làm chuyện kia, hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy ngoại hạng. Thiên duyên, loại vật này quá trân quý. Bọn họ thật sự ở thượng giới, được gọi là Thiên Hoang, đúng là cơ duyên vô số, nhưng là, Thiên duyên vẫn là phi thường hiếm thấy, gần đó là bọn họ xuất thân trường sinh đạo thống, lại vừa là vũ trụ cấp đại thư viện đệ tử, cũng sẽ là một cái tiên duyên tranh đoạt được bể đầu chảy máu. Ngay cả Thiên Hoang bên giới những chư thiên vạn giới đó, tiên duyên thì càng là có thể gặp không thể cầu rồi, tiểu thiên thế giới căn bản không có tiên duyên, chỉ có đại thiên thế giới mới có thể sẽ sinh ra tiên duyên, nhưng là Đại thiên thế giới tiên duyên cạnh tranh độ khó lớn so với thiên hoàng kinh cùng hơn. Mấy người bọn họ chỗ đạo thống đều là ở đại thiên thế giới bên trong, bọn họ đều vẫn là xuất thân trường sinh đạo thống, giữa lưng vào thế lực lớn cũng gần như cạnh tranh vô vọng, lúc này mới sẽ nghĩ biện pháp ở những địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Mà địa cầu tiên duyên, chỉ sợ là bọn họ cả đời này dễ dàng nhất đạt được cơ duyên. Bởi vì địa cầu nguyên bổn chính là nhất phương đại thiên thế giới, chẳng qua là sa sút, nhưng căn nguyên vẫn còn, bây giờ nguyên khí hồi phục thì có tiên duyên sinh ra, lại tạm thời không có quá nhiều nhân chú ý, không có đưa tới cái gì cạnh tranh thật đợi hoàn toàn hồi phục, kia cạnh tranh độ khó lại lớn. Bọn họ vốn là cũng là đến thử vật khí, nhưng không nghĩ tới địa cầu khôi phục tốt như vậy, mới nhanh như vậy, thật có tiên duyên ra đời, cũng chính là nhân tham quả. Nhân tham quả thụ đối với địa tiên giới ý nghĩa không giống bình thường, bởi vì vũ trụ gian sở hữu địa tiên giới đều có thượng cổ đại năng trấn nguyên tử sang chế, hắn ở các phe địa tiên giới cũng gieo thấp phối bản nhân tham quả làm thế giới bản nguyên. Cho nên, bọn họ lần này là thật vận khí tốt, thấp phối bản nhân tham quả lại thật hồi phục. Chỉ là, phong kiếm nhất chân có hiểu Nộp Linh Nhi lại đem phần này tiên duyên buông tha, liền vì trợ giúp một cái căn bản không có quá lớn đồng thời xuất hiện người xa lạ. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Phong Kiếm một cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hai người chầm mặt một hồi, Kim Hùng cùng Dương Bạch hai người cuối cùng đã tới. Kim Hùng là người nóng tính, vừa vào cửa liền nói, "Lần này phiền phức lớn hơn rồi, mấy vị, Thiên Nguyên giới với mẹ nó điên rồi như thế, nhiều như vậy chân tiên cùng thiên thần cưỡng ép phá giới, đây là chạy phải chết dập đầu tiết tấu." Phong Kiếm nói một câu nói, "Ta hôm nay triệu tập các ngươi tới là để thương nghị chuyện này, Thiên Nguyên giối cái này thao tác, rõ ràng cho thấy sớm có dự mưu." Không thể nào là nhất thời này lòng tham, nếu không, không thể nào như vậy nhanh chóng liền cắt đứt chúng ta đường lui. Nói để ý đến chúng ta đều hiểu, Kim Hùng nói, ta chỉ là nghị không thông, bọn họ bỏ ra lớn như vậy giá, vũ trụ truyền về video các ngươi cũng nhìn thấy ít nhất có không thua kém 5 vị chư tiên, hơn 10 vị đỉnh phong thiên thần hoàn toàn là vì những chân tiên đó chết hay. Chân tiên phá rơi tới địa cầu, bây giờ địa cầu sẽ bài xích chân tiên cảnh đại năng, bọn họ không có biện pháp đi đường hầm không gian, chỉ có thể là cưỡng ép phá giới, nhưng là, thế giới địa cầu ý chí sẽ điên cuồng bài xích, cho nên, bọn họ hơn 10 vị đại năng tu sĩ bị tiêu hao địa cầu ý chí lực lượng chính là đang vì những chân tiên đó đại năng lớp đường, giá cao như vậy, tại sao? Phong Kiếm hơi trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là địa thư. Trước các ngươi cũng nhìn thấy, Thiên Nguyên giới bên kia tu sĩ tình nguyện không muốn nhân tham quả như vậy thành tiên, cơ duyên cũng phải đi cấp địa từ. Nói rõ này địa thư, sợ rằng đối với bọn họ rất trọng yếu. Dương Bạch đột nhiên mở miệng nói, mới từ Côn Lôn Sơn đi ra thời điểm, ta liên lạc qua thánh viện, hỏi thăm địa thư. thánh viện trưởng lão cũng chuẩn bị không rõ ràng Thiên Nguyên giới vì sao lại coi trọng như vậy trên địa cầu phần này địa từ mạnh vượng. Những năm gần đây, trong vũ trụ lục tục cũng xuất hiện qua không ít địa thư mạnh vụt, ngay cả chúng ta Thánh viện cũng đều có cất giữ một phần mạnh vụt. Này địa thư mạnh vụt ngoại trừ khí vận chi tử căn bản không dùng được, hơn nữa, gần đó là khí vận chi tử cũng chỉ là có thể bồi dưỡng địa thư mạnh vụt, cùng phổ thông tiên khí không khác nhau gì cả. Trước mắt mà nói, thành công nhất cũng chính là vương ra cái tiên long tướng địa thư mạnh vụt bồi dưỡng thành rồi thành khí, đó cũng là dốc hết. Rồi vương ra tài nguyên. Không thể chối, địa thư mạnh vụt làm pháp khí, đúng là rất hiếm có lớn lên tính pháp khí, có thể cái này cũng không đáng giá thiên nguyên giới bỏ ra lớn như vậy giá chứ. Hơn nữa Dĩ Vãng Thiên Nguyên giới cũng chưa từng coi trọng như vậy quá, chẳng lẽ địa cầu phần này địa thư mạnh vụn có cái gì không giống nhau? Phong Kiếm một lắc đầu nói, cái vấn đề này chúng ta không có biện pháp giải thích, sợ rằng chỉ có thể chờ đợi cố sát hiện thân sau đó, xem hắn có thể không có thể biết chút ít cái gì. Dương Bạch gật đầu một cái, nói, bất quá, dưới mắt này cũng không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta ứng đối như thế nào tiếp theo Thiên Nguyên giới tấn công, bây giờ, Thiên Nguyên giới những chân tiên đó đại năng đã tại đánh vào địa cầu tầng khí quyển, chờ đến bọn họ thành công hạ xuống thì phiền thoái. Phong Kiếm một giọng nói, ta đề nghị, thừa dịp còn có một chút thời gian làm hết sức triệu tập trên địa cầu bây giờ lực lượng tập trung lại, làm hết sức kéo dài thời gian, sau đó nghĩ biện pháp khôi phục đường hầm không gian, thỉnh cầu ngoại viện. Ngọc Linh Nhi đột nhiên nói, ta biết rõ địa cầu một cái bí mật, có lẽ có nhất định trợ giúp. Bí mật gì? Ngọc Linh Nhi trầm rãi nói, trên địa cầu có một nơi long tộc cấm địa. Không có nữ chủ không có nữ chủ, chỉ là lưu cái phần dẫn, Cố Sát muốn vào nhập thánh viện, yêu cầu cái phần dẫn mà. Chương 189, thượng cổ bí mật, long tộc cấm địa. Phong kiếm một mấy người đều rất là kinh ngạc. Long tộc là một cái phi thường đặc thù chủng tộc. R้อย mắt chư thiên vạn giới đều là một cái để cho vô số chủng tộc hâm mộ và ghen ghét chủng tộc, vì vậy chủng tộc tự thân thiên phú quá mạnh mẽ, coi như không tu luyện, thiên thiên ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Bởi vì Long tộc bản thân thiên phú đặc biệt mạnh đại, chỉ cần đang hoàng lớn lên liền có thể trở thành nhất phương cường giả, đặc biệt là huyết mạnh càng tinh thuần thì càng cường đại. Bây giờ nguyên trong vũ trụ, Long tộc tuyệt đối là nhất cường đại chủng tộc một trong, rất nhiều thuần huyết chư Long, không dùng tu luyện, chỉ muốn thành niên liền có thể tự động trở thành chân đại năng, hơi chút tu luyện một chút liền có thể trở thành nhất phương tiên vương. Bất quá, Long tộc cũng có đem hạn chế, đó chính là sinh sôi độ khó đặc biệt lớn, đại đa số long cũng không đáng xưng là trân lòng, đều là một ít huyết mạch không thuần mì long, nhưng là, có thể thành lập long tộc cấm địa, tất nhiên là trân long. Cho nên, phong kiếm một mấy người nghe Ngọc Linh Nhi nói đất này cẩu vẫn còn có long tộc cấm địa, đều có chút dần mình. Ngọc Linh Nhi nói, ta thái âm tộc lai lịch các ngươi hứng nên biết rõ, xuất từ thái cổ kỳ nguyên Quảng Hàn Cung, tổ tiên chính là thái âm tinh quân huy loại kém tùng, đã từng trả tham dự qua một trận vũ trụ lựa cùng vị kia không thể nói đấu chiến thắng Phật cũng đã giao thủ. Kim Hùng sờ một cái, nói, được Ta thân ái Linh Nhi cùng chửa, loại này hàm nhu bức cũng không cần đòi, nhà ngươi vị kia tổ tiên, như không phải đấu chiến thắng Phật cho Thái Âm Tinh quân mật mũi, một cái ánh mắt đều có thể bị chết đông, đừng nói là với đấu chiến thắng Phật đã giao thủ lời như vậy rồi, còn là nói nói Long tộc cấm địa chuyện đi. Phi, Ngọc Linh Nhi hai cái màu hồng lỗ thay vành lên vành lên, nói, ta Thái Âm tộc như thế nào đi nữa, cũng so với ngươi Hoàng Kim tộc đực rồi, mặt dày không phải là nói đấu chiến thắng Phật vũ khí chính là ngươi Hoàng Kim tộc đại năng, không muốn biết liên. Kim hùng hầm nói, đó là đấu chiến chính miệng thừa nhận, Hoàng Kim tộc chính là sinh ra vào hắn vũ khí mạnh ngút. Thừa nhận gì? Nhân gia đấu chiến thắng Phật Nguyên Thoại là người hoàng kim tộc tổ tiên nếu là có thể cố gắng một chút, có thể có thể so với hắn vũ khí bị đánh nát sau mạnh vụ. Được rồi được rồi, Phong Kiếm Quấn lên bận rộn kêu hai người, nói, đừng đấu vớ mồm, Ngọc Linh Nhi, ngươi chính là nói một chút Long tộc cấm sự tình, tại sao chúng ta cũng không nghe nói, liền thánh viện đều không ghi lại quá địa cầu có Long tộc cấm địa. Các người dĩ nhiên không biết rõ, Ngọc Linh Nhi nói, chuyện này, biết rõ người không nhiều, nhà ta tổ tiên cũng là bởi vì tham dự qua trận kia tiếp, cho nên mới biết rõ. Các ngươi ưng nên biết rõ, lúc ấy trận kia lượng chủ yếu người thâm dự, có một vị là Long tộc thái tử. Lấy kim tiền thánh tôn thân phận của tọa kỵ may mắn ra nhập ứng tiếp đoàn đội, mà lượng kiếp 81 khó khăn chung, có một khó khăn nhân quả bị địa Tiên tri tổ gánh chịu. Lúc đó, kia một khó khăn vị trí, liền bị Điệu Tiên tri tổ chọn ở thời đó hay lại là Man Hoàng Chi Điệu Địa, địa Cẩu, hắn trước thời hạn rất nhiều năm đi xuống thành lập đạo thống, để cho địa cầu cũng trở thành nhất phương địa tiên giới, sau đó, ứng kiếp đoàn đội tới nơi này nhất phương địa tiên giới, cũng là ở một kiếp này chung, đâu chiến thắng Phật cùng địa Tiên tri tổ kết bãi là huynh đệ, làm chung nhau chống cự xâm phạm định. Mà thời, ở nơi này phương điệu tiên giới bên trong, ứng tiếp đoàn đội dừng lại hồi lâu, Long tộc thái tử phát hiện này phương địa tiên giới có thích hợp long tộc chỗ cư trụ, thuận tiện lấy thân phận của long tộc cùng địa tiên tri tổ đặt thành một chút hợp tác, liền ở chỗ này thành lập một nơi long tộc cấm địa, sau đó, long tộc Đông Đảo đại năng liền thành lập một nơi đường hầm không gian, trực tiếp ăn thông ngoài ra một nơi long tộc cấm địa. Sau đó, thượng cổ hạo kiếp hạ xuống, này phương địa tiên giới bị liên lụy, long tộc cũng tham chiến, lợi dụng cái không gian kia lối đi rời đi rất nhiều rồi hầu long, mà cái không gian kia lối đi cũng sẽ không bị phá hủy, nếu như chúng ta có thể tìm được, cũng có thể cùng liên lạc với bên ngoài tiến lên. Kim Hùng bọn người sắc mặt trọng, cũng cũng không nói đùa nữa. Phong Kiếm một gấp bận rộn hỏi người có thể đủ biết rõ cụ thể vị trí sao? Long Châu Đông Hải. Ngọc Linh nhi nói, "Bất quá, dù sao cũng là Long tộc cấm địa, sợ rằng nguy cơ không ít." Phong Kiếm một trầm giọng nói, "Như vậy đi, chúng ta chọn một nhóm người đi Đông Hải, những người khác lưu thủ, tận lực kéo dài thời gian, có thể ngăn cản bao lâu liền ngăn cản bao lâu." Dương Bạch trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Long tộc cấm địa nguy hiểm, lưu ở bên ngoài ngăn cản thiên nguyên giới giống vậy nguy hiểm, mọi người sẽ không cái gì tốt cạnh tranh, ta ở lại đây đi, ta có nhất thức truyền thừa thần thông, thời khắc mấu chốt còn có thể trấn nhiếp một chút, có thể kéo dài thời gian tương đối khá nhiều." Ngọc Linh nhi nói, "Ta đây cũng lưu lại đi, địa cầu bên ngoài có một cái tiểu tinh cầu tên là Mặt Trăng, chính là ban đầu địa tiên tri tổ bắt chứa thái âm tinh sáng tạo, có một luồng yếu ớt thái âm chi lực, nếu như đến vạn bất đắc di dưới tình huống, ta cũng có thể điều động thiên phú thần thông, điều động trên Mặt Trăng thái âm chi lực, có lẽ có lực đánh một trận." Phong Kiếm gật đầu một cái nói, "Nói như vậy, kia thích hợp nhất đi tìm lòng tộc cấm đất chính là ta cùng Kim Hùng rồi, vậy cứ quyết định như vậy, Ngọc Linh nhi, Dương Bạch, hai người các ngươi mau sớm tính trùng trên điệu cầu bây giờ chi lực, tận lực giữ vững đến chúng ta tìm tới Long tộc cấm địa." Ngày đó, lấy Kim Hùng cùng Phong Kiếm một lượng bởi vị thủ Xuất lĩnh mấy cái thiên thần cùng vực chủ liền đi trước Đông Hải. Mà ở trên đại lục, Ngọc Linh Nhi cùng Dương Bạch hai người ở trên mạng hiệu triệu địa cầu thế lực khắp nơi liên thủ ứng chiến, an bài một nhóm lớn có đại cuộc kinh nghiệm tác chiến nhân gây dựng bộ chỉ huy, trong đó có đến từ thượng giới tu sĩ, nhưng càng nhiều lại là địa cầu địa phương nhân, trong đó có đã về hưu trước Long Châu số 1 các Lao, trước gì thành thành lũy vinh dự hội trưởng hàng trạch vân vân. Mà đổi thay ngoại một nhóm lớn thượng giới thiên thần cũng đều rối lệ tinh thần, địa cầu địa phương trong nhân loại có uy vọng nhân vật cũng đều rối rít trong đó trả đưa tới một trận oanh động ngay cả có địa cầu đệ cường giả danh xưng là Côn Đao. Côn Lôn Sơn thay đổi sau, đưa tới nhất náo động lớn là Cố Sát, dưới xuống đó là Cổn Đao vị này bị toàn bộ lũy đồng tình con nuôi, vận mệnh được an bài vậy thì thôi, kết quả trả một lòng dâng hiến sai lầm rồi nhân, để cho người ta cũng không nhịn được giễu cợt. Nhưng là, quỷ dị là, dựa theo bình thường đi về phía, Cổn Đao hẳn như vậy cô đơn, ai có thể đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Cổn Đao chẳng những không có như vậy cô đơn, ngược lại là luôn cố gắng cho giỏi hơn, chẳng những thương thế khôi phục rất nhanh, càng là lấy một người một ngựa chém chết Thiên Nguyên giới mấy vị tiên thần hướng thế nhân tuyên bố hắn như cũng rất đại. Một trận mênh mông quần quật chiến tuyến kéo ra, Thiên Nguyên giới phạm vi lớn tấn công, không ngừng có thành chỉ bị công hãm, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì một cái lực lượng tương đương cục diện, mà không qua mấy ngày, ở một mảnh thiên địa hỗn loạn sau đó, thiên nguyên giới chân tiên cường giả bắt đầu hạ xuống, chiến trường thế cục bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên vũ trụ nhất phương diện tích lớn bắt đầu bị bại. Mà đúng lúc này sau khi, thiên nguyên giới phe kia đột nhiên công khai tuyên bố, chỉ cần cố sắt đem địa thư giao ra, bọn họ liền vô điều kiện lui binh, thậm chí có thể trực tiếp rút lui ra khỏi địa cầu. Trong lúc nhất thời, biến mất bao nhiêu nhật cố sát lại một lần nữa bị đẩy tới đầu gió đỉnh sông trên. VS nhấn mạnh một chút, không có cảm tình tiến. Ngọc Linh Nhi cái kia nhân vật thuần túy là vì để cho quyển sách tăng thêm một chút sát điệu, nếu không, nhân vật chính đẹp trai như vậy, một cái thưởng thức hắn khác phái cũng không có nói không đi qua. Không phải nữ chủ, ta cũng sẽ không biết nữ chủ, Cố Sát cũng sẽ không nói yêu thương, ta cũng biết không được nói yêu thương nội dung có chuyện. Chương 190, trang bức phạm cùng ngum lốc. Côn Luân sơn mạch, một nơi lòng đất trong động đá bôi. Cố Sát chính ngồi xếp bằng ở trong động, máu tươi ở bán, phi thường trong suốt, giống như là một viên lại một viên huyết kim cường, trong sáng sáng lạn, chỉ là có chút thế diễm, bộ hắn cũng độ tung. Một thân da thịt đều không mấy chỗ là hoàn hảo khắp nơi đều chảy ra sức thịt, rất nhiều xương cũng vỡ vụn. Trên đất cũng chạy sôi huyết dịch kia, đỏ tươi kinh người, bất quá, giờ phút này lại có thể mơ hồ nhìn ra được, ở cùng bạo năng lượng hỗn loạn chúng, cố sát xương da thịt lại đang chậm rãi chữa trị, trên thân thể hòa hợp bốc hơi lên, có yếu đất quang vụ chẳng ngập. Cố sát trong lỗ mũi có một cổ xương mù màu trắng, giống như là hòa hợp tiên khí như vậy, kèm theo tường hòa sáng mở, theo hắn hô hấp mà không ngừng ra vào, thân thể một hồi hóa thành màu vàng kim, một hồi lại hóa thành màu đen tối, qua một lúc lâu, lại sẽ hóa thành màu vàng kim, không ngừng biến đổi. Rắc rắc rắc rắc thân thể đang không ngừng bộc phát ra giống như, như lôi đỉnh thanh âm là có xương ở gây dựng lại, huyết quang lượn lờ, hắn giống như một tòa hỏa hồng thần lô, dọi sáng ra sáng lạng xích hạ, tinh khí cuồn cuộn, dâng trào không tắt. Thời gian đang không ngừng trôi qua, ba miếng nhân tham quả tản ra tinh thuần năng lượng, vây quanh cố sát thân thể đang không ngừng hướng lần quần, không ngừng chuyển vận đến năng lượng. Rốt cuộc, qua rất lâu sau đó, ba viên nhân tham quả đều bị hút khô, hóa thành cuối cùng từng luồng xương mụ tràn hướng cố sát sau đó liền biến mất rồi. Cố sát như cũ trạng ngồi xếp bằng, lại qua hồi lâu, hắn đột nhiên chợn mở con mắt, trong miệng phun ra một miệng trọng khí, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đi chạy hang động đá voi sâu bên trong Hàn Chỉ bên trong Thanh tẩy đứng lên thể. Theo trên người vết máu bị rửa sạch, có thể nhìn ra được, trên người Cố Sát vết thương đã khôi phục thất thất bắp bác, mặc dù trả lưu có một ít vết xẹo, nhưng là đối hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Cố Sát tựa vào Hàn Chỉ trên vết đá, tỉ mỉ nhớ lại ngày đó trận chiến ấy, hô thầm một tiếng đáng tiếc. Vốn là, dựa theo hắn vốn là kế hoạch, là muốn ở giết chết Giang Thần cùng Long Thừa Phong sau đó mở ra đại đạo cách kiểu, đem côn luôn sơn những thứ kia tu sĩ cũng cướp một lớp, không chừng là có thể trực tiếp đột phá tiến cảnh. Chỉ là, hắn vạn không nghĩ tới Khí vận chi tử lại khó khăn như vậy sát, liền thế giới ý chí cũng chạy ra. Thế giới kia ý chí, chắc là phía thế giới này thiên đạo chứ? Xẹt xẹt xẹt. Niu Baka. Cố sát hơi xúc động, nhớ tới từ thân thể của mình bên trong nô gia kia một cái bóng mở, lại một cái cốt tự liền đem thiên đạo dọa cho chạy. Xem ra ta kiếp trước, lai lịch khẳng định không nhỏ. Cố sát sờ cầm một cái, trước, trấn nguyên tử đạo kia hình chiếu trong tương lai cùng quá khứ bản thân đối thoại, cũng đã nói, giữa hai người là có đồng thời xuất hiện, mà thôi trấn nguyên tử cái loại này không thể nói nói cường giả có thể làm quen, lại đã cách nhiều năm cũng chuyển thế trả bán mật nuôi. Vậy thì nhất định không giống bình thường. Dù sao, dựa theo đến tiếp sau này phát triển đến xem, Cố Sát đại khái hiểu trấn nguyên tử ánh chiếu thân nói một câu tiên ước, ngươi đã trở lại, thật là là đồ vật của ngươi liền trả lại cho ngươi đi. Là có ý gì? Dựa theo nguyên định quy tắc, địa thư mảnh vụn hẳn là khí vận chi tử giang thần, nhưng là, nhưng bởi vì Cố Sát biết trước tương lai lúc, cùng trấn nguyên tử lưu hạ một đạo ánh chiếu thân trong tương lai gặp nhau, để cho trấn nguyên tử ánh chiếu thân nhận ra Cố Sát kiếp trước thân, cho nên liền thay đổi kế hoạch, đem điệu thư cho Cố Sát, cho nên phía sau Cố Sát mới có thể nhẹ nhàng thoải mái liền tu được địa thư. Nhưng là, Cố Sát cau mày, lẩm bẩm Căn cứ thần thoại truyền thuyết, địa thư không vốn là trấn nguyên tử chính mình sao? Tại sao phải nói nên ta đồ vật? Cố Sát suy nghĩ một chút, thế nào cũng không nghĩ ra ý những lời này. Bất quá, hắn cũng biết rõ, hắn thật sự biết rõ rất nhiều bên trên cổ thần lời nói đều là biên tạo, căn bản không đủ để làm tin tức chân thực tới tham khảo. Còn lại không cần quan trọng gì cả, Cố Sát nhẹ giọng nói, giá nhất, giá, ngược lại là có chút thua thì ta, chỗ tốt gì đều không mò được, ngược lại là thiếu chút nữa đem mình vào, hơn nữa, chả thiếu Ngọc Linh Nhi một cái thiên đại huệ. Cố Sát là từ đấy lòng cảm kích Ngọc Linh Nhi, nếu như con thỏ kia mở hầu bao tương trợ, Đưa hắn mấy viên nhân thang quả, hắn một thân này thường, đừng nói nhanh như vậy khôi phục, có thể khôi phục hay không cũng là một cái vấn đề, không chừng kéo dài lâu, sẽ đối với căn cơ tạo thành ảnh hưởng cũng có thể. Bất quá, ta kiếp trước rốt cuộc là người nào a, nhìn qua rất nhiêu bức dáng vẻ. Cố sát cau mày, suy tư đã lâu, lại phát hiện thế nào cũng cùng trong ấn tượng như bức nhân vật thần thoại không hợp nhau. Dù sao, kia thi sơn huyết hải ngai vàng hình tượng rất sinh động. Được rồi, không muốn, Cố sát rêu cẩn nói, lại như bức trà không phải là bị người khác giết chết đầu thai chuyển thế, bây giờ còn là dựa vào chính ta đi, không chừng một ngày kia nắm giữ nghịch chuyện năm tháng năng lực sau vẫn có thể vượt qua thế gian trường hà, chạy đến kiếp trước thân trước mặt chỉ hắn nguôi nói một câu phế vận, lại bị người đánh chết, ném ta mặt. Khẽ cười một cái, Cố Sát liền chuẩn bị đứng dậy lên mở, hắn đột nhiên nghe được một giọng nói, ngu nốc, ý nghị hao huyền. Cố Sát nhất thời ngây ngẩn, đạo thanh âm này là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong óc, lại cũng không phải có người đang cho hắn truyền âm, mà là tiểu đến từ chính trong thân thể hắn, đến từ sâu trong ý thức. Cố Sát đồng tử hơi co lại, khẽ cười nói, ngươi quả nhiên không phải là cái gì chuyển thế thân, ngươi rốt là ai? Là lúc nào ở trong thân thể ta? Còn là nói, vẫn luôn ở trong thân thể ta, chỉ là lần này mới tỉnh lại. Giọng nói kia biến mất, phản phất không tồn tại, phản phất vừa mới chỉ là cố sát xuất hiện nghe nhầm rồi như thế. Bất luận cố sát thế nào đi giọng nói kia cũng không đang hồi phục rồi. Cố sát không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là lên bờ mặc quần áo. Thực ra, từ trận đánh lúc trước Thiên đạo trên ép, cái bóng mở kia đột nhiên lúc xuất hiện, mặc dù rất nhiều người cũng suy đoán đó là cố sát kiếp trước thân, cố sát vừa mới bắt đầu cũng là cho rằng như vậy. Bất quá, làm cố sát đã nhiều ngày ở chữa thương trong quá trình, tỉ mị lật lại lâu như vậy tới nay rất nhiều kỳ quái trải qua sau, hắn đã cảm thấy có cũng không đúng lắm. Từ mặt thế hạ xuống ngày đầu tiên bắt đầu, liền có cái gì không đúng. Khi đó hắn cho là mình là trọng sinh sau đó mới phát hiện là thời gian dị năng mở ra biết trước một đoạn tương lai trí nhớ nhưng hắn lúc ấy bỏ quên một cái vấn đề hắn chỉ là biết trước tương lai có một ít ý thức chiến đấu có thể bắt thị trí nhớ sẽ không thay đổi nhưng hắn lúc ấy đối mặt dòn bị cùng những thánh mâu đó đồng học lúc liền bắt thị trí nhớ đều thay đổi sức chiến đấu vượt xa người bình thường lại càng về sau hắn biết trước tương lai năng lực càng ngày càng mạnh có thể trong thiên địa phát sinh biến số lại càng ngày càng nhiều mới bắt đầu cho là hiệu ứng hồ điệp nhưng sau đó cố sát dần dần cảm giác không đúng lắm hắn một cái này tiểu hồ điệp hắn không có lớn như vậy sức ảnh hưởng hắn biết trước tương lai lượt lại giống như là có người ở tận lực dẫn dắt. Lại càng về sau, chấn nguyên tử ánh chiếu thân ở biết trước tương lai bên trong cùng quá khứ bản thân đối thoại. Lúc đó, Cố Sát cho là đối phương rất cường đại, cho đến có một cái thứ ba thị giác, bây giờ suy nghĩ một chút, nhân ra đối thoại, căn bản không phải mình. Sau đó, chuyển thế thân xuất hiện lại rất mạc danh kỳ diệu. Vì vậy, Cố Sát liền suy đoán một chút, có lẽ căn bản không có chuyển thế thân, liền gạt rồi xuống. Sau đó, thật đem đối phương gạt đi ra. Quả nhiên là một trang bước phạm. Cố Sát giễu cợt, hắn sở dĩ dùng cái loại này làm nhục tính lời gạt, cũng là bởi vì hắn hồi tưởng lại đối phương đang chửi thiên đạo thời điểm Cũng mẹ nó đã người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi, ra sân còn phải làm đặc hiệu, thì sơn huyết hải cốt vương tọa cái gì, nhìn một cái chính là một thích trang bức ra hỏa, mà trang bức phạm nhất không chịu nổi liền là bị người xem thường. Đang lúc này, hắn sâu trong ý thức lại chuyển tới một giọng nói, ngum đốc. Chương 191, cố sát hiện thân. Ngươi có phải hay không là trang bức không được ngược lại bị thảo? Ngươi là bị người đánh chết chứ? Thành thật mà nói, bây giờ ngươi có phải hay không là rất tưởng tự từ ta, ngươi tại sao không trực tiếp giết chết ta? Ê, ngươi nói một chút, ngươi không dám hiện thân, có phải hay không là bị người làm sợ? Cố Sát biết do nút ở thân thể của mình bên trong cái tên kia rất cường đại, thậm chí bàn tay mình cầm thời gian năng lực, đại khái suất đều là từ tên kia trên người chụp tới lực lượng, thậm chí mình có thể một mực không tu luyện, chỉ dựa vào hấp thu năng lượng là có thể lớn lên, cũng đại khái suất là này dựa vào đối phương mang đến chỗ tốt. Hắn cũng biết rõ, thiên địa tuyệt đối cường vượt quá bình thường. Nhưng là, hắn vì kích thích đối phương nói nhiều điểm lời nói, nhìn xem có thể hay không bộ điểm tin tức hữu dụng, lựa chọn điên cuồng ở hướng tự vọng biên giới nhảy nhót. Cũng không phải hắn thật chán xấu rồi, mà là không có quá lớn biện pháp, dù sao, bất luận là ai biết rõ mình trong thân thể lại còn ở một người khác cũng hoàng được một nhóm, ai biết rõ đối phương rốt cuộc cái gì mục đích. Hơn nữa, chán ghét được hoàng à? Nếu như ngày nào cũng khắc phái tới một trận thua khoảng cách tiếp xúc lúc, nghĩ đến có một người ở bên canh nhìn, trong nháy mắt liền mẹ nó không hứng thú. Chỉ là đáng tiếc, cái kia trang bức phạm tựa như có lẽ đã khám phá ý tưởng của Cố Sát, bất luận Cố Sát như thế nào khiêu khích, hắn cũng không chịu nói thêm một chữ nữa, một chút động tính cũng không có. Cố Sát khiêu khích thật lâu, cũng không có bất kỳ phản ứng. Cố Sát bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha. Sau đó, hắn đổi một bộ quần áo, bắt đầu kiểm tra lại rồi thu được không gian giới chỉ chủ yếu là giang thần cái này khí vận chi tử cùng hắn cái kia hộ đạo nhân không gian giới chỉ. Giang thần tiên kia không hổ là khí vận chi tử, trong không gian giới chỉ một đống lớn thứ tốt, có một thanh trường thương màu đen, là tiên khí, còn lại pháp khí một đống lớn, ngoài ra, chân quý dị quả cũng là một đống lớn, mặc dù phẩm chất so với không thượng nhân nhân sâm, nhưng là phẩm chất tuyệt đối là đỉnh cấp. Về phần cái kia hộ đạo nhân, liền tương đối nghèo ép, chỉ có một thanh tiên kiếm, ngoài ra linh linh tán tán có một ít tu hành bị sách, về phần dị quả, ít vô cùng, hơn nữa phẩm chất cũng rất bình thường. Lúc này, cốt cũng không do dự, trực tiếp liền bắt đầu hấp thu những dị quả đó. Chỉ một thoáng, năng lượng dâng trào, Cố Sát gen biển dung chuyển lên, thứ tám ngọn đèn thần hỏa bắt đầu chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực, mặc dù thời gian chậm rãi trôi qua, thứ tám ngọn đèn thần hỏa thiêu đốt thành một chiếc hùng hùng đại hỏa, ở gen hải lý dâng trào hỗn loạn. Hỏi tiên bắt thay đổi, thiên thần đệ bắt cảnh thành. Thật mạnh a. Cố Sát chợn mở con mắt, xiết quả đấm một cái, lại bắt đầu vận chuyển tu vi tra nhìn thân thể của mình. Trước kia địa thư mạnh không giải thích được dung nhập vào thân thể của mình sau liền biến mất không thấy, nhưng là, thân thể mang đến lại để cho Cố có rất trực tiếp cảm giác. Đặc biệt là đang chống cự đại đạo lôi kiếp lúc, hắn cảm nhận được thân thể này tương đại Nhưng theo tới chính là, hắn có chút nhục thân thành thánh chí đạo, hắn là nghe nói qua, nhưng là, hắn chưa từng nghe nói kia cái tu sĩ ở Tấn Thăng sẽ tao nội chỉ có binh khí ở Tấn Thăng làm tiên khí lúc đại đạo lôi kiếp. Nay mẹ nó cũng rất quỷ dị, hắn rõ ràng là một cá nhân, coi như thật muốn độ lôi kiếp, vậy cũng nên phi thăng lôi kiếp, làm sao lại tới một trận đại đạo lôi kiếp, hắn lại không phải binh khí. Bất quá, không thể chối là, bây giờ hắn nhục thân cường độ thật đúng là không so với bình thường tiên khí kém. Đây, chàng bức phạm, ngươi có phải hay không là tham người ta, cho nên mới ở nhờ ở trong thân thể ta, có phải hay không là không bãi kiến như vậy hoàn mỹ nhục thân? Chờ trong chốc lát, không có được đáp lại, Cố Sát cũng liền không tiếp tục thử nghiệm nữa rồi. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, không có tín hiệu không chịu nhận đến tin tức, không cách nào rõ thám biết tình huống bên ngoài. Lúc này, hắn liền mở ra biết trước tương lai năng lực, chỉ một thoáng, từng đoạn tương lai trí nhớ tràn vào hắn trong óc, biết trước tương lai trùng, Cố Sát đi ra giới đất này hàng động đã vôi, phát hiện quần luôn sơn lại, nhưng đã bị Thiên Nguyên giới Hắc ám tộc cho nắm trong tay, rất nhiều nhân loại tu sĩ cùng với thượng giới tu sĩ cũng bị khống chế lại làm lao động tay chân bị cường ép xuở đổi đi hái tập cỏ khô, tới dược điển, mà một ít tu vi thấp thì bị quyền dưỡng làm thức ăn vật, còn có một chút nữ tu sĩ vận mệnh liền tương đối thê thảm, khó mà diễn tả bằng lời. Lam Cố sát lặng lẽ rời đi Côn Luân Sơn sau đó, phát hiện thế giới bên ngoài đã đại biến, Đông đảo danh sơn đại xuyên động tiên đều bị Thiên Nguyên giới Hắc ám tộc khống chế, nguyên vũ trụ này phe thế lực bị áp bức được đặc biệt tiểu, toàn cầu cộng lại chỉ có bất quá 40 năm tòa thành trì, miễn cưỡng tổ đạo tuyến đang chống cự giới tấn công. Sở thảm thiết như vậy, Nguyên nhân chính là Thiên Nguyên giới lại cắt đứt địa cầu cùng ngoại giới vũ trụ liên lạc với bên ngoài, mà Thiên Nguyên giới này phương là phụ xuống số lớn cường giả, liền chân tiên cảnh đại năng đều có 3 bốn vị, nghe nói trà ở liên tục không ngừng tràn vào. Nguyên vũ trụ này phương, dựa vào Thái Âm tộc tiểu công chúa Ngọc Linh nhi, vận dụng sinh cùng tiên phú cùng vũ trụ ngoại mặt trang thành lập liên lạc, giáng xuống một luồng thái âm chi lực, với Thái Sơn động tiên miễn cưỡng đúc nổi lên một đạo quan, một giả, Tam Nhãn Bạch, tam mắt, khủng, bị thương vị giới chẩn Tạm thời chặn lại Thiên Nguyên Giới tấn công, nhưng càng làm cho Cố Sát ngượng bất là, hắn lại bị đạo đức bắt cóc. Bất quá, lần này bắt góc hắn không còn là Nguyên Vũ Trụ này Phương Sinh Linh, mà là Thiên Nguyên Giới phép kia. Thiên Nguyên Giới lại công khai tuyên bố, chỉ cần hắn đem địa thư mảnh ngụn giao ra, bọn họ không những có thể không tấn công nữa, còn có thể thả ra sở hữu bị nô dịch Nguyên Vũ Trụ Sinh Linh, lại thậm chí còn có thể trực tiếp toàn diện thối lui ra địa cầu. Nhưng là, bởi vì Cố Sát chậm chạp không có trả lời, Thiên Nguyên Giới càng là công khai nói, này trang chiến tranh cũng là bởi vì Cố Sát đưa tới. Bởi vì địa thư là bọn hắn thiên nguyên giới đồ vật, là cố sát tranh đoạt bọn họ đồ vật, cho nên bọn họ mới phát động này chẳng chiến tranh. Lần này bình luận đi ra, xác thực trong vòng thời gian ngắn đưa tới một mảnh xôn xao, thiếu chút nữa thì để cho cố sát lại một lần nữa bị toàn cầu lên án, bất quá, lần này có Ngọc Linh Nhi cùng Dương Bạch Vân vân thượng giới thiên thần là cố sát sửa lại án xử sai, điểm phá thiên nguyên giới khích bác Ly gián dụng tâm, lấy bọn họ bây giờ trên địa cầu hy vọng, trong nháy mắt liền đem chuyện kia cho chấn xuống. Bất quá, vẫn như cũ có không ít thế lực ở lên án cố sát, điển hình nhất, tự nhiên đó là cùng cố sát có thù oán những thế lực kia. Tỉ như Long Bắc kia bốn thế lực lớn, còn có ban đầu ở Côn Lôn Sơn thần mộ bị cố sắt đánh bức mũ khí dưới áo rắp những thế lực kia, từng cái không dám phản bác Ngọc Linh Nhi cùng Dương Bạch, lại trộm đổi khái niệm, nói cố sắt nên đem địa thư giao ra, nói nếu như cố sắt đem địa thư giao ra, cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ gặp nạn đợi các loại đạo đức bắt có bình. Hấp thu xong một đoạn kia tương lai trí như sau, cố sắt chẩm dãi thu công, lao nhanh ra dưới đất hang động đá vôi, xuất hiện ở Côn Lôn S Bây giờ Côn Lôn Sơn, bị Thiên Nguyên giới bên trong nhất phương tên là Hắc Sơn tộc trưởng Sinh đạo thông khống chế, này trong tộc còn có một cái cố sát người quan cũ, trước từng có mấy lần đơn giản giao thủ Thiên Nguyên giới Hắc dục tiên thần. Vậy thì, bắt các ngươi thứ nhất khai nào đi. Chương 192, Sắc Ngụy Tiên. Côn Lôn Sơn động tiền, Nguyên Ngũ trang quan gì chỉ? Bây giờ Ngũ trang quan đã đổi tên là Hát Sơn động, thành một đám Hắc Sơn tộc cao tầng chỗ cư trú, bất quá, cũng không có quá nhiều nhân, bởi vì bây giờ Thái Âm quan đại chiến, Thiên Nguyên giới tới đây các tộc cũng phái ra phần lớn giả đi mạc quan. Như hôm nay nguyên giới các tộc tất cả đều là chỉ trường một bộ phận tu sĩ chú đóng mỗi người địa bàn. Này côn Lôn Sơn đó là Hắc Sơn tộc chiếm cứ địa bàn. Lần này toàn diện xâm phạm địa cầu, Thiên Nguyên giới phe kia điều động trưởng sinh đạo thống thì có vượt qua thập gia, chân tiên đạo thống càng là trên trăm ra, trong đó cường đại nhất đó là Hắc Sơn tộc, chính là ở trường sinh đạo thống chung cũng coi như là đỉnh cấp đại tộc, mặc dù chân tiên đại năng chỉ có một vị, nhưng là ngụy tiên lại có ba vị. Ngụy ti là một cái so sánh đặc thù cảnh giới, có hai trường hợp, một loại là cảnh giới đã tới, nhưng là bởi vì tuổi tác quá lớn, hoặc là trọng thương vân vân nhân tố đưa đến tu vi giảm xuống tựa như cùng trước bị cố sát đánh chết cái kia Long Thự Phong. Loại tình huống thứ hai đó là giống như bây giờ Phong Kiếm 1, Kim Hùng, Dương Bạch ba người, bọn họ tu vi vẫn đỉnh phong thiên Thần, nhưng là đã đạt được tiên duyên ngưng tụ ra thiên khí, nửa chân đạp đến vào tiền cảnh, cũng được gọi là người tiên. Bây giờ, Côn Luân Sơn trong đầu Tiên, Hắc Sơn tộc liền để lại một vị ngụy tiên tại oa trấn, tên là Hắc Sơn Long Dị, cùng cố sát trước đã giao thủ Hắc Dực Tiên Thần chính là thân tộc Chất. Lúc này, ở một tòa trên quảng trường, Hác Sơn Long Dị đang ở kiểm tra một tòa đại trận, đây là một tòa tụ môn trận, danh như ý nghĩa, chuyên môn dùng để hối tụ mà ở trong đại trận chính là nhân tham quả. Thập tứ thúc, Hắc Dược Tiên Thần xuất hiện ở Hắc Sơn Long Dị sau lưng, nói: "Này nhân tham quả thụ qua được ngàn năm mới có thể thành thục một nhóm trái cây, ngài thiên thiên theo dõi hắn không, có ý nghĩa gì à?" Hắc Sơn Long Dị khẽ cười nói: "Này tính là gì? Nếu như đây là nhân tham quả bản thể, đây chính là tam ngàn năm nợ hoa một lần, tam ngàn năm kết quả, 3000 năm một thành thục, vẫn như trước là nguyên vũ trụ cao cấp nhất trấn bảo, chính là Tiên thiên, thiên linh can, năm đó trấn nguyên tử cũng không phải là tiên tiên trông coi sao?" Hắc Tiên nói: "Đây chính là thánh tôn cấp nhân vật, đã sớm nhanh nhẹn ra thời gian hà, hắn tự nhiên hao tổn lên." có thể chúng ta không giống nhau, này làm tiểu thế giới có thể hay không vẫn tồn tại ngàn năm cũng khó nói đây." Hắc Sơn Long Dị lắc đầu nói, "Chúng phi có hy vọng, như thế chân bảo, cũng không thể để cho hắn lại chết như vậy, nếu như ngày nào tìm tới phương pháp có thể rời ngã về chúng ta Thiên Nguyên giới đâu rồi, kia đối với tộc ta mà nói, không phải lại nhiều hơn một phần nội tình, đây chính là bất hủ bảo dược, nắm giữ nó, liền tương đương với nắm giữ tiên duyên." Hắc Dược Tiên thần nói, "Đạo lý ta tự nhiên biết, chỉ là, loại này bảo dược không quá có thể rời trừng a, liền như vậy, không nói cái này, thập tứ thúc, ta hôm nay là tới hồi báo một chút gần đây thu hoạch, đã khai thác ra 18 tọa quạt chỉ chân dị quả rất nhiều, đỉnh cấp dị quả tỷ như tử văn tâm, và năm chu quả cũng thu tập được không ít. Hát Sơn Long Dị gật đầu nói, những thứ này ngươi tới xử lý là được, gom ở trong bà khố, đến thời điểm toàn bộ mang về Thiên Nguyên giới, bây giờ ngươi trọng tâm là thật tốt điều tra cái kia cố sát hạ xuống. Hắc Dực Tiên Thần gật đầu nói, tạm lúc không có tin tức gì, rất có thể là ở Thái Âm quan bên trong lần nút, tìm là khẳng định có thể tìm tới hắn, chỉ là, thập tứ thuốc ta có chút bận tâm, cái kia cố sát chuyển thế thân sợ rằng không giống tiểu khả, nhìn, sợ La Trả Dữ Nguyên không ít tiếp trước thân nhân quả, ta có chút bận tâm xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Hắc Sơn Long Dị khẽ cười nói: "Yên tâm đi, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn liên quan tới chuyển thế thân, trên thực tế chính là bắt nạt một chút các ngươi những người tuổi trẻ này không hiểu thôi. Chuyển thế thân nhân quả, có thể đối phó cũng chỉ có thể là có nhân quả giằng buộc, thông thường, có thể đối phó với thiên đạo, quốc vận, khí vận những thứ này vốn là bằng vào nhân quả mà sinh ra sự vận, ngoài ra chính là có nhân quả liên quan đại năng, hoặc là bán mặt mũi, hoặc là bởi vì kiếp trước thân có quan hệ nhân quả ở, cho nên không thể không lập bộ. Một khi đụng phải không có chút quan hệ nào sinh linh, hoặc là nguyện ý chịu đựng nhân quả tu sĩ, kiếp trước thân chính là một cái thí" Ngoài ra, cái kia cố sát kiếp trước thân một đạo nhân quả thân xuất hiện A lui địa cầu thiên đạo, nhìn kinh khủng, kỳ thực cũng chuyện như vậy. Bây giờ địa cầu thiên đạo cũng liền có một ít cơ bản ý thức, căn bản không có khôi phục bao nhiêu, chỉ cần là kim tiên, cùng này phương tiên địa có nhất định nhân quả, cũng có thể một lời A lui thiên đạo. Hắc dược tiên thần cả kinh nói, liền này." Hắc Sơn Long Dị khẽ cười nói, liền này. Cho nên, không nên đem cái kia cố sát kiếp trước thân nghĩ đến quá bất hợp lý, món đồ kia cũng chính là hù dọa hù dọa lệnh nghề, hù dọa một chút các ngươi những người tuổi trẻ này." Nếu như kiếp trước thân thật vẫn có thể thi triển kiếp trước lực lượng, cái kia Cố Sát về phần thiếu chút nữa bị đánh chết sao? Thì ra là như vậy, Hắc dự Tiên thần nói, ta còn thực sự bị sợ hù dọa rồi, bất quá, cái kia Cố Sát thực lực bản thân cũng không thể khinh thường, cái kia khí vận chi tử hộ đạo nhân, chính là một tôn Ngụy Tiên, lại bị cái kia Cố Sát cho vượt cấp chém giết, người này sức chiến đấu không thể khinh thị, sợ rằng có năng lực đánh với chân tiên một trận. Haha, cũng cứ như vậy đi, Hắc Sơn Long Dị đại kỳ nói, không thể chối, cái kia Cố Sát thật có chút cá lượng, nhưng cũng không có rất cường đại, chém giết một cái thượng cổ Ngụy Tiên tôi. Mặc dù ta tại hắn cái cảnh giới kia thời điểm khẳng định không đạt tới hắn sức chiến đấu, nhưng là, dù vậy, hắn cũng còn xa xa không đạt tới cùng chân tiên động thú mức độ, bởi vì thượng cổ ngụy tiên đã đào thải, bây giờ chúng ta thiên nguyên giới tới ngụy tiên cảnh đại năng, tùy tiện cái nào đều có thể tùy tiện chém chết thượng cổ ngụy tiên. Hắc dược tiên thần nghi ngờ nói, tại sao? Bởi vì thời đại ở tiến bộ, Hắc Sơn Long dị nói, thượng cổ đồ vật, bất luận là pháp khí hay lại là tu hành bí sách, đều đã đào thải, nơi nào có bây giờ đồ vật tân muốn biết rõ, mấy ngàn năm thời gian, giống vậy một cái bí sách đều đã tinh tu quá uất nhất thập đại rồi, thậm chí có nhiều chút nhanh cũng tới trăm năm sẽ đổi một đời tân tiến, phù hợp hơn thời đại yêu cầu." Hắc Dược Thiên Thần gật đầu nói, "Ta biết rõ, vậy, thập tứ thúc, ngài ý là, ngài nếu như gặp phải cái kia hộ đạo giả, cũng có thể tùy tiện chém chết." Hát Sơn Long dị gật đầu nói, mặt đối thượng cổ tu sĩ, "Ta có năm chắc nên chiến chân tiên đại năng, về phần cái kia Cố sát, không phải ta thổi, nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta để cho hắn ba chiêu cũng có thể một chiêu đánh chết, chỉ là đáng tiếc không tìm được hắn, nếu không, ngược lại là có thể để cho ngươi nhìn ta phong thái, ngươi thúc mặc dù ta già rồi, nhưng là cũng không đại biểu ta liền không nhấc nổi đao." Ha ha đang lúc này Hắc Dược Tiên thần đột nhiên sầm mặt lại, chỉ Hắc Sơn Long Dị thân rồi nói ra, "Thúc Cố Cố sát tới ngươi tiểu tử này, chả bắt ta đùa." Người Hắc Sơn Long Dị vừa nói, một bên quay đầu nhìn một chút, sau đó sắc mặt trong nháy mắt đọc lại, hắn phát hiện phía sau hắn cách đó không xa lại thật xuất hiện một cái hát bảo nhân, hắn xem qua người này hình, liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Cố sát. "Nghe nói ngươi muốn nhường ta ba chiêu." Cố sát tay cầm trường thương màu đen, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hác Sơn Long Dị trước mặt. Hác Sơn Long mày một cái, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, thật là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới." Hôm nay đoán tiểu tử ngươi xui xẻo, ngươi vừa nói, Hắc Sơn Long dị một trường lộ ra, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen minh hỏa, đi nhanh vào lên, hướng Cố Sát bao phủ đi, hóa thành một đạo lồng giam, phải đem hắn giam lại. Cố Sát không giam khinh thường, ra tay toàn lực, tiên thương đâm ra, hóa thành một đạo ngân quang, xuyên toa không gian, như một đạo màu đen như sao rơi, phá vỡ không khí, dường như muốn đâm phá thiên địa. Phốc phát xuống kia trực tiếp xuyên phá rồi minh hỏa lổng ram, sau đó xuyên thấu rồi hát Sơn Long dị tâm tạng, một tiếng, hát Sơn Long dị tâm tạng trực tiếp nổ tung. Cố Sát, giời ạ, liền này Hắc Dược Tiên Thần bối rối, chàng đây khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, khó tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra vừa mới trả khí thế bàng bạc tuyên bố một chiêu liền có thể chém chết Cố Sát Hắc Sơn Long dị, lại thật sự chỉ là một chiêu, chỉ bất quá là một chiêu liền bị giết. Cái kia Hắc Sơn Long dị xem thường hộ đạo nhân trả chống giữ một lúc lâu mới từ đây. Cố Sát Hắc Dược Tiên Thần gầm ghét một tiếng, sử dụng binh khí sát hướng Cố Sát, sau đó đột nhiên xoay người chạy, giống to địch tấn công phốc Cố Sát lại vừa là một tường, trực tiếp xuyên thấu Hắc Dược Tiên Thần sau lưng, trường thương có chút rung lên, Hắc Dược thiên Thần thân thể trực tiếp nổi mạnh, màu đen vàng cấp nơi. Ca Minh Đệ, đừng tại hỏi tại sao mặt thế thay đổi huyền huyễn cái chuyện này, ta đã giải thích qua rất nhiều lần, mặt thế viết không được rồi, lại tiếp tục viết ta quyển sách này thì phải bị 404 cuốn rồi, cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác mới chuyển đổi phong cách, không phải ta không muốn viết, là thật không có cách viết, ta viết sách cũng là vì cạnh tranh tiền, ta không thể nào đầu thiết đến thế nào cũng phải khư khư cố chấp, bình đại tại sao phải cầu ta thì phải làm sao tới? Ngoài ra chính là, vũ trụ tội phạm cố sát tái xuất giang hồ. Chương 193, sát xuyên hắc sơn tộc. Côn Lôn Sơn động thiên lớn vô cùng, là là trên địa cầu nhất đại động thiên một trong chiếm diện tích không có ai cụ thể thống kê quá, nhưng là, đã tới người ở đây cũng rõ ràng, ít nhất so với thiên địa dị biến chi tiền nhiệm tại sao một tòa một đường đại đô thị cũng phải lớn hơn. Mà động tiên bên trong, tài nguyên vô cùng phong phú. Từ đoạn thời gian trước, thiên nguyên giới ở đại cử binh xâm lấn địa cầu sau đó, Hắc Sơn tộc liền dẫn đầu khống chế được côn lôn động thiên, nô dịch không giới 100.000 địa cầu địa phương nhân loại cùng với mấy ngàn danh thượng giới sinh linh. Những thứ này nguyên vũ trụ các sinh linh ở Hắc Ám xuống được rất thảm, tất cả đều bị phong tu vi, được an bài đi hái mỏ, bồi dưỡng các loại linh dược các loại rất nhiều có chút sắc đẹp nữ tu sĩ qua rồi cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Có thể nói, ở nơi này Côn Luân động thiên bên trong nguyên vũ trụ sinh linh ngoại trừ một số ít mềm xương phe đầu hàng, đại đa số cũng quá ám vô thiên nhập sinh hoạt. Hôm nay, giống nhau thường ngày, những thứ này các tu sĩ sớm đã sớm bị bức bách ra mới công việc. Đột nhiên, ngay tại vào lúc giữa trưa, Côn Luân động thiên sâu bên trong Hắc Sơn động chuyển đến động tĩnh to lớn, ở tất cả mọi người đều nghi ngờ không hiểu thời điểm, chuyển ra một tiếng địch tấn công tiếng gầm gử, ngay sau đó là một tiếng tê lương thảm thiết. Cái này động tĩnh, trong nháy mắt kinh động Hắc Sơn nhiều cường giả, chỉ một thoáng Trên trăm vị cường giả bay hướng Hắc Sơn Động, từng đạo lưu quang hoa phá thiên hùng, phản phất một trận lưu tinh vũ. Nay động tĩnh to lớn, cũng để cho những thứ kia bị nô dịch nguyên vũ trụ các sinh linh sinh lòng mong đợi, rất nhiều nơi đều bắt đầu xảy ra bất ngờ làm phản, mặc dù đang Hắc Cám tộc những thứ kia tu sĩ trấn áp xuống không có đưa tới rối loạn, nhưng là, rất nhiều người đều bắt đầu vừa làm việc vừa ngắm nhìn đứng lên, rất nhiều sinh linh đều tại khe khẽ bàn luận, mong đợi là nguyên vũ trụ này phương bắt đầu phản công. Bất quá, những thứ kia bình bị Hắc tu sĩ vô tình Bởi vì nguyên vũ trụ những thứ kia sinh linh bây giờ cũng bị không chế đến, không cách nào dò thám biết ra ngoại giới tin tức, nhưng Hắc Cám tộc những thứ kia tu sĩ không giống nhau, bọn họ cũng rất rõ ràng bây giờ trên địa cầu thế cục, nguyên vũ trụ sinh linh đều đã quy rúc lại Thái Âm Quân Nội, căn bản không có năng lực phản công. Càng ngày càng nhiều Hắc Sơn tộc cường giả hướng Hắc Sơn động bay đi, dần dần, uy áp kinh khủng giống như đại dương chậm rãi mãnh liệt. Liên rất nhiều nguyên vũ trụ sinh linh trong, chuyển, ở từng tiếng tiếng thảm, tu sĩ từng máu bay đến không kia, Tất cả mọi người đều kinh trụ, bởi vì những thứ kia tu sĩ quần áo trang sức có thể nhìn ra được, tất cả đều là Hắc Sơn tộc tinh nhuệ đệ tử, kém cỏi nhất đều là chiến hoàng cao thủ. Cũng trong lúc đó, kèm theo ở một tiếng vang thật lớn, cả người màu đen cầm y thanh niên phóng lên cao, tay nắm lấy một thanh trường thương màu đen, tóc dài tung bay, nhập thần tựa như ma một dạng nhanh chóng vận động trong tay cây trường thương kia, trong nháy mắt đó, vô số đạo dày đặc mù mịt thương ảnh phô thiên cái địa, phảng phất trên trời bắt đầu rơi xuống mưa to, đem trọn phiến thiên không toàn bộ bao trùm, kinh khủng y thế ngút trời, xuyên thủng đến từng cái Hắc Sơn tộc tu sĩ. A a, kèm theo hét thảm một tiếng cùng tiếng nổ Trong bầu trời bắt đầu rơi xuống một trận màu đen huyết vũ, cột cụ tay cột chân khắp nơi bay múa, từng cổ Hắc Sơn tộc đặc đều có tàn khuyết thi thể khắp nơi bay xuống. Người nào dám xông ta Hắc Sơn tộc? Kèm theo một tiếng trường hào, giao dung chuyển thiên địa, Hắc Sơn tộc có hai vị đỉnh phong tiên thần dẫn đầu chạy tới, hai người này uy vọng rất nặng, ở nơi này côn luôn động thiên Hắc Sơn trong tộc chính là tầng chót nhân vật, công chiếm côn luôn sơ lúc, chém chết quá đến không hết nguyên vũ cứng, tới, liền bộ Này một giọng nói khí tráng sân hả, quần sơn cộng hưởng, đại địa rung dậy, trong nháy mắt liền chuyển khắp côn lôn độc thiên, đưa tới một mảnh số sao. Cố sát danh tiếng quá lớn, ở bây giờ trên địa cầu, luận danh tiếng không có bất kỳ sinh linh năng đủ so được với rồi cố sát, dùng thiên địa dị biến trước một cái từ để hình dung, đó chính là toàn cầu đệ nhất đỉnh lưu. Cố sát này một tiếng hô to, để cho Hắc Sơn trong tộc rất nhiều sinh linh cũng bỏ lại trong tay sự tình dối rít vào tới, dù sao, như hôm nay nguyên giới tấn công địa cầu những thứ này, tu sĩ cũng đều là biết rõ bọn họ thứ một mục tiêu chính là bắt giết cố sát, cấp lấy địa thư. Cố sát, lại là hắn. Tới đúng dịp bắt giữ hắn, mau mau nhanh, lập tức chuyển tin phong tỏa, đừng để cho tiểu tử kia chạy. Đông đảo tu sĩ nhanh chóng chạy về rồi hướng Sơn động phương hướng. Mà lúc này, những thứ kia bị nô dịch nguyên vũ trụ các sinh linh cũng cũng một mảnh xôn xao, có kích động, có lo âu. Sẽ không chỉ có Cố Sát một người chứ, cũng sẽ không đi một mình hắn tới sông Hắc Sơn tộc chỗ ở, này không phải chịu chết sao? Cũng sẽ không. Cũng có nói à, Cố Sát người nọ là xương tên độc lai độc vãng, làm người kiêu ngạo, hắn thật có khả năng một người tới. Bất quá, có người Hắc Suy, lại có nhân coi trọng, đặc biệt là không ít Cố Sát náo tàn phàn. Từng cái càng là kích động hô to quát to lên. Được cứu rồi, được cứu rồi, Cố Thần tới, chúng ta được cứu rồi. Cố Thần vô địch, Cố Thần như bức, Các huynh đệ cũng chuẩn bị song theo Cố Thần phản công. Rất nhiều thượng giới tu sĩ cũng không thể nào hiểu được tại sao những người địa cầu kia loại sẽ như thế mê tín Cố Sát một người là có thể đối kháng toàn bộ Hắc Sơn tộc, từng cái biểu tình đều rất kỳ dị. Lúc này, Hắc Sơn động trên, theo Cố Sát tự bạo thân phận, cũng để cho một đoàn Hắc Sơn tộc tu sĩ bị trấn nhiếp, đặc biệt là những thứ kia trước nhất chạy tới đều là cao tầng, biết rõ tin tức so với người bình thường nhiều hơn, cũng đều có tháo qua Côn Sơn thay đổi chúng, Cố Sát chiến tích Lúc này, chuẩn bị động thủ mấy vị kia thiên Thần đều dừng lại. Một vị đỉnh phong thiên Thần hô lớn, nhanh thông báo tập tứ trưởng lão. Lúc này, đã có người gửi tín hiệu, có người ở báo hiệu, nhưng mà lại không có được chút nào đáp lại. Cố Sát cười lạnh một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở một vị đang ở tay kết pháp quyết liên lạc Hắc Sơn Long Dị đỉnh phong Tiên Thần trước mặt, một thương lộ ra, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, liền trực tiếp xuyên thấu tim. Cái kia đỉnh phong Thần sinh cơ trôi qua, tự nhìn tròng Cố Sát. Cố Sát nói, "Tiểu Sích Lão Đừng phí sức, ở các ngươi lúc chạy tới sau khi, Hát Sơn Long dị đã bị ta quyết định được, cho nên, Cũng mẹ nó đi cho đi. Cố sát giống lớn một tiếng, trường thương trong tay điên cuồng bộ phát ra thứ ánh, chỉ một thoáng, trong bầu trời một mảnh sáng lóa, đem trọn vùng trời không còn có một san sát dãy núi cùng anh chiếu sáng rực rỡ, đông đảo Hắc Sơn tộc tu sĩ sử dụng pháp khí lại cũng không có có thể chống đỡ. Phốc phốc phốc từng đạo tiếng nổ vang lên, trên bầu trời vang vang vang rọi, đỉnh núi vỡ nát bay tán loạn, máu tươi tué, thi thể bay loạn. tộc, hôm nay xóa tên. Cố sát ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, hóa thành một vệt sáng ở Côn Luân động thiên bên trong bay vút, chỗ đi qua, điên cuồng liều chết xung phong đến, từng đạo cường đại công kích như lũ quét cuốn nước, tựa như hãn hải cái thiên, từng ngọn cung điện, từng nhóm hắc sơn tộc tu sĩ bị thương ảnh bá phủ, máu chảy thành sông, gào thét bi thường khắp nơi. Chương 194, cái kiaếc lãnh đầu đạn hạt nhân nam nhân trở lại. Một cây thiết thương quét tới, thật lớn hư ảnh không nhiều trăm trượng trường, đập sập rồi bầu trời, so với rất nhiều cự sơn còn lớn hơn rất nhiều, đánh một tòa thông ngọn núi khổng lồ. Theo cố sát xách trường thương khắp nơi lung tung, năng lượng kinh khủng chen đầy không trung. Có một loại tùy thời phải đem này phương thiên địa cũng đánh chia năm xẻ bảy dáng vẻ, toàn bộ đất trời cũng một vùng tám tối. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếng kêu rên khắp nơi, Cố Sát điên cuồng xua đuổi những hắc sơn đó tộc tu sĩ, ma uy cái thế, Như Lai tự kiều độ, thành thiên thượng vạn thương ảnh bay tán loạn, mỗi một cái cũng to lớn kinh người, gào thét mà xuống, với phải địa thế tự như loạn thiên động địa, không có bất kỳ một cái sinh linh là hợp lại địch. Chỗ đi qua, Cố Sát cũng tiện tay giải khai rất nhiều nguyên vũ trụ tu sĩ phong ấn, đại chiến một cái liền bùng nổ. Cuối cùng Có gần 10 ngàn doanh sơn tộc thật sự thống lĩnh thiên nguyên giới tu sĩ bị khu chạy tới một tọa thật lớn trong hạp cốc, cố sát lại vọt vào một trận giết lung tung sau đó, bay lên lên, xông vào trong bầu trời. Sau đó, ở người sở hữu trong kiếp sợ, hắn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên đầu đạn hạt nhân hướng kia phiến thung lũng ném tới. Âm ầm kinh khủng nổ mạnh ở bên kia trong hạp cốc nổ mạnh, cố sát càng là thúc dục năng lượng, đem địa phiến thung lũng cho phong tỏa ngăn cản, giống như một cái lồng đem bên phủ, cho những đầu đạn nhân đó một chỗ liên tiếp, thành lửa, trực tiếp bị tiêu thành tro tàn. Hung uy không thể đỡ, sơn hà đỏ ngầu, máu chạy thành sông. Núi lùi hết phá diệt, sinh linh kêu khóc, nhất phái tận thế cảnh tượng. Cố Sát cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung, lặng lặng nhìn hắn thật sự chế tạo trận này mà thế, một vùng phế tích cho bụi, nhân gian cảnh tượng thế thảm, ngay cả là rất nhiều cùng tiên nguyên giới có huyết cựu nguyên vũ trụ các tu sĩ thấy một màn như vậy cũng cả người run dậy, quá hung tàn, hoàn toàn chính là chu diệt, hào vô nhân tính chu diệt. Nhưng là, Cố Sát lại mặt không chút thay đổi, làm đầu đạn hạt nhân nổ mạnh xong sau, hắn một lần nữa vọt vào, vào, bởi vì đầu đạn hạt nhân uy lực mặc dù coi như rất lớn, nhưng Đối với rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ rất khó tạo thành đả kích trí mạng, vì vậy, một trạng hạo kiếp xuất hiện, bất luận thiên nguyên giới những thứ kia tu sĩ dày rủ như thế nào, ở Cố Sát điên cuồng liều chết xung phong bên linh giới, đều chỉ có sơn hà bị nhuộm đỏ, sinh linh tan diệt, vô cùng thê thảm. Sau một hồi lâu, núi Lôi Yên tĩnh, không khí trầm lặng, không có một chút tiếng thở, gió lớn vạch qua đại địa, phát ra ô o thanh âm, như người ở khắp thảm. Cố Sát tay cầm trường thương, trôi lơ lửng trên không trùng, trong coi một chút những thứ kia nguyên vũ trụ các tu sĩ, trầm giọng nói, bây giờ địa cầu cách cục đã biến, 90% địa giới đều đã bị thiên nguyên giới công hãm. Các ngươi nếu muốn, muốn chạy trốn sinh, mau sớm đi Thái Sơn ơi, về phần còn lại, ta có thể làm chỉ có một chút, từng nhà phá vỡ thiên nguyên giới các tộc phía sau. Dứt lời, Cố Sát phóng lên cao, nhanh chóng hướng Côn Lôn Sơn bên ngoài bay đi. Theo Cố Sát rời đi, Côn Lôn Sơn bên trong một mảnh xôn xao, mấy chục ngàn nguyên vũ trụ tu sĩ cũng kinh hại không thôi, rất nhiều người cũng đang nhanh chóng tìm công cụ chuyển tin cùng liên lạc với bên ngoài. Mà Cố Sát là không để ý nhiều như vậy, rời đi Côn Lôn Sơn sau đó, liền hướng gần đây động tiên đánh tới. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Cố Sát liền diệt qua thập gia trong động tiên phúc địa thiên nguyên giới thế lực, đi qua Không một không phải máu chạy thành sông, chế tạo ra từng cuộc một thảm kịch, một lần nữa trở thành toàn bộ internet chú ý trung tâm, nhiệt độ trực tiếp nhảy một cái vượt qua thái âm quan đại chiến. Toàn cầu trên diễn đàn hot sex gập bài vượt, có vượt qua một loại đều là liên quan tới cố sát. Người nam nhân kia, hắn trở lại, cái kia gánh đầu đạn hạt nhân nam nhân, hắn lại trở lại. Có rất nhiều bị cố sát cứu tu sĩ dối rít ở trên mạng đăng lên cố sát ở mỗi cái động tiên cổ động chu diệt video. Toàn bộ lưới nhiệt nghị, một mảnh xuân sao. Thậm chí còn vì vậy xuất hiện một cái thật có tứ hot sex bài vượt, người nam nhân kia, trốn đi một tháng, trở về vẫn là cái kia thích chơi đùa đầu đạn hạt nhân thằng nhóc to sát. Ở Thái Âm quan chỉ huy quan phương tận lực dưới sự hướng dẫn, để cho Cố Sát ở phía sau địch sự tỉnh cơ hồ là huyên náo mọi người đều biết, để cao thật lớn tinh thần, hơn nữa, cũng bởi vì Cố Sát cử động, là Thái Âm quan bên kia đối kháng chiến giảm bất vượt qua một nửa áp lực. Bởi vì, không giống với nguyên vũ trụ này phương cấp tu sĩ cảm giác đại thở một hơi sâu sắc khích lệ, thiên nguyên giới này phương trực tiếp làm lòng người bàng hoàng, thậm chí dọc theo đi một tí nội loạn. Dù sao, bọn họ ở tiền tuyến đánh như dầu sôi lửa bỏng, có thể phía sau lại bị người đánh cấp nhà. Chuyện này ai có thể chịu được, đặc biệt là Cố Sát xuất thủ lại phi thường tàn nhẫn, chỗ đi qua, mau chạy thành sông, thi hài khắp nơi, cơ hội là không người còn sống mức độ, thật là không nên quá hung tàn. Những thứ kia bị diệt rồi, tộc thế lực lá hét muốn trở lại báo thủ, mà những thứ kia còn không có bị Cố Sát Chu diệt thế lực là cũng lòng người bằng ngoảnh, lo lắng người kế tiếp bị Cố Sát Chu diệt phía sau chính là mình đã thống. Vì vậy, thải âm quan bên ngoài, mặc dù như cũng bị Thiên Nguyên giới đại quân vi đổ, nhưng là lại đã không có lớn hơn nữa quân tấn công. Thiên Nguyên giới đại quân trung tâm chỉ huy, một tòa cung điện bên trong, một đám Thiên Nguyên giới cao tầng chính đang họp. Chủ trì hội nghị Dĩ nhiên là bây giờ đã thành công dáng thế bốn vị chân tiên cảnh đại năng. Trong phòng hợp, bảy mồm tám mõ chó vào, rất là huyên náo. Một vị người mang màu đen hai cánh chân tiên có chút vẫy vây tay, nói: "Chư vị, trước tạm an tính một chút." Vị này chân tiên, chính là đã bị Cố Sát Chu Diệt đại hậu phương côn lôn động thiên Hắc Sơn tộc chân tiên, hắn quét mắt một đám đại biểu các nơi, trầm rãi nói: "Ta biết rõ mọi người tâm tình, ta hiểu yêu cầu toàn diện tác chiến, ta cũng hiểu yêu cầu trở lại đối phó Cố Sát, dù sao, ta Hắc bị Cố Sát Chu Diệt hơn 10 tu sĩ." Sở hữu tu sĩ đều trầm mặc, Hắc Sơn Chân Tiên bản thân liền là chiến lược mạnh nhất, nói chuyện rất có phân lượng, mà bây giờ hắn lại là người thứ nhất bị người hại, cho nên hắn nói chuyện, tất cả mọi người sẽ cẩn thận nghe. Bây giờ ta cũng hận trở về không được phía sau chém chết kia đồ chó, dù sao, chúng ta chung cực mục tiêu chính là muốn cướp lấy kia trên người đồ chó địa từ, Hắc Sơn Chân Tiên nói, nhưng là, tại sao ta không đề nghị toàn diện rút lui, bởi vì cái kia cố sắt là một cái cường giả, không phải một cái sẽ không động từ cái bệ. Một khi chúng ta bên này toàn diện rút lui, kia đồ chó tất nhiên sẽ tìm cơ hội chạy đến Thái Âm Quan, một khi để cho hắn tiến vào Thái Âm Quan Chúng ta đây lại được trở về mới bắt đầu kế hoạch toàn diện công chiếm địa cầu, như thế qua lại chắc trở, đại quân tiêu hao quá cao, cái mất nhiều hơn cái được, lại để cho Thái Âm Quan lấy được cơ hội thở dốc. Một chúng tu sĩ đều trầm mặc, bởi vì Hắc Sơn Chân Tiên nói phi thường khách quan, bọn họ không cách nào phản bác, cũng không cần thiết phản bác. Hắc Sơn Chân Tiên trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Nhưng là, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn cái kia đê tiện nhân loại ở phía sau hô phong hoán vũ, huyên náo quân tâm cộng biển, cho nên, ta đề nghị, do hai vị chân tiên dẫn hơn 10 vị thiên thần đi vây giết người này, những người khác như cũng giữ lại tấn công Thái Âm Quan." vừa có thể để cho Cố Sát thuộc về tứ cố vô thân trạng thái, cũng có thể chặt đứt hắn lui về thái âm quan đường lui. Chương 195, Thành Tiên. Hoa Châu, một tòa trong động tiên phúc địa, Cố Sát một cái vỗ tay vang lên, tràn đầy thiên hỏa quang tràn ngập, đỉnh núi bể tan cảnh, đông đảo sinh linh hóa thành cho bụi, sóng lửa ngút trời dâng chào đến. Cố Sát cần tuấn đến chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh nguyên tắc tiêu sái rời đi. Từ kia động tiên sau khi rời khỏi, Cố Sát liền đi tới một nơi đã sớm lựa chọn kỹ càng địa phương, một nơi trong thâm sơn một nơi lòng đất trong động đá vôi. Đi tới trong động đá vôi Cố Sát liền không kịp chờ đợi đem khoảng thời gian này thu được tài nguyên lấy ra ngoài, bất quá có chút đáng tiếc, đồ vật mặc dù rất nhiều, nhưng là, hắn bây giờ tu vi quá cao, đối với hắn có ích kỳ chân dị bảo rất ít, bất quá, thắng ở số lượng nhiều, dùng có thể chọn lựa ra không ít có dùng cái gì. Nhìn trong không gian giới chỉ chất đống như núi tài nguyên, Cố Sát có một loại thỏa mãn, lúc này liền bắt đầu tu luyện. Chỉ một thoáng, trong động đá vôi năng lượng hỗn loạn, phù văn răng đầy, sáng lạn vô cùng, ánh chiếu hư không, từng viên kỳ chân dị quả thả ra vô cùng nguyên khí giống như hà trút xuống một loại tràn vào Cố Sát trong thân thể, gen trong biển, chậm rãi ngưng tụ ra một viên đan châu. Giống như trong vũ trụ một viên vừa mới ấp trứng đi ra tinh cầu, không ngừng hội tụ, từng bước một lưu hình, sau đó chậm rãi xuất hiện một đạo ngọn lửa, kia một đạo ngọn lửa màu vàng óng rốt cuộc bốc cháy. Giờ phút này, kia ngọn lửa màu vàng nóng tự cố sát trong thân thể lưu động ánh chiếu, kim hoàng sắc quang mang tràn ngập, để cho cố sát thân thể đều tựa như trở nên nóng ánh trong suốt, không tì vết vô cấu. Thứ chín ngọn đèn thần hỏa đốt, hỏi tiên cựu thay đổi, thiên thần định phong thành. Bất quá, ngay tại thứ chín ngọn đèn thần hỏa sau khi đốt, cố sát cựu đỉnh tu luyện rồi, không có tiếp tục vận chuyển loạn cổ trải qua. Nay cổ đã là thượng cổ đỉnh cấp tu hành bí sách. Mặc dù cố sát đạt được đây chỉ là tán quyền, nhưng là, cũng là có thể tu luyện tới tiên cảnh. Bất quá, căn cứ luận cổ trải qua ghi lại, tu luyện thành tiên là có điều kiện, phải nhất định có tiên nguyên, cũng chính là trong thiên địa một ít bản nguyên lực lượng, hoặc là càng nói đúng ra, chính là đại thế bên dưới sở sinh sinh quả vị, số lượng là có giới hạn. Tỷ như một ít tiểu thế giới, gần đó là chỉnh hợp cả thế giới sở hữu tài nguyên, cũng không khả năng tu luyện thành tiên, cũng bởi vì cái thế giới kêu căn bản không có căn nguyên, cũng chính là không có thành tiên quả vị, bất luận tu luyện như thế nào cũng không thể thành tiên, cho nên mới có phi truyền thuyết. Mà nguyên vũ trụ chư thiên vạn giới điểm cuối là một nơi tên là Thiên Hoang giới vực, rất nhiều tiểu thế giới trong truyền thuyết tiên giới. Bởi vì thế giới cấp bậc bất đồng, mỗi một trên thế giới giới hạn không giống nhau, cho nên mới xuất hiện một cái tu sĩ thật vất vả tu luyện đến thế giới đỉnh phong, kết quả vừa phi thăng sau phát hiện mình ngay cả một lộ nhân giáp cũng không đánh lại. Bất quá, trên địa cầu giới hạn rất cao, mặc dù Cố sắc cũng không biết rõ thời kỳ tồn cùng cao bao nhiêu, nhưng bây giờ mới hồi phục không lâu cũng đã ra đời tiên duyên, liền đủ để chứng minh, địa cầu trên bản chất giới hạn là cao vô cùng. Chỉ là, địa cầu phần kia tiên duyên, đệ tử Côn Lôn động thiên bên trong nhân quả. Cố sát vốn là có dự định đến cấp đoạt một ít nhân tham quả, kết quả, bởi vì không ngờ rằng khí vận chi tử khó khăn như vậy sát đưa đến bỏ lỡ. Sau đó, Ngọc Linh Nhi tặng 3 viên nhân tham quả cũng bị đem ra trước thương. Cho nên, bây giờ muốn muốn thành tiên, sợ rằng còn phải đợi cơ hội. Cố sát thở dài, Ngùng ngốc. Ngay vào lúc này, Cố sát sâu trong ý thức đột nhiên chuyển tới một giọng nói, là đầu kia sống nhờ ở thân thể của hắn cái kia trang bức phạm phát ra âm thanh. Cố sát lên mẫn, khoảng thời gian này, hắn Thiên Thiên đầu đạn hạt nhân khắp thế giới chạy, rất nhiều lúc đều tại thử câu thông cái kia trang bức phạm, nhưng vẫn không có được đáp lại. Cho nên Này Trang bức Phạm đột nhiên nói chuyện, Cố Sát còn có chút kinh ngạc. "Trang bức Phạm, ngươi ý gì?" Cố Sát hỏi, nhưng là không có được đáp lại. Cố Sát lại liên tục hỏi mấy tiếng, cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Cố Sát khẽ nhíu mày một cái, cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, vừa vặn giống như là bởi vì mình nói bây giờ không thành tiên được, yêu cầu đợi cơ hội biết, đối mới vừa nói. "Chẳng nhẽ, bây giờ ta có thể trực tiếp thành tiên?" Mặc dù Cố Sát thỉnh thoảng sẽ khiêu khích thân thể một chút bên trong cái kia Trang Bước Phạm, nhưng hắn từ không nghi ngờ đối phương là cái tuyệt đối cường giả. Suy nghĩ một chút, Cố Sát cảm thấy hay lại là lý do thỏa. Liên Khải Dụng biết trước tương lai năng lực, từng luân thời gian năng lượng ba động, Cố Sát trong đầu nhiều hơn một đoạn tương lai trí nhớ. Trong trí nhớ, hắn thử vận chuyển loạn cổ trải qua, câu thông gen hải lý cựu ngọn đèn tân hoa, lại thật thành công kết xuất tiên chủng, thành tựu chân tiên cảnh giới. Làm hấp thu xong đoạn trí nhớ kia sau, Cố Sát mới rốt cục phản ứng kịp, sâu trong ý thức cái kia trang bức phạm tại sao phải mang hắn ngu ngốc rồi, bởi vì hắn cho là mình không cách nào thành tiên môn nhân, cũng không phải đối loạn cổ trải qua cảnh giới tu luyện không đủ, mà là bởi vì hắn cảm giác mình không có tìm được tiên duyên, ngưng tụ ra thiên khí, thật sự dĩ vô pháp thành tiên. Nhưng là Khi hắn trong tương lai trong trí nhớ cho mượn tiên trùng, nắm trong tay tiên đạo pháp tắc lúc, hắn mới phản ứng được, hắn thời gian năng lực, bản thân liền là phi thường hoàn chỉnh pháp tác, căn bản không cần phải nữa tìm còn lại tiên duyên tới ngưng tụ tiên tức. Mà cái gọi là ngưng tụ tiên tức, vốn là tìm tòi pháp tác chí lực, sau đó từng bước một hoàn thiện, là có thể kết thành tiên trùng, thành tựu chư tiên. Mà hắn, rất sớm trước, cũng đã có hoàn chỉnh pháp tác chí lực, lại còn đang suy nghĩ tìm tiên duyên. Liên có chút tương đương với ở tại mỏ vàng bên trong lại ngàn dặm xa xôi tìm kim sa, hiển phải là có chút ngu ngốc. Lúc này, Cố cũng không do dự, lập tức bắt đầu vận chuyển loạn cổ trái qua Điên cuồng hấp thu những kỳ chân dị quả đó năng lượng, sau đó đem gen hải lý cựu nọn đèn thần hỏa, một chiếc một chiếc sử dụng đến, cựu nọn đèn thần hỏa vây quanh, cố sát thân thể cháy hùng hực, đại hỏa dâm trảo thanh âm nứt hai, bộc phát ra từng trận sóng bóng, giống như một mảnh thiên vực. Phản phất thấy được tiên quang, cử hà phi thăng các loại dị tượng, nơi đó hoàn toàn mông lung, thần bí tới cực điểm. Nhập. Cố sát dựa theo loạn cổ trải qua giản thuật, lợi dụng hắn gen lực lượng, dung hỏa, khiến cho chúng nó liên kết, hóa thành nhất thể, trong nhất thời thân thể của Hàn Hoành nhanh dần dần Hai ngọn, ba chén thất nốt đèn, tám nốt đèn, cửu nốt đèn, rốt cuộc, ở sau một hồi lâu, cửu ngọn đèn diễm hỏa dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt lại hóa thành lưu quang quay trở về cố sắt gen hải lý, điên cuồng xoay tròn, một đoàn thao thiên hỏa diễm, lại chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình cầu, giống như một viên thái dương. Trong nháy mắt kế tiếp, kia viên thái dương trực tiếp ở gen trong biển vũ nổ tung lên, tựa như sóng lửa một dạng cuốn cố sắt thân thể, chỉ một thoáng, cố sắt thân thể bị liệt diễm tinh luyện mã đầu. Mà lúc này, hắn như thái lại dần dần biến thành màu xanh, sau đó chậm rãi bắt đầu nứt ra, lại chậm rãi nở rộ thành một đóa màu xanh hoa sen hình. Thanh Liên chợp trời, cắm dễ ở Gen Hải Vũ tức trong sương ngủ, liên mộng tam lá, nhẹ nhàng phát động, bóng ánh trong suốt, tràn ngập từng luồn cổ pháp khí tức. Tiên chủng, kết thành, chân tiên cảnh, đến chương 196, sát cục. Nội thị đến Gen Hải Lý kia đóa thanh liên, không khỏi cũng cảm giác được một cổ đập vào mặt dâng trào hỗn loạn, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, cùng với một loại không cách nào hình dung năm tháng cảm. Đây chính là ta tiên chủ sao? Một đóa hoa sen, liên quan tới tiên cảnh, cố sát đặc biệt hiệu qua. Đây là một cái thuế biến đại giai đoạn, một loại đại thiên thế giới, ở trong tu hành phổ biến nhận thức là ba cái đại giai đoạn. Một là phàm cảnh, bắt đầu từ mở ra gen, gồm sườn cảnh, cùng với tiếp theo chiến vương, minh thân cảnh, chiến hoàng, độ hải cảnh, vượt chủ, mệnh luân cảnh, thiên thần, họ tiên cảnh, này năm cái cảnh giới. Này năm cái cảnh giới ở chư thiên vạn giới chung được gọi là phàm cảnh, nói cách khác này năm cái cảnh giới, bất luận tu luyện tới như thế nào tinh thâm mức độ, tất cả đều là phàm phu tục tử. Mà cái thứ nhị đại giai đoạn, đó là tiên cảnh. Một cái chữ tiên cũng đã biểu lộ đối cảnh giới này tồn tính, cái gọi là tiên, dùng cầu lời nói chính là đã đắc đạo, đã siêu thoát, lui xuống phàm thai. Trên thực tế, cảnh giới này cũng đúng là đã siêu thoát. Từ bước vào tiên cảnh bắt đầu, liền hoàn toàn tăng lên sinh mệnh tầng thứ, nắm giữ pháp tác lực lượng. Tiên cảnh chia làm 4 cái đại cảnh giới, đệ nhất cảnh là chân tiên cảnh, đệ nhị cảnh là huyền tiên cảnh, đệ tam cảnh là kim tiên cảnh, thứ tư kính là tiên vương cảnh. Mà vượt qua tiên vương cảnh, chính là giai đoạn thứ 3, cái giai đoạn này được gọi là thánh cảnh. Bất quá, cảnh giới này thật sự quá cao, đã là không thể nói nói không thể ghi lại cảnh giới, lấy bây giờ cố sát tầng thứ chạ không có biện pháp tiếp xúc, cũng không có biện pháp giải, cho nên chỉ biết rõ cái này thành cảnh tồn tại. Bất quá Hắn có thể xác định, hắn bay kiến một luồng ánh chiếu thân chấn nguyên tử nhất định là thánh cảnh, thậm chí, Cố Sát trả hoài nghi sống nhờ ở thân thể của mình bên trong cái kia trang bức phạm cũng có thể là thánh cảnh tồn tại. Đương nhiên, bây giờ cân nhắc những thứ kia, đối với Cố Sát mà nói trả quá mức xa vời, trước mắt hắn mới vừa đột phá đến chân tiên cảnh mà thôi, đối với cảnh giới này, hắn yêu cầu bổ sung cũng còn rất nhiều rất nhiều. Đối với chân tiên cảnh cảnh giới này, là cả tiên đạo bốn trong kính, Cố Sát hiểu rõ nhất một cái, vì vậy cảnh giới khoảng cách gần hắn nhất, cũng là trước mắt trên địa cầu trong tu sĩ có thể hỏi thăm được. Chân tiên cảnh chia làm 9 cảnh giới nhỏ, tổng thể mà nói tăng lên là pháp tác năng lực tổng số cùng với vận dụng, vì vậy, đối tài nguyên nhu cầu liền cao vô cùng, rồi, phổ thông kỳ chân dị bảo căn bản không có bất cứ tác dụng gì, yêu cầu cũng là cao cấp vô cùng bảo dược cùng với đối tu hành chi pháp tìm tòi. Bây giờ Cố Sát có chút nhức đầu chính là hắn loạn cổ trải qua đã tu luyện tới đầu, căn bản không có tiếp theo tu hành bị sách. Bất quá, Cố Sát tạm thời không cân nhắc vấn đề kia, hắn như cũ chả ngồi xếp bằng ở trong động đá voi tu luyện, không phải hắn chả có thể đột phá, mà là thân thể của hắn vẫn còn ở bị tiên trùng tản mát ra năng lượng ở tinh luyện đến, căn bản không dừng được. Cố Sát nhưng thật ra là làm không rõ ràng tình trạng Từ mới bắt đầu, cứu ngọn đèn thần hỏa ngưng tụ tiên loại lúc, liền có bảng bạc năng lượng ở tinh luyện đến thân thể của hắn, hắn vốn tưởng rằng là thần hỏa tiết lộ ra ngoài năng lượng, đợi tiên trùng ngưng tụ thành, liền sẽ tự nhiên dừng lại, nhưng mà, làm tiên trùng ngưng tụ thành sau đó, hắn phát hiện tiên trùng lại cũng vẫn ở chỗ cũ thả ra từng đạo năng lượng, duy trì lấy thần hỏa còn để lại những ngọn lửa kia tinh luyện đến thân thể của. Hắn, cố sát thân thể cũng có vẻ hơi trong suốt, kinh mạch cũng vô cùng rõ ràng, thôi có mấy phần óng ánh trong suốt cảm giác. Đây là thật sự coi ta là một cái vật phẩm rồi hả? Cố sát vẻ mặt mịt, qua rất lâu sau đó, tiên trùng ngừng lại, tia hỏa diễm chậm mất. Nhưng Cố Sát lại có thể rõ ràng cảm giác, thân thể của hắn lại mạnh mẽ thêm vài phần. Trước, ở đạt được địa thư thời điểm, thân thể của hắn liền không giải thích được bị lễ rửa tội một lần, trực tiếp nên đón tiên khí lôi kiếp, mà bây giờ, nương tụ một cái tiên trùng, rốt cuộc lại để cho thân thể của hắn bị tinh luyện một lần. Cố Sát là càng nghĩ càng ngợp bức, hắn càng ngày càng cảm giác mình nói đi có chút kỳ lạ, hắn nghe nói qua đi nhục thân thành thánh chi đạo, nhưng là, chả chưa nghe nói qua đem người trở thành binh khí tới chế tạo. Sau một hồi lâu, Cố trong thân thể năng lượng hỗn loạn chậm rãi bình phục lại tới. Trong mắt của hắn lóe lên một luồng sáng bóng, chậm rãi bắt đầu biết trước tương lai. Tương lai trong hình, Cố Sát dựa theo kế hoạch, đi một nơi động tiên bắt đầu cướp bóc, nhưng là, lần này xuất hiện ngoài ý muốn, hắn tao ngộ một trận mai phục, Thiên Nguyên giới lại trước thời hạn ở cái kia trong động tiên phúc địa bày ra thiên la địa võng, hắn một sau khi đi vào, liền bị một đạo thuật lớn sắt trận cho vây khốn, sau đó chính là trên trăm vị thiên thần còn có hai vị chân tiên vây công. Cố Sát trọng thương, dựa vào thân thể lực lượng giết ra khỏi chúng dây, bắt đầu đường chạy trốn. Tiếp thu hết tương lai trí nhớ sau, Cố Sát hơi xúc động, này Thiên giới đúng là trọng hơn 10 thiên thần nói, lại còn an bài hai cái chân tiên tới giết hắn. Có một cái trại ít nhất nắm giữ chân tiên tứ giai thậm chí càng cao tu vi, tối tệ nhất, như vậy bài diện, tới vây giết hắn lại còn bảy giá sát trợn. Liên tục quá bình thường. Cố Sát giêu cợt một cái câu sau đó, lại mở ra mấy lần biết trước tương lai, hắn thử đổi mấy cái động tiên, phi thường thuận lợi. Lúc này, Cố Sát cũng không lãng phí thời gian, đứng dậy vọt ra khỏi hang động đá vôi. Bạch Thánh Vườn Động Tiên, chính là hoa châu lớn nhất mấy cái động tiên nơi, hôm nay là bị Thiên Nguyên giới nhất phương chân tiên đạo thống khống chế, nô dịch hoa châu vượt qua một phần tư nhân loại cùng với thượng giới tu sĩ. Lúc này, Bạch Thánh Vườn Tiên, một tòa cung điện bên trong, Một đám tiên nguyên giới cao tầng chính hội tụ, dẫn đầu là hai vị trần tiên, một vị kêu Thạch Ngọc, là là một vị chân tiên cấp 2 đại năng tu sĩ, một vị khác kêu Ngao Hồng, là là một vị chân tiên ngũ giai đại năng tu sĩ, hai người bọn họ đều là xuất thân từ thiên nguyên giới trung trường sinh đạo thống. Lần này, đó là do hai người bọn họ dẫn đội từ Thái Âm Quan trở lại Đại Hậu Phương tới bắt giết Cố Sát. Hai người cũng sống mấy trăm năm tu sĩ, làm việc phi thường cẩn thận, gần đó là bọn họ chi nảy vây giết Cố Sát đội ngũ nhìn bề ngoài hoàn toàn có thể ngự sát Cố Sát, nhưng bọn hắn như cũng lựa chọn trước bố trí một cái sát trận, gây ông đập ông. Chỉ là, để cho bọn họ mờ mật là, này một đợt Chờ rồi chừng mấy ngày, cũng không có Cố Sát chút nào động tĩnh. Thạch Tiên Bối, Ngao Tiên Bối, một vị thiên thần nói, các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, chính là cái kia Cố Sát có lẽ trước thời hạn nhận được tin tức, đã trốn đi, không dám hiện thân. Thạch Ngọc cùng Ngao Hồng hai người nhướng mày một cái, thực ra, bọn họ cũng chờ hơi không kiên nhẫn rồi. Ngao Hồng nhìn về Thạch Ngọc, hỏi Thạch Đạo Hữu, ngươi không phải suy diễn quá, Cố Sát sẽ tới nơi đây sao? Nếu không, ngươi tiếp suy diễn một lần. Thạch Ngọc gật đầu một cái, nói, thuật tính toán, cũng chỉ là có thể đẩy diễn suất đại khái, có lúc cũng sẽ xuất hiện sai lệch, bất quá, dù sao cũng là phát tác. Nói như vậy, sẽ không xuất hiện quá lớn sai lệch, phương hướng lớn không thể nào bị lỗi. Lúc này, Thành Ngọc tay kết phát quyết, từng luồng tiên lực chấn động đi ra, sau một hồi lâu, Thành Ngọc đột nhiên trận mở con mắt, nói: "Hướng Tây Nam, 110.000 cây số, huyết sát, đại hùng." Chương 197: Cách không đầu pháp. Mưa ánh sáng bay tán loạn, pháp tác năng lượng rơi xuống, bao phủ Thành Ngọc. Một bên ناو hồng vội vần hô: "Nhanh, cha, Tây Nam một 110.000 cây số là địa phương nào?" Rất nhanh, liền có một cái thiên thần nói: "Là Nam Đạo Châu bên trong sơn động tiên." Ngao Hồng trầm giọng nói, "Thông chi một chút đi, người sở hữu điều động, lập tức chạy tới bên trong sơn động tiên." Không lâu lắm, mấy chiếc phá không hạm liền từ Bạch Thánh Vườn Động Tiên bay ra. Phá không hạm là trong vũ trụ so với khá thường gặp một loại phi hành pháp khí, có thể chịu tải sức nặng vượt qua xa phi kiếm, lại tốc độ cũng mau bên trên rất nhiều lần, khuyết điểm chính là cần phải tiêu hao năng lượng tương đối lớn, một loại đều là một ít thế lực lớn ở phạm vi lớn điều động lúc mới có thể vận dụng. Không tới một giờ, mấy chiếc phá không hạm thì đến được rồi bên trong sơn tiên, nhưng mà, làm Ngao Hồng đám người lúc hạ xuống, lại chậm một bước. Bên trong Sơn Động Thiên đã trở thành một vùng phế tích, máu chạy thành sông, đầy khắp núi đồi đều là thiên nguyên giới tu sĩ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, vô cùng thê thảm. Ngao Hồng tức đến xanh mét cả mặt mày, cả giận nói: "Này đồ chó, thật sự đang chết." Thạch Ngọc đứng ở phá không trên hạm, trầm giọng nói: "Không sao, kia đồ chó không có phá không hạm, tốc độ của hắn không có ta môn nhanh, ta lập tức suy diện hắn bước kế tiếp chiều hướng, đến thời điểm đi phục giết hắn." Lúc này, Thạch Ngọc liền tay kết pháp quyết, một đạo pháp tụ ra, chậm hóa thành một cái luân bàn, ngón tay ở luân bản bên trên ba động, sau một hồi lâu, hắn chần mày chặt tản ra, nói: "Đại hùng kéo dài tây nam, 3000 cây số. Lần này, Vô dụng chờ đến Ngao Hồng hỏi, thì có một vị tiên thần nói, Bán Đảo Châu, Cốc Thủy Động Tiên. Lúc này, một chúng tu sĩ cũng không chậm trễ thời gian nữa, nhanh chóng lái phá không hạm đi đến Cốc Thủy Động Tiên. Phá không hạm tốc độ quá nhanh, ở trên vòng trời chỉ để lại từng đạo lưu quang, chỉ dùng vài chục phút, liền đi tới Cốc thủy, thủy Động Tiên. Này Cốc Thủy Động Tiên chỉ là một hai tam lưu động tiên, năm trong tay thế lực cũng liền chỉ là một phổ thông tiên thần đạo thống, khi biết Ngao Hồng đám người lâm, lúc này liền chuẩn bị tộc đón, lại bị Ngao Ngọc Bảo mật, tuyệt đối bảo mật. Ngao Hồng nhìn về khúc thủy động tiên người phụ trách nói, không muốn chuẩn bị ra bất kỳ động tĩnh nào, còn phải lao đi chúng ta đến nơi này vết tích. Kia khúc thủy động tiên người phụ trách mặc dù không sợ được đầu não, nhưng là, đối mặt Ngao Hồng phân phó, dĩ nhiên là đảng hoàng làm theo, lập tức phân phó, để cho hết thảy đều duy trì nguyên trạng, sau đó tự mình mời đến Ngao Hồng một nhóm người tiến vào động tiên bên trong. Ngao Hồng đám người tiến vào động tiên sau đó, liền bắt đầu bố trí sát trận. Mà Thạch Ngọc là ngồi ở một tòa cung điện bên trong, trước mặt bố trí một cái suy diễn pháp trận, nhìn chầm chầm không chớp mắt. Cố sát kia mặc dù đồ chó không phải khí vận chi tử, nhưng dù sao cũng là đại năng chuyển thế, hắn kiếp trước thân rất có thể là kim tiên đại năng, thứ người như vậy mạng tự ứng, nếu không, ban đầu cũng không phải có thể sát tử địa cầu khí vận chi tử, thứ người như vậy thường thường không dễ dàng chết như vậy, sẽ tránh rất nhiều tử kiếp, cho nên, Ta Yêu Cầu vẫn nhìn chằm chằm vào, mặc dù khả năng có biến hóa. Ngao Hồng gật đầu một cái, nói, "Được, khổ cực thạch đạo hữu rồi." Thạch Ngọc lắc đầu một cái, nói, nói, "Nói thật, ta tâm lý luôn cảm thấy có vài phần có cái gì không đúng, mơ hồ có loại không an chi cảm." Ngao Hồng cau mày nói, "Thạch đạo hữu thế nào nói ra lời này?" lại không nói chúng ta trước thời hạn bố trí, coi như không làm chuẩn bị, đụng phải Cố Sát kia đồ chó, có tối đa khả năng để cho hắn chạy trốn, chẳng lẽ còn có thể đối với chúng ta mang đến tổn thương gì sao? Nói có nghe, hắn đụng phải chúng ta, chạy thoát thân hy vọng cũng cũng chưa tới một thành, tại sao lại để cho Thạch Đạo Hưu ngươi sinh lòng bất an? Thạch Ngọc lắc đầu nói, phần này bất an không phải tới tử với Cố Sát. Ngao hồng hỏi. Thạch Ngọc trầm rãi nói, đúng từ hạ xuống này phương địa cầu bắt đầu, ta thì có loại bất an, ta luôn cảm giác, cái này địa cầu, sợ sợ không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngao Hồng Nghi ngờ nói, ngươi hoài nghi Thánh Sơn có người tư thông với địch. Thành Ngọc lắc đầu nói, ta khởi dám hoài nghi Thánh Sơn, chỉ là lo lắng Thánh Sơn tình báo sẽ có hay không có vấn đề, đất này cầu có thể hay không cũng không phải trong tình báo nói như vậy một cái bình thường trung thiên thế giới. Ngao Hồng khẽ cười nói, một điểm này, Thạch Đạo Hữu ngươi đều có thể an tâm, đất này cầu tiền thần tối đa cũng chính là trung thiên thế giới, thậm chí ở trung thiên thế giới trung đều thuộc về đối sổ, nếu không, nguyên vũ trụ bên này làm sao có thể một chút không coi trọng. Thành Ngọc trầm giọng nói, ta tu pháp chính là suy diễn pháp dù chưa nói tới biết trước tương lai. Nhưng ít nhiều gì sẽ có chút dự cảm, ta không biết rõ làm sao chuyện, tới tới địa cầu sau đó liền có chút bất an. Ngao Hồng nhíu mày một cái, nói, có phải hay không là nhiệm vụ lần này rất nặng, làm cho đạo hữu ngài có chút áp lực, dù sao, địa cầu phần này địa thư mạnh vút, nhưng là tiến vào ly châu bí cảnh chìa khóa, ý nghĩa phi phạm, nếu như chúng ta thất bại, liền tương đương với để cho Thánh Sơn mất đi một vị tiên vương, ngươi có áp lực là bình thường. Thành Ngọc gật đầu một cái, nói, có thể là đi. Ngao Hồng nhẹ giọng nói, "Đạo hữu, lại bừng lòng tinh thần, lần này, đối với cái này phần địa tư mạnh vút, Thánh Sơn rất coi trọng, vì lựa gạt được Nguyên Vũ trụ Thánh viện, nhưng là hao tốn rất lớn tâm tư, hết thảy đều chuẩn bị không sơ hở tí nào. Về phần đất này cầu bản thân, ngươi càng không cần để ý, Thánh Sơn tình báo không quá có thể bị lỗi, hơn nữa, Nguyên Vũ trụ này phương phản ứng cũng nói địa cầu vốn là cũng tầm thường, nếu như địa cầu vốn là đại thiên thế giới. Đừng nói đại thiên thế giới, coi như chỉ là một tương đối cường đại trung thiên thế giới, Nguyên Vũ trụ bên kia tựu không khả năng như vậy không coi trọng, liền phái mấy học sinh tới cạnh tranh cơ duyên. Ngoài ra, đoạn thời gian trước, địa cầu côn lôn động thiên sự tình, ngươi cũng biết rõ. Khí vận chi tử cũng có thể bị người chém chết, thiên đạo đều bị a lui, cái này thì càng không thể nào là đại thiên thế giới rồi, nếu như là đại thiên thế giới ra đời khí vận chi tử, nguyên vũ trụ bên kia sợ rằng sẽ không tiếc khai chiến, cũng không khả năng để cho chúng ta không chế cầu, càng không thể nào trả để cho kia khí vận chi tử bị giết, đại thiên thế giới khí vận chi tử, có thể đều có thành thánh. Phong thái, Thạch Ngọc Khê gật đầu, nói, đại thiên thế giới có khả năng sát thực không lớn, muốn này địa cầu là đại thiên thế giới, không thể nào biết ở thượng cổ thời kỳ bừa bãi vô danh. Khúc thủy động thiên bên ngoài, Cố Sát đạp phi kiếm, qua lại ở núi non trùng điệp giữa. Sa Sa liền thấy Khúc Thủy động tiên. Bất quá, vì lý do an toàn, Cố Sát hay lại là một lần nữa mở ra biết trước tương lai. Mặc dù trước hắn biết trước trong tương lai, cái này Khúc Thủy động tiên đánh hái cùng chơi đùa như thế, nhưng là, hắn biết rõ, biết trước tương lai năng lực, biết trước thời gian càng lâu, xuất hiện thay đổi có khả năng lại càng lớn, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này, Cố Sát liền mở ra biết trước tương lai, rất nhanh, làm tiếp thu hết một đoạn tương lai trí như sau, Cố Sát sắc mặt liền trở nên có chút nghiêm trọng. Nay mẹ nó là trước thời hạn dự chủ rồi ta kế hoạch bước kế tiếp Bây giờ ta hoàn toàn là ngẫu nhiên, liền ta chính mình cũng không biết rõ hạ một cái mục tiêu, căn bản không có quy luật, bọn họ thế nào dự chủ? Chẳng nhẽ, có giống vậy năng lực người đang theo ta cách không đấu pháp. Chương 198, sát chân tiên. Cố Sát đồng tử hơi co lại, trầm ngâm trong chốc lát, lập tức lại mở ra một lần biết trước tương lai, lần này, hắn lựa chọn lại đổi một cái phương hướng. Ngay vào lúc này, Khúc Thủy động thiên bên trong tòa cung điện kia, chính cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm suy diễn pháp trận thạch ngọc đột nhiên nhướng một cái, hắn cảm giác trong pháp trận truyền đến một tia dị động, lúc này, hai tay thạch ngọc bóp ra một cái phát ấn, thúc pháp trận vận chuyển, trầm giọng nói: Quả nhiên có biến động, như ta đoán muốn như thế, cái này cố sát mạng vi phạm, hắn chết cấp có phá vỡ quy hướng. Ngao Hồng gấp bận rộn hỏi chuyện gì xảy ra? Điểm giữ thay đổi, Thành Ngọc nhắm lại con mắt, trong miệng ra vẻ thông thạo, tốt sau một hồi, hắn nói, Tây Bắc, 1000 cây số, Đại Hùng. Đứng sau lưng Ngao Hồng một cái thiên thần vội vào nói, Lăng Hà Động Tiên, là Lăng Hà Động Tiên. Ngao Hồng liền vội vàng đứng lên, nói, Lăng Hà Động Tiên là kia một phe thế lực, lập tức liên lạc, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị lên chiến, chúng ta lập tức chạy tới không đúng. Thành Ngọc đột nhiên mở miệng. Thế nào? bận rộn hỏi, Khúc thủy động tiên đại hung kiếp không có biến mất." Thành Ngọc nói, "Ý gì?" Thành Ngọc trầm rãi ngầm đầu lên, nói, "Xem ra, này cố sát mạng so với tưởng tượng của ta chung còn cứng hơn, liên quan tới hắn nhân quả, ta tu vi không đủ hoàn toàn suy diễn, cho nên, chỉ có thể nhìn ra một cách đại khái, nói cách khác, nếu như chúng ta bây giờ chạy tới Lăng Hà Động Tiên, rất có thể, mạng hắn vạch kích động, hồi âm kém dương thác để cho hắn đi tới khúc thủy động tiên, mà nếu như chúng ta không đi Lăng Hà Động Tiên, hắn rất có thể sẽ thật đến Lăng Hà Động Tiên." Này Nao Hổng cả kinh nói, "Mạng hắn vạch thật như vậy cứng rắn, không chết được, kia không đến nổi." Thành Ngọc nói khi vận chi tử cũng sẽ tử, huống chi là hắn, chỉ là ta tu vi không đủ, nhân quả nhìn đến không phải rất rõ ràng mà thôi. Vậy làm sao bây giờ?" Ngao hồng hỏi. Thạch Ngọc đứng lên nói, mạng hắn vạch mặc dù quá cứng, nhưng còn không đến mức không chết được, tối đa cũng chính là giúp hắn né tránh tử kiếp, chả không đạt tới thay hắn lao đi tử kiếp mức độ, cho nên chúng ta bây giờ chia binh hai đường, ta đi lăng hà đầu tiên, Ngao đạo hữu ngươi ở nơi này há miệng chờ sử dụng, một khi chúng ta bất kỳ bên nào xác định có sát hành tung, một phe khác liền nhanh chóng gấp rút tiếp viện. "Được." Ngao Hùng đầu. Thạch Ngọc lúc này liền chuẩn bị đi ra cửa kêu thủ hạ, nhưng mà Mới vừa khi đi tới cửa, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, liền vội vàng lại bấm ngón tay tính toán, chân mày nhất thời nhíu chặt. "Thế nào?" Ngao hồng hỏi. Thạch Ngọc nói, "Không biết rõ chuyện gì xảy ra, ta đây một sinh ra lên đường ý nghĩ, nhân quả lại trở nên mơ hồ, nhưng bây giờ ta dừng lại, lại khôi phủ. "Đây là Ngao Hường hỏi." Thạch Ngọc trầm giải nói, "Một loại khả năng, đó chính là cố sát mạng nhân quả có chút áp chế ta, ta chỉ có thể ngồi xem mà không thể làm đoán, một khi ta có thật sự đọc, cái kêu bên nhất định có lay động." Ngao Đạo Hữu sợ rằng, Lăng Hà Động Tiên chỉ có thể đi. Ngao Hồng cũng không phải không quả quyết tính cách, lập tức liền chắp tay, xoay người tựu ra môn chào hỏi mấy cái thiên thần, nhanh nhanh rời đi, không có dùng phá không hạm, bởi vì món đồ kia động tĩnh quá lớn, này Lăng Hà động tiên cùng Khúc Thủy động tiên cách nhau rất gần, dễ dàng đưa tới cảnh giác. Chỉ một thoáng, mười mấy đạo lưu quang xẹt qua bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Ngao Hồng đám người rời đi, Thạch Ngọc lại trở về đại điện trung ương, vung tay lên một cái, suy diễn pháp trận một lần nữa nổi lên, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn pháp trận, thấp giọng nói, "Quái, thật là lạ, cái này cố rốt cuộc cái gì mạng a, thế nào trung quy đang không ngừng biến hóa như quả?" Lão sư Đang lúc này, Thành Ngọc sau lưng một người trẻ tuổi mở miệng nói, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Thành Ngọc lắc đầu nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề, đây là cố sát tự kiếp, bất luận thế nào thay đổi, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn, tối đa cũng liền không phải là cố sát thành công tránh trận này tự kiếp thôi. Ba cái đường, một là Lăng Hà đầu tiên, hai là Khúc Thủy đầu tiên, hai con đường này đều là hắn trước cướp, trước mắt đến xem, cố sát nhất định sẽ hai chọn một, nhưng là, mạng hắn vạch rất quái lạ, ta lo lắng chỉ là hắn có thể sẽ chọn con đường thứ 3, ba, trực tiếp đi. Người trẻ tuổi tiên hỏi ngài diễn xuất tới kết quả nhìn, hắn sẽ chọn con đường thứ 3 ba sao? Không xác định, Thạch Ngọc lắc đầu nói, vừa mới ta đứng dậy niệm lên lúc, trong lòng đột nhiên có một tí sợ hãi, nghĩ đến chắc là mệnh của ta vạch cùng Cố Sát mạng có nhân quả, nếu như ta vừa mới đi Lăng Hà đầu tiên, kia Cố Sát sẽ ở âm sai dương thác bên dưới chọn con đường thứ ba, đây chính là Cố Sát mạng ở cứu hắn, nhưng là, bây giờ bị buộc đẩy diễn xuất đến, phá mạng hắn vạch, hắn chết cướp đã xong rồi. Hắn tất nhiên sẽ ở Lăng Hà động tiên cùng khúc Thủy động tiên giữa hai chọn một, hai con đường này, bất luận hắn lựa chọn cầm một cái đều là chắc chắn phải chết. Vừa nói, Thạch Ngọc đột nhiên phát hiện suy diễn trên trận pháp lại dần dần hội tụ ra một luồng hắc vụ, cái này ở suy diễn trong pháp trận là là tử khí tên. Ha ha ha ha, Thạch Ngọc buồn rỡ nói, "Thành, được rồi, tử khí đã hiện, từ kiếp xong rồi." Khúc Thủy Động Tiên bên ngoài, cố sát một hơi thở tiến hành ba lần biết trước tương lai kết thúc, rốt cuộc xác định Khúc Thủy Động Tiên bên trong, cái kia trung cảnh chân tiên thời gian rời đi, cùng với Khúc Thủy Động Tiên bên trong tiên la địa vong bố trí tình huống. Hắc. Cố sát cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm, "Thật là có nửa người đồng hành ở, vậy thì nhìn một chút, là ngươi coi là chuẩn hơn, hay là ta biết trước tương lai càng như bước một chút." Lúc này, Cố Sát nhanh chóng thu liễm khí tức, lẻn vào trong núi lớn, nhanh chóng từ địa mặt ngó về phía Cốc Thủy Động Thiên ẩn nốt đi qua. Làm thời gian đến, chắc chắn cái kia trung cảnh chân tiên đã dẫn người đã đi xa sau đó, Cố Sát liền nhanh chóng ẩn nốt tiến vào Cốc Thủy Động Thiên, trực tiếp mò tới Cốc Thủy Động Thiên bên trong tạm thời bố trí kia một tòa sát trận ngoại, nhanh chóng giải quyết mấy cái phụ trách tâm trận thiên thần tu sĩ. Bất quá, cái này cũng trong nháy mắt đưa tới còn lại tu sĩ chú ý, một trận đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, chỉ một thoáng, chỗ đó thiểm điện xôn ngược, lôi giao bay múa, trong nhất thời máu tươi văng lên, linh vũ bay múa, đất rung chuyển. Trong cung điện thạch ngọc Như Cũ vẫn còn ở chăm chú nhìn suy diễn pháp trận, lão sư, cố sát sông vào rồi, phá hư sát trận. Có người trẻ tuổi tiên thần hô lớn. Thạch ngọc bất động như sơn, Như Cũ nhìn chằm chằm suy diễn phát trận, chấm rãi, hắn thấy từng luồng đồng hậu hắc vụn ngưng tụ rồi, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một luồng nụ cười, lập tức đứng lên nói, sát trận hư rồi không, có vấn đề, quần kia liền chỉ là một phòng ngựa các biện pháp thôi, bây giờ, thử tiếp thành hình, cố sát tận thế đến. Ở ngay vào lúc này, một tiếng nổ vang rung trời, năng lượng kinh khủng dâng trào đụng, đất rung chuyển, tòa cung điện này trực tiếp bị nghiền thành phế tích. Cốt sắt trong tay màu đèn tiên thương từ trên trời hạ xuống, khí thế ngút trời, giống như một tôn ma thần, một thương liền hướng thạch ngọc đánh tới, năng lượng dâng trào như sóng lớn kinh thiên, đại địa nứt ra, một cái màu xám huyết long lộ ra, khổng lồ có chút rõ người. Chân tiên cảnh. Thạch ngọc trong lòng giận mình, kinh ngạc cố sát tu vi, bất quá, hắn cũng không có quá khiếp sợ, bất luận là chân tiên cũng được, ngụy tiên cũng được, từ kiếp ở nơi này, hắn tất thắng mà giết chết. Lúc này liền tay kết phát quyết, một tấm luân bàn đi lên, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, một luồng tinh khủng thời gian chi hạ xuống. Thạch Ngọc đột nhiên phát giác hắn thật sự tại không gian tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ trở nên chậm, hắn cảm giác được không phải rất chân thiết, phục nhưng mà, hắn cũng không có thời gian đi cảm giác, bởi vì, hắn luôn bản còn không có sử dụng đến, cố sát tiên thương cũng đã xuyên thủng trái tim của hắn, bàng bạc năng lượng trong nháy mắt từ bể. Tang cảnh tim bắt đầu rào sát nó nhục thân cùng linh hồn. Trong tháng chốc, hắn nhớ tới rồi thấy một mản kia tự tiếp, này lại là ta chết cấp kia kia một cái khác tự tiếp là là thân thể trong nháy mắt lộ mạnh, sinh cơ nhất thời tiêu tan, thần hồn câu diệt. Buồn chướng hết. Chương 199, chiến. Một thương đâm chết rồi Thạch Ngọc Cố Sắt lấy đi đối phương không gian giới chỉ, lúc này liền bắt đầu ở Khúc Thủy Động Thiên bên trong đại khai sát giới. Này Khúc Thủy Động Thiên giới mắt toàn cầu cũng liền chỉ là một hai tam lưu tiểu động thiên, nắm trong tay cái kia Thiên Nguyên giới thế lực cũng liền bất quá là một tiểu đạo thống, mạnh nhất cũng liền mấy cái thiên thần, người sở hữu cộng lại cũng không đủ Cố Sắt một cái tay đánh. Bất quá thời gian ngắn ngủi, này Khúc Thủy Động Thiên liền máu chạy thành sông, nhưng là, bởi vì Cố Sắt còn phải bận bịu đi đối phương rời đi cái kia Chân Tiên Ngao Hồng, cho nên không có ở Khúc Thủy Động bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ là tùy tùy tiện tiện một trận sau đó, liền nhanh chóng rời đi. Bất quá Cố Sát đem Khúc Thủy Động Thiên trong kia nhiều chút bị nô dịch nguyên vũ trụ tu sĩ thả một nhóm lớn, trọng điểm chọn đi một tí chiến lực không tệ, những người này ở đây Khúc Thủy Động Thiên bên trong mở ra loạn chiến. Lúc này, Khúc Thủy Động Thiên bên ngoài, trong vòng trời, Ngao Hồng đang từ Lăng Hà Động Thiên đi ra chạy trở về. Hắn vừa mới đến Lăng Hà Động Thiên không lâu, nhận được Khúc Thủy Động Thiên bên này tin tức, biết Cố Sát sau khi hắn rời đi không lâu liền giết vào Khúc Thủy Động Thiên. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải rất cần trương, bởi vì hắn rất rõ ràng, Thủy Động Thiên bên trong có một tòa sát trận, còn có chân tiên hai cảnh thạch ngọc trấn giữ, cái kia Cố Sát làm không nổi sóng gì. Nhưng là Hắn như cũng đi rất gấp, cũng không có ngang hàng đi mấy tên thủ hạ kia, bởi vì hắn biết rõ cô sát mạng là thủ, hắn không lo lắng Thạch Ngọc sẽ không đè ép được cô sát, hắn chỉ lo lắng cô sát mạng quá cứng rắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay tại Ngao Hồng bay qua một tòa núi cao lúc, hắn đột nhiên căng cứng cả người, lập tức dừng lại, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, ngẩng đầu lên. Liền trong khoảnh khắc đó, thiên địa nổ tung, hắc vụ mút trời, một cái thật lớn hung cầm đến từ trên trời, ép xây đầy không trung, trực tiếp xuống tới. trong tay bộ ra, sóng tận, sủ, mây thiêu hủy giải tán. Trong nháy mắt liền bổ về phía con hung cầm kia, bất quá, ngay tại sắp đụng nhau thời điểm, Ngao Hồng đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói, lại là một mũi tên. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, nhanh chóng đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài, ầm trường kiếm cùng mũi tên đụng nhau, hỗn loạn như lôi hải, kinh thiên động địa, đem vùng trời này cũng đánh gần như vặn mèo, hóa thành vô tận hơi nước, trường kiếm trong nháy mắt bể tan cảnh thành vô số mảnh vụn, trong nháy mắt tứ tán, mà mũi tên kia tên lại duy trì như kinh khủng khí hướng Ngao Hồng bắn tới. Ngao Hồng nhanh chóng tránh, mũi tên không vào một tòa cao vút trực tiếp đem tòa kia ngàn cao phong bắn nát, đầy trời đá lớn bay loạn. Phụ thông một trận mưa to hướng nhân gian phọt ra đi. Cửu Hùng cung, Cố Sát. Ngao Hồng nhận ra kia một mũi tên. Cửu Hùng cung đã là thân phận của Cố Sát chứng nhận một trong, bởi vì lúc trước Côn Luân Sơn động tiên tranh đoạt chiến trùng, Cố Sát chính là dùng Cửu Hùng cung một đường giết địch, cuối cùng còn dùng Cửu Hùng cung đối phó quá khí vận chi tử cùng hộ đạo nhân. Bất quá, làm nhận ra Cửu Hùng cung trong nháy mắt đó, Ngao Hồng đột nhiên trong lòng trầm xuống, chính bởi vì người dày kinh nghiệm, hắn sống mấy trăm năm, hơn nữa còn có thể tu luyện thành tiên. Năng lực tiếp nhận dĩ nhiên là rất mạnh, mặc dù trước một mực không cho là cố sát có thể đối thạch ngọc tạo thành tổn thương gì, nhưng bây giờ cố sát cả đường, liền có nghĩa là khó nhất kết quả xuất hiện. Thạch ngọc bị giết, nếu không, cho dù cố sát chỉ là may mắn thắng được hoặc là chạy thoát, cũng không thể làm được chặn hắn lại loại này tự tìm đường chết sự tình. Cố sát đến, liền chỉ có một khả năng, cố sát đem thạch ngọc giết, sau đó vừa chuẩn bị tới giết hắn. Đồ chó ngu cùng. Ngao Hồng giống giận một tiếng, lúc này bộc phát ra dâng trào năng lượng, trong nháy mắt rút đi thân thể con người, diễn hóa ra rồi hắn bản thân, là một con khổng lồ như mây đen như vậy lại bằng Phát ra một tiếng sợ hãi gầm thét, dương cánh kích tiên, trong nháy mắt không có vào thanh minh, một hai cánh huy động, đem bầu trời trên mây đen cũng đánh tan, thấy được nút ở trong tầng mây cố sát. Cố sát chân đạp phi kiếm, trong tay chính nắm cựu hùng cung, nhanh chóng bắn ra mấy mũi tên. Chỉ một thoáng, mấy con thú giữ tự bầu trời đắp xuống, hắc vân lan lột, phù văn lóe lên, ép xây đẩy toàn bộ đất trời, bắn ra vô tận hố quang, gầm thét sông về ngao hồng. Thương thương! Ngạo hồng thật lớn hai cánh tán động cương phong gào hét, đã phá cửu tiêu, càn quét thiên địa, nhanh chóng né tránh kia mấy mũi tên tên công kích, hoặc là chính là trực tiếp dùng kia một đôi giống như thiết vũ hắc xí đón đỡ cô sát mũi tên, kim qua tiếng vang vọng đất trời. Bất quá trong nháy mắt, ngạo hồng liền vọt tới cô sát cách đó không xa, ẩm ầm vang lớn, cự cánh dày đặc không trung, như một đám mây đen như vậy ép xây đầy bầu trời, một đôi thật lớn móng vuốt giò xuống dưới, chụp vào cô sát. Ngạo hồng thân thể này quá lớn, nó đè ép đầy bầu trời, một cái cánh đường ngang, giống như một viên tiểu hành tinh đè xuống, lại lệ khí ngút trời, hắn một cái móng vuốt liền so với một dãy núi cũng còn lớn hơn. Cố sát lúc này liền thu cựu hung cùng, trong nháy mắt lấy ra tiền thường, một thương liền đâm đi ra ngoài, thương phong phá không têu to, trong thiên địa đột nhiên hiện ra một thanh thật lớn thương ảnh, phổ thông chống đỡ khai thiên địa trụ tử một dạng uy thế lại không gì sánh nổi, cùng tự chao đụng vào nhau sau vang vang vang rọi, tia lửa vàng khắp nơi. Thiên địa hỗn loạn, vân tiêu hỗn độn. Cố sát cùng Ngao Hồng đều rồi rít lui về phía sau, Ngao Hồng phát ra rít lên một tiếng, trong nháy mắt lại biến thành thân thể con người, bất quá kia một hai cánh lại giữ, nhanh chóng một cánh, vô số vũ kiếm tràn phá vân tiêu, phù văn loé lên, dày đặc xuôi ngược, hóa thành từng đạo hư hực sáng mờ, đi. Ở trên trời qua lại, giống như một trận mưa lớn hương cố sát vô thiên cái địa đi. Vô số phi kiếm, ít nhất không dưới 100 ngàn chôi, hưu hưu. Tiếng xe gió rầy đặc dường như muốn chấn vỡ thiên địa như thế. Trên người Cố Sát buộc phát ra một nguồn năng lượng che, nhanh chóng huy động tiên thường, gió thổi không loạn, thương thương thương thương thương rầy đặc tiếng va ba chạm, tràn đầy thiên hỏa tinh văng khắp nơi, phản phất thiên hỏa một loại hướng người địa cầu gian hạ xuống, đưa tới một trận tiên hay. Kia dày đặc vũ kiếm từ bốn phương tám hướng vây công Cố Sát, mà Cố Sát nhanh chóng huy động trường bởi vì quá nhanh, năng lượng va ba động quá mạnh mẽ, trực tiếp ở trên trời cuốn ra một đạo bão, bên trên thông Chuyến hạ tương hải, khoé động được một phương thiên điên cuồng hỗn loạn bất an, vô số đỉnh núi bệ tắc cảnh, nước biển giật ngược. Mà lúc này, Ngao Hồng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tay bấm rồi một đạo pháp quyết, một đạo pháp tấn lao ra, mang theo thao thiên hỏa quang, trong nháy mắt dẫn hỏa những dải đặc đó bao quanh Cố Sát phi kiếm. Trong lúc nhất thời, chỉnh phiến tiên không đều bị đại hỏa bẩy khắp, mà cũng trong lúc đó, những phi kiếm kia lại bắt đầu hội tụ, hóa thành một tòa cự đại lô đỉnh, trực tiếp đem Cố Sát cho phong tỏa ở bên trong, kinh cùng ngút trời đại hỏa thiết giống như là biển gầm thiêu thiên, một tòa lô bên Lập, ông Minh ở trên trời dưới đất quận, thế người. Cố Sát đầu ngất đi, đặc biệt là kinh khủng kia đại hỏa, nhiệt độ cao, đến muốn hỏa tan thiên địa. Cố Sát cả người bộc ra kim quang, lúc này liền chuẩn bị mở ra kim thân, đang lúc này, sâu trong ý thức trang bức phạm đột nhiên lên tiếng, ngu ngốc, đừng động. Chương 200, nấu luyện thân thân thể. Cố Sát đang chuẩn bị đập phá này lỗ đỉnh, nghe được trang bức phạm lời nói liền ngừng lại, nghi ngờ nói, trang bức phạm hiếm thấy đáp lại Cố Sát, nói, bên ngoài kia chỉ tiểu điểu có chút kim ô huyết mạch, mặc dù rất manh, nhưng là, lại có chút thông minh vặn, đi ly hỏa pháp chi đạo, đem yếu đến hạn rồi kim mở ra, hắn, cái hỏa liền có chút thái dương tinh hỏa năng lượng, mà cái đỉnh này là một cái luyện dự đỉnh. Cố sát sững sốt một chút, nói, "Này mẹ nó là muốn đem ta luyện thành đan?" Ừm. Cố sát cả kinh nói, "Vậy ta còn không đánh vỡ này phá bức đồ chơi, trở thành đan." Trang Bức Phạm giọng rất là giễu cợt nói, "Quả nhiên là ngu ngốc, có sẵn sức lao động giúp người truy luyện thân thể." Cố sát hỏi nói đúng là, "Ta thật mẹ nó là một cái binh khí." Trang Bức Phạm không có trả lời nữa Cố sát. Cố sát do dự một chút, liền tu công, đàng hoàng ngồi ở lô đỉnh bên trong, này đại hỏa thiêu nướng, sắp thực không cảm giác được cái gì nguy cơ chí mạng. Voi ngay tại Cố Sát ngồi xuống trong nháy mắt đó, thế lực trong nháy mắt trở nên càng bàng bạc rồi, mang theo ô tiếng khóc, ở lỗ đỉnh trung mang theo ào ào âm thanh, vết lỗ bên trên phủ vang vang lên lo ngọng, ngọng, không ngừng hướng Cố Sát chen ép tới, hóa thành từng cái thần liên đem Cố Sát chói buộc chặt. Giờ khắc này, Cố Sát rốt cuộc cảm nhận được một luồng áp lực, trên người da thịt bắt đầu chuyển tới đau nhói cảm, những ngọn lửa kia thậm chí đều bắt đầu thấm vào hắn trong da. Từng tiếng vang lớn giống như kinh lôi. Ùng ở lỗ đỉnh bên trong thể, không ngừng, quần, lên, thể, không ngừng lên, mắt hồng Bước mắt được Cố Sát nhắm lại con mắt. Mà lúc này, Lô đỉnh bên ngoài Ngao Hồng trên mặt lộ ra một luồng mỉm cười, nhanh chóng bay hướng Lô đỉnh, tay kết pháp quyết, kết xuất một đạo phát ấn, trong nháy mắt bao phủ ở kia một tòa Lô đỉnh, sau đó với tay, Lô đỉnh trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, nhưng là, cháy rừng hực ngọn lửa cũng không có ngừng nghỉ. Ngay vào lúc này, mấy đạo lưu quang bay sẽ tới, chính là trước đây theo Ngao Hồng đi đến Lăng Hà động tiên những thiên đó thần. Thiên bên trên. Thiên bên trên, cái kia đồ chó như thế nào? Mọi người vội vàng hỏi. Ngao Hồng một tay nâng Lô đỉnh, nói, có thể thông báo tiền tuyến đến rồi. Kia đồ chó đã bị ta bắt, liền nhốt ở cái này lô đỉnh chung. Tất cả mọi người kinh hãi. Một vị thiên thần hỏi tiên bên trên, ngài cái đỉnh này có thể hay không đem điệu thư mạnh vụn cho một lên luyện hóa. Ngao Hồng lạnh lùng nói, nếu là ta cái đỉnh này cũng có thể luyện hóa điệu thư mạnh vụn, kia điệu thư cũng sẽ không là tiên tiên chí bảo rồi, yên tâm đi, 7 ngày 7 đêm sau đó, này cố sát sẽ trở thành một viên đan, mà điệu thư mảnh vụn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó, Ngao Hồng an bài hai cái tiên thần xử lý kết thúc sự tình, hắn là lôi kéo lô đỉnh đến tiền tuyến bay đi. Thái Quan, Thiên Nguyên giới trong quân. Ngao Hồng đi tới hắn chỗ cung điện một tòa trong mật thất, đem Lô đỉnh đặt vào được, bắt đầu điên cuồng thúc dục hắn Ly Hỏa phát tác, một cổ hùng hãn năng lượng ba động đột nhiên khuyết tán mà ra, trình gian mật thất to lớn bên trong cũng bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu nướng, tràn ngập đầm đà hỏa chi phát tác. Ngọn lửa màu đỏ, dâng trào giống như đống đống khổng lồ nham tương không ngừng hướng Lô đỉnh bên trong tràn ngập. Sau đó, Ngao Hồng nhanh chóng tổ chức một đám đệ tử bày ra một tòa phát trận. Sau đó hắn là lấy ra một đống lớn kỳ chân trì quả đặt ở trong mật thất, nói: "Dựa theo luyện chế Tâm Đan yêu cầu tới tiến hành, nhớ, không thể có sai lệch chút nào, lúc nào Hỏa có suy yếu tư lúc, liền đem tiên lệ mục ném vào." Trong cách mua ba canh giờ sẽ tới cha một lần nhìn. Một vị đệ tử nghi ngờ nói: Lao sư, Thiên Tâm Đan không phải còn kém một vị thuốc chủ yếu thanh linh nước miếng sao? Ngài tìm tới thanh linh nước miếng rồi hả?" Ngao Hồng chậm rãi nói: "Thiên Tâm Đan, tại sao thanh linh nước miếng?" Đệ tử kêu biết rõ Ngao Hồng thường thường cũng sẽ ở luyện đan thời điểm khảo sát bọn họ những học trò này môn học, lập tức trả lời, bởi vì thanh linh nước miếng là long huyết, thuần túy nhất bảo huyết, mà Thiên Tâm Đan tác dụng chính là luyện tu sĩ huyết mạch. Ngao Hồng gật đầu một cái, nói: dĩ phải dùng thanh linh nước miếng tới luyện chế Thiên Tâm Đan, cũng không phải là Thiên Tâm Đan chỉ có thể là dùng thanh linh nước miếng làm thuốc chủ yếu." Có thể thay thế độ vật rất nhiều, chỉ cần bảo huyết đủ thuần túy, tỉ như những thứ kia nắm giữ cường đại huyết mạch tu sĩ tinh huyết, hoặc là bên trên tam phẩm linh căn tu sĩ tinh huyết vân vân, chẳng qua là thanh linh nước miếng tương đối mà nói dễ dàng hơn đạt được mà thôi. Một đám đệ tử đều gật đầu thủ giáo, có một vị nghi ngờ nói, "Lão sư, như vậy lô đỉnh là địa cầu thổ dân, cổ sát, cái vũ trụ kia tội phạm là hắn?" Ngao Hồng gật đầu một cái, nói, "Người này thiên phú cực mạnh, ta đang cùng hắn giao thúc lúc đó sau khi đụng phải hắn một chút phổ thông dịch, người này đã là chân tiên tu vi, lại huyết mạch rất thuần khiết, linh căn cấp bậc rất cao, có thể là nhất phẩm." Một đám đệ tử cũng phi thường rồi mình. Nhất phẩm linh can, thả ở thiên nguyên giới, chỉ sợ là Tiên Vương cũng sẽ đích thân kết quả thu đồ đệ, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều tông môn giành mua cái loại này thiên tài. Ngao Hồng nhìn một chút lô đỉnh, lại dặn dò một lần, nói, "Nhớ, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho ta đi công tác chỉ rồi, nếu như có vấn đề gì, ngàn vạn lần chớ tự chủ trương, tùy thời liên là ta." "Đúng lao sư yên tâm, chúng ta biết rõ nặng nhẹ." Ngao Hồng gật đầu một cái, hắn đối những đệ tử này vẫn tương đối yên tâm, đều là hắn đặc ý nhất đệ tử thân truyền, nhỏ nhất đều đi theo hắn trên trăm năm, đều là danh tiếng ở ngoại luyện dược sư. Hắn đã từng khảo sát qua, những đệ tử này đối luyện chế tiên tâm đang yêu cầu đã là nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần không ra ngoài dữ liệu thì sẽ không xuất sai lầm. Hắn nhìn một chút trong mật thất chất đống như núi tài liệu, đây chính là hắn tốn mấy trăm năm mới tích lũy về đến nhà này, nếu như không phải lần này là mang theo nhiệm vụ tới địa cầu, hắn tất nhiên sẽ không rời đi, mà là muốn đích thân ở nơi này luyện chế. Tiên tâm đan a, tăng lên huyết mạch đan dược, chả có rất lớn tỷ lệ để cho hắn huyết mạch phả tổ. Liên chuẩn bị lúc đi, ngao hổng lại có chút không yên lòng, đột nhiên rút ra một cây chủy thủ phá vỡ bàn tay. Bước ra mấy dọn tinh huyết, mỗi một dọn đều tràn đầy cuồng bạo hỏa chi pháp tác lực lượng, bay lơ lửng ở lô đỉnh trung quanh, hóa thành hùng hùng đại hỏa. Ngay sau đó, Ngao Hồng này mới rời khỏi, đi báo cáo tình huống. Một tin tức đột nhiên ở toàn cầu trên diễn đàn nổ, Cố Sát chết. Này một tin tức là Thiên Nguyên giới công bố. Vừa mới bắt đầu, vô số nhân loại tu sĩ la hét trầm ý đến không tin tưởng, cho rằng là Thiên Nguyên giới cố ý tới phá hư của tâm, liền rất nhiều thượng giới thế lực cũng đều rối rít biểu thị là tin tức giả. Bây giờ Cố Sát quá chóng yếu, lại không nói Cố Sát ở phía sau dịch động tác, là Thái Âm quan tranh thủ số lớn thời gian, liền đơn thuần Cố Sát người này Đối với bây giờ nguyên vũ trụ trên địa cầu sinh linh liền tương đương với một phần trong bóng tối quan minh, hắn là rất nhiều nhân kiên trì tiếp tín ngưỡng. Nhưng mà, làm tiên nguyên giới ban đầu cố sát bị giam vào lô đỉnh video sau, một mảnh xuân sao. Chương 201, địa cầu thất thủ. Thiên ngân quan, lấy Thái Sơn động tiên làm căn cơ, mặt trang thái âm chi lực là tưởng, đúc một tòa hùng quan, là nguyên vũ trụ nhất phương sinh linh mặt miễn cưỡng đúc một mảnh tỉnh thổ. Bộ chỉ huy một gian trong phòng làm việc, Tam nhãn tộc đi vào, nói, cố chết, quân tâm đại loạn. Trong phòng làm việc, Ngọc Linh Nhi chính bản thân đến khôi giáp, nhìn chầm chầm một ít video. Sa mặt lạnh lùng, nói: "Ta đã nhận được tin tức, trước một mực không liên lạc được Cố Sát, xuất hiện chuyện này, chúng ta căn bản không biện pháp ngăn cản." Dương Bạch hít sâu một hơi, nói: "Phiền phải a, trong khoảng thời gian này, Cố Sát tồn tại, đối với tiền tuyến mà nói, đã có tín ngưỡng tác dụng, bây giờ hắn đã chết, Thiên Nguyên giới sợ rằng sẽ nhân cơ hội toàn diện tấn công, Ngọc Linh Nhi, ngươi nói thật, ngươi còn có thể chống bao lâu?" "Bảy ngày." Ngọc Linh Nhi nói: "Ta tu Vi Liền Ngụy Tiên đều không đi đến, đã là vận dụng ta bản thể phú, mới triệu hắn đến kia một luồng thái âm chi lực." Dương Bạch trong lòng cũng dắp lên một tầng bóng mờ, nói: "Ngọc Linh Nhi, ta cuối cùng hỏi một lần, người rốt cuộc có hay không hậu thủ? Ngọc Linh Nhi do dự một chút, khẽ lắc đầu. Dương Bạch thở dài, nói, kia hy vọng cuối cùng 3 ba ngày này, phong kiếm một bọn họ bên kia có thể có thu hồi đi, nếu như chả không tìm được Long tộc cấm địa, kia đi học học các đời trước, bị chết có giá trị điểm, kéo nhiều mấy cái chịu tội thay đi. Ngọc Linh Nhi không nói gì. Dương Bạch chậm rãi xoay người rời đi, đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Ngọc Linh Nhi, nói, Ngọc Linh Nhi, Long tộc cấm địa, thật là ngươi gia tổ tiên truyền xuống truyền thuyết. Ngọc Linh Nhi nhíu mày một cái, nói, Dương Bạch, ngươi hỏi nghi ta Dưỡng Bạch đột nhiên khẽ cười một cái, nói: "Thực ra, ta một mực không nói qua cho các người, ta Tam Nhãn tộc Dương ra cái này Dương, đến từ Thiên Hoang quán rang khẩu thánh địa, nhưng là, Dương ra sở hữu văn hiên trùng, cho tới bây giờ không có quan vu địa cầu lòng tộc cấm địa đi lại." Ngọc Linh Nhi trầm mặt một lúc lâu, nói: "Có một số việc, ta không có cách nào nói, Dương Bạch, ta chỉ có thể nói, Long tộc cấm địa là thật, đường hầm không gian cũng là thật, địa cầu cũng sẽ không trở thành thiên nguyên giới địa giới." Dương Bạch chắp tay xoay người đi. Đưa mắt nhìn Dưỡng Bạch rời đi, Ngọc Linh Nhi chán nản ngồi ở trên ghế, thở dài, thấp giọng nói: "Đại trưởng lão, ngài cũng đừng hố ta ạ." Thiên Nguyên giới quân đội trung tâm. Một tòa cung điện trung, lấy Hắc Sơn Chân Tiên cầm đầu một các vị cấp cao hội tụ một đường. So với mấy ngày trước, lúc này, Thiên Nguyên giới bên này lại thêm mấy cái chân tiên đại năng. Hắc Sơn Chân Tiên ngồi ở chủ vị, nói: "Chư vị, chúng ta lần này tới địa cầu hai nhiệm vụ, đã coi như là hoàn thành một cái." Tất cả mọi người không kìm lòng được hướng Ngao Hồng nhìn sang. Ngao Hồng khẽ cười một cái, nói: "Cố sát đã bị bao vây ta trong đỉnh, bất quá, người này nục thân rất cường đại, ta phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem chi luyện hóa, địa thư mạnh khẳng định có thể tới tay, chư vị yên tâm." Hắc Sơn Chân Tiên lại nói, nhiệm vụ thiết yếu hoàn thành, tiếp theo chính là đời thứ hai vụ rồi, đất này cầu tiền thân là nhất phương vạch vị đạt tới trung thiên thế giới địa tiên giới, tài nguyên rất là phong phú, phía trên cho chúng ta thời hạn đã không nhiều lắm, phải nắm chặt. Có một vị chân tiên hỏi Hắc Sơn đạo hữu, không biết bây giờ còn có bao nhiêu đạo hữu không hạ xuống. Hắc Sơn Chân Tiên suy nghĩ một chút, nói, chân tiên cảnh đạo hữu còn có 32 vị, huyền tiên 7 vị, ngoài ra có 2 vị kim tiên tiền bối, chắc là ở mấy ngày nay rồi, một khi hạ xuống, chúng ta liền toàn diện tấn công, không thể để cho nguyên vũ trụ bên kia có cơ hội phản ứng. Một trận hội nghị triệu khai hơn 2 canh giờ. Kết thúc sau đó, Ngao Hồng liền không kịp chờ đợi trở lại chính mình cung điện, luyện đan trong phòng, cái kia một đám đệ tử đều tại cẩn thận tỉ mỉ thúc dục lô đỉnh luyện đan. Ngao Hồng vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, đi vào, một cái tay khoác lên lô đỉnh bên trên cảm ứng trong chốc lát, nhíu mày một cái, nói, cái kia cố sát thật đúng là không tầm thường, cho tới bây giờ vẫn còn có như vậy dâng trào sức cơ, xem ra cần phải gia tăng cường độ. Vừa nói, Ngao Hồng liền thúc dục dâng trào năng lượng, từng luồng hỏa chi pháp tắc tràn ra, vốn mấy phần, đồng thời, đệ tử kia không kỳ chân quả ném vào lô chung. Lô đỉnh bên trong Cốt sát cả người đều bị từng nét đũa chú thần liên chói buộc, kinh khủng ngọn lửa phảng phất cựu thiên thác nước chiếu nghiêng xuống điên cuồng cọ giữa thân thể của hắn, thỉnh phảng sẽ có ngắn ngủi dừng lại, rồi sau đó lại ngọn lửa chạy ngược, phảng phất là ngọn lửa tạo thành biển khơi đang rung chuyển, hướng phía trên đi đem cố sát hoàn toàn mất mất. Còn có liên tục không ngừng kỳ chân dị quả bị tinh luyện sau đó giống như chỉ hồ đem cố sát cả người ngâm, bị lửa cháy hừng hực nấu được sôi sùng sụp, hài, kinh mạch, kinh khủng độ cao, để cho cốt những không gian giới chỉ đó đều bị dung, ngoại trừ tiên, tiên kiếm này ba loại tiên khí vẫn còn ở đến Những vật khác đều tại kia dưới nhiệt độ cao hòa tan. Thậm chí, kia ba loại tiên khí đều bắt đầu hòa tan, Cố Sát ra thịt xuất hiện dày đặc vết rách, một cổ lại một cổ rung động phát ra, cả người hắn xương cốt nổ vang, toàn thân máu thịt rung động, phách phách bạch bập, như một đoạn thần âm như vậy, có một loại lạ vận, nhưng là, nhìn qua giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị nấu chín dáng vẻ. Nhưng là, Cố Sát toàn bộ hành trình đều phải chết cả răng, không có phát ra bất kỳ thành âm gì. Thời gian chạy qua rất nhanh, thái âm quan phi thường thảm thiết, từ Cố Sát tử vong sau khi tin tức truyền ra, Thái âm quan bên trong tinh thần đêm mê, mà Thiên Nguyên giới liền nhận cơ hội điên cuồng tấn công, mặc dù dựa vào kia một luồng thái âm chi lực, thái âm quan bên này tạm thời không có bị công phá, nhưng là, người sở hữu cũng nhìn ra được, kia thái âm chi lực đã càng ngày càng yếu kém. Ngày thứ tư sáng sớm, đột nhiên thiên địa hỗn loạn, kinh động thái âm quan bên trong thật sự có sinh linh, cũng để cho thái âm quan bên trong thật sự có sinh linh đều cảm giác được có chút tuyệt vọng, bởi vì, một khắc kia, bọn họ đều thấy được trên trời bắt đầu rơi xuống huyết vũ, rất nhiều khủng lồ thiên nguyên giới sinh linh phủ xuống. Những sinh linh này quá mạnh mẽ, mọi cử động thả ra vô thượng uy áp, có sinh linh chỉ là có chút vừa ra tay, Thái Âm Quan liền trực tiếp bị xé ra một góc. Sau đó, không tới nửa giờ, Thái Âm Quan Thái Âm chi lực bị triệt để đánh vỡ, Thái Âm Quan thất thủ. Một khắc kia, Thiên Nguyên Giới bên kia một cái sinh linh mạnh mẽ chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền đập chết Thái Âm Quan bên trong mấy chục thiên thần, tuyệt vọng bao phủ mà tới. Được khen là Thái Âm Quan đệ nhất cao thủ Dương Bạch, từng mở ra thiên nhãn bị thương nặng đếm rõ số lượng vị chân đại năng, có thể hôm nay hắn mở ra thiên nhãn, nhưng chỉ là đối mặt Thiên Nguyên Giới một vị đại năng ánh mắt của một đạo, hắn nhãn lại trực nổ. Triệu Hoán Thái âm chi lực đúc Thái Âm Quan, ngăn cản thiên nguyên giới lâu như vậy, Ngọc Linh Nhi trực tiếp bị một vị tu sĩ một cước đá trở về bản thể. Không cách nào ngăn cản, cũng không có bất kỳ tư cách ngăn cản, địa cầu, thất thủ. Bốn chương hết. Chương 202, thế giới truyền thống. Bây giờ Đại Dương đã sớm xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, phong kiếm 1, Kim Hùng hai người chỉ vì một cái thiên thần tiểu đội tiến vào Đông Hải, dưới đường đi lặn lại mấy vạn mét mới tới phần đáy, thế giới dị biến, thay thay phiên không gian không cùng tần suất, chính là Đại Dương cũng như thế, bên trong cũng là nguy cơ từ phía, đủ loại cường đại hải dương sinh vật thay đổi được cường đại dị tượng. Bất quá Cũng may Phong Kiếm một đợi nhân kém cỏi nhất cũng đều tam tứ giai thiên thần cảnh, lúc này mới một đường hữu kinh vô hiểm đi tới Ngọc Linh Nhi lời muốn nói Long tộc cấm địa. Lúc này, sâu bên trong, là thường yên lặng, không có kinh đảo hái lãng, cũng không cuồng phong gào thét. Đại biển thế giới không hề tam tối, lại ngũ quang tập sắc, đủ loại san hô sáng lên, cùng đi khác nhau hoàn toàn, trong suốt sáng chói, giống như một đám lại một đám cây bước. Chỉ là, để cho Phong Kiếm một đợi không người nào so với kinh ngạc là, Long tộc cấm địa, cùng bọn chúng tưởng tượng khác nhau hoàn toàn, theo đạo lý mà nói, thượng cổ di chỉ hẳn phi thường đồ nát, coi như là động thiên che chở đến, cũng nên là bị năm tháng ăn mòn. Có thể khi bọn hắn tiến vào Long tộc cấm địa sau, lại quỷ dị phát hiện, nơi này kiến trúc phi thường tân, hoàn toàn không nhìn ra là thượng cổ di chỉ, ngược lại càng giống như là lâu dài có sinh linh ở hoạt động kiến trúc. Chỉ là, bọn họ không còn kịp suy tư nữa, khắp nơi tìm kiếm trong cấm địa đường hầm không gian, rốt cuộc tìm rất nhiều rồi ngày sau, tìm được một tòa tế đàn. Chỉ là, khi bọn hắn thấy tế đàn sau, tâm tình thì càng thêm thất vọng, nếu như nói trước những cấm địa kia bên trong kiến trúc không có bao nhiêu năm tháng vết tích, kia này tế đàn liền thuần túy là mới thành lập không mấy năm nọ vật, hơn nữa, liền bố trí những pháp trận kia thủ pháp đều là do đại mới có thủ pháp. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta ngửa mặt trông lên ngươi, vẻ mặt mở mịt. Kim Hùng đứng ở Phong Kiếm một thân một bên, thấp giọng nói, đây chẳng lẽ là có vấn đề chứ? Này căn bản không thể nào là thượng cổ cấm địa. Phong Kiếm một trầm giọng nói, có thể Ngọc Linh Nhi. chẳng nhẽ nàng đang gạt chúng ta, nhưng là, nàng gạt chúng ta ý nghĩa là cái gì? Nàng chung quy không đến nỗi đã đầu nhập vào thiên nguyên giới rồi, cho chúng ta tạo ra bây hồ chứ? Kim Hùng lắc đầu nói, này nói không thông à, nếu như nàng đầu nhập vào thiên nguyên giới rồi, cần gì phải như thế tốn công tốn sức, bây giờ địa cầu đã bị tiên nguyên giới cho toàn diện phong tỏa, nếu như nàng là đầu phục tiên nguyên giới, Trực tiếp mang theo thiên nguyên giới giết chết chúng ta không đơn giản hơn. Phong Kiếm Một cũng nghĩ không thông, nhưng là, nơi này tình huống cùng Ngọc Linh Nhi nói khác nhau hoàn toàn, căn bản không thể nào là thượng cổ long tộc cấm địa thật sự lưu lại di tích, Ngọc Linh Nhi nhất định là đang nói dối. Nhưng, tại sao vậy chứ? Làm sao bây giờ? Phong Kiếm Một hỏi. Đánh cuộc một lần đi, Kim Hùng nói, chúng ta bây giờ cũng không đừng tùy chọn rồi, địa cầu bên ngoài trong không gian chuyển trạm toàn bộ bị hủy, đợi thánh viện bên kia phát giác, địa cầu sớm mẹ nó bị thiên nguyên giới cũng hãm, cùng với chờ chết, còn không bằng liệu một phen, Ngọc Linh Nhi không chừng là có cái gì khó nói chi ở đây. Phong kiếm một hít sâu một hơi, nói: "Vậy thì liệu một phen, chư vị, đậu thủ." Lúc này, một đám tiên thần nhanh chóng tìm tâm trận, thi triển pháp lực mở ra tế đàn. Sau một khắc, tế đàn bộ phát ra mãnh liệt sảng bóng, sóng lớn một trời, có thể có sơn nhạc lớn như vậy, hóa thành một đạo kinh khủng giọt nước phóng lên cao, phía trên hàn quang tiềm tiềm, có rất nhiều phù văn sắc bén mà loa mắt, trong nháy mắt tạo thành một đả báo, cuốn một vùng biển rộng sông lên đi, sóng vặn tầng, long trời lở đất. Phong kiếm một đám người ở cái này kinh khủng lãng cuốn chấn động phải bay thật xa, phi thường vật. "Này mẹ nó căn bản không phải đường hầm không gian." Phong kiếm một tay cầm một cái cự kiếm đâm vào trong đất, hai tay gắt gao cầm, sợ bị vòng xoáy cho mang đi, cả kinh nói, đây là chứa được một đạo năng lượng kinh khủng, cái này lực lượng quá kinh khủng, bộc phát ra đi, sợ rằng địa cầu cũng sẽ thủ trăm nà lỗ. Kim hùng hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng nóng quấn chặt lấy một tòa đáy biển đại sơn, tích độc nói, Ngọc Linh Nhi đang giở trò quỷ gì, nàng tại sao phải gạt chúng ta? Lúc này, Thái Âm Quan, dị thường thảm thiết, máu chảy thành sông, dây đặc nguyên giới đại quân công phá Thái quan, mất đi mặt hạ xuống một luồng thái âm chi lực chế trở, này phương tu sĩ căn bản cũng có lực đánh một trận, gặp đến vô tình chu diện Đặc biệt là thiên nguyên giới một nhóm lớn cường giả hạ xuống, vậy càng là nghiền ép, chô đi qua, thiên băng địa liệt, thi hại khắp nơi. Nguyên vũ trụ này phương, cường đại nhất cũng bất quá liền Ngọc Linh Nhi cùng Dương Bạch, Ngọc Linh Nhi chỉ là một đỉnh phong thiên thần, đối mặt thiên nguyên giới những thư kia đại năng, liền xuất thủ tư cách cũng không có, mà mặc dù Dương Bạch dựa vào thiên phú lực có thể chiến chân tiên, nhưng cũng bị một vị thiên nguyên giới huyền tiên đại năng trừng mắt một cái, không rõ sống chết. Giao Thiết Bị thương nổi lên bốn phía, một chàng hạo kiếp xuất hiện, địa cầu đã hoàn toàn thất thủ, bất luận là nhân loại địa cầu hay lại là nguyên vũ trụ những thứ kia đến từ thượng giới sinh linh đều tại bị vô tình chu diệt, Ngọc Linh Nhi bị đánh trọng thương, biến trở về rồi bản thể, một cái màu hồng tỏ, bị chôn ở một vùng phế tích rồi. Nang mạng lớn, còn chưa có chết, có thể nhìn kia hỗn loạn cảnh tượng, cũng lâm vào tuyệt vọng, đột nhiên, ầm một tiếng vang thật lớn, hỗn loạn rồi địa cầu, này một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, dày màu đen điện kèm theo huyết quang đặc không trung, một đạo kinh thiên động địa cổ sáng năng lượng từ trong biển vỡ ra, vô cùng to lớn, so với thái cổ sơn còn phải sừng sững khí tức kinh khủng, trực tiếp xông ra địa cầu tầng khí quyển. Này một đạo năng lượng thật lớn hỗn loạn, kinh hám rồi thật sự có sinh linh, uy áp kinh khủng, cho dù là thiên nguyên giới bên kia Kim Tiên đại năng cũng sắc mặt biến được thập phần nghiêm trọng, trong lòng sông ra dự cảm không tốt. Tới, Ngọc Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia sáng, dùng rằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc bội, một ngụm tinh huyết đói ở phía trên, sau đó dụng lực bắp vỡ. Âm ở một tiếng thiên giêu địa động tiếng nổ chung, toàn cầu sở hữu tu sĩ cũng kinh hoàng phát hiện, thiên ngoại mặt trăng nổ. Mặt trăng, đây chính là mặt trăng, vậy quanh địa cầu vận chuyển không biết được bao nhiêu năm tháng. Từng lưu lại không biết bao nhiêu truyền thuyết trắng sáng, dĩ nhiên cũng làm như vậy nổ, vô tận vẫn thạch ở trên trời phun ra huy hoàng vật trượng. Trên vòng trời, hạ xuống hỗn độn quang che mất nơi đây, một khắc kia, toàn bộ địa cầu cũng trong phút chốc lâm vào trong bóng tối. Ma kia một đạo tự địa cầu trong đại dương bắn ra kia một nguồn năng lượng trùng kia sáng càng mênh mông hơn rồi, trong lúc mơ hồ có một ít đáng sợ ảnh tử đang ngưng tụ, lại phân tán đầu xạ vũ trụ hỗn Mà mặt trăng thật sự nổ mạnh những thứ kia vẫn thạch lại ở trong không gian cùng trên địa cầu cổ sáng năng lượng dung hợp, sau đó nhanh chóng hội tụ thành một tòa vô cùng bàng trận pháp lớn. Đương nhiên, trong không trung động tĩnh chỉ có cực một số ít người có thể đủ thấy, gần đó là rất nhiều thiên thần đều nhìn không rõ lắm, nhưng là, thiên nguyên giới phe kia tiên cảnh lại năng rất nhiều, bọn họ cũng nhìn đến rất chân thiết, vũ trụ trong hỗn độn pháp trận quá mức khổng lồ, tức lớn đến gần như có thể mang toàn bộ địa cầu cũng hoàn toàn bao phủ, không, đây là mặt trăng mạnh ngụn thái âm chi lực làm trận dây, địa cầu là trợ tâm, toàn bộ thái dương hệ là trợ nhãn, chuyện này, đây là, này mẹ nó chẳng lẽ là muốn truyền tống một thế giới sao? Chương 203, đại thiên thế giới. Thế giới lâm vào trong màn tối, kinh khủng hỗn loạn để cho cả thế giới cũng đông đượm, vô cùng vô tận áp. Vô thiên cái địa, hướng phía dưới đè xuống, từng trận ông minh, một đạo cực quang ở vũ trụ sáng lên, đó là một tòa bảng bạc đại trận, vô cùng thật lớn, đầy trời ngôi sao đều bị thâu tóm ở trong đó, kia hư không đứt đoạn, hỗn độn điên đảo, càng ngày càng nhiều cực quang ở vũ trụ nổi lên. Giờ khắc này, Sở Hữu Tiên cảnh tu sĩ cùng với một số ít tiên thần đều mặt đầy kinh hãi, bọn họ thấy được cả đời khó quên một màn. Hỗn độn hư không đạo kia do mặt trăng mảnh vụn thật sự tổ hợp pháp trận bị trên địa cầu kia nói cổ sáng năng lượng thúc dục quy quần, xuất hiện mưa lớn màn sáng, vô cùng thật lớn. Mà ở màn sáng kia bên trong, xuất hiện một thế giới, đó thật là một cái thế giới. Giống như hải thị thận lâu một dạng đó thật là một cái thế giới a, một cái thiên viên địa phương bảng đại thế giới, cũng có vô tận thương mang sơn mạch thải qua ngù lùng, linh khí phun trào, rộng lớn mạnh mẽ, núi non chập trùng, biển khơi phun trào, sơn xuyên hà lưu chạy bằng băng không ngừng, bảng thành chỉ lớn lưu động. Chỉ bất quá, quá lớn, đó dù sao cũng là một thế giới, căn bản không khả năng theo dõi ra toàn cảnh, chỉ có thể thấy nhất góc chi điểm. Nhưng là, quá kinh khủng, đó là một loại không cách nào hình dung đại kinh khủng, một thế giới a, lại từ tòa kia trong pháp trận truyền tống đi ra, thế giới kia nhanh chóng rung động trực tiếp xuất hiện ở Thái Dương hệ trùng, để cho vũ trụ cũng trở nên chật trội, kinh khủng khí ép bộ phát ra thật lớn tiếng va ba chạm, dao động khiến người sợ hãi, rõ ràng địa cầu cách nhau trả rất xa, có thể sở hữu tu sĩ, từ tầng cao nhất đến phổ thông hải đồng, mỗi một người đều run rẩy, linh hồn run lẩy bẩy, hình thể cùng thần hồn đều phải nổ bể. Mà đúng lúc này sau khi, Vô tận trong hư không, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng thanh âm, "Tế quân an, người dám ngắt ta." Nay một giọng nói xuất hiện, tinh loạn, hư không ở phá diệt, kia thời gian ở tiêu tan, thành quang vũ xuất hiện, Vô tận hỗn độn sụp đổ. Có một đạo mông lung bóng người hiện lên ở trong không gian, xuất hiện ở Thái Dương hệ trùng, tựa hồ đem kia một viên Thái Dương cũng cho che lại, đây là một tôn Hạo đại vi bờ sinh linh, căn bản là không có cách thấy rõ hắn bất kỳ màn mũi, hắn đưa ra một cái tay, kéo theo đầy trời hỗn độn, bước qua không gian, từ xa đến gần, kinh khủng bố biên, phải đem cái kia từ trong pháp trận đi ra thế giới phá hủy. Ngay ở một khắc đó, trên địa cầu, đông đảo thiên nguyên giới tu sĩ rối rít quỳ xuống thành kính dập đầu lại đứng lên, gần đó là hai vị kia kim Tiên cũng lập tức quỳ xuống, có thể thấy một vị kia sinh linh thân phận cao. Huyền quỷ, ván này ngươi thua lại có một giọng nói tự vô tận hỗn độn xuất hiện, mang theo áp liệt, còn có một loại cảm giác tăng thương, kèm theo một đạo vô cùng thật lớn vĩ đại thanh âm, phản phất từ xa xôi cổ đại đi tới, hồi phục sau làm chứng san biển cụ bà ta. Kia hai bóng người, long hành hổ bộ, đạp trong hư không, kéo theo chư thiên tinh thần, cắt qua vạn khu vực chúng, rõ ràng không biết rõ khoảng cách bao xa, có thể hết lần này tới lần khác đều tựa như sắp gặp nhau. Thái dương hệ biết bao thật lớn, nhưng là loại khí tức đó quá mức kinh khủng, địa cầu khoảng cách xa xôi như thế, lại sơn hải trở nên khô quang minh sau đó vẫn lặng, mang động ra khí tức dường như muốn phá diệt hết thảy. Giờ khắc này, trên địa cầu vô số sinh linh đều là tràn đầy kinh hoàng, căn bản là không có cách tưởng tượng trong không chúng xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ có thể cảm giác được hỗn loạn, lại cứ lệch lại thấy được lưỡng đạo vĩ đại bóng người, phản phất so với địa cầu còn lớn hơn, phản phất một cái tay là có thể tháo xuống Thái Dương. Lưỡng đạo hư ảnh giao thủ, nhưng là, không có bất kỳ sinh linh năng đủ nhìn thấy hai người như thế nào giao thủ, chỉ là trong nháy mắt đó, toàn bộ Thái Dương hệ thậm chí hệ ngân hà đều rung động đi lại, hỗn băng liệt, đưa tới kinh thế biến, hết thảy quang minh biến mất, bóng tối bao trùm đến, giá rét dị thường. Sau một hồi lâu, hư không không loạn. Kia một đạo tên là Huyền Quỷ bóng người cả giận hừ một tiếng Tề Quân An, ngươi thuận thế mà xuống, lựa gạt được bổ tọa, lần này nhân quả, ta ghi nhớ, ngươi kiếm lời nhất phương đại thiên thế giới mà thôi, không lâu sau, bổ tọa uy ngươi mười đại thiên thế giới. Theo giúp tiếng nói, đạo thân ảnh kia biến mất. Mà vậy kêu là Tề Quân An sinh linh vẫn là phi thường mông lùng, hắn nhìn địa cầu liếc mắt, trong nháy mắt đó, trên địa cầu những thiên nguyên giới đó tiên cảnh các tu sĩ toàn bộ cũng sắc mặt tái nhận, cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời áp, có muốn đứng dậy, trực tiếp bị chèn ép miệng phun máu tươi. Làm kia một ánh mắt lúc rời đi, những thứ kia tu sĩ cũng tê liệt trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia biến mất ở rồi trong không trung. Mà Thái Dương hệ trung kia một đạo pháp trận vẫn còn tiếp tục hỗn loạn, phía kia không biết rõ đến từ đâu thế giới đang không ngừng hạ xuống. Lúc này, trên địa cầu những tiên nguyên giới đó tiên cảnh các tu sĩ từng cái sắc mặt phi thường nghiêm trọng, đặc biệt là hai vị kia kim tiên tu sĩ, bọn họ tu vi cao nhất, tiếp xúc được tầng thứ cũng là cao nhất, biết rõ quá nhiều còn lại tu sĩ thật sự không thể nào biết rõ sự tình. Một vị tóc đỏ kim tiên lao mép một cái vết máu, thấp giọng nói, "Gặp cổ tổ bị nguyên vũ trụ thánh viện, viện tính toán, chúng ta cũng chúng kế rồi." Một vị khác tóc trắng kim tiên sắc mặt trắng bệnh nói, ta thực ra không có thể lý được rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tóc đỏ kim tiên nói, chúng ta cho là là nguyên vũ trụ không biết rõ trên địa cầu này trường Điệu thư mạnh vượng chính là mở ra ly châu bí cảnh chìa khóa, vì không bị nguyên vũ trụ phát hiện, bố trí đóng kịch nhiều năm như vậy, cho là thiên ý vô phùng, nhưng mà, nguyên vũ trụ bên cũng biết nhưng là ở tương kế tự kế, bọn họ biết không biết rõ trên địa cầu này Trương Điệu thư mạnh vượng tác dụng ta không rõ ràng, nhưng là, bọn họ cũng đang diễn trò, diễn xuất một bộ đã bị chúng ta lừa rối dáng vẻ, sau đó, chúng tôi chuẩn bị chế tạo nhất phương đại thiên thế giới Tóc trắng Kim Tiên kinh hãi nói: "Thế giới lên cấp." Tóc đỏ Kim Tiên chỉ chỉ vũ trụ bên trên tòa kia pháp trận, nói: "Đó là nhất phương trung thiên thế giới cũng là nhất phương địa tiên giới, nếu như ta không đoán sai, ở phía sau sợ rằng trà sẽ xuất hiện còn lại địa tiên giới, địa câu hẳn là một cái so sánh đặc thù thế giới, hoặc có lẽ là vốn là địa tiên giới tổ mạch một trong, bây giờ nhiều mặt tiểu địa tiên giới sẽ sản sinh ra nhất phương đại thiên thế giới." Tóc trắng Kim Tiên sắc mặt âm trầm nói: "Cho nên, cổ tổ cùng đủ cùng thánh viện, viện trưởng đánh cờ này thánh viện sợ rằng đã chuẩn bị rất nhiều năm, nếu không, làm sao có thể làm như vậy thiên ý vô phùng?" Trước thời hạn trên địa cầu chuẩn bị đầy đủ năng lượng, lại đang thời khắc mấu chốt nổ mặt trăng tóc đỏ Kim Tiên trầm giọng nói, những thứ này cũng không liên quan gì đến chúng ta rồi, vậy cũng là cổ tổ bọn hắn giữa tính toán, dưới mắt, chúng ta tỉnh cảnh thị phiền toái, cố tổ bị đánh lui, đợi kia mấy phương địa tiên giới hạ xuống, hả có thể còn có chúng ta dung thân chi sở. Vậy làm sao làm? Tóc trắng Kim Tiên hỏi. Cái gì cũng không dùng quản, đem địa thư mảnh vụn mang đi, tóc đỏ Kim Tiên nói, dưới mắt xem chừng ra, đường hầm không gian không đi được, chúng ta trực tiếp qua lại 300, 500 năm chúng quy có thể trở lại thiên nguyên giới. Chương 204: Dễ dàng chém chết Ngao Hồng. Luyện đan phòng, Ngao Hồng hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy vào, tay kết pháp quyết đi ra một đạo pháp lực bao phủ ở Lô đỉnh, nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm trọng. "Lão sư, thế nào?" Một vị đệ tử hỏi. Ngao Hồng không có giải thích, nói: "Nhanh, đem sở hữu dược liệu toàn bộ ném vào, sau đó ra tay toàn lực, tranh thủ ở trong vòng nửa canh giờ, đem thiên tâm đan luyện chế được." Một cái đệ tử vội vàng nói: Lao sư, làm như vậy không được ạ, tiên tâm đan thành đan còn cần 3 ngày, bây giờ ép thúc rủ, căn bản là không có cách thành đan, tối đa cũng chính là một chút tốt nước." Không còn kịp rồi, Ngao Hồng nói, bên ngoài bây giờ xảy ra chuyện lớn, nhất hơn nửa canh giờ sẽ gặp có đại năng muốn tới mang đi địa tử, đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ trực tiếp mở ra lô đỉnh hoặc là mang đi lô đỉnh. Nếu là mở ra lô đỉnh, nay một lò đan dược sẽ báo hỏng, nếu là bọn họ mang đi lô đỉnh, đan dược cũng cùng ta lại không có quan hệ, còn không bằng bây giờ thúc dục ít thuốc dịch đi ra, ít nhiều gì còn có chút tác dụng. Một đám đệ tử kinh hãi, hỏi không có chữa chộ thương lượng sao? Ngao Hồng tức giận nói, là hai vị kia kim tiên đại năng, người đi thương lượng. Ê, một đám đệ tử đều trầm mặc. Sau đó nhanh chóng đem còn lại dược liệu cũng một tia ý thức hướng lô đỉnh bên trong ném, ngao hồng càng là hỏa lực mở hết, thúc dục chuyển động thân thể trong kia mỏng manh thái dương chân hỏa bắt đầu lựa chế. Mà lúc này, lô đỉnh bên trong, Cố Sắt đột nhiên trợn mở con mắt, ngọn lửa hùng hực bên trong, cả người hắn đều là đen kịt một màu, chỉ có kia một đôi con mắt lóe lên hào quang màu và nóng, lô đỉnh bên trong kia một chỉ thuốc nước đã sớm bị hấp thu được sạch sẽ. Bàng bạc đại hỏa ở thiêu nướng, Cố Sắt trong miệng phun ra một cái một trọc khí, cũng trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt e vô hình, hắn đưa tay ra khắp nơi một cái, ở lục lọi tốt sau một hồi, rốt cuộc mò tới một viên lực đầu. Thật là một khối cục gạch hình dáng vật phẩm, đây là hắn kia ba cây tiên khí cùng rất nhiều pháp khí bị hòa tan sau đó tạo thành, vốn là một bãi sẽ bị bốc hơi chất lỏng, bị cố sắt cưỡng ép bị chất với nhau, chả sử dụng hắn một giọt chân tiên tinh huyết, này mới khiến những thứ này tiên khí biến thành chất lỏng không có bốc hơi mà là thành một viên cục đầu. Cố sắt cầm ở trong tay cân nhắc, nặng vô cùng. Sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, trên người bộc phát ra từng trận sấm bóng, trực tiếp làm vỡ nát kia chói buộc hắn thần liên, sau đó nhặt lên cục liền hướng vách lô Vành Lô tới. Vành bên trong dậy đặc loạn, hóa thành từng cái thần liên hướng sắt rút ra đánh tới. Cái này lô đỉnh chính là tiên khí, lại vừa là lò luyện đan, không tầm thường, bên trong tràn đầy vô tận năng lượng. Bất quá, cố sát lại căn bản không có coi ra gì, lại một cục gạch vô tới. Âm lúc này, lô đỉnh bên ngoài, Ngao Hồng bọn người kinh trụ, bởi vì lô đỉnh lại điên cuồng lắc lư, thiêu đốt ngọn lửa phảng mất khống chế một điên cuồng như vậy gầm thét hỗn loạn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ, trước thời hạn thành đan rồi hả? Ngao Hồng sắc mặt tâm trầm nói, không thể nào a, thật chẳng lẽ là trước thời hạn thành đan. Ngay đang lúc này, kèm theo một tiếng vang thật lớn, lô Đình lại trực tiếp tăng vỡ. Dây đặc quẻ hở trong nháy mắt giống như mạng nhện một loại xuất hiện ở lô đỉnh bên trên, chả đang không ngừng lan tràn. "Gặp, nổ lò rồi." Một vị luyện đan sư kinh hoàng giống to. Ngao Hồng kích động nói, "Không nên hốt hoảng, nhất định là trước thời hạn thành đan rồi, nhanh, làm phép ổn định." Ngay đang lúc này, lại một tiếng vang thật lớn, Lô đỉnh trực tiếp nổ, toàn bộ luyện đan phòng đều tràn đầy một cổ dâng trào hòa lực, khí lưu nổ tung, tiếng nổ như thần lôi, Chấp sáng liên tiếp nở rộ, giống như một tôn đại nhật tiên xuất hiện, thiên, trực tiếp đem trọn đan phòng nổ, sau đó, năng lượng kinh khủng hỗn loạn cũng không có dừng lại, chả đang không ngừng lan tràn phá hủy một tòa cung điện, vẫn còn ở lần tràn, trong một sát na, mấy trụ và cung điện cũng trực tiếp bao phủ ở trong biển lửa, biến thành một vùng phê tích. Ngao Hồng cùng hắn một đám đệ tử đều bị cường đại hỏa lang trấn tứ tán, từng cái tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Bất quá, Ngao Hồng trong mắt tràn đầy vui mừng, căn bản không để ý trên người nhiều chất vật, cũng không ý những đệ tử kia đều chết hết, bước lửa biển vọt tới. Thiên Tâm Đan, Thiên Tâm Đan. Trong mắt của hắn rất là điên cuồng, bởi vì hắn chính mình rõ ràng hắn nắm giữ mỏng mảnh kim ô huyết mạch, này kim ô huyết mạch chính là vô số trong kỷ nguyên đều là cao cấp nhất huyết mạch một trong, mà hắn chỉ là một chút rất nhỏ kim ô huyết mạch, là có thể để cho hắn tiên phú vô cùng cường đại, tu luyện thành chư tiên, bây giờ chỉ muốn thành công ăn thiên tâm đan, huyết mạch chi lực nhất định tăng lên rất nhiều lần, thậm chí có khả năng phản tổ, đến thời điểm, huyết tiên, kim tiên cũng trong tầm tay, cho dù là tiên vương, cũng không phải là không thể suy nghĩ một chút. Cho nên, bây giờ hắn rất lo âu, cũng rất lo lắng sẽ bị người khác phát hiện mất đi, nhưng hắn càng nhiều là kích động, thất đủ loại tâm tình dung hợp vào một chỗ, cho đến Hắn thấy được lô đỉnh ngút trời đại hỏa bên trong đi ra một cái trong tay một viên gạch đầu đen nhánh sinh linh hình người lúc, hắn bối rối. "Ta đang đây." Ngao Hồng phát ra cuồng loạn gầm thét, phản phất điên rồi như thế xông về Cố Sát, hư không run dậy, hắn một quyền trực đạo tới, đơn giản trực tiếp, bày ra mà vào, năm đấm, kia do ảm đạm đến sán lạ, do u quang thả ra đến thao thiên hòa diễm, đây là chất biến. "Cút mẹ mày đi." Cố Sát sách cục gạch, không nhìn thẳng Ngao Hồng hỏa chi pháp tác vật tới, sau đó một cục gạch liền đập vào Ngao Hồng quả đấm. Rắc rắc một tiếng, Ngao Hồng quả trực tiếp vỡ vụn, máu thịt "A!" Ngao Hồng hét thảm một tiếng. Khiếp sợ nhìn lên trước mặt đen nhánh kia được phảng phất tỏa sáng sinh linh, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi là Cố Sát? Ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống?" Cố Sát căn bản không có nói nhảm, ngảy dựng lên liền một cục gạch vô về phía Ngao Hồng, bên trên cục gạch phun ra một cổ năng lượng màu nhũ bạch đem chúng quanh biển lửa cũng cho vén lên một ít không gian, vô số phù hiệu sáng lên, lực lượng khổng lồ cộng hưởng. Ngay Cố Sát một cục gạch vỗ vào Ngao Hồng đầu, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Ngao Hồng đầu trong nháy mắt độ tung, phảng phất dưa hấu dịch vàng nơi, trực tiếp thân tử tiêu, thân thể diễn hóa ra bản thể, là một cái thật lớn điểu, so với một ngọn núi cũng còn lớn hơn. Cố Sắt nhặt đi ngao hùng không gian giới chỉ, nhanh chóng thoát đi, ở trong biển lửa chạy băng băng, vừa đi vừa kiểm tra không gian giới chỉ, ở bên trong tìm được một bộ trưởng bảo màu đen. Chạy ra biển lửa trong nháy mắt đó, trên người Cố sát buộc phát ra một vạch kim quang, trên người xuất hiện từng đạo kế hở, một tầng màu đen sắc nhanh chóng tụ từ lòng bàn chân đến cối ra cũng hoàn toàn ngợi một tầng đen sắc, trong nháy mắt, những thứ kia đen sát hóa thành mùi bẩm, mà Cố sát thân thể không được phiến sợi, liền quần lót đều bị cháy sạch một chút không dư thừa, hoàn toàn chính là cả người trần trùng, bất quá, hắn da thịt trong suốt như ngọc, nhìn qua liền giống như trong. Truy thuyết vô trần vô cấu một dạng lại lần nữa dài ra tóc dài. Cố sát không có chuồng chạy thói quen, nhanh chóng mặc vào từ trong không gian giới chỉ lấy được hắc bảo, sau đó hóa thành một đạo lưu quang viễn đi. Ngay tại cố sát sau khi rời đi không tới nửa phút, một đám thiên nguyên giới tiên cảnh tu sĩ hạ xuống đến khu này biển lửa trên. Chương 205, kinh khủng thế giới. Hai vị kim tiên, bốn vị huyền tiên, còn có mười mấy vị chân tiên đồng thời hạ xuống, chỉ là bọn hắn trên người thả ra ngoài uy áp mạnh mẽ, liền để trong này kia một cái biển lửa trong nháy mắt tiêu tan. Nhìn nơi đây một mảnh hỗn độn, một đám tiên đạo tu sĩ sắc mặt đều khó coi. Đang lúc này, một nơi trong phía tích, một cái tiên thần tu sĩ khó khăn bò dậy, chính là ngao hùng một cái đệ tử. Người này tu vi bất quá khó khăn lắm thiên thần cảnh, nhưng là, cũng chính vì hắn tu vi thấp, cho nên một mực thuộc về bên bờ giải đất, vì vậy ngược lại để cho hắn còn sống, còn lại những thứ kia sư huynh đệ đều tại cố sắt đánh nát lô đỉnh lúc bị năng lượng kinh khủng cho động chết rồi. Bái bái kiến các vị thượng tôn cái kia thiên thần mặc dù may mắn còn sống, nhưng cũng đã là trọng thương đem chết. Một vị kim tiên nhẹ nhàng phất phất tay, độ một đạo tiên khí đến thiên thần kia trên người, trong nháy mắt liền để cho cái kia thiên thần thương thế khôi phục, hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm bên trên thượng tôn Cái kia thiên thần chưa từng có cơ hội bái kiến nhiều đại nhân vật như vậy, tâm tình phi thường thấp vọng, căn bản không dám, có chút rầu rĩn, nói: "Ta lão sư là chân tiên ngao Hồng, hắn biết có thượng tôn muốn tới mang đi địa thư mạnh vụn, lo lắng ảnh hưởng đến hắn thiên tâm đan, liền muốn phải thừa dịp này chút thời gian tận lực đem đan luyện ra." Nhưng nhưng là, chúng ta chẳng ai nghĩ tới, đã bị đốt nhiều ngày như vậy cố sát, chính là cái kia đạt được địa thư mảnh vụn địa cầu thủ dân, hắn hắn lại không có chết, ngược lại thay đổi được cường đại dị thường, trực tiếp đánh nát đan lô, nơi này biến thành một cái biển lửa. Ta sư các huynh đệ tất cả đều chết hết, lão sư cũng bị cố sát đánh chết. Sau đó cái kia cố sắt liền hướng phía nam chạy đi. Một đám tiên đạo đại năng nhìn về phía bên cạnh kia một cụ chỉ còn lại khung xương thi thể, cũng ý thức được kia đó là chân tiên ngao Hồng Lúc này, một vị huyền tiên lấy ra một khối la bàn, làm một đạo pháp lực, cái kia la bàn nhất thời tràn ra từng luồng sáng bóng, sau đó liền diễn hóa thành một luồng trùm ánh sáng bay ra ngoài. Tìm được, đuổi theo. Vị kia huyền tiên hô to một tiếng. Một đám tiên đạo đại năng cũng, cũng không do dự, lập tức hóa thành lưu quang theo kia chùm ánh sáng rời đi, bởi vì bọn họ đều biết vị kia huyền tiên là làm một vị tinh thông nhân quả chi đạo đại năng, gần đó là hai vị kia kim tiên Đang truy xét phương diện cũng là tự than thở phất như, nhưng mà, sẽ ở đó một đám tiên đạo đại năng lên đường lúc, một cổ kinh thiên ánh kiếm tự vũ trụ lao xuống, xé ra tầng mây, chém rách rồi thương vũ, kiếm uy áp thập phương. Kia một đám tiên đạo đại năng cũng cả kinh tứ tán. Phốc phốc phốc tiên kiếm hạ xuống, tại chỗ liền đánh chết mấy vị trưởng tiên, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, tay hắn cầm một thanh nhỏ máu tiên kiếm, cả người mơ mơ hồ hồ, phi thường hư đạm, phản phất không tồn tại ở thế gian. Thiên nguyên giới vị tóc đỏ cả kinh nói, "Kiếm cốc cốc chủ?" Kiếm cốc cốc chủ hừ một tiếng, nói, "Hồng ma quái, mấy trăm năm không thấy." lại liên lạc tới tới khi phụ tiểu bối rồi. Tóc đỏ Kim Tiên sắc mặt tâm trầm, nhìn một chút trong thái không đã hoàn toàn chuyển tông tới phe kia địa tiên giới, nói, không nghĩ tới lại là người chỗ phe kia thế giới tới, cũng không chỉ nhất phương nha. Kiếm cốc cốc chủ khẽ cười một cái. Đang lúc này, không chung đột nhiên trong bóng tối, một cái thật lớn côn bằng xuất hiện, phản phát một cái thế giới màu đen, phi thường to lớn đen nhánh, có một loại đoạt người tâm phách, chém người linh hồn như vậy khí tức bén nhọn, ra ngọn lửa màu đen. Côn bằng tử thiên nguyên giới mọi người thất kinh. Mà ngay sau đó, dây đặc bằng Bạc Uy áp hạ xuống, có khống chế chiến xa lái tới, mang theo thế lương cổ ý. Cố tay cầm binh khí mang theo trùng tiêu sát khí, có người như thái cổ cự sơn. Thiên nguyên giới những tiên đạo đó đại năng cũng sắc mặt càng ngày càng khó coi, cường giả quá nhiều, hơn nữa đều là các giới đỉnh cấp đại năng, tất cả đều là kim tiên cảnh đại năng tu sĩ, một hơi thở xuất hiện hơn 10 vị, một loại tuyệt vọng bao phủ mà tới. Bọn họ đều hiểu, bọn họ bị vây công, bị thật nhiều cái cường đại thế giới vây công, này căn bản không có chiến đấu ý nghĩa. Trốn. Tốc độ kim tiên giống lớn một tiếng, dẫn đầu chạy trốn. Đối mặt đến nhiều như vậy đều là kim tiên tu sĩ, cũng không thiếu cảnh giới cũng cao hơn hắn, hắn căn bản không dũng khí đại chiến một trận hoàn toàn không có ý nghĩa, bọn họ liền hai vị kim tiên mấy vị huyền tiên, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Ha ha. Kiếm cốc cốc chủ cười lạnh một tiếng, rút kiếm chém chết, cũng trong lúc đó, hơn 10 vị kim tiên đều rối rít xuất thủ, hoàn toàn chính là hàng duy đã kích thức chú diện, gần đó là thiên nguyên giới hai vị kia kim tiên cũng không thể thoát được rồi bao lâu liền bị chém giết. Mà lúc này, trong cung chung, vẫn là hỗn độn hỗn loạn, kia một tòa thật lớn trận pháp truyền tống càng lúc càng lớn, đã khuyết chương đến bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ, từng cái thế giới chi góc hiện lộ ra, lại thật là muốn truyền tống mấy phương thế giới tới Thái Dương hệ chúng, đã đè ép vũ trụ đều tràn đầy bành trướng cảm. Vô số tu sĩ rồi rít từ quá hàng không trước khi, giống như trước thiên nguyên giới chu diệt nguyên vũ trụ tu sĩ như vậy, những thứ này tu sĩ hạ xuống sau đó cũng là điên. Cùng chu diệt thiên nguyên giới những thứ kia tu sĩ, thậm chí ở nghiền ép trong trình độ còn lớn hơn vô số lần. Địa cầu dung chuyển, vũ trụ cũng hôn độn đến, hết thảy hết thảy cũng đang trùng kích đến rất nhiều thế giới tu sĩ xem, đặc biệt là địa cầu địa phương nhân loại môn, rất nhiều đều đã thế giới quan sụp đổ, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận trước mắt sở chứng kiến hết thảy. Thậm chí ngay cả địa cầu địa phương đệ nhất cường giả Chân tiên cảnh Cố Sát, này thời điểm là vẻ mặt kinh hãi nhìn trong không trung rộng lớn mạnh mẽ, chấn kinh đến xem thế là đủ rồi. Lần này, Cố Sát rốt cuộc ý thức được, chân chính cường đại vĩ lực là khủng bố cỡ nào, tuy nhưng là một cái cái so với dị biến sau đó địa cầu đều lớn rất nhiều lần thế giới, lại ở bằng đại vĩ lực bên dưới, không biết rõ từ xa xôi bao nhiêu địa phương truyền tống tới, này không phải truyền tống một người, hoặc là một chi quân đội, đây là một cái cái thế giới, ước vạn sinh linh đều không như vậy tin sợ. Những thế giới kia lại không ngừng hướng địa cầu đến gần, kinh khủng, vào giờ khắc này hạ xuống. Cố Sát đứng ở trên một đỉnh núi, cặp mắt buốt kiếm quang, ngẩng đầu nhìn trên vòng trời động tĩnh, trong lòng kinh hái căn bản không biện pháp ức chế, đây rốt cuộc phải là mạnh dường nào đại vĩ lực. Hô Cố Sát hít một hơi thật sâu, sau một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục một chút tâm tình. Cái thế giới này, rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng gì? Cố Sát hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mặc dù hắn đã là chân tiên cảnh cường giả, nhưng là, thế giới hắn xem vẫn còn dừng lại ở dị biến khuyết chương đại địa cầu bên trên, bây giờ, nhiều như vậy phương thế giới bị truyền đến thái dương hệ, chẳng đang không ngừng đến gần điệu cầu, xuất hiện vô số đại năng cường giả. Hắn không tưởng tượng ra, những thế giới này dung hợp vào một chỗ sau, lúc này là một cái dạng gì thế giới, thái dương đều bị che ở, mặt trăng cũng nổ, một tinh lệch hướng quỹ đạo, diêm vương tinh cùng một thế giới đụng nhau rồi, hỏa tinh tựa như có lẽ đã không thấy Cố Sát nuốt nước miếng một cái, chậm rãi mở ra biết trước tương lai năng lực. Chương 206 đi đến Thái Sơn. Tương lai trong trí nhớ, Cố Sát cuối cùng là miễn cưỡng nhìn biết thế giới tương lai. Tổng cộng có cựu phương địa tiên giới, từ vũ trụ bên trên tòa kia pháp trận truyền tổng tới. Nay cựu phương địa tiên giới, nhỏ nhất nhất cũng so với địa cầu lớn không chỉ gấp 10, nhưng lại lệnh cũng lấy địa cầu là tiêu điểm, nhập hợp lại cùng nhau tạo thành một cái thiên viên địa phương đại lục tên vẫn là kêu địa tiên giới thế giới cấp bậc đã lên cấp là rồi đại thiên thế giới cương vực vô cùng lớn cơ hội là bao gồm toàn bộ thái dương hệ thế giới làm cái này dung hợp sau đó rất nhiều chuyện vật đã không có biện pháp dùng khoa học để giải thích ít nhất cố sát không thể nào hiểu được dẫn lực vật chất bành chướng đợi các loại vấn đề bất quá h ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận dù sao từ từ thiên địa dị biến tới nay họ học thứ này đã không cách nào định nghĩa hết thảy tối đa chỉ có thể đoán là một loại pháp tác phương hướng hoặc hứa vũ trụ chúng cũng tồn tại cường đại văn minh khoa học kỹ thuật Trong chỉ nhớ, Cố Sát không có đi tìm tòi khoa học, mà là ở bị động nhận lấy hiểu này phương vũ trụ chân thực diện mạo, chỉ bất quá, vẫn là chỉ có thể dòm một vùng vậy thôi. Địa cầu, ở thượng cổ thời kỳ cũng là nhất phương địa tiên giới, mặc dù thế giới cấp bậc cũng không đoán đặc biệt cao, liền chỉ là một trung thiên thế giới, nhưng là, bởi vì tình huống đặc thù, Trấn Nguyên Tử từng tự mình đến nơi này thành lập đạo thống hơn nữa làm rất nhiều rồi bố trí, để cho địa cầu nắm giữ một cái tổ mạch. Bởi vì, lần này thế giới dung hợp, kia cựu tiên giới rõ ràng cũng so với địa cầu cường đại, lại nhất định phải lấy địa cầu làm trung tâm mới có thể dung hợp thành nhất phương đại thiên thế giới môn nhân. Nửa tháng sau, tiểu Phương Thế giới thành công dung hợp, Nhất Phương mới tinh đại thiên thế giới thành công sinh ra, ở Thánh viện căn dự bên dưới, Địa Tiên giới các phe cường giả xuất thủ, vì bảo vệ tổ mạch có thể lâu dài, lại dùng sức mạnh vô thượng đem địa cầu cấu xây xong Nhất Phương độc lập tiểu thế giới, đem địa cầu bên trong thật sự có sinh linh toàn bộ dẫn độ đến Địa Tiên giới cũ vực địa giới, cũng quyết định mỗi quá 100 năm, địa cầu mở ra một lần thực tập, để cho tiên cảnh bên dưới trẻ tuổi sinh linh tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Thánh viện làm như thế, ngược lại là không có ai phản đối, bởi vì như vậy mới có thể để cho này Phương Tân sinh ra đại thiên thế giới duy trì tiếp, dù sao Tổ mạch là địa cầu, nếu như mặc cho cường giả tàn phá, sợ rằng không được bao lâu, tổ mạch liền khô kiệt. Mà đem địa cầu làm thí luyện chi địa, mỗi trăm năm mở ra một lần, cũng có thật sự suy tính, phủ đầy bụi trăm năm, trên địa cầu cơ duyên cũng đã trưởng thành rất nhiều, để cho trẻ tuổi tiến vào tìm cơ duyên phi thường thích hợp, đồng thời, chỉ làm cho chân tiên dưới đây tiến vào, cũng sẽ không bởi vì tu vi quá cao đối với địa cầu tạo thành phá hư. Chỉ bất quá, cái quyết định này, liền khổ trên địa cầu dân bản địa, tất cả đều bị vội vã ly biệt quê hương, cái này cùng mặt thế trước ly biệt quê hương không giống nhau, đây là muốn hoàn toàn rời đi, đi đến một cái tân minh. Sau đó cơ bản không thể nào chả sẽ trở về, cho dù có thể trở về, cũng là ở trăm năm sau, thực tập mở ra, trở lại đi bộ một vòng. Cố sắt cũng ở đây một trận đại di chuyển bên trong, đi đến rồi địa tiên cựu vực chung một khu vực, thấy được một cái mới tinh tu hành văn minh, vô số tu hành tông môn, thế ra, chủng tộc, giữa hai bên cũng có chiến tranh. Đặc biệt là bởi vì vừa mới trưởng thành lên thành đại thiên thế giới, toàn bộ địa tiên giới cũng nên đón một trận biến động lớn, cơ duyên mọc cũng tùm, cái này cũng đưa đến thế lực khắp nơi giữa tranh phạt không ngừng, các phe từng giả, thiên kiêu tranh thiên mệnh, một cái chân chính đại tranh chi thế. Tiếp thu hết tương lai chí nhớ sau đó, Cố sắt cũng lớn trí chuẩn bị biết nguyên vũ trụ đại khái cách cục, cũng hiểu được một ít bí mật. Trước trên địa cầu, rất nhiều đạo thống hạ xuống, rất nhiều sinh linh cũng tự xưng thượng giới thần linh, trên thực tế đều là ở thổ nhũ bước, toàn bộ đều là tới từ với các phe tiểu thiên thế giới hoặc là trung thiên thế giới, chân chính gọi là đến từ thượng giới, chỉ có Ngọc Linh Nhi, Phong Kiếm 1, Kim Hùng, Dương Bạch bốn vị này, bởi vì bọn họ xuất từ thánh viện, là thượng giới đỉnh cấp thế lực. Mà cái gọi là thượng giới, trên thực tế, liền là địa cầu dị vãng thần thoại trong truyền thuyết tiến giới. Chỉ bất quá Trở cuộc Hạo Kiếp, Thiên Nguyên giới toàn diện xâm phạm, vô số đại năng cũng xuất thủ cùng Thiên Nguyên giới tự chiến, cuối cùng, thiên giới bị đánh chia năm xẻ bảy, trở thành tám khối đại lục, phân biệt thống lĩnh vũ trụ này Bắc Phương, này tám khối đại lục được gọi là thiên Địa Bắc Hoang, mà địa cầu thật sự tại không gian, chính là thuộc về Bắc Hoang Lưng Trừng Trời Hoang. Mà Thánh viện, chính là Thiên Hoang bên trong đỉnh cấp thế lực, trừ Thiên Vạn giới thế lực cường đại cũng sẽ đem môn hạ đệ tử đưa đi Thánh viện học tập, vì vậy, viện địa vị cả, mới liên hiệp phương Trung thiên thế giới bảy cái cục, lựa gạt Thiên Nguyên giới, thành công chế tạo nhất phương đại thiên thế giới. Cố Sát ngồi sau một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục lại tâm tình, thế giới quan chấn động quá lớn, cái vũ trụ này sự mênh mông cũng phá vỡ hắn nhận thức, hắn bây giờ đã là tu vi chân tiên cấp 1, lục thân cường đại hơn, nhưng cường đại như thế nào không rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, dõi mắt vũ trụ cũng nhỏ bé giống như một hạt bụi, không tầm thường chút nào. Đồng thời, Cố Sát cũng có loại cảm giác cấp bách, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được cổ trận chiến ấy, đánh khốc liệt đến mức nào, thậm chí ngay cả trên địa cầu sở hữu mệnh luân cảnh tu sĩ, vực chủ cũng cho triều tập đi. Lúc trước, hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì, theo bây giờ biết được càng nhiều, hắn mới hiểu được Trên địa cầu cái gọi là vũ chủ ở trong vũ trụ thật rất nhỏ bé như vậy chiến tranh không phải đánh tới thảm thiết vô cùng làm sao có thể sẽ để cho vực chủ nhỏ như vậy tu sĩ tham chiến nhưng là trận chiến ấy cũng chưa xong thiên nguyên giới vẫn còn ở xâm phạm nguyên vũ trụ Mặc dù trước mắt đến xem không có thượng cổ thảm liệt như vậy nhưng ai cũng không nói chắc được có thể hay không một ngày kia thiên nguyên giới liền toàn diện tấn công tái hiện chiến trường thượng cổ đến thời điểm không có bất kỳ sinh linh năng đủ lần tránh mở biện pháp duy nhất chính là tăng lên sức chiến đấu cố sát lầm bẩm lần này thế giới lên cấp sau đó toàn bộ điệu tiên giới cũng sẽ lầm vào trong hối loạn thế lực khắp nơi xảo bài Cơ duyên khắp nơi, ta rất tốt nhu đồ lậu. Đang lúc này, sâu trong ý thức trang bức phạm đột nhiên mở miệng, nói: "Thừa dịp điệu cầu bây giờ còn chưa phong ấn, đi một chuyến Thái Sơn." Cố Sát nghi ngờ nói: "Đi Thái Sơn làm gì?" Lấy lửa. Trang bức phạm nói: "Cái gì hỏa?" Cố Sát nói: "Thái Sơn trước dị biến hồi phục, chỉ là một tầm thường tiểu đầu tiên, bên trong chẳng lẽ còn cất dấu thật lớn cơ duyên?" Ngùng ngốc. Trang bức phạm mang một tiếng, liền không nói gì rồi. Cố Sát vẻ mặt một bức, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy liền hướng Thái Sơn bay đi. Đối với Thái Sơn Cố Sát vẫn luôn cảm thấy khá là quái dị, bởi vì gần như sở hữu danh sơn đại xuyên, ở thiên địa dị biến sau đều trở thành không phải đầu tiên, hết lần này tới lần khác làm các đời các đời phong thiện tri địa, nơi tế trời, Thái Sơn, cũng chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu đầu tiên, liền lộ ra rất kỳ dị. Bây giờ được trang bức phạm chỉ dẫn, Cố Sát tâm lý xác định suy đoán, Thái Sơn nhất định là ẩn nút cái gì, cho nên mới chỉ phục tô thành một cái tầm thường tiểu đầu tiên. Rất nhanh, Cố Sát liền đi tới Thái Sơn bên ngoài, hắn nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, rơi xuống một chiếc ngừng ở Thái Sơn dưới chân núi chạy nhanh khí trên mui xe. Chương 207 tìm hồng liên nghi hoặc. Nay chạy nhanh nhân quả thật lớn à, khắp nơi đều lòng trời lở đất rồi, đồ chơi này lại còn bảo tồn được như vậy hoàn thiện, hiếm thấy hiếm thấy. Cố Sát vỗ một cái ngồi ở xe mẹ xe đắt trên đầu, chậm rãi từ trong không gian giới chỉ lấy ra này mặt nạ bằng đồng xanh, họ Trang bức phạm, ngươi nói hỏa ở nơi nào? Ngu ngốc, ngươi mẹ nó không biết rõ dùng thời gian của ngươi năng lực tra một chút sao? Cố Sát, hắn thực ra liền thì không muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng mà thôi, dù sao, bắt đầu biết trước tương lai năng lượng, tiêu hao lớn vô cùng, có thể tay không bắt sói cần gì phải tiêu tiền đâu rồi, bất quá, xem ra này Trang bước phạm là không có hứng thú hỗ trợ. Lúc này, Cố Sát liền mở ra biết trước tương lai, Thái Sơn quả nhiên là một cái so sánh đặc thù đột tiên, lúc trước thiên địa dị biến bên trong chỉ xuất hiện một cái bất nhập lưu tiểu đột tiên, nhưng là, theo bây giờ kêu cựu phương địa tiên giới bắt đầu cùng địa cầu dung hợp, Thái Sơn động tiên chân thực diện mạo lại nổi lên rồi. Lại là một cái không thể so với Côn Lôn Sơn động tiên tiểu siêu cấp đột tiên, bên trong ẩn chứa vô số cơ duyên. Bất quá, cũng tới rất nhiều tu sĩ, cũng có trước tới địa cầu tu sĩ, cũng có địa cầu địa phương tu sĩ, nhưng là, càng nhiều là bây giờ mới mới vừa đến rồi Thái Dương hệ mấy phương điệu tiên giới tu sĩ cùng những địa phương khác như thế, những thứ này bây giờ tu sĩ đều tại vây giết Thiên Nguyên giới những thứ kia tu sĩ, vốn là chiếm cư Thái Sơn động thiên cái kia Thiên Nguyên giới thế lực thập phần thế thảm, bị giết cái máu chạy thành sông không ai sống sót, thì hải khắp nơi. Bất quá, sát Thiên Nguyên giới há dám tu sĩ tất cả mọi người ở liên thủ, nhưng là, ở tranh đoạt cơ duyên lúc, nhưng cũng sẽ ra tay đánh nhau, toàn bộ Thái Sơn động thiên đều là hỗn loạn tương mừng. Cố sát một cộng tiến hành bốn lần biết trước tương lai, mới rốt cục ở một mảnh thâm nguyên đấy nước một tòa cung điện dưới đất bên trong, tìm được trang bức phạm nói hỏa, là một đóa đỏ như màu máu hoa, hoàn toàn mù lùng, hồng sáng chói lừng lẫy tràn đầy một loại khí tức quỷ dị phương trào, còn có tầng tầng sương ngủ, để cho nơi đó mơ hổ mà thần bí. Nhưng, chỉ là liếc mắt nhìn, liền để cho Cố Sát cả người hiện lên hàn, cảm giác bị không rõ ba phủ. Rốt cuộc tìm được, Cố Sát trận mở con mắt, có chút cả kinh nói, vậy rốt cuộc là cái gì hỏa? Tại sao cho ta cảm giác như vậy ta môn? Lần này, trang bức phạm ngược lại là đáp lại, chỉ là bình thản nói, Hồng Liên nghiệp Hỏa, chư thiên vạn giới mạnh nhất đại hỏa loại một trong, năng lực quỷ dị, có thể đốt nhiệt lực, thiêu hủy linh hồn, chính là thượng cổ thời kỳ Thiên địa còn bị vỡ nát lúc tam giới một trong minh giới thật sự tự nhiên sinh ra, từng thiêu hủy minh giới Triệu Quỷ Tiên. Cố Sát cả kinh nói: "Như vậy ngu bức, kia nếu như ta lấy được này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, khởi không phải có thể trực tiếp ở trong vũ trụ hành hành nga ngực rồi?" Quả nhiên là một u ngốc, Trăng Bước Phàm nói: "Nếu như đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa bản thể, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đi độ chạm, đừng nói ngươi, đó là đất này cầu cũng đã sớm bị đốt thành cho bụi." "Ê." Cố Sát nói: "Như vậy là." Trăng Bước Phàm nói: "Phương diện nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa vị kia đại năng từng tới địa cầu viếng thăm cũ, ở nơi này Thái Sơn nghĩ quá trần, để lại một tia lửa." Trải qua 5 tháng lễ rửa tội, đã trưởng thành. Ngươi nhập thân, bị địa thư mạnh vụt lễ rửa tội qua, nhưng là, bởi vì ngươi quá yếu, không có biện pháp hoàn toàn hấp thu kia điệu thư mạnh vụt lễ rửa tội mang đến chỗ tốt, yêu cầu tu luyện. Lần trước, ngươi trải qua cái tia thiên nguyên giới chân tiên dùng kia yếu ớt thái dương chân hỏa tu luyện một lần, đã vững chắc không ít, nhưng lại còn kém xa, chờ ngươi hấp thu hồng liên nhu hỏa, tiến hành tu luyện, sẽ nhiều. Hiếm này, nhiều, ca, thân, là chuyện gì xảy ra nhi? Là trong thuyết nhập thân thành thánh đạo. A, trang khinh thường cười lạnh nói, Lục Thân Thành Thánh nhằm nhỏ gì, nghe nói qua Tiên Tiên Hỗn Độn Sinh Linh sao? Cố Sát trong lòng có chút kích động, nói: "Ca, đại ca, ngài nói là trong truyền thuyết, vũ trụ không sinh chi trước liền đạn sinh ra Tiên thiên Ma Thần." "Ừ, trang bức phàm nói, cái gọi là Tiên thiên Hỗn Độn Sinh Linh, một cái trước tự đã nói lên hết thảy, thiên, đó là vũ trụ ý, Tiên thiên Hỗn Độn Sinh Linh càng ở vũ trụ trước, hết thảy đại đạo đều tại sau đó, Lục Thân Thành Thánh, không quá một cái so sánh cường đại đạo mà thôi, há lại phối cùng Tiên Tiên Hỗn Độn Sinh Linh như nhau." Cố kinh hỉ, gấp bận rộn hỏi lại ca: "Ngài ý là ta đi là Tiên Tiên Hỗn Độn Sinh Linh con đường?" "Không phải." Cố Sát: Vậy ngươi nói cái này làm gì? Trang Bức phàm nói: Ta chỉ là muốn nói với ngươi, ngươi nhục thân cái gì cũng không phải, nhục thân thành thánh cũng không bằng. Cố Sát: Trang Bức phạm khinh thường nói: Ngươi này ngu ngốc, nếu như không phải là bởi vì ta sợ ngươi bị người giết chết, ta ngay cả chỉ điểm hứng thú cũng không có, nếu như ở năm đó, ta xem ngươi liếc mắt, ngươi cũng phải nổ thành màu xám, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đừng mẹ nó nghĩ đến ngươi nhục thân có cái gì xuất sắc, liền mẹ nó cùng một ngu ngốc tựa như. Khóe miệng của Cố Sát kéo ra, nói: Ngươi khi đó nhất định là bởi vì Trang Bức không được ngược lại bị thảo. Đều được này bước đồ chơi chả đặt này trang bước đây ngùng ngốc trang bức phạm cố sát rêu cận rồi mấy câu trang bức phạm không nói gì nữa cố sát hóa thành một về sáng liền hướng Thái Sơn Động Tiên sâu bên trong bay đi lúc này Thái Sơn Động Tiên làm lớn ra rất nhiều lần bất quá bên trong loạn loạiòng bét, khắp nơi đều đang chiến đấu có rất nhiều từ còn lại mấy phương địa tiên giới tới tu sĩ ở tranh đoạn cơ duyên cũng không thiếu địa cầu địa phương tu sĩ cùng trước sẽ đến địa cầu sinh linh khắp nơi đều đang phát sinh đại chiến Cương giả cũng rất nhiều cố sát dọc theo đường đi phi thườngêm tốn cũng đ phải mười mấy, mấy vị chân tiên tu sĩ trả gặp rất nhiều thiên tài địa bảo So với trước kia ở Côn Lôn Sơn tại Nguyên Trả còn phong phú hơn nhiều. Bây giờ này Thái Sơn, bản chính là một cái cùng Côn Lôn Sơn không sai biệt lắm tầng thứ đột tiên, ẩn núp hồi lâu, thiên tài địa bảo tiến hóa được thành công hơn, lại vừa lúc đụng phải thế giới này lên cấp cửa khẩu, tự nhiên sẽ so với lúc trước Côn Lôn Động Thiên Cường vô số lần. Dọc theo đường đi, Cố Sát gặp không ít tâm tư động kỳ chân dị bảo, nhưng là, hắn không nghĩ đưa tới không cần thiết phiền toái, ảnh hưởng đến hắn đi cấp lấy Hồng Liên nhu hỏa. Rốt cuộc, ở sau 2 giờ, hắn rốt cuộc tìm được trong trí nhớ tòa kia thâm uyên, nhưng lúc này và này trong vực sâu chính đang phát sinh đại chiến, bởi vì này trong vực sâu có một gốc phi thường chân quý hoa sen nợ rộ đến, kết liễu mấy viên hạt sen thành tụ, ra đời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đưa tới đông đảo tu sĩ tranh đoạn, chân tiên đều tới chừng mấy vị. Cố sát vốn là tránh trong bóng tối, chuẩn bị đợi những người này sau khi đánh xong lặng lẽ lén vào trong vực sâu, nhưng mà, hắn thế nào cũng không ngờ tới, có một viên hạt sen bay thẳng đến trước mặt hắn, cố sát theo bản năng tiếp lấy. Chỉ một thoáng, hắn đều là tiêu điểm. Liền trong khoảnh khắc đó, không nổ tung, một đạo nông lung bóng người xuất hiện trải sôi vô tận uy hoàng, ngẩng đứng thẳng ở giữa không trung, bị phù văn sáng chói bọc lại, thần bí cường đại, nhưng có thể cảm giác được, đây là một cái nam tử trẻ tuổi, khí tức ngút trời. Kia nam tử trẻ tuổi trong tay một cái cự kiếm, quan sát Cố Sát, hướng Cố Sát ngoắc ngoắc tay, dùng một loại không nghi ngờ gì nữa tư thái nói, "Đem hạt sen cho ta." Cố Sát nhíu mày một cái, trong lòng rất khó chịu, nhưng là, hắn không muốn gây thêm rắc rối, liền trực tiếp đem hạt sen đẩy qua. Kia nam tử trẻ tuổi nhìn cũng không có ở đây nhìn Cố Sát liếc mắt, xoay người liền đi, sau đó, đang lúc này Một cái đạp phi kiếm chân thần tu sĩ đột nhiên bay tới, là một cái tên là Hồng Phong Cốc thế lực chi chủ. Trước bị Thiên Nguyên giới nô dịch ở Côn Lôn động thiên bên trong, hay lại là cố sát sát xuyên Côn Lôn động thiên cứu ra. Hồng Phong Cốc chủ đi tới ở kia bên cạnh nam tử trẻ tuổi nói, đại nhân, hắn lại là cố sát, ta nhận ra thân hình hắn và khí chất, chính là cái kia thu được địa thư mảnh vụn cố sát. Đã chuẩn bị rời đi nam tử trẻ tuổi xoay người nhìn về cố sát, lạnh giọng nói, đem địa thư mảnh vụn cho ta. Chương 208, chiến kiếm tử. Cố sát nhướng mày một cái, nhìn về phía cái kia nam tử trẻ tuổi, bất bình không nhặt nói, thấy tốt thì lấy đi. Tiên nam tử trẻ tuổi hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Cố Sát lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện, trên người chậm rãi lượn lờ ra một luồng năng lượng ba động, chỉ một thoáng, trong thiên địa chợt tĩnh mịch, phảng phất bao táp tới trước trấn ép. Ta tên là Thừa Nguyên, kiếm cốc kiếm tử. Tiên nam tử trẻ tuổi lời này một nơi, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Tại chỗ rất nhiều tu sĩ cũng thấp giọng nghị luận. Này là một vị danh truyền nhiều giới thiên tiêu. Kiếm cốc chính là thiên hoang trì hạ chư thiên vạn giới trung tương đối nổi danh trưởng sinh đạo thống, nắm giữ tiên vương cấp đại năng giữ thế lực, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu hành tính Kiếm cốc kiếm tử, mỗi một thời đại đều chỉ có 10 vị, không một không phải đỉnh cấp tiên kiêu. Mà Thượng Nguyên, ở Thiên Hoang danh tiếng không nhỏ, chính là kiếm cốc trẻ tuổi nhất kiếm tử, tin hồn nắm giữ chân hoàng huyết mạch, trời sinh kiếm cốt, lúc mới sinh ra liền kèm theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nương tụ ra một cái sinh cùng tiên khí. Kiếm cốc gốc chủ tự mình vượt qua mấy trăm ngàn năm đi thu làm đệ tử thân truyền, hay lại là trẻ sơ sinh liền lập thành kiếm cốc thứ thất kiếm tử, mà Thượng khi tiến vào kiếm cốc sau đó, cũng không phụ sự mong của mọi người, 3 ba tuổi tu hành, 1 tuổi một cảnh, vẹn vẹn 7 tuổi liền tiến vào mệnh luân cảnh, sau tốn 3 ba năm nền cơ, 10 tuổi liền thành tiểu thiên thần. Sau đó, vẫn là duy trì phá kính như uống nước, không tới 20 tuổi liền tiến vào rồi chân tiến cảnh, chính là nổi danh thiên tiêu. Nghe được Thượng Nguyên tự báo danh hiệu, rất nhiều tu sĩ cũng nhìn sang, nhìn lên lão nhiệt. Thượng Nguyên mặt không chút thay đổi nhìn Cố Sát, bình thản nói, "Bây giờ có thể đem địa thư mảnh vụn giao ra đời sao? Ta có thể ban cho ngươi một ít cơ duyên." Cố Sát nhìn Thượng Nguyên, chậm dãi chỉ chỉ bên cạnh Thượng Nguyên Hồng Phong cốc chủ, nói, "Đây là một tiện nhân, được ta ân mới có thể chạy thoát thân, nhưng hôm nay lại ân đền oán trả, ta rất khó chịu, ngươi như bây giờ là giết đi, chúng ta có thể bàn lại." Cố Sát. Hồng Phong cốc chủ có chút hốt hoảng. Hắn lớn, ngươi mất nói lưu nói vượn, thế nào ta chính là được ngươi ân tình, ta muốn ngươi cứu ta sao? Ta yêu cầu ngươi cứu ta sao? Ngươi đừng tự mình đa tình thượng nguyên khoát tay một cái, ngăn cản Hồng Phong cấp chủ nói tiếp, nhìn về Cố Sát, chậm rãi nói, "Không được, hắn bây giờ đầu nhập dưới chướng của ta, là ta nhân." Ngoài ra Thượng Nguyên tiến lên một bước, "Phu Thiên, cái địa huy áp hạ xuống, một cái phượng hoàng hư ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ ngẩng đầu gầm thét, phát ra rung trời thần uy, bảo quang vạn trượng, uy kinh khủng để cho mặt đất cũng đang chấn động." Thượng nguyên mắt nhìn xuống Sát, bình nói, "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta." Đạo Thanh âm này cũng không lớn. Không có cuồng loạn gầm thét, nhưng lại phản phất biện khơi chấn động như thế, khiến người ta cảm thấy thiên địa rung rúng, phản phất có vô tận hài lãng ở trên vòm trời nở rộ. Ta cuối cùng nói một lần, đem địa thư mảnh vụn cho ta, nếu không cút mẹ mày đi. Cố sắt mắng một tiếng, trực tiếp phóng lên cao, trong tay hiện ra một cục gạch, nhẹ nhàng rung một cái, trường không nứt ra, nhanh chóng về phía trước lan tràn, bùng nổ vô lượng thần năng, hướng Thượng Nguyên liền vô tới. Thượng Nguyên giận dữ, phi thường phẫn nộ, hắn bị khiêu khích, một cái đệ tiện sinh linh, lại dám đối với hắn bất kính, tìm chết. Thượng Nguyên nộ quát một tiếng, trong tay cự kiếm nhẹ nhàng lên nợ dụ một luồng lại một sợi phù văn, ngăn trở lại một cái này, vút lên rồi hư không. Oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, nổ lớn, dường như muốn chấn vỡ này phương tiên địa một dạng rất nhiều người bị lấy lỗ thai, nhanh chóng trốn hướng phương xa, loại này đã âm vô cùng đáng sợ, để cho không ít tu sĩ hai lỗ hai ra máu, kinh khủng quá cả dị. Ừ. Thượng Uyên liếc cô sát liếc mắt, lạnh lùng nói, khó trách dám lớn lối như vậy, có vài phần thực lực, bất quá, ngươi không nên bất kính với ta, ngươi sẽ vì nãy bỏ ra sinh mệnh giá, ngươi ta rời ạ. trang bức giả bộ không xong rồi. Cố Sắt thật sự có chút không chịu nổi, hắn trong ngóc trang bức phạm đều không người này giả bộ như vậy, trực tiếp lựa chọn thanh toán, ngẩng đầu lao ra, trên người bộ phát ra vẻ sáng bóng, trong nháy mắt liền hóa thân làm một tôn tiểu kim nhân, kim quang mịt mờ, kim thân hỗn loạn dao động cửu thiên. "Hừ!" Thượng Nguyên lạnh rên một tiếng, cả người cũng bộ phát ra phù văn, phản phất bị một vòng đại nhật bao phủ, liền bên trên cử kiếm cũng tràn ra dị thượng thần thánh, lại lượn lờ kinh khủng kiếm ý, chỉ một thoáng, liền phô thiên cái địa hướng, Cố đi zết, vô kiếm ý không. Một ra, Thượng trực tiếp thu kiếm người, Tu núp ở phía xa Hồng Phong Cốc chủ phân phó nói, cái kia không biết trời cao đất rộng người cùng khổ đã chết, người đi đem địa thư mảnh vụn lấy đến cho ta. Hồng Phong Cốc chủ nhìn kia lầy trời kiếm khí nuốt nước miếng một cái, trong lòng rất là kinh hãi, đồng thời lại lại có chút kích động, đã biết là thời cơ đến vấn chuyện, lại thật có may mắn bảng thượng như vậy một vị tiên kiêu, hắn tâm lý rất là vui mừng. Lúc trước Thiên Nguyên giới xâm phạm địa cầu, hắn Hồng Phong Cốc sở hữu tu sĩ bị một lưới bắt hết, chỉ có một số ít còn sống, bị nô dịch ở Côn Luân sơn mạch trung làm nô đái, bởi vì hắn là thiên thần tu sĩ, Thiên Nguyên giới những thứ kia tu sĩ có lòng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, chuẩn bị giết hắn làm khẩu phần lương thực. Khi đó, hắn cảm giác một vùng tám tối tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, mạng hắn đại, ngay tại sắp bị giết thời điểm, Cố Sát lại xuất hiện, trực tiếp đem khống chế quân lôn động thiên hắc sơn tộc giết cái máu chạy thành sông, đi ngang qua lúc, trả thuận tay cứu hắn, giúp hắn giải trừ phong ấn. Hắn được cứu rồi, nhưng là, sở hữu cơ nghiệp cũng hủy trong chốc lát rồi. Hắn lúc ấy thấy được cường đại Cố Sát, có lòng muốn muốn đầu nhập vào Cố Sát, nhưng là, Cố Sát căn bản không có mở cho hắn miệng cơ hội rời đi, hắn chỉ có thể than thở thất vọng. Nhưng bây giờ, hắn vui mừng, may lúc ấy chưa thành công đầu nhập vào Cố Sát, nếu không, hắn liền bỏ lỡ kiếm từ thượng nguyên. Đây mới thực sự là tương lai đại nhân vật, đây mới là thiên tiêu Hắn cũng là vận khí tốt, nếu là lấy hướng, hắn đều không có cơ hội tiếp xúc được Thượng Nguyên, chớ đừng nhắc tới ôm bắt đuổi, bây giờ có thể đầu nhập vào đến Thượng Nguyên giới quyền vẫn có thể ló mặt, hoàn toàn là bởi vì Thượng Nguyên một thân một mình tới tìm cơ duyên, bên người không có chân chạy. Hắn nghe nói qua kiếm tử Thượng Nguyên danh tiếng, biết rõ đây là một siêu cấp thiên tiêu nhưng là, cho đến giờ phút này, thấy kia giống như biển khơi một loại kiếm khí lúc, hắn mới hiểu được, cuối cùng là hắn kiến thức quá nông cạn rồi, căn bản là không có cách hiểu thiên kiêu cường đại bao nhiêu, mảnh này tiêu hải lại sẽ là một cái mới bất quá 20 tuổi khoảng đó, người trẻ tuổi thật sự thả ra ngoài. Nhận được Thượng Nguyên phân phó, Hồng Phong Cốc chủ liền đứng thẳng lập tức chuẩn bị chờ kiếm khí tiêu tán phải đi tìm địa thư mạnh vụt, hắn không cảm thấy cô Sắt còn có thể mạnh này kiếm hải chung sống sót. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Hồng Phong Cốc chủ sắc mặt đại biến, cả kinh nói, đại đại nhân, cô Sắt không có chết. Đã xoay người chuẩn bị rời đi Thượng Nguyên lúc này xoay người, liền thấy Cố Sắt từ một mảnh kia kiếm hải bên trong không bị thương chút nào vặn ra, một tay cầm gạch, dùng hướng hắn xuống. Chương 209: Xem kiếm tử. Nhìn kia một cục gạch tới, Thượng Nguyên trong lòng mình. Khó tin cố Tiên Quốc sát lại có thể từ hắn một kích mạnh nhất chúng tồn sống lại, lúc này liền chuẩn bị giơ kiếm đón đỡ. Nhưng là, trung quy là phản ứng chậm một sát na, căn bản không kịp đón đỡ, hắn chỉ có thể né người muốn né tránh, hắn cũng không dám đón đỡ này một cục gạch, trước hắn đã cùng Cố Sát đã giao thủ, biết rõ này cục gạch không tầm thường. Ngay một tiếng vang thật lớn, Cố Sát một cục gạch hạ xuống, đập trúng Thượng Nguyên bà bay, phát ra vô tận tinh huy, trong mắt, phong lôi mãnh liệt, năng lượng loạn, dị thường đáng sợ. Thượng Nguyên cả người giống như diều đứt dây bị đập hạ xuống, đụng vào trong thung lũng, ầm một tiếng, đập vỡ một mảng lớn vĩ đại vết núi, không vào trong một vùng phế tích. Bộc phát ra kinh thiên hỗn loạn, vô số đá lớn bay loạn. Một màn này, kinh hãi sở hữu xem náo nhiệt tu sĩ, cũng có tin, Kiếm tử Thượng Nguyên, thiên hoàng nổi danh tiên tiêu, người mang chân hoàng huyết mạch truyền kỳ, lại bị một cái tiểu thế giới nhân tộc đánh. Trong hư không, tiếng ồ ồ chói tai, sấm chớp rền vang, bộc phát ra đủ loại dị tượng, Thượng Nguyên trực tiếp hóa ra bản thể, là một con thật lớn loài chim hung cầm, màu sắc sắc sỡ, tràn đầy thần dị, nhưng là, có một cái cánh gãy, đầy bụi đất, phi thường chất vận, còn có chút không trầm quá thần. Cố sát lao xuống, liền muốn lại hạ sát thủ. Nước ở phía xa hồng phong chủ kinh hãi nói, đại nhân cẩn thận. Đang lúc này, đã truy sát tới Cố Sát đột nhiên dừng lại bóng người, đột nhiên đổi lại phương hướng liền bay hướng Hồng Phong Cốc chủ, lạnh lùng nói, "Trà thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi nể vong ân phụ nghĩa cậu vận." Cố Sát bay về phía Hồng Phong Cốc chủ, ở tại bên ngoài thân ngoại hiện lên hoàn toàn mông lung quang, đưa hắn bao phủ, như trời nguyệt giao dung, hóa thành bất hữu thánh quang, hư không hỗn loạn, khí thế bừng bừng. Hồng Phong Cốc chủ bị dọa sợ đến vong hồn bốc lên, trong lòng đập lên thật lớn kinh khủng bóng mờ, ở trước, có hắn còn có chút khí Cố Sát đối cái một hai chiều, có thể kiến Cố Sát bị thương nặng sau đó, căn bản không sinh được một chút cùng Cố Sát động thủ dũng khí. Thấy Cố Sát tình nguyện buông tha thừa thắng xông lên cơ hội đều phải tới giết hắn, nhất thời trong lòng tràn đầy hối hận, hắn ngược lại không hối hận vì nịnh hót thượng nguyên mà ra bán Cố Sát, hắn hối hận vừa mới không nên mở miệng, hẳn nhân cơ hội rời đi. Thấy Cố Sát vọt tới, Hồng Phong Cốc chủ lập tức xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, Cố Sát trực tiếp một cục gạch ném đi ra, hư không mất đi, có năng lượng đóa hoa đọa dỗ, đó là phù văn thần bí, sáng lạng chói mắt. Vậy một cục gạch trực Phong Cốc chủ lưng. Phốp ra một ngụm tươi, cũng bị thương trực tiếp trong lạc. Cố Sát hóa thành một vệt sáng theo vấp một cái ở hồng phong cốc chủ cổ, cố, cố sát, tha mạng, ta, ta không phải cố ý, ta. Ba nhất thanh thúy hưởng, cố sát một cái tắt ở hồng phong cốc chủ trên mặt, trực tiếp đem hồng phong cốc chủ tát đến mắt buốc kim tinh, mà không đợi hồng phong cốc chủ trầm quá thần, trực tiếp kéo hồng phong cốc chủ hai cánh tay, ở hồng phong cốc chủ kinh hoàng hô to có ích lực kéo một cái. Phốp hồng phong cốc chủ thân thể bị xé nát thành hai nửa, máu tươi phọt ra như mưa. Cẩu vật, cố sát một tiếng, đem phong chủ hai nửa đập về Lũng, nhưng sau đó xoay người lại xông về thượng thời Thượng Nguyên đã tử trong phế tích vọt ra. Nó hóa thân một cái cự cầm, phát ra rít lên một tiếng, trên người tràn ngập dâng trào năng lượng, một cái cánh bẻ gãy, nhìn qua rất là chật vật, nó ngửa mặt lên trời thách dài, giận dữ hét, "Đê tiện đồ vật, ngươi chọc giận ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Thượng Nguyên xông về cố sát, uy thế kinh người, mang theo tiếng rít, đầy miệng bên trong phun ra một bó cực quang, vô cùng chói mắt, khó mà nhìn thẳng, trong nháy mắt diễn hóa thành một cái phượng hoàng, lượn lờ vô thượng uy áp, dường như muốn sát xuyên này phương thiên địa. Xa xa xem cuộc chiến những thứ kia tu sĩ cũng kinh ngạc, cái kia tiểu tử loài người lại đem Thượng Nguyên bước đến bước này. Ngay nơi ban đầu đại bằng tộc vị Tiêu Thiên Kiêu đi khiêu chiến Thượng Nguyên, muốn gặp gỡ Thượng Nguyên phượng hoàng lực đều bị Thượng Nguyên giễu cợt không đủ tư cách. Cái này tiểu tử loài người thật là cứng a, nghe nói là địa cầu địa phương nhân tộc. Đây nếu là còn có thể sống sót, hắn nhất định sẽ bị những đại thế lực kia giành mua, đợi một thời gian, tuyệt đối lại vừa là nhất phương cử bá. Bất quá, dám thu khác thế lực cũng không nhiều a, Kiếm Cốc, bây giờ hắn cùng Thượng Nguyên nhưng là tử thủ, mà Thượng Nguyên phía sau đây chính là đỉnh sinh quốc, bây giờ giới, cũng không mấy phe thế lực dám đắc tội bây giờ Cửu Phương địa Tiên giới dung hợp, không kém gì kiếm cốc thế lực, nói ít mười mấy 20 gia hay lại là số đi ra, liền là nhân tộc thế lực cũng có mấy cái, không đến nổi không ai muốn. Những thứ này đều là nói sau, tiểu tử này có thể hay không từ thượng nguyên trong tay sống sót còn phải khác nói sao? Liên rất nhiều tu sĩ nghị luận sôi nổi bên trong, cố sát trực tiếp thu hồi cục gạch, trên người đột nhiên bộc phát ra một vạch kim quang, cả người cũng hóa thành một tôn tiểu kim nhân, tóc, thậm chí quần áo đều đi theo biến thành kim sắc, trực tiếp xông về phía kia một con phượng hoàng hư ảnh, nhanh như tia chớp xuất thủ, một quyền đập ra ngoài. Rống. Phượng hoàng hư ảnh phát ra rít lên một tiếng bụi phát ra dâng trào sáng bóng sông về cố sát, mà cố sát một quyền đập ra, một đạo quả đấm hư ảnh so với một dãy núi cũng còn lớn hơn, kim sát trung mang theo khí tức thánh khiết, đụng vào nhau, ầm một tiếng điệt thay nhức óc. Không chung nổ tung, hỗn loạn như thác, chiếu sáng thiên vũ, đánh tan tứ phương đám mây, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người đều kinh hoàng thấy phượng hoàng hư ảnh lại bị một quyền kia đập bể rồi. Không thể tưởng tượng, đây là như thế nào một loại hy thế? Điều này sao có thể? Cái kia tiểu tử loài người cũng chính là sơ nhập chân tiên cảnh mà thôi. Chuyện này, xác định là nhân tộc, không phải thượng cổ hung thú. Trong bầu trời thượng nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Khi tức thập phần đại ngoại, khó tin chừng lớn con mắt, thân thể lão đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Mà đường ngang trường không, kim thân tán mắt ra kinh khủng ý thế, phảng phất có thể trấn áp thiên địa, mỗi một tấc cơ thể đều tràn đầy lực lượng, hùng hực vô cùng. Đập tiếp tới, một quyền đập về phía Thượng Uyên, Thượng Uyên phát ra gầm lên giận dữ, bộc phát ra ngũ giai chân tiên toàn bộ tu vi địa phương, hư không nổ tung, khắp nơi đều là như sóng biển hỗn loạn bản năng lượng, giống như diện thế một dạng lôi quang kinh không, lan tràn mấy chục trên trăm Âm một tiếng vang thật lớn, trực hướng mặt đất ngã quỷ, thân hình khủng một ngọn núi lớn, cánh hoạt động rồi hai cái. Lại cũng không có khí lực có thể dãy ruột, thấy cô sát đuổi theo giết tới, hét lớn, ta là kiếm cốc kiếm tử, ngươi nếu là dám giết ta, lên trời xuống đất đều không ngươi dung thân trí sở, ngươi đem vĩnh viễn không xoay mình. Hoành nối với thượng nguy hiếp, cô sát căn bản không để ý, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, một cước liền dầm ở thượng nguyên trên đầu, dưới một tiếng bang thật lớn, thượng nguyên kêu to lớn đại điểu đầu trực tiếp vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Trưng 210, kiếm cốc thánh nữ, đại động đất động Ngẩng đầu nhìn bốn phương tám hướng những thứ kia xem cuộc chiến tu sĩ, mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt mang theo nhìn bằng nửa con mắt vẻ. Đối mặt đến Tiêm chết Thượng Nguyên như thế, những thứ kia xem cuộc chiến các tu sĩ đều dối rít lui về phía sau, không có bất kỳ người nào dám cùng cố sát mắt đối mắt. Rút lui, đi mau. Cái kia tiểu tử loài người giết Thượng Nguyên, kiếp cốc sẽ không từ bỏ ý đồ, này điệu rất nhanh sẽ biết trở thành đất thị phi. Chỉ một thoáng, những thứ kia tu sĩ dối rít hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, cũng không dám đang tiếp tục đợi ở chỗ này, gần đó là tại chỗ không ít tiên tu sĩ, phía sau đều có chút cường đại bối cảnh, cũng không nguyện ý dính vào tràng này thị phi. Đều rối rít rời đi. Cố Sát không có lý tới những thứ kia tu sĩ, nhanh chóng đem Thượng Nguyên không gian giới chỉ gợt xuống, liền chuẩn bị nhảy vào Thâm Nguyên, đem thi thể mang đi. Đang lúc này, trong óc trang bức Phạm Đột Nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử này trong thân thể có chân hoàng huyết mạch, có thể so với đỉnh cấp bảo dược, có thể dùng đến tẩy cân phạt thủy, có trợ giúp tăng lên người thể chất." Cố Sát chấn mày cao lại, lập tức đem Thượng Nguyên thi thể thu vào không gian giới chỉ, sau đó liền nhảy vào trong vực sâu, hóa thành một vệt sáng rơi vào kia sóng bánh liệt giang hà bên trong, nhanh chóng hướng đáy sông lặn vào. Mà giờ khắc này, Thái Dương hệ trung Nhất Phương đang không ngừng đến gần địa cầu điệu tiên giới bên trong, Mên Ngông vung ngẩn trong đất, một nơi trong động tiên phúc địa, có một tòa đạo thống tọa lạc nơi đây, cảnh sát cân lành, dai một sen lung, linh hài lâu vũ tô điểm trong đó, thác nước chảy ầm ầm, tiên hạc bay múa, sinh động tự nhiên, giống như tiên cảnh. Một khối cự đại thạch bi bên trên, có hai cái cổ phát lại tràn đầy bảng bạc kiếm ý hai chữ to, kiếm cốc. Lúc này, một tòa hòa hợp linh vụ trong cung điện, một chiếc thanh đang đột nhiên giật Phụ trách trong trường nơi đây một vị kiếm cốc đệ tử cả người run lên, trong mắt bộc phát ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng chạy ra đại điện, hô lớn, "Không xong, thượng nguyên kiếm tử hồn đang diện!" Hổ đăng là chư thiên vạn giới chung những đại đạo đó thống bên trong rất thường gặp một loại pháp khí, chủ yếu chính là lúc nào cũng chú ý đi ra ngoài du lịch hoặc là chấp hành nhiệm vụ đệ tử sinh mệnh tình huống. Nếu như hồn đăng sáng, vậy thì có nghĩa là còn sống, nếu như hồn đăng trở nên ngảm đạm, liền có nghĩa là sinh mệnh mưa bụi có nguy cơ, nếu như giập tắt, vậy thì có nghĩa là tử vong. Mà bây giờ, thượng nguyên hổ đăng chính là đột nhiên giập tắt, liền có nghĩa là thượng nguyên chết, hơn nữa bị chết rất nhanh chóng lại Trong lúc nhất thời, kiếm tốc trung đưa tới khắp nơi động. Kinh động một đoàn cao tầng, cũng nhanh chóng chạy tới hổ đăng trong đại điện. Lâm sắc nhận thượng nguyên hồn đang thật sau khi lựa tắt, mọi người đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Thượng Nguyên làm sao có thể chết? Hắn không phải đi địa cầu sao? Làm sao có thể? Lúc này địa cầu, Thượng Nguyên có thể gặp gỡ nguy cơ gì? Chẳng lẽ là thần hỏa hoàng triều hạ h thủ? Không đến nổi, một vị trưởng lao nói, mặc dù thần hỏa hoàng triều cùng chúng ta kiếm cốc có kẻ thù truyền kiếp, nhưng là, lần này chư giới dung hợp thành đại thiên thế giới, chính là thánh viện viện trưởng chỉ thị, chư giới bên trong, bất luận kia phe thế lực cũng không dám ở nơi này thời điểm giở trò, đây là đang vi phạm ý. Vậy, làm sao có thể tử? Lại có một vị cao tầng nói, Thiên Nguyên giới liền càng không có thể, lại không nói Thượng Nguyên thực lực bản thân, gần đó là một loại huyền tiên cung không thể có thể giết được hắn, huống chi, Thượng Nguyên là theo cấp chủ cùng đi địa cầu. Các giới cao thủ tại sao? Thiên Nguyên giới những thứ kia đại năng căn bản không có khả năng có tổn thương được Thượng Nguyên cơ hội. Ngoại trừ còn lại mấy cái bên kia đại phái hạ hát thủ, ta không nghĩ tới có cái gì có thể sẽ để cho Thượng Nguyên thân tử gặp tiêu. Một vị cao tầng trầm giọng nói, Thượng Nguyên là trên địa cầu tử, chuyện này tóm lại là có thể tra ra được, ta chỉ lo lắng Kinh Thiên vị kia nếu như nàng biết được Thượng bỏ mình, sợ rằng sẽ nổi điên. Vừa nói ra lời này, một các vị cấp cao đều trầm mặc. Vị kia làm sao bây giờ? Có nên nói cho biết hay không nàng?" Một vị cao thần hỏi. "Ngươi điên rồi, lúc này thì có một vị trưởng lão nói, ngươi không biết rõ nàng tình huống ấy ư? Nàng bây giờ chính đang đột phá kim tiên, chính là thời khắc mấu chốt, lấy nàng đối thượng nguyên tình yêu, biết chuyện này, tất nhiên sẽ trực tiếp xuất quan đột nhiên. Ngay vào lúc này, một đạo uy áp kinh khủng hạ xuống, trong nháy mắt đó, toàn này trong đại điện, phản phất tràn đầy vô số thần kiếm, bằng bạc kiếm y ở cháy hung hực, sáng chói vô cùng. Một cái mạo thanh lãnh nữ tử xuất hiện ở trong đại điện, nàng giống như trong bức họa đi ra khuynh thế người đẹp, dáng người dịu dàng, yêu kiều động lòng người." bây trắng trấn tĩnh, chân ngọc phơn giải. Chỉ là, cả người trên đều tràn ngập một cổ hơi thở lạnh như băng, để cho người ta không dám đến gần. Cung Ninh thánh nữ, Bái kiến thánh nữ. Nay nữ tử vừa xuất hiện, một các vị cấp cao rối rít nắm lễ, gần đó là kim tiên cảnh đại năng đều phải có chút không người. Kia vắng lặng nữ tử mặt không chút thay đổi, không thấy sở hữu cao tầng, chậm rãi đi tới hồn đăng trước, nhìn chằm chằm hồn đang nhìn hồi lâu, vẫn là không có toát ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ là chậm xoay người, nhìn về vừa mới vị kia không cho phép đi thông báo thượng bỏ mình vị trưởng lão kia. Bị vắng lặng nữ tử nhìn chằm Vị trưởng lão kia cả người run dậy, lắp bắp nói: "Thánh thánh nữ ta ta ta cũng không phải là thật muốn muốn che giấu, chỉ là ngài bây giờ ở bế quan thời khắc mấu chốt, ta lo lắng quấy rối đến ngài tròn nên tròn nên ông trong không khí, đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm minh tiếng, cái kia huyền tiên cảnh trưởng lão một cánh tay trực tiếp bị chém đứt rồi, nhưng ngay cả kiếm cũng không có thể thấy, đau nhức bên dưới, sắc mặt tái nhợt, máu tươi phở ra, lại cắn răng không dám nói một tiếng. "Ta nói rồi, kia vắng lặng nữ tử bình nói: "Bất luận cái gì thời điểm, Thượng Nguyên sự tình đều là vị thứ nhất, ngươi lại muốn giấu giếm hắn thân tử tiêu sự tình, Niềm tình ngươi từng có ân với Nguyên." Ta không giận ngươi." Trưởng lao kia vội và nói, "Đa tạ thánh nữ Hoa thứ." Kia vắng lặng nữ tử không nói gì thêm, trực tiếp đi ra ngoài. "Thanh Nguyệt Thánh Nữ." Đang lúc này, một vị Kim Tiên trưởng lão, Thượng Nguyên sự tỉnh, tông môn hội điều tra ký, người trước bế quan đột phá đột nhiên, vậy kêu là Thanh Nguyệt nữ tử bộ phát ra một cổ uy áp khủng lồ, một các vị cấp cao kinh hãi, người đã đột phá. Kia vắng lặng nữ tử trong nháy mắt biến mất ở rồi trong đại điện, trong, trong đại điện lại vang lên bình thông địa kia tông tử, điều tra ký sát hại bên ta hy vọng ta đến địa có thể trước tiên biết rõ hung thủ." Trong đại điện, một các vị cấp cao đều thần sắc khác nhau. Phiên Phải à, một vị trưởng lao nói, hy vọng Thượng Nguyên không phải là bị những đại thế lực kia hạ hát thủ, nếu không, sợ rằng phải bùng nổ một trận diệt tông cuộc chiến đến rồi. Cái này cũng không có cách nào một vị trưởng lao nói, thánh nghi chính là tiên vương chuyển thế, cấp chủ cũng phải mời nàng ba phần, nàng muốn khai chiến, cấp chủ cũng không có biện pháp ngăn cản à, Thượng Nguyên là nàng kiếp trước người yêu, kiếp này bọn nàng, nàng chờ đợi Thượng Nguyên hơn 200 năm, bây giờ Thượng chết, nàng không tài năng điên cuồng quái đày. Chương 211, nghiệp hỏa người, địa cầu, Thái Sơn động thiên. Dưới vực Hà Dương chào, Dân chào. Cố sát nhanh trong hướng phần đấy lén vào đến, trong óc lại chuyển tới trang bức phạm thanh âm, "Ta chuyển cho ngươi một đoạn pháp quyết." Sau đó, cố sát trong đầu lại đột nhiên nhiều một đoạn tin tức, là một môn che dấu hơi thở pháp môn. Đây là một môn ẩn hơi thở bí thuật, ngươi dùng biết trước tương lai năng lực suy diễn học tập mấy lần, trang bức phạm nói, "Ngươi vừa mới giết kia chỉ tiểu điểu lai lịch không đơn giản, này ẩn hơi thở bí thuật có thể chặt đứt ngươi khí tức vết tích không bị truy lùng." Cố sát hỏi cái kia thượng nguyên phía sau đạo thống hình như là tên gì kiêu cốc, Ngay trước những thứ kia xem cuộc chiến tu sĩ nghị luận, là một cái rất nhu bậc đạo biết? "Phối." Trang bức phạm khinh thường nói, Liên cái loại này bất nhập lưu đạo thống, xứng sao để cho ta biết. Cố Sát. Trang Bức Phạm tiếp tục nói, có thể làm cho ta biết đạo thống, chỉ có hai loại khả năng. Cái làm sao có thể? Cố Sát hỏi. Tám ngày tạo hóa hoặc là tan thành mây khói. Trang Bức Phạm nói. Khóe miệng của Cố Sát vừa kéo, nói, đại ca, nói đúng là ta cũng lăn lộn tới mức này rồi, cũng không cần Trang Bức có được hay không, thật rất dễ dàng bị đánh. A. Trang Bức Phạm khinh thường cười lạnh, liền không có thanh âm. Cố Sát cũng không nói thêm gì nữa, lập tức suy diễn tương lai, đem Trang Bức Phạm chuyển môn nào bí thuật học được. Sau đó ẩn nút khí tức, theo trí nhớ hướng về kia một tòa nút ở Giang Hồ phần nãy cung đi đi. Tìm Pa cung điện kia thật phiền toái, Cố Sát chui vào phù sa bên trong, cũng như cùng con run như thế hướng dưới đất chui vài trăm thức sâu, mới rốt cục tới tòa cung điện kia. Làm vừa mở ra cung điện đại môn sau khi tiến vào, Cố Sát cũng cảm giác phảng phất tiến vào một cái biển lửa bên trong, phi thường kỳ lạ, rõ ràng là quần quần sóng ngầm Giang Hà bên trong, lại thiêu đốt các loại ngọn lửa, phản phất có một loại thân ở mịt mờ trong nham tương như thế, đập vào mắt nơi, đều là đỏ ngầu tương, nhưng lại lệ thủy cùng hỏa đều là tách ra, không xâm phạm lẫn nhau, phi thường dị. Nhiệt độ cao sôi sùng sục, cho dù là Cố Sát cái này so với đại đa số tiên khí cũng cường đại hơn nhiều thân, đều đang chuyển tới trận trận kịch liệt phòng, sâu tận thủy. Cố Sát cố nén cháy cảm, nhanh chóng hướng cung điện sâu bên trong đi tới, càng đi sâu bên trong, cái loại này cháy cảm liền càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, Cố Sát trên da lại bắt đầu xuất hiện từng tia lửa bắt đầu cháy rừng rực. Mặc nó đốt, Trang Bức Phạm nhắc nhở, đây là hồng Liên Nghiệp Hỏa, mặc dù chỉ là một đóa thiết lửa, nhưng là, như cũng nắm giữ Hủy nhân quả cùng nghiệp lực, năng lực, dính nhân quả nghiệp lực càng nhiều, Thiêu Hủy được lại càng ác. Cố Sát hỏi ta đây nhân quả nghiệp lực nhiều không? Trang Bước phàm nói, một loại đi, dù sao, ngươi cũng liền giết điểm sinh linh, hơn nữa cũng cũng không phải là cái gì cao đám sinh linh, giết vài tòa thành, trừ cái này phương diện sát sinh nghiệp lực, còn lại mấy cái bên kia nhân quả nghiệp lực có thể bỏ qua không tính. Cố sát, cái này gọi là không nhiều. Cố sát cũng ép, nếu như nói sát sinh thì có nghiệp lực, vậy hắn nghiệp lực liền lớn, dù sao, chết ở trong tay hắn sinh linh căn vốn là không cách nào thống kê, hơn nữa sinh mệnh tầng thứ cao cũng không ít, liền tiền cảnh tu sĩ giết tất cả nhiều cái rồi, này thiêu cháy, hoàn toàn có thể đem hắn đốt thành tro rồi. Nhưng mà, trang Bước lại không có vấn đề nói, này nhiều không? Năm đó ta thả cái dám đụng tới rồi nghiệp lực cũng nhiều hơn ngươi vô số lần. Cố Sát, ngươi mẹ nó liền thuần túy là muốn trang bức chứ? Được rồi, Trang Bước Phạm lại nói, mặc dù trong mắt của ta ngươi nhục thân không lớn địa, nhưng là, cũng không phải cái gì cũng sai, ngươi thể chất, vạn pháp bất xâm, không chịu vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, này hồng liên nghiệp hỏa quy tắc đối với ngươi không ảnh hưởng quá lớn, đốt không nổi ngươi. Cố Sát không quá muốn lý tới Trang Bước Phạm, đương nhiên, nếu như không phải hắn trong tương lai trong trí nhớ đã thấy, này hồng liên nghiệp hỏa sát thực đốt không nổi chính hắn, hắn chắc chắn sẽ không tới mạo hiểm. Theo Cố Sát càng đi về trước đi, trên người ngọn lửa cũng càng ngày càng hung hãn. Phỏng cảm càng, càng ngày càng mãnh liệt, đến phía sau, càng là đạt tới đau đến không muốn sống mức độ, cố sát toàn bộ người cũng đã hoàn toàn thành rồi một hỏa nhân. Hắn quanh người dần dần hiện ra càng ngày càng nhiều vong hồn, điên cuồng cắn xé thân thể của hắn, hắn ra thịt tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng tràn ra lại trong nháy mắt bị bốc hơi xuống, thịt đều bắt đầu rửa nát. Cố sát gắt gao cắn răng, rốt cuộc, đi không sai biệt lắm một giờ, hắn rốt cuộc thấy được hồng liên địa hỏa, đó là một đóa đỏ như màu máu hoa sen, phi thường thật lớn, giống như một tòa ngọn núi nhỏ, còn như ngọc thạch đúc thành một dạng óng ánh trong suốt, cực kỳ rực rỡ tuyệt đẹp, thả ra ngọn lửa hứng hứng. Sang chói ánh sáng mạnh từ trong bộ phát ra, giống như một vòng diệu nhật như vậy, này phương không gian đều tại du li cuồn bạo năng lượng, để cho thời gian cũng lâm vào trong nháy mắt đình trệ, Cố Sát cặp kia trải qua quá nhiều lần sửa đổi con mắt sở chứng kiến tầm mắt cũng là hơi có chút táng trẩm. Cố Sát gắt gao cắn răng, trên thân thể ngọn lửa màu đỏ điên cùng tiêu đốt, đã sắp phải đem thân thể của hắn cũng cho rước ô, linh hồn hắn chuyển tới như tê liệt đau nhức, đây mới là thống khổ nhất, so với nhục thân tàn phá đau khổ vô số lần. Cố Sát ý thức đều có chút mơ hồ, hắn liều mạng leo lên kia đóa thật lớn hồng liên bên trong, xếp chân bắt đầu vận chuyển năng lượng điên cuồng hấp thu năng lại dựa theo trang bức phạm chỉ điểm đem thượng nguyên thi thể lấy ra ngoài. Trong nháy mắt đó, thượng nguyên vị này chân tiên ngũ giai cường đại tu sĩ thi thể dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bị đốt cháy thành cho, chỉ để lại vài máu tươi cũng hóa thành ngọn lửa tràn vào cốt sát thân thể. A. Giờ khắc này, cố Sát lại cũng không nhịn nổi, phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết, linh hồn bị xé nứt, thể xác bị tàn phá, thiếu chút nữa đưa hắn đau ngất đi. Hắn vận chuyển tu vi, ngưng thần tinh khí, cố nén thống khổ, toàn lực chống lại đến. Ngay vào lúc này, một luồng vô hình khí thức, từ Cốt Sát trong óc phiêu đáng đi ra, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo thất ảnh, là một cái tóc thai bổ sủ nhân, lượn lờ một luồng sương mù phi thường lung lung, nhưng cứ như vậy tung bay ở trong ngọn lửa, lại tràn đầy một loại bá đạo nhìn bằng nửa con mắt khí tức, lộ ra rất cuồng bạo, tựa hồ đang lôi xé cái gì, dần dần, cái bóng mở kia hai tay lại bị thiết liên buộc chặt, theo hắn điên cuồng bạo động, hiện ra giày đặc thiết liên, đem hắn cả người cũng trói buộc, cái bóng mở kia cuồng bạo đến rồi mức cực hạn, tựa hồ là đang cố gắng đứt đoạn những thiết liên đó, nhưng là, lại bị gắt gao dây dưa. Hồng liên nghiệp hỏa điên cuồng thiêu đốt, dần dần đem cái bóng mờ kia quanh người xương mù thiêu hết, lộ ra hình dáng, lại cùng cố giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau chính là chỗ này nhân khí chất thường uy bằng bạc. Có một loại để cho người ta vừa nhìn thấy liền không nhịn được muốn quỳ bái xuống động. Theo thời gian càng ngày càng lâu, theo hồng liên nghiệp họa càng ngày càng hỗn loạn dần hết, cái bóng mở kia dễ dụ động tĩnh cũng càng ngày càng lớn, mà cũng trong lúc đó, theo Cố Sát Hấp thu hồng liên nghiệp họa càng ngày càng nhiều, lại toàn bộ đều tràn hướng trong đó một nhánh thiết liên, đem kia một nhánh thiết liên cũng ngâm nhuộm đỏ bừng, tràn ngập vô cùng vô tận hừng hỏa. Theo thời gian càng ngày càng lâu, kia một đóa lớn như vậy hồng liên dần dần biến mất, tất cả đều bị Cố thu vào rồi trong cơ thể. một tiếng, kia một nhánh thiết liên đoạn. Chương 212: Trú Biển lửa dâng trào, không gian hỗn loạn. Cái bóng mở kia dần dần tiêu tán, mà theo hư ảnh biến mất, trong cung điện ngọn lửa cũng dần dần bình tĩnh lại, không ở cuồng bạo như vậy rồi, phảng phất là chẳng có mục đích chậm rãi trôi dạt. Cố Sát cũng rõ ràng cảm thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa bình tĩnh, hắn kéo dài vận chuyển năng lượng, phảng phất vô cùng vô tận nghiệp hỏa chi lực tiêu hủy đi qua, lại bắt đầu chậm rãi theo tứ chi bạch hải kỳ cân bắt mạch hướng gen hải lý tràn vào, hội tụ hướng tiên trùng. Cố tiên trùng là một đóa không biết tên màu xanh hoa sen, ở cảm nhận được lượng lúc, một cái hạ, hàm lại trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng thuận ngoan ngoãn, nhập thanh liên bên trong. Thời gian ở chẩm dãi trôi qua, trong cung điện ngọn lửa đã toàn bộ biến mất, kia một đóa giống như ngọn núi nhỏ như thế Đại Hồng Liên cũng không thấy, chỉ có Cố Sắt thân thể trần trùng ngồi xếp bằng ở không trùng, trên người tràn ngập từng luồng năng lượng. Sau một hồi lâu, Cố Sắt chậm rãi chợn mở con mắt, trong hai mắt buộc phát ra một vệ mánh liễm sáng bóng, cả kinh nói, cường đại rất nhiều. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, nhục thân cường đại hơn trước rất nhiều lần, ngoài ra chính là gen hải lý tiên trùng cũng rõ ràng so với trước kia muốn lớn hơn một vòng. "Ây, chàng phạm, Cố Sắt đệ, ngươi thành nói, ta nhục thân cụ thể là cái tình huống gì?" Khiến Cố Sắt rất ngạc nhiên là Trang Bước Phạm thật đúng là nhận thức nhận thức chân chân trả lời hắn vấn đề, nói, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi đại khái có thể lý giải là ngươi nhục thân liền là một kiện tiên khí, ân, nói như vậy cũng không quá thích hợp, đồ lượng đi, như vậy ví dụ càng thích hợp. đồ lượng. Cố sát hỏi. Trang Bước Phạm nói, nhục thân làm chủ, tu hành là phụ thể chất đả thủ, cũng tỷ như nói, bây giờ ngươi nhục thân cường độ có thể so với cao cấp tiên khí, sau đó, trên lý thuyết mà nói, ngươi không chịu bất kỳ kìm tiên bên dưới pháp tác lực lượng giằng buộc đơn giản hơn mà nói, chính là chỉ cần ngươi nắm giữ một môn thích hợp công pháp, ngươi chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, hoàn toàn không cần bế quan tu luyện, chỉ cần hấp thu năng lượng là có thể nhẹ nhàng thoái mái phá kính, không cần tu luyện, không cần lĩnh ngộ. Cố Sát kinh ngạc nói, ta cảm giác từ thiên địa dị biến tới nay cũng là như thế. Ừ, trang bức phàm nói, nhưng là, chứ ngươi ra, ai còn có thể như vậy, ngoại trừ chủ cột nhất gen tiểu dai, dựa vào năng lượng bản nguyên đánh vào đều có thể thăng cấp, nhưng không, có năng lượng bản nguyên sau, ai không phải dựa vào dẫn khí kết phối hợp nguyên lực tu hành, mà đạt tới chiến vương cảnh sau đó? Gần đó là có buồn nguyên tri lực cũng như cũng được tu luyện, an linh căn thiên phú. Cố sát hơi sừng sờ, trước hắn thật không có quá hướng phương diện này cân nhắc, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, mặc dù hắn cũng tu luyện công pháp, nhưng cơ bản đều dựa vào khắp nơi đánh cướp cướp kỳ chân dị quả, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, lập tức đã đột phá. Đây chính là ngươi thể chất, Trang Bức Phạm nói, cho nên, ta sẽ để ngươi không ngừng chui luyện ngươi nhục thần, ngoại trừ cho ngươi đạt được cường đại sức mạnh thân thể bên ngoài Quan trọng hơn là để cao ngươi hạn mức tối đa, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần ngươi nhục thân cấp bậc không ngừng nhắc đến cao, ngươi tu hành tiềm lực sẽ vô thượng giới hạn. Dĩ nhiên, đây chỉ là lý luận, bởi vì theo ngươi nhục thân cấp bậc để cao, có thể chui luyện ngươi nhục thân đồ vật liền càng ngày càng ít. Cố sát sờ cầm một cái, chậm rãi đổi lại một bộ quần áo, hỏi kết quả là, bây giờ ta thì có một nghi ngờ, vậy ngươi là ai? Vì sao lại ở ta trong góc, không quen không biết giúp ta, cũng không phải là muốn đem ta bồi dưỡng, sau đó tìm cơ hội đoạt ta đi. Sau đó cưu chiếm thứ sao, đỡ lấy thân thể ta tiêu giao tự tại. Cố sát vừa nói ra lời này, trang bức phạm trầm mặc. Tô sau một hồi lâu, mới chậm rãi ngảy nhót ra một chữ, "Cút". Cố Sát không nói gì bĩu môi, nói, "Ngươi cái gì cũng không nói, thật rất đáng giá ta hoài nghi a." Trương Bức Phạm không nói gì thêm, bất luận Cố Sát nói cái gì, đối phương cũng không trả lời, phảng phất mất tích như thế. Cố Sát không có trực tiếp rời đi, mà là ở ở bên trong cung điện này tìm kiếm. Liên quan tới này một đóa hồng liên nghiệp hỏa tiết lửa, trang Bức Phạm nói qua lai lịch, là trong truyền thuyết Đông Nhạc Đại Đế tới thăm cố nhân lúc văng lên một giọt hồng liên nghiệp hỏa bản thể tia lửa tạo thành. Cho nên, Thái Sơn cái địa phương này, thượng cổ thời kỳ, rất có thể đã từng có một vị đại năng ở nơi này có thể lưu lại chút vật gì, nhưng hiển nhiên là Cố Sát ý nghĩ hao huyền rồi, hắn ở chỗ này tìm rất lâu, cũng không có phát hiện cái gì có dùng cái gì. Ngay tại Cố Sát chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe được phía ngoài cung điện chuyển đến một chút xíu vận động. Cố Sát lúc này liền cảnh giác, nhanh chóng né tránh đến một nơi ẩn nút trong góc. Rất nhanh, hắn liền thấy hai cái bóng lấy sau lưng trưởng kiếm tu sĩ đi vào. Hai người này mặc dù dung mạo trẻ tuổi, nhưng là Cố Sát có thể nhìn ra được, lục thân ít nhất không dưới 300 năm, một là vực chủ, một cái sơ nhập thiên thần. Cái kia vực chủ tu sĩ ở trong cung điện nhìn bên trái một chút lại nhìn một chút, vẻ mặt khó chịu nói, lại nói, cái kia Thượng Nguyên thật là tốt số à, nhân đều chết hết, còn có thể có Thanh Nguyệt Thánh nữ vì hắn nối điền, chính là đáng tiếc chúng ta những tiểu lâu la này rồi, khổ ha ha chạy khắp nơi. Được rồi, sư đệ, cái kia thiên thần tu sĩ nói, đừng oán trách, bất kể nói thế nào, Thượng Nguyên còn sống thời điểm cũng là chúng ta kiếm cơ kiếm tử, hắn bị cái kia cố sắc giết, coi như không có Thanh Nguyệt Thánh nữ, đạo thống cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cũng nhất định phải làm việc chết bỏ. Ngoài ra, muốn là chúng ta thật có thể phát hiện Cố Sát tung tích, lấy Thanh Nguyệt thành nữ đối thượng Uyên Tình yêu, chúng ta nhưng ngay khi trước mặt nàng lập được công lớn. Vực chủ Tu sĩ Diêu Cẩn nói, "Ta đương nhiên biết rõ, nếu như tìm được Cố Sát tung tích, chúng ta liền lập được đại công, có thể mấu chốt là chúng ta được an bài ở nơi này cái gì?" Thái Sơn đầu tiên, làm sao có thể tìm tới Cố Sát tung tích, kia Cố Sát lại không phải ngu ngốc, hắn đã giết Thượng Uyên còn có thể ở lại chỗ này chờ chết. "Ây." Thiên thần Tu sĩ Bất Đắc di lắc đầu một cái, nói, "Chúng ta này coi như tốt rồi, ít nhất có thể tìm khắp nơi." Này Thái Sơn trong động tiên cũng không thiếu bảo dược di tích Mặc dù không tìm được cố sát nhưng cũng có thể có chút thu hoạch không phải ngươi xem tiểu trúc phòng những thứ kia đồng môn canh giữ ở giao lộ không cho phép lúc đích đó mới là ở đây vừa nói như thế ta ngược lại thật ra thăng bằng ha ha. Kia vực chủ cười một tiếng nói đi thôi sư Minh tòa cung điện này ẩn giấu sâu như vậy không chừng có chút thứ tốt đây ân sư Minh ngươi làm sao vậy kia vực chủ tu sĩ đang nói chuyện đột nhiên phát hiện cái kia thiên thần tu sĩ căng cứng cả người đứng bất động ánh mass xin ngóc nhìn một cái phương hướng thân thể thậm chí bắt đầu run dậy hắn nghi ngờ nhìn tới Trong nháy mắt đó, cả người cũng trong nháy mắt thân thể căng thẳng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn thấy cái hướng kia có một bóng người đi ra, đúng là bọn họ đang truy nã nhân, Cố, Cố cố Sát. Chương 213, nộ lên. Một đạo uy áp kinh khủng chợt hạ xuống, hai cái kia tu sĩ phản phất bị một tòa thái cổ thần sơn cho đập chúng một dạng vóc một tiếng, đồng thời hộp ngõ bị ép nằm trên đất không cách nào nhúc nhích. Cố Sát từng bước từng bước đi về phía hai người kia, mỗi một bước hạ xuống đều tựa như là dẫm ở hai vị kia tu sĩ trong trái tim, uy áp kinh khủng cũng càng ngày càng dày đặc, thân thể hai người bắt đầu bị ép, xương thịt bắt đầu bể tan tành. Cố, cố sát vị kia thiên thần tu sĩ gắt gao cắn răng, phát ra âm thanh, nói: "Không không liên quan đến chúng ta chuyện chúng ta chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự phụng ai mệnh." Cố sát có chút tu liễm một luồng ý áp, đứng ở đó hai vị trước mặt tu sĩ hỏi: "Bất quá, vị kia thiên thần tu sĩ ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, kia là vực chủ như cũng rất là thê thảm, phi thường thống khổ." Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt Thánh nữ. Tiên thần tu sĩ vội vàng trả lời. Cố sát hỏi nói cụ thể một chút. Vị kia thiên thần tu sĩ vội và nói: "Thanh nữ, là chúng ta kiếm cốc tiên kiêu số 1, tin đồn chính là tiên vương chuyển thế, trời sinh kiếm tâm thông minh, tuổi gần 200 tuổi." cũng đã đột phá trở thành Kim Tiên đại năng. Nàng nàng cùng Thượng Nguyên chính là tóc thế nhân duyên, Thượng Nguyên là nàng kiếp trước người yêu, nàng đời này từ chuyển thế bắt đầu, liền sinh nhi chi trì, một mực chờ đợi, đợi Thượng Nguyên, Thượng Nguyên có thể trở thành kiếp tử, phần lớn nguyên nhân cũng là Thanh Nguyệt Thánh nữ. Mấy ngày trước, ngươi giết Thượng Nguyên, Thanh Nguyệt Thánh nữ hay cùng điên rồi như thế, cổ động truy nã ngươi, hứa hẹn cung cấp ngươi tin tức chính xác người, có thể được một gốc Trường Sinh dược, hơn nữa có thể đạt được nàng một cái kết, chỉ cần nàng còn sống, cái kia hứa hẹn vẫn hữu hiệu. Bây giờ, nàng tự mình mang theo kiếm quốc 300.000 đệ tử đi luyện tri địa truy nã ngươi. Cựu vực Đông đảo tu hành thế lực vì đạt được Thanh Nguyệt Thánh nữ tiền đường, cũng tìm người tung tích. Nghe được thí luyện tri địa cùng cựu vực hai cái này danh xưng, Cố Sắt liền biết rõ, tại hắn hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong khoảng thời gian này, đại thiên thế giới đã thành công dung hợp, bởi vì hắn lúc trước biết trước tương lai trùng, đã biết này phương tiên địa hướng đi tương lai. Cựu phương địa tiên giới lấy địa cầu làm bản nguyên dung hợp vào một chỗ, tạo thành nhất phương đại thiên thế giới, dựa theo vốn là chín trung thiên thế giới địa vực mệnh danh là cựu vực, mà địa cầu chính là nút ở này phương đại thiên thế giới chung, độc lập là một cái hư vô thế giới, tên là thí luyện chi địa. Rồi sau đó không được bao lâu, Cựu vực thế lực khắp nơi sẽ đem trên địa cầu sinh linh toàn bộ dẫn độ đến ngoài ra cựu vực, trong quá trình này sẽ có rất nhiều thế lực trước thời hạn tới địa cầu tu nhận có thiên phú đệ tử, người bình thường là sẽ trực tiếp bị cường đại vĩ lực cho ngẫu nhiên dẫn độ đến cựu vực các nơi. Nay phương thiên địa đã hoàn toàn biến thành một cái thế giới xa lạ. Cố sát nhìn nằm trên đất thiên thần tu sĩ, hỏi cho nên, bây giờ ý là toàn thế giới cũng đang truy nã ta rồi. Thiên thần tu sĩ nói, có thể có thể nói như vậy, liền cái này trong bên ngoài, liền có chúng ta kiếm cốc mấy chục ngàn đệ tử thì ngươi, chân tiên đều có trên trăm vị, còn có mười mấy vị huyền tiên. Cố sát nhíu mày, sắc mặt có chút ngtrọng. Cái kia thiên thần tu sĩ vội vàng nói, "Bất quá, ngươi có cơ hội có thể chạy thoát thân, ta nguyện ý phối hợp ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta bảo đảm mang ngươi rời đi." Ừm. Cố Sát gật đầu một cái. Thiên thần kia tu sĩ đại thở phào nhẹ nhóm, đáy lòng thoáng qua vẻ vui mừng, thầm nói này quả nhiên là một thổ dân chính là dễ gạt, hán tâm ly đã bắt đầu tính toán, chỉ cần có thể hoạt động, liền lập tức lén lén sử dụng đưa tin pháp khí thông báo những đồng môn khác. Nhưng mà, thiên thần kia tu sĩ một hơi thở không thông Cố Sát đột nhiên một cước liền giẫm ở thiên thần kia tu sĩ trên đầu, vang một tiếng, kia tu sĩ đầu trong nháy mắt nổ tung, máu vàng khắp nơi. Cố Sát cười lạnh nói, lừa bị quỷ đâu, trên trăm vị chân tiên, mười mấy vị huyền tiên thật sự vượt quá bình thường." Một bên cái kia vực chủ tu sĩ bị dọa sợ đến vong hồn bốc lên, vội vàng hồ, "Ta nói ta nói thật, ta hình Cố Sát lại một chân đem cái kia vực chủ đầu cho đã vỡ." Sau đó, Cố Sát liền bắt đầu sở thi. Quả nhiên, như hắn đoán, từ hai cái này trên người tu sĩ cũng móc ra một ít đưa tin pháp khí. Sau đó, Cố Sát lại lật một chút hai người này không gian giới chỉ, đồ vật ngược lại là có không ít, nhưng là, đối với lúc trước thượng nguyên cái kia không gian giới chỉ liền hoàn toàn là khác nhau trời vực. Trước mắt mà nói, Cố Sát là cố sát đoạt lấy giàu có nhất nhất bút nghiệp vụ, bất luận là pháp khí hay lại là bảo dược đều chất đống như núi, tiên khí đều có vài cái, đỉnh cấp bảo dược một đồng lớn, công pháp bí thuật cũng không ít, đáng tiếc duy nhất chính là không có tiên đạo công pháp. Cố Sát đem không gian giới chỉ thu cất, sau đó liền mở ra biết trước tương lai, liên tục biết trước ba lần, Cố Sát đại khái đem tình huống bên ngoài sở biết. Bây giờ canh giữ ở này Thái Sơn động tiên kiếm cốc tu sĩ cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền 2000 3000 hào, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy chân tiên tu sĩ. Hơn nữa, tìm kiếm cường độ cũng không lớn. Bởi vì cũng chẳng có bao nhiêu nhân sẽ cho rằng hắn sẽ còn tiếp tục đợi ở nơi này Thái Sơn động thiên bên trong. Đem tình huống bên ngoài rồi giải rõ ràng sau đó, Cố Sát lúc này liền đổi một bộ quần áo, đeo lên một cái lúc trước không mang qua mặt nạ, sau đó tấn nhanh rời đi. Bang vào biết trước tất cả, Cố Sát cũng không có bị kiếm cốc những đệ tử kia phát hiện, liền nhẹ nhàng thoải mái từ Thái Sơn động thiên bên trong rời đi, bởi vì bây giờ địa cầu sắp phong ấn, Cửu vực Đông Đạo thế lực cũng căn cứ nhanh lên một chút nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt ý tưởng, chen chúc tới. Gần đó là Thái Sơn có chút đất thị phi ý tứ. Mặc dù sao là nhất phương đỉnh cấp độc tiên, kỳ chân dị bảo vô số, tới nơi này tu sĩ nhiều vô cùng, mà nhiều người, các trường hợp cũng nhiều, khắp nơi đều đang phát sinh đại chiến, cũng có rất nhiều bất tiện lộ diện nhân mang mặt nạ, Cố Sát thi triển ẩn hơi thở bí thuật, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Vì vậy, Cố Sát trà trộn trong đám người, cũng không có bị người nào chú ý tới. Thái Sơn động thiên xuất nhập cả tổng cộng 4 cái, bốn địa phương đều đã tạo thành một cái thật lớn thị trấn, sóng người phun trào, các vực tu sĩ hội tụ, có mua bán một số thứ, có hợp thành đội. Lối đi thành luyến nơi, năng lượng rung chuyển, dày đặc sóng người đều tại hướng cửa hàng kia đi, cũng trà trộn ở trong đó. Xa xa, hắn còn chứng kiến không ít kiếm cốc đệ tử ở trong thị trấn lúc gần lúc hiện. Đột nhiên, Cố Sát khi đi ngang qua một cái bán bảo dược sạp nhỏ lúc, nghe được vài người đang nghị luận. "Ê, nghe nói không, kiếm cốc cái kia thay nguyện thành nữ nhân rồi, bởi vì không bắt được sát thượng nguyên cái kia hung thủ, vì cho hả giận, nàng đi thí luyện chi địa một cái tên là Thái Hành Sơn địa phương, giết rất nhiều yêu tộc tu sĩ." "Nàng sát yêu tộc tu sĩ làm gì?" Có người nghi ngờ nói. Một cái tu sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng nói, "Nghe nói à, là rất sớm trước, thí luyện chi địa vừa mới nguyên khí hồi phục lúc, cái kia ai liền cái kia sát thượng nguyên cái kia, tên dị Cố Sát, chính là hắn." Từng tại Thái Hành Sơn ngấm ngụi xây dựng quá một thế lực, chiêu không ít yêu tộc làm tiểu đệ. Nghe nói là Cố Sát rời đi Thái Hành Sơn trước, cho hắn một nhiều chút tiểu đệ giữ lại cái tư mật liên lạc tài khoản, Thanh Nguyệt Thánh Nữ không phải không tìm được Cố Sát mà, liền muốn bức Cố Sát trước những tiểu đệ đó nghĩ biện pháp liên lạc Cố Sát, sau đó dụ dỗ Cố Sát hiện thân, nhưng những thứ kia yêu tộc từng cái cũng đầu thiết, thế nào cũng không chịu bán đứng Cố Sát, liền đem Thanh Nguyệt Thánh Nữ chọc giận, huyết tẩy Thái Hành Sơn, nói, bị đi Cố. Sát số 1 tiểu đệ, tên gì còn báo người bên trong Cố sát chậm rãi từ trong không gian giới chỉ lấy ra điện thoại di động, ngược lại là có vài phần kinh ngạc, vẫn còn có tín hiệu, bất quá, diễn đàn tin tức bên trong hơi thở là cho sở hữu tài khoản cũng phát một cái nhắc nhở tin tức, diễn đàn trả có thể sử dụng 3 ngày, là điệu cầu địa phương một ít khoa học ra dùng phương pháp cuối cùng bắn mấy viên vệ tinh ở trong không gian, phạm vi bao trùm không lớn, tín hiệu cũng rất kém cỏi. Cố sát tìm tội một chút Thái Hành Sơn, điều thứ nhất chính là, Thái Hành Sơn máu chạy thành sông. Bổ sung hình ảnh bên trong, Cố sát thấy được nhiều cái thân ảnh quân thuộc, đều là do ban đầu đi theo hắn la hét muốn đánh cướp toàn bộ vũ trụ khờ hàng. Cố Sát nhìn những hình kia, hít sâu một hơi, chậm rãi đưa điện thoại di động thu vào trong không gian giới chỉ, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ trùng tiên huyết tức, ông một tiếng, hư không khẽ run, thiên quang bùng ra, cắt rách trường không, cố sát trong nháy mắt phóng lên cao, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở kiếm cốc chỗ ở trên, hóa thân một tôn thật lớn hoàng kim cự nhân, một cước đạp xuống. Chương 214: Nợ máu trả bằng máu. Nguyên khí mù mịt, như biển khơi gió lốc, mãnh liệt tới, chỉnh viễn tiên không đều bị không trung ép khắp rồi. Kiếm cốc chỗ ở rất lớn, là một mảnh quần thể cung điện, ở mấy ngàn người, vốn là kiếm cốc đệ tử chỉ có 2, 3 người, nhưng là Rất nhiều địa vị cao đệ tử đều mang phi tùng, cho nên, gần đó là có một bộ phận lớn ở động thiên bên trong tìm kiếm cô sát, như cũng còn có mấy ngàn người ở nơi này. Lúc này, này một mảnh quần thể cung điện, trực tiếp bị mưa lớn năng lượng bao phủ, phản phất mưa như thác lũ chợt hạ xuống, khí thế bằng bạc, chèn ép nhân linh hồn cũng run rẩy. Thánh khiết kim sắc quang mang hóa thành một cái kim sắc tự nhân, một cước xuống phía dưới đáp đến, kẹp thiên địa thần uy, tựa như trời xanh đang xuất thủ. Cảnh tượng bừng này, loại khí thế này, sợ ngây người cả toàn thị trấn vô số tu sĩ. Âm một tiếng vang thật lớn. Hoàng Kim cự nhân một cước đạp xuống, bàng bạc năng lượng hành vũ trong thiên địa, Phật ra hy quang, đất dung núi chuyển, này một tòa có thể so với dáng góc to thành chỉ thị trấn cấp nơi, tạo đến tính đáng sợ đả đá kích, sơn lâm biến mất, loạn thạch tung tóe, đại địa nức nẻ. Chỉ một thoáng, kiếm cốc trong chú địa chuyển tới từng trận gào thét bi thường, dây đặc tu sĩ si phóng lên cao, nhanh chóng lượn đôi. Có ba vị chân tiên đại năng dẫn đầu sông vào bầu trời, cho thấy thật lớn pháp tướng thân, một vị trong đó hóa thành một cái thật lớn mã xạ, thân thể bao trùm không trung giống như thật lớn mây đen, há mồm miệng to như chậu máu giống giận, người tới người nào, lại dám xông kiếm của tác lộc Cố Sát cả người bộ phát ra mù mịt kim quang phô thiên cái địa, giống như luân đại nhật, kinh khủng uy thế ngút trời, so với đỉnh núi còn lớn hơn quả đấm đập về phía vị kia chân tiên, thanh âm giống như lôi đình, "Ta là Cố Sát, hôm nay cho ngươi kiếm cốc nợ máu trả bằng máu." Cố Sát đầy áp tức giận thanh âm chấn động thiên địa, trong quả đấm phát ra vô lực quang, nhuần thiên địa đều được kim sắc, xông về kia con cự mãng, mỗi một bước hạ xuống cũng thập phần kinh khủng, đem rất nhiều công điện, đại sơn nghiền trở thành Mà theo Sát danh tự này một bộ đi ra, đưa tới một mảnh sương sao. Lúc này liền có rất nhiều kiếm quốc đệ tử bắt đầu đưa tin, mà kêu ba vị chấn thủ ở chỗ này chân tiên lúc này liền xuất thủ. Kia con cự mãng dẫn đầu xuất thủ, miệng to như chậu máu bên trong phun ra cực quang, vô địch, mang theo ngút trời đi năng, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Cố sát đón đạo kia kinh khủng công kích trực diện mà lên, quyền ra như rồng, phảng phất một cái mới từ trong biển sâu bay ra ngoài trời lòng, trực tiếp đập ra đạo kia cực quang công kích, một đấm trực tiếp nện vào rồi cự mãng miệng to như chậu máu bên trong, sau đó hóa quyền là trảo, bắt cự mãng đầu lưỡi, rồi sau đó chợt khu vực, mạnh mẽ như vậy một đầu lớn hung giao trực tiếp liền một con trồng rơi xuống, một cái đầu lưỡi bị nổ ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát thân thể một lần nữa lớn mạnh mấy phần, thật lớn hoàng bàn tay vàng cũng lớn rất nhiều, trực tiếp bắt cự mãng đầu, dùng sức cầm cự mãng miệng ngạc, gần như đem bóp vỡ, sau đó đem đầu kia cự mãng coi là nhất điều trưởng tiên hướng một vị khác tay cho đòi lôi đỉnh chân tiên đập tới. Hoành năng lượng kinh khủng trực tiếp phá vỡ lôi đỉnh, đập chúng vị kia lôi đỉnh chân tiên, lôi đỉnh chân tiên há mồm bình phun rồi một ngụm tinh huyết, hai mắt bắn ra lượng đạo trùng ánh sáng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, còn không chờ hắn làm ra còn lại ứng đối, Cố Sát lại trực tiếp đem cự mãng coi là dây thừng Dùng cự mãng thân thể đem lôi đỉnh chân tiên thật lớn pháp tướng thân thể chói lại, sau đó ném về phía vị thứ ba chân tiên. Vị kia chân tiên trong tay trường kiếm, là là một vị lục dai chân tiên, vẻ mặt kinh hãi, liền muốn né tránh, nhưng mà vừa mới né tránh, cố sát kia thật lớn hoàng kim thân thân thể lại thập phần linh hoạt khỏe mạnh từ thiên lên, trong tay một khối dáng vóc to cục gạch vô tới. Ngay một tiếng vang thật lớn, cố sát trực tiếp đem vị kia cầm kiếm chân tiên đầu đánh tan nát, này có thể so với một tòa núi lớn đầu bể cảnh, máu ra, bắt đầu rơi xuống một trận mưa to. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố sát xông về ngoài ra hai vị kia dây dưa ở chung một chỗ chân tiên, nhanh chóng hai cục gạch vô xuống. Oành oành hai tiếng nổ mạnh, hai vị chân tiên đầu vỡ vụn, trên vùng đất chảy ra một cái nhánh huyết hà, ngay sau đó, Cố sát lại bắt kia con ngư tự mãn thi thể, điên cuồng hướng kiếm cốc trô ở bốn phương tám hướng quất, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, rồi sau đó càng biến càng lớn, cuối cùng lại tạo thành một đạo thông tin báo, những kiếm cốc đó các đệ tử đủ loại gào thét bi thương tiếng liên tiếp. Ba vị chân tiên cũng không phải Cố sát hợp lại địch, huống chi còn lại mấy cái bên kia đệ tử cùng một ít người nằm rồi. Can bản cũng không có tư cách cùng Cố Sát tỉ thí, chỉ có thể gặp đến vô tình chu diệt. Không liên quan đến chúng ta chuyện a. Chúng ta cũng không phải kiếm cốc đệ tử, chỉ là một ít người làm a. Rất nhiều sinh linh đều tại hô to, hy vọng Cố Sát có thể dừng lại chu diệt. Nhưng mà, Cố Sát cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, điên cuồng chu diệt, máu chạy thành sông, thi hài khắp nơi, toàn bộ kiếm cốc chú rất nhanh thì địa trở thành một vùng phê tích. Chỉ chốc lát sau, từ đằng xa bay tới giày Đạc Tu sĩ, chính là bị tin tức từ động thiên cùng với mấy cái khác cửa hàng cho ở đuổi ra một đám kiếm cốc cao thủ, trong đó còn có gần 10 vị chư tiên. Khi thấy chỗ này kiếm cốc chỗ ở thảm trạng sau đó, một vị kiểu dai chân tiên, khỏe mắt, phẫn nộ quát, "Cố sát, đồ chó, ngươi an dám tàn nhẫn như vậy, coi như ngươi cùng kiếm cốc có thủ hằn, những đệ tử bình thường kia lại có gì làm, ngươi lại đối với bọn họ tiến hành ngự sát." Cố Sát đem kia một cái đã hi bệ cự mạng thi thể vứt chiến đất, tức giận nói, "Ngươi kiếm cốc chu diệt thái hành rất lúc, có thể có nghĩ qua bọn họ cũng là vô tội, ngươi đã kiếm cốc làm được lần đầu tiên, lão tử liền làm được 15." Cố Sát giống khí sơn hà, quần sơn cộng hưởng, đại địa Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, hướng về một đám chân tiên liền xông ra ngoài. Cố sát khí thế quá kinh khủng, lại có sát thượng nguyên chiến tích, nhưng lúc này dễ dàng lượng sát ba vị chân tiên sự thật sắp xếp ở trước mắt, kia một đám kiếm cốc cao thủ cũng không dám kinh thị, cho dù là vị kia chân tiên cựu giai đại năng cũng đều nhìn cố sát trong lòng phát run, không dám đơn độc cứng đối. Kết trận, nên địch. Vị kia chân tiên giống lớn một tiếng, lúc này, chín vị chân tiên làm chủ, trên trăm vị thiên thần là phụ, trong nháy mắt kết thành một đạo kiếm trận, kiếm khí bằng bạc, thông suốt bầu trời, tiếp liền trên trời dưới đất, khí thế băng bạc, rung động khắp nơi, hóa thành vô số dãy đặc thần kiếm bao phủ cố sát. Như lúc quét, tựa như hán hải cái tiên, rung động ầm Nhưng mà, đối mặt với thế như vậy, Cố Sát như cũ không chút nào tránh lui, ngang nhiên chạy nước rút ở trong trận, mặc cho kia vô cùng vô tận kiếm vũ công kích, hắn lại không chút Phật lòng, trên người tràn ra giày đặc tia lửa, hóa thành thiên hỏa, giống như vẫn thạch hạ xuống hướng đại địa mãnh liệt tràn ngập, nhưng ngay cả phá vỡ cố sát ra đều làm không được đến. Dẫn đầu mấy vị kia chân tiên trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, vị Tiêu Cửu giai chân tiên lúc này tay kết pháp quyết, đem trường kiếm đầu ném ra, ngoài ra những chân tiên đó cùng tiên thần cũng đồng loạt sử dụng trường kiếm, trong một sát na, trong thiên địa xuất hiện một cái ngang qua bầu trời cử kiếm, hướng Cố Sát kia bảng đại pháp tướng thân thể chạm sát qua hư. Cự kiếm dày đặc không trùng, dường như muốn chạm phá nền phương thiên địa. Chương 215: tuyên chiến. Cự kiếm ngang qua bầu trời, một tiếng ầm vang đại trấn, kiếm khí ngút trời, nơi này hóa trở thành một vùng ngập lụt, bao phủ nhất phương thiên địa, những thứ kia sụp đổ cung điện bị chìm, ngói vụn không thấy. Một kiếm này xuất hiện, trong thị trấn vô số tu sĩ đều tại hốt hoảng chạy tứ tán, sợ bị ảnh hưởng đến. Cháy mau, đây là kiếm cốc tuyết hung kiếm trận. À, lại là tuyết hung kiếm trận, Lôi chân tiên là trợ không phải có thể đánh chết huyền tiên rồi hả? Mau tránh, lần tránh càng xa càng tốt. Vốn là hỗn loạn thị trấn trong khoảnh khắc đó trở nên hỗn loạn bất an. Thanh kiếm cự kiếm chèn ép tới, vô số cung điện kiến trúc rối rít bệ tan cảnh, đất dung núi chuyển, một mảnh mảnh phế tích kinh loạn. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người đều thấy được khó tin một màn, Cố sát Hoàng Kim thân thân thể một lần nữa mở rộng mấy phần, lại một tay nâng kia một cái cự kiếm. Ung ung thiên không chấn động, kiếm khí phát triển nộ rộ, năng lượng không gì sánh nổi, mang theo một cổ sát khí điên cùng đánh thẳng tới. Nhưng là, Cố sát lại cũng không lui lại nửa bước, trên lòng bàn tay buộc phát ra mãnh liệt kim quang năng lượng, đem một cái cự kiếm chặn lại. Kiếm cốc mọi người mắt nghẹn họng, khó tin. Một kiếm này Nhưng lại lấy cựu dai chân tiên làm chủ đột phát ra công kích, gần đó là huyền tiên cũng có thể bị chém chết, lại cố sát trở lại, một cái sơ nhập chân tiên nhân tộc mà thôi. Chẳng nhẽ tiểu tử này là tu luyện Phật Quốc Kim thân đại thần thông. Đừng để ý nhiều như vậy, ra tay toàn lực, chém chết người này, tuyệt không thể để cho người này lớn lên. Động thủ. Một đám những cao thủ kiếm cốc cũng đều không có ở đây chút nào nửa tay, toàn lực thúc dục, xa xa nhìn lại, kiếm quang rực mắt, dâng chào kiếm minh tiếng ở trong thiên địa, giống như phát ra chư thần ngâm trang nghiêm mà lớn, thần thánh mà tường hòa, nhân tâm. Nhưng mà, ngay vào lúc này Cố sát văngg lên khác chỉ một quả đấm trực tiếp hướng về kia đem kéo ở trong tay cự kiếm đập tới ẩă lớn trong nháy mắt đó kiếm cốc mọi người sắc mặt trắng bệnh lúc này cố sát lại huy động một quyền cùng cự kiếm đụng vào đụng vào nhau thiên địa run dậy dữ dội và làm quyền thứ ba đập ra lúc từ ngọn đỉnh núi vỡ nát chỗ ở sở hữu kiến trúc toàn bộ hủy diện mặc dù có đại trận thủ hộ cũng không được những thứ kia có quyết đền lâu đài các loại còn có rộng lớn sân toàn bộ sụ đổ đại điểm nướcẻ kia bên trên tự kiếm xuất hiện từng đạoẽ hở có kiếm cốc cường giả trực tiếp miệng phun màu tươ ngay sau đó cố sát quyền thứ tư lập ra thiên địa của Minh Khu vực này trung tuân ra một cổ khí tức kinh khủng, rắc rắc một tiếng vang thật lớn, cự kiếm trực tiếp bẻ nát, miệt mờ mảnh vụn như thác nước thủy lạc, mưa lớn nọ rộ, đầy trời tư tán. Những kiếm cốc đó cao thủ từng cái trọng thương hộp máu bay ngược. Cố sát nhanh chóng phong tới, một quyền một cái kiếm cốc đệ tử, từng cái bị đập trung đều là hóa thành một đoàn huyết vụ, giết được những người đó sợ vỡ mật rách, rất nhiều người trực tiếp liền sinh khí ý, chỉ muốn chạy thoát thân. Vị Tiêu Cửu giai chân tiên nhanh chóng sử dụng một thần kiếm vang vọng bong, bong bị hắn cầm tới trong tay, màu bạc lưỡi kiếm bùng nổ vạn qua mang, sắc bén đến để cho tất cả mọi người đều không mở mắt nổi, không cách nào nhìn thẳng. Hắn ngửa mặt lên trời gào to nói, "Chư vị đồng môn chớ hoảng sợ, người này đã là nợ hết đã." Hắn. Vị Tiêu Cửu giai chân tiên lời nói cũng không kịp nói xong, Cố Sát một đấm đập tới, cực quang vân đạo, phong lôi chợt chợt, trực tiếp một quyền đập vào Cửu giai chân tiên thần kiếm bên trên, ở trong hư không nổ nát vụn. Pháp vị Tiêu Cửu giai chân tiên đại thổ máu tươi, thân thể bay ngược. Cố Sát đột nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt hạ xuống, một cước đạp ở vị Tiêu Cửu giai chân tiên ngực, rắc rắc một tiếng vang lớn, trực vụt, bị giẫm đập nơi, thân tử đạo tiêu một màn này, để cho người sở hữu khiếp sợ, để cho những kiếm cốc đó các đệ tử cũng bị dọa sợ đến vong hồn bốc lên, kiểu dai chân tiên, lại lại chết như vậy, hoàn toàn không có lực phản kháng, Tuyết hung kiếm trận cũng bị dễ dàng phá hỏng, vậy bọn họ những người này khởi không phải có thể tùy ý xuất hiện. Sự thật cũng xác thực như thế, Cố sát nhanh chóng liều chết xung phong, chỉ một thoáng, trên trời bắt đầu rơi xuống mưa như chút nước huyết vũ, từng cổ thi thể khắp nơi bay loạn, cột cụ tay cột chân cùng máu thịt chất đống thành sơn. Trốn a! Chạy mau! Những kiếm cốc đó các đệ tử cũng bị dọa đến kinh hoàng tứ tán. Dù có một bộ phận địa vị tu vi so với đệ tử giỏi trả tâm tồn một ít ý đồ phản kích chí tưởng. Cố sát lại lấy ra cục gạch, mãnh liệt một cục gạch đập ra ngoài, nhanh chóng mà chẩm mạnh, đung đưa một cổ bão, một vị chân tiên không có thể tránh quá, và một tiếng bị đập trùng, xé hạ đời trời, huyết quang như nước thủy triều, thân thể trong nháy mắt lộ mạnh. Cố sát thu hồi cục gạch, điên cuồng đập loạn, phun trào khỏi vô tận tất luyện, với một cái treo phổ thông tinh hà bản năng lượng, khuấy động được mảnh này thành long trời lở đất, máu chảy thành sông chỉ chốc lát sau, kiếm cốc đệ tử bị gần như chu diệt hầu như không còn, chỉ có số rất ít một bộ phận hoảng hốt trốn, Cố sát mãnh liệt một cước ở trong thành trấn để lại một cái thật lớn dấu chân, gần như đem tòa thành trì này cũng cho chấn động hóa thành phế tích, thư không rung động, giống như chân long vặn ra, ngân vang chín tầng trời, thân thể khổng lồ cực kỳ khiếp người, không có vào bầu trời, chuyển tới một đạo khí tráng sơn hà thanh âm, hướng những thứ kia bỏ chạy kiếm cốc đệ tử hết, trở về. Truy cáo các ngươi cái kia cái gì cho má thánh dám tàn sát ta Thái Hành Sơn, ta đây liền sát hết kiếm cốc. hôm nay chỉ là thu lại, từ nay về sau, kiếm cốc đệ tử Lão tử thấy một cái sắt một cái, nhiều nhất 3 năm, lão tử nhất định sát tiến kiếm cốc để cho nàng cho lão tử chờ. Cố Sát thanh âm tại thiên khung quanh quẩn, đưa tới một mảnh sôn xao, vô số tu sĩ cũng đang kiếp sợ, đều đang sôi nổi nghị luận, tiêu cực một số ít sống sót kiếm cốc các đệ tử từng cái chỗ mắt nhìn nhau, sau đó đó là Bi Phấn Đan Sen. "Nữu ca, cái này Cố sắt là thực sự manh a, muốn không phải biết rõ hắn là nhân tộc, ta tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn là cổ xưa hung thú hậu duệ." kiếm cốc nhìn thật là náo nhiệt. Thế nào, ngươi thật đúng là tin Cố có thể 3 năm liền giết vào kiếm cốc sao? Cái này dĩ nhiên không thể nào, nhưng là Nại Cố Sát chiến lực các ngươi cũng đều thấy được, hơn nữa, hắn thiên phù cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải mau sớm giật trừ, lui về phía sau lớn lên, kiếm cốc thì có đại phiền phải rồi. Ha ha, không chừng nhân ra liền thiên thiên ở bên ngoài phục kích kiếm cốc đệ từ đâu. Bất quá, hắn vốn là đang bị kiếm cốc truy ná, lần này, sợ không chỉ là Thanh Nguyệt Thánh Nữ tức giận, kiếm cốc cũng sẽ quyết tâm rồi, cái kia Cố Sát cũng phiền phức luận rồi. Rất nhanh, Cố Sát Thái Sơn động thiên đánh một trận liền chuyển ra ngoài, đưa tới văn động to lớn, ở nơi này đại thiên thế giới dung hợp thành công sau, Cố Sát lần đầu tiên đại đại ló mặt, đặc biệt là hắn làm một địa cầu địa phương nhân tộc, lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy, trước Trạm thiên tiêu, lại âm ầm hướng kiếm cốc tiến chiến, này khí phách, để cho rất nhiều người cũng ở thán phục không thôi. Mà địa cầu địa phương nhân loại đoàn thể chung, đưa tới binh động là lớn nhất, ai cũng không nghi tới, mặt thế tới, toàn cầu diễn đàn thành lập thứ nhất tin tức trọng đại là Cố Sát mang đến, mà ở toàn cầu diễn đàn sắp đóng lúc, cuối cùng lại vừa là Cố Sát dùng một cái tin tức trọng đại tới kết thúc, thật đúng là có mới có cối. Các đệ, thư hoang có thể nhìn ta một chút sách khác, thuần sảng văn, một đường rết lung tung chém lung tung, cái loại này, thoải mái đến bạc độ. Chương 216 gặp lại Ngọc Linh Nhi cố sát ở Thái Sơn cuộc chiến gây ra rất đại độc tính Dĩ nhiên loại chuyện này nếu là ở di vãng địa cầu tất nhiên là toàn cầu hành động bây giờ phía thế giới này tên là địa tiên giới chính là cựu phương trung thiên thế giới thật sự dung hợp đại thiên thế giới đặt ở toàn bộ địa tiên giới mà nói liên lộ ra nhỏ nhà không đáng kể cho dù là có kiếm cốc đến tiếp sau này phản ứng phi thường mới liệt nhưng chấn động phạm vi cũng chính là trên địa cầu cái này bây giờ bị bệnh danh là thí luận chi địa trong khu vực bất quá giói mắt địa bi giới cố sát chuyện này xác thực không đáng giá ghi lại việc quan trọng nhưng là trên địa cầu địa phương trong nhân tộc lại là phi thường hoành động, đặc biệt là bây giờ toàn cầu diễn đàn gần sắp biến mất, địa cầu người sở hữu tộc đều đưa ly biệt quê hương mất đi ra viên thời điểm, cố sát chuyện này là cho sở hữu địa cầu nhân tộc mang đến cuối cùng một tia an ủi. Không có ai nghị luận cố sát làm chuyện này bản chất, bởi vì bây giờ người địa cầu tất cả đều sắp rời đi địa cầu đi đến địa tiên giới cựu vực các nơi, từ nay ăn nhờ ở đậu, thậm chí đều sẽ có một loại kém người một bậc tâm tính. Chính bởi vì cố thủ khó rời, cho dù bây giờ địa cầu đã rẽ có thể vừa nghĩ tới sắp đi đến những thế giới khác, đại đa số người trong lòng cũng rất thất lạc, cũng đều sẽ sinh ra một loại không chỗ nương tựa cảm giác. Mà lúc này, Cố Sát cường thế cử động, để cho rất nhiều người tâm lý cũng bị khích lệ. Người địa cầu cũng không thấy được đi những thứ kia cao đẳng thế giới sau sẽ kém người một bậc. Trong lúc nhất thời, sẽ vơ đều phải dừng lại vận hành toàn cầu diễn đàn ở đột nhiên náo nhiệt, có rất nhiều người đều tại Cố Sát hàng thứ nhất cái này tài khoản hạ nhắn lại, đưa tới một lớp chào lưu, rất nhiều đối Cố Sát khịt mũi coi thường nhân đều ở đây loại dư luận tâm tình bên dưới chạy đi Cố Sát tài khoản hạ nhắn lại. Đồng thời, còn có rất nhiều người ở trên diễn đàn phát hình bài post, điên cuồng Cố Sát, nhắc nhở Cố Sát địa phương nào có kiếm cốc tu sĩ xuất hiện ở không. Bất quá, bất kể trên diễn đàn nhiều đánh nhau Cố Sát hàng thứ nhất tài khoản, từ đầu đến cuối cũng biểu hiện phải không ở hình đường thẳng thái. Lúc này Cố Sát đang nút ở một mảnh núi non trùng điệp bên trong, tình cảnh có chút trật vật. Kiếm cốc thế lực quá mạnh mẽ, Cố Sát ở Thái Sơn đánh một trận sau, mặc dù chạy rất nhanh, nhưng là bây giờ trên địa cầu mấy chục vạn kiếm cốc đệ tử, tiên cảnh tu sĩ mấy trăm vị, tất cả đều hướng Long Châu chen chúc mà tới. Cố Sát chạy trốn trên đường, tao ngộ mấy lần vây giết, vẫn là dựa vào đến biết trước tương lai năng lực mới lần lượt phá vòng vây thành công, đi tới một nơi tầm thường bên trong núi. Một cái sơn động bên trong Cố Sát chính dùng đến dị quả khôi phục miễn khí, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hôm nay là địa cầu vệ tinh cuối cùng vận hành một ngày, khoảng thời gian này tín hiệu tất cả đều là khi có khi không, rất nhiều nơi cũng căn bản không có cổ nẹ được tín hiệu. Đột nhiên cảm nhận được tay cơ động tính, Cố Sát trả hơi kinh ngạc, lúc này liền lấy ra điện thoại di động, cái số này là hắn một cái điện thoại cá nhân, toàn cầu biết rõ đều không mấy cái. Điện thoại gọi đến biểu hiện là cùng Đao. Cố Sát chầm rãi kết nối, không nói gì. Điện thoại di động đối diện truyền tới Cường Đao kích động thanh âm, "Đại, Đại lão, là ngài sao? Ta là Đao, ngài, người có khỏe không?" Ừm. Cố sắt đáp lại xuống trong điện thoại di động chuyển tới quần đao hít thở sâu thanh âm hắn có chút lời nói không có mạch là nói đại đại lão ta ta có thật nhiều lời nói Liên như vậy không nói đại lão bây giờ trên địa cầu tín hiệu không được ta nói với ngài chính sự ngài không cần lo lắng cho ta ta gặp một cái tặc có thể đánh lao đầu tử đem ta thu làm đồ lệ không có người có thể tìm ta phiền thoái nhưng là đại lão ta khuyên không được sư phụ đến giúp người bất quá Ngài không cần hỏ à Ngọc Linh Nhi Ngọc Linh Nhi ngày hôm qua tới tình ta nàng nói với ta Nếu như có thể liên lạc được cho ngài, để cho ta cho ngươi biết đi, ngươi nghĩ biện pháp đi Hoa Sơn độc tiên, nặng có thể nó no ngươi, đại lão. Ta không biết rõ thật giả, cái này cần ngài tự cân nhắc, bây giờ kiếm cốc đang khắp nơi truy nã ngài, huyền thưởng lệnh đã tăng tới rồi 3 cây trường sinh thuốc, toàn bộ địa cầu đều chỉ có Côn Lôn Sơn từng ra khỏi nhân tham quả gọi là trường sinh dược, cho nên rất khó có người không độc tâm, ngài nhất định phải. Cici, cici. Đột nhiên, trong điện thoại di động chuyển tới từng trận đầm. Bên trong lại đứt quãng truyền tới cuồng dao thanh em, đại lão, gặp lại. Rồi, điện thoại hoàn toàn đoạn tuyến rồi. Cố Sát nhìn một chút màn ảnh, một chút tín hiệu cũng không có. Ngay sau đó, Cố Sát liền đưa điện thoại di động bỏ vào trong không gian giới chỉ, hắn tỉ mị suy nghĩ lên cùng dao lời nói: "Ngọc Linh Nhi, người này, Cố Sát ấn tượng rất sâu, hai người ở Côn Luân Sơn là quen, không có giao tình gì, nhưng Ngọc Linh Nhi lại hai lần xuất thủ trợ rút, lần đầu tiên là hỗ trợ đối phó Tiên Nguyên giới Hắc ám tộc vây lần thứ hai là hắn trọng thương chạy trốn lúc, Ngọc Linh Nhi lại vung tha tiên duyên đem nhân tham quả đưa cho hắn chữa thương." Cố Sát vẫn nhớ Ngọc Linh Nhi phần ân tình này. Chỉ quá, sau đó một mực không lại gặp qua, ngược lại là nghe nói rất nhiều liên quan tới Ngọc Linh Nhi sự tình. Lấy sức một mình đúc một tòa thái âm quan ngăn cản thiên nguyên dưới mấy ngày, cuối cùng nổ mặt trăng. Bất quá, hai người dù sao không quen, Cố Sát cũng đánh giá sở không chúng Ngọc Linh Nhi nhân phẩm. Nhưng là, nếu như là thật phải rút một tay, đây tuyệt đối là tốt nhất. Bởi vì bây giờ địa cầu sắp bị phong ấn, bây giờ toàn cầu các nơi cũng thành lập dẫn độ lối đi, nhưng là, Long Châu bên giới, gần như sở hữu dẫn độ lối đi đều có kiếm cốc tu sĩ đang truy nã, bỏ ra kiếm cốc tu sĩ, bây giờ trên địa cầu các vực tu sĩ muốn lùng bắt hoặc là chém chết Cố tu sĩ không đến xuể, có thể nói, Cố một khi bại lộ, liền tất nhiên sẽ bị vây giết. Nhưng, Ngọc Linh Nhi xuất thân thái âm tộc, là nhất phương không thể so với kiếm cốc yếu trưởng sinh đạo thống, năm trong tay bây giờ Hoa Sơn Động Tiên, nếu như có thể lấy được thái âm tộc hỗ trợ, ngược lại là có thể dễ dàng rời đi. Do dự trong chốc lát, Cố Sát bắt đầu biết trước tương lai. Hắn liên tục mở ra 3 lần biết trước tương lai, mới thành công đã tới Hoa Sơn Động Tiên khu vực, phía rất đại công phu rốt cuộc gặp được Ngọc Linh Nhi. Tương lai chỉ nhớ, Cố Sát ở Ngọc Linh Nhi dưới sự trợ rút, thành công ở dẫn độ lối đi mở ra lúc, thành công rời đi địa cầu, tránh được kiếm cốc Xác định Ngọc Linh Nhi đáng giá tin sau đó, Cố Sát cũng không dừng lại, liền đêm tối kiên trì hướng Hoa Sơn phương hướng chạy tới. Nói là đêm tối kiên trình, liền thật là đêm tối kiên trình bởi vì bị truy nã nguyên nhân, hắn không dám có động tĩnh quá lớn, dọc theo đường đi đều là ẩn ẩn nấp nấp, phi thường chật vật, tổng cộng tốn thời gian 3 ngày mới chạy tới Hoa Sơn động thiên. Bây giờ Hoa Sơn động thiên bị Thái Âm tộc nắm trong tay, thu dụng rất nhiều địa cầu nhân tộc, thành lập một tọa thật lớn thành trì, phi thường náo nhiệt. Cố Sát mang mặt nạ, dựa theo tương lai trí nhớ đi tới Thái Âm tộc ngoài sở, hộ vệ chi không lâu sau, Ngọc Linh Nhi liền từ trong chạy ra, khi thấy lúc, Ngọc Linh Nhi vui tươi hớn chạy tới, hung hăng một cái tát vỗ vào Cố Sát trên má bay, nói Ta liền biết rõ cô tiểu đệ ngươi khẳng định tin tưởng ta nhân phẩm, nhất định sẽ tới tìm ta, bất quá, ngươi thật như bức à, toàn thế giới cũng đang truy nã ngươi, như thế này mà nhanh liền chạy đến. Các vinh đệ, thư hoang có thể nhìn ta một chút xách khác, thuần sáng văn, một đường dết lung tung chém lung tung cái loại này, thoải mái đến bạo nổ. Trưng 217, Thái âm tri hỏa. Gặp lại Ngọc Linh Nhi, cùng ban đầu ở Côn Lôn Sơn lúc thấy lúc không khác nhau gì cả, như cũng một bộ màu hồng quần áo, bất quá. Ban đầu Ngọc Linh Nhi cho Cố Sát cảm giác là diêm dúa mà chứa liệt, nhưng bây giờ cảm giác là có chút giống như một ngây thơ không hiểu chuyện tiểu cô nương, thật vui vẻ, một con fan mái tóc dài màu đỏ, hai cái thai thỏ vểnh lên vểnh lên. Cố Sát hướng Ngọc Linh Nhi chắp tay nói, "Đa tạ Ngọc cô nương trượng nghĩa tương trợ, ta đã thiếu ngươi nhiều lần đại nhân tình rồi." "Ai nha, Ngọc Linh Nhi đại khí nói, "Chuyện nhỏ mà tôi, ngươi nhớ là được, lấy thiên phú của ngươi, sau đó chư giới đại tuyển, ngươi khẳng định có thể thánh viện, đến thời điểm giúp ta đánh vài khung là được." Hai người một bên hướng trong trang viên vừa tán gẫu mà bắt đầu. Cố Sát nghi ngờ hỏi cái gì là chư giới đại tuyển? Ngọc Linh Nhi hùng nhạc lộ thai trợ quắc cơ, nói: "Ta ngược lại thật ra quên ngươi là địa cầu địa phương nhân tộc, ai, nhắc tới thật là kỳ quá nha, cảm giác hoàn toàn không có biện pháp đem ngươi trở thành thành địa cầu địa phương nhân tộc, liên vượt quá bình thường, một cái mới vừa nguyên khí hồi phục mới 2 3 năm thế giới, lại sẽ có người mạnh như vậy, cách cái đại phổ." Ngọc Linh Nhi rếu cợt rồi mấy câu, nói: "Ta kể cho ngươi nói nguyên vũ trụ đại khái hình tượng đi, thượng cổ trước, ân, đây là kỳ nguyên, bởi vì chư thiên vạn giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, không, có biện pháp nói bao nhiêu năm trước." Thượng cổ trước, nguyên vũ trụ chủ yếu do hai phe đại thế giới thống quản dùng địa cầu các ngươi khái niệm, có thể lý giải là thiên giới cùng mình giới, một cái phụ trách dư gian, một cái phụ trách tấm phủ, duy trì lấy vũ trụ vận hành, nhưng là, thượng cổ xảy ra một trận đại chiến. Thiên nguyên giới xâm phạm nguyên vũ trụ, liên lụy chư thiên vạn giới, vô số không thể nói nói đại năng cũng tham chiến, nhưng là thời khắc tối hậu, không biết rõ thiên nguyên giới phát động cái gì, trực tiếp đưa đến nguyên vũ trụ gần như trực tiếp sụp đổ, vô số đại năng lấy thân tu náo, mới miễn cưỡng bảo vệ nguyên vũ trụ. Nhưng là thiên đỉnh giới cũng bị đánh rồi, phân làm thiên địa bắt hoang, phân biệt trấn thủ đến vũ trụ bát phương duy trì vũ trụ trật tự, cho nên thiên địa bát hoang bị cũng được gọi là chân giới. Ở thiên địa bát hoang bên dưới, đó là chư thiên vạn giới rồi, tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, thấp nhất là thế giới lưu xa, thế giới như thế này rất yếu, khả năng có cường giả đại chiến dư âm cũng có thể phá hủy vô số thế giới lưu xa. Trên chính là tiểu thiên thế giới, lúc trước địa cầu chính là một cái tiểu thiên thế giới, dĩ nhiên, thượng cổ thời kỳ địa cầu không tính là nguyên khí hồi phục sau, địa cầu rất nhanh liền trở thành tiểu thiên thế giới trung nội trọng nhất, một loại hạn mức tối đa ngay tại chân thiên. Lại trên chính là trung thiên thế giới, bây giờ điệu tiên giới cự vực đều là trung thiên thế giới. Loại này tầng thứ liền tương đối cao rồi, giòi mắt nguyên vũ trụ cũng có thể coi là trụ cột vương bằng rồi, hạn mức tối đa rất cao, phổ thông là tiên vương cảnh, nhưng là cũng có một chút trung thiên thế giới thậm chí có thánh cảnh đại năng. Về phần đại thiên thế giới, bây giờ địa tiên giới dung hợp thành công chính là đại thiên thế giới rồi, gần như có thể nói là không có hạn mức tối đa rồi, chẳng qua là so với thiên địa bát hoang mà nói nhỏ rất nhiều, cơ duyên tầng thứ không đủ, rất khó giống như thiên địa bát hoang như vậy sinh ra nhiều như vậy vũ trụ cường giả. Cố sát nhận thức nhận thức chân chân nghe. Hai người tới một cái tọa trong đại điện, Ngọc Linh Nhi cho Cố Sắt rót một chén trà, nói, cái gọi là Trư giới đại tuyển đâu rồi, là do Thiên Hoàng Thánh viện phát động một trận thi tuyển. Thiên Hoàng, chính là bây giờ chúng ta vị trí cái vũ trụ này phương vị bên trên chân giới rồi, này phương sở hữu vũ trụ quy tắc cùng trật tự cũng đến từ Thiên Hoàng, mà Thánh viện là Thiên Hoàng chung nhất phương phi thường đặc thủ đạo thống. Thánh viện người khai sáng, là là một vị không thể nói nói thượng cổ đại năng, một vị trí tôn cảnh tồn tại sáng chế xây, hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cho nên, Thánh viện tồn tại liền thường đặc thủ, không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Chỉ phụ trách bồi dưỡng thiên tiêu là nguyên vũ trụ chuyển vận nhân tài vì vậy gần như mỗi quá một đến năm thánh viện sẽ đối ngoại thu nhận học sinh chiêu này sinh phạm vi chính là thiên hoàng quản lý hạt trư thiênạn giới thật sự có trẻ tuổi tuổii tiêu Dĩ nhiên loại chuyện này khẳng định không thể nào hoàn toàn công bình công chính đối với thế giới cấp bậc thấp sinh linh cũng rất thua thiệt đặc biệt là tiểu thiên thế giới cùng thế giới lưu xa thế giới lưu xa không nói cơ bản không thể nào tiểu thiên thế giới có khả năng cũng không lớn chủ yếu tập trung ở trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới mà dựa lưng vào đại đạo thống vậy thì càng dễ dàng tin bảo cố sát hỏi vào nhập thánh viện có ích lợi gì sao Ngọc Linh Nhi liếc mắt, nói: "Vô số đại năng hướng dẫn chuyển thụ tu hành chi pháp, có vô số cơ duyên tình báo, có thể bồi dưỡng mạng giao thiệp vân vân, hơn nữa còn có thể dựa lưng vào thế lực lớn vân vân, chỗ tốt nhiều có phải hay không? Nếu là không, có chỗ tốt, các phe đạo thống sẽ cũng chen lấn đem đệ tử đưa đi thánh viện." Cố Sát cười một tiếng, cái vấn đề này hỏi đến xác thực không có gì tài nghệ. "Ta hiểu được, cho nên, chư giới đại tuyển lại muốn bắt đầu." Ngọc Linh Nhi gật đầu một cái, nói: "Nhanh, liền qua sang năm, chậm, cũng không không phải là 3 năm rưỡi, ngươi Hà Tâm, lấy thiên phú của ngươi cùng tu vi." Vào nhập thánh viện khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần không bị tận lực nhà vào, thậm chí có hy vọng trở thành mầm mống học sinh, vừa đi vào liền hưởng thụ đỉnh cấp phúc lợi đãi ngộ. Cố Sát hỏi ngươi đang ở đây thánh viện là cấp bậc gì học sinh? Mầm mống a." Ngọc Linh Nhi rất tự nhiên nói. Cố Sát có chút nhíu mày, hắn nhìn ra được, Ngọc Linh Nhi mới thiên thần cựu dai mà thôi, này cũng có thể trở thành làm mầm mống học sinh, tự hồ yêu cầu cũng không cao rồi. Ngọc Linh Nhi nhìn thấu Cố Sát nghi ngờ, nói, "Ta không phải tham dự trừ giới đại tuyển tiến vào, ta là bị thánh viện cao tầng đặc triệu, bởi vì ta thể chất đặc tu." Ngươi đừng nhìn ta bây giờ mới thiên thần kiệu dai, ta lần này lập đại công, trở lại thánh viện sau đó sẽ lấy được được thưởng, không cần mấy ngày, ta tu vi sẽ nhẹ nhàng thoái mái vượt qua ngươi. Cố Sát bừng tỉnh, nhớ lại Ngọc Linh Nhi triệu hoán mặt trăng năng lượng đặc thù đục thái âm quan sự tỉnh, hỏi là bởi vì đại thiên thế giới dung hợp công lao sao? Ngọc Linh Nhi gật đầu nói, thánh viện vì tê giải thiên nguyên giới, không dám phái ra đại năng tu sĩ, nhưng là, lại yêu cầu ngăn cản thiên nguyên giới xâm phạm, cho nên, liền phái ta tới, bởi vì ta thể chất có thể triệu hoán mặt trăng kia một luồng thái âm chi lực, có thể rất tốt phối hợp những đại nhân vật kiêm nhu đồ. Thì ra là như vậy. Cố Sát không có hỏi tới chàng này nhiều đồ chi tiết, hắn không có hứng thú biết rõ, cũng không nên bây giờ hắn đi tìm hiểu, thậm chí, cái loại này tầng thứ nhiều đồ, gần đó là Ngọc Linh Nhi người tham dự này cũng không nhất định có thể rõ ràng. "Đây, Cố Tiểu Đệ, Ngọc Linh Nhi đột nhiên nói, bây giờ ngươi một thân một mình, không ràng buộc, cũng không có đạo thống, bây giờ lại đang bị kiếm cốc đuổi giết, nếu không, ngươi rước khoát gia nhập ta Thái Âm tộc đi, lấy thiên phú của ngươi, Thái Âm tộc khẳng định coi trọng, một định lực bảo vệ ngươi, liền không cần gánh tâm kiếm rồi." Cố đồng tử co lại, tâm lý bắt đầu tính toán. Đang lúc này Hắn trong óc nhớ lại Trang Bức Phạm thanh âm, thêm Không gia nhập không có vấn đề, đến thời điểm nhìn tình huống, nhưng là, Thái Âm tộc đáng giá đi một chuyến, Thái Âm tộc có một luồng Thái Âm chi hỏa. Chương 218, giết tới. Cố Sát hơi sừng sở, thân thức trả lời, cái này không quá thích hợp đi, nhân ra giúp ta như vậy, ta còn đi kiếm đi nhân ra trả bảo. Ít nhiều có chút ân đền đoán trả rồi. Trang Bức kinh ngạc nói, nha, ngươi có thể còn có như vậy giác ngộ. Cố Sát. Trang Bức Phạm nói, yên tâm đi, Thái Âm tộc Thái Âm chi hỏa có một luồng bản thể ở, cùng Thái Sơn kia đóa hồng liên nghiệp hỏa không giống nhau, chỉ cần ngươi không tận lực đi hấp thu bản thể cũng sẽ không đối thai âm tộc tạo thành ảnh hưởng gì, càng không biết không chú ý liền mang người ra trọng bảo lấy đi. Cố sát bình tĩnh, sau đó thu hồi tâm thần nhìn về Ngọc Linh Nhi, hỏi Ngọc cô Đương, nếu như ta gia nhập Thái Âm tộc, có thể được cái gì dạng tầng thứ đãi ngộ? Ngọc Linh Nhi vô bàn một cái, đại khí nói, đó còn cần phải nói, nhất định là cấp bậc thánh tử đại ngộ a, đặc biệt là loại người như ngươi căn chính miêu hổ, phía sau không có bất kỳ đạo thống thiên tiêu, trên căn bản chỉ cần ngươi không phản bội, khẳng định đều là toàn lực bổ dưỡng, dù sao, ngươi lớn lên, tất nhiên có thể trở thành trấn giữ cấp đại lão trong tộc kiếm lớn a. Cố Sát nhỏ mỉm môi nói, "Theo ta được biết, Thái Âm tộc có một đóa Thái Âm chi hỏa, nếu như ta gia nhập Thái Âm tộc, có thể hay không dùng một chút? Hoặc có lẽ là, cái dạng gì điều kiện có thể sử dụng Thái Âm chi hỏa?" Ngọc Linh Nhi khẽ nhíu mày một cái, hỏi tại sao ngươi phải dùng Thái Âm chi hỏa? Ngươi chẳng lẽ còn sẽ luyện đan dược ý? "Đây." Cố Sát lắc đầu nói, "Không phải, là ta trên tu hành, có thể dùng đến Thái Âm chi hỏa, không thể dùng sao?" "Như vậy à?" Ngọc Linh Nhi nói, ngược lại cũng không phải là không thể dùng, chủ yếu là Thái Âm chi hỏa là ta tộc trọng bảo, một mực ở một tòa trong bí cảnh một loại cũng không cần, bởi vì ta thái âm tộc bởi vì huyết mạch vấn đề, cơ bản không thể nào có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cho nên, thái âm chi hỏa luôn luôn cũng chỉ là sẽ thông qua trận pháp dẫn một ít đi ra cho luyện đan sư luyện khí sư sử dụng, bất quá, ngươi phải dùng là không thành vấn đề, bất quá, chính là cần ta trở lại. Trong tộc đi xin, chính là có thể sẽ chế mãi một chút thời gian, bởi vì thái âm chi hỏa bí cảnh mở ra thật phiền toái. Có năm chắc không? Cố xác hỏi. Dĩ nhiên, Ngọc Linh Nhi cười nói, ngươi cấp bậc như vậy tiên gia nhập đạo thống Dĩ nhiên là nắm giữ bản điều kiện tư cách, giống như địa cầu các ngươi dị biến trước trường học, vì đào thành tích tốt mầm non, những thứ kia trường học không phải khai điểm tốt điều kiện. Trên bản chất là không sai biệt lắm, nếu như ngươi thật nguyện ý gia nhập, đến thời điểm đi Thái Âm tộc, tự nhiên sẽ có cao tầng cùng ngươi nói chuyện phúc lợi điều kiện, đến thời điểm ngươi liền cẩn thận nhất điểm yêu cầu, Thái Âm chi hỏa tự nhiên cũng có thể để cử vào đi. Cố Sát gật đầu một cái, nói, ta đây liền đi theo ngươi một chuyến. Ngọc Linh Nhi hung hăng một cái Cố Sát vai, nói, ngươi này quyết định nhất định sẽ không hối hận, chúng ta Thái Âm tộc nội tình rất mạnh, tiên vương đều có mấy tôn, ngươi gia nhập Thái Âm tộc Sau đó chư giới đại tuyển, trong tộc cung sẽ giúp ngươi tự chọn. Cung Ngọc Linh Nhi đạt thành đơn giản mục đích sau đó, cố sát ngay tại Thái Âm tộc chỗ ở, tiên tính chờ dẫn độ lối đi mở ra. Trong mấy ngày này, địa cầu internet đã ngừng, toàn cầu các nơi rất nhiều nơi đều tại thành lập dẫn độ lối đi, thế lực khắp nơi cũng đều ở tích cực thu hẹp hội tụ các nơi sinh linh chuẩn bị thanh trừ sạch sẽ địa cầu, còn rất nhiều đạo thống rộng rãi khai sơn môn, khắp nơi thu đồ đệ. Đại khai sơn môn tu đồ chuyện trên địa cầu gây ra động tĩnh rất lớn, thậm chí có rất nhiều thống vì tranh có thiên phú đệ tử ra tay đánh nhau sự tình cũng không ít. Bởi vì địa cầu tính là thổ, đưa đến trên địa cầu sản sinh ra rất nhiều có thiên phú sinh linh, ngoại trừ nhân loại, còn rất nhiều yêu tộc, ra không ít bên trên tam phẩm linh căn thiên tiêu. Cố sát nghe Ngọc Linh nhi nói, trên địa cầu còn ra không ít linh thể. Linh thể là một loại thiên phú cường đại thể chất, rất nhiều tu sĩ cũng cho là nhất phẩm linh căn trên đó là thánh thể, trên thực tế đó là ngộ truyện, ở nhất phẩm linh căn trên vẫn tồn tại một ít linh thể, chư thiên vạn giới đại đa số thiên cũng tiêu đều là linh thể, chân chính thánh thể ít thấy vô cùng, rất nhiều đại thiên thế giới cũng từ không ra đời quá. Trước mắt, trên địa cầu huyên náo rất sôi sùng cũng là bởi vì xuất hiện mấy cái linh thể trực tiếp đưa đến một ít đạo thống ra tay đánh nhau, đánh phải là bể đầu chảy máu. Thông qua Ngọc Linh Nhi tin tức, Cố Sát biết rõ Cuồng Đao sát thực đúng là bị một cái đại năng thu làm đệ tử, bất quá, đối phương không phải điệu tiên giới cựu vực tu sĩ, là thiên hoang đi xuống, đã mang theo Cuồng Đao rời đi. Cố Sát chạ biết Hàn Trạch tin tức, đối phương hay là ở cổ gia, bất quá, bởi vì đem năng lực lãnh đạo rất vượt trội, bị cổ gia cao tầng coi trọng, nghe nói đã cùng cổ gia mỗ vị tiểu thư định thân, ít ngày nữa cũng sắp rời đi, đi đến cổ gia chô phè kia thế giới. Ngoài ra còn phải biết ban đầu Long Châu số một các lao tần lao cũng gia nhập nhất phương trưởng sinh đạo thống hắn có thể đủ gia nhập trưởng sinh đạo thống không phải là bởi vì hắn có thiên Phú mà là bởi vì có hai vị địa cầu Linh thể nhân tộc lại bị phe kia đạo thống mời chào lúc liền đưa ra muốn sở hữu Tần lão một đời không lo điều kiện trừ lần đó ra còn rất nhiều thiên tài cũng bởi vì tần lao tiến vào phe kia đạo thống mà đi theo tiến vào, để cho tần lao địa vị trong nháy mắt vô hạn dương cao không thể không nói Tần lao đúng là Đức cao vọng trọng gần đó là bây giờ cái thời đại này hắn vẫn là rất nhiều người tâm lý đáng giá nhất tôn tính nhân cho dù là cố sát tâm lý đối Tầnãoo cũng rất kính trọng Vất quá, cẩn thận nhắc tới, Cố Sát bằng hữu cơ hồ không có, hắn có hứng thú tìm hiểu tình hình nhân cũng cứ như vậy mấy. Sau đó liền an an tính tính chờ. Trưa hôm nay, Cố Sát chính ở trong phòng tu luyện, Ngọc Linh Nhi đột nhiên cuống quýt chạy vào, kéo lại Cố Sát tay, nói: "Đi, Cố Sát, lập tức theo ta đi." Cố Sát không rõ vì sao, đứng dậy hỏi thế nào. Không biết do chuyện gì xảy ra, người đang ở đây chúng ta thái âm tộc chủ sự tình lại bị kiếm có biết, Hàn Thanh Nguyệt cái kia mụ điên sách kiếm liền giễu tới. Ngọc Linh Nhi vừa đi vừa nói: "Ta vừa mới để cho trong tộc đại năng tu sĩ trước thời hạn khai thông dẫn độ lối đi, hai chúng ta rời đi trước." Cố sát cao mày, đi theo Ngọc Linh Nhi đi tới một tòa cổng trường. Lúc này, đang có mười mấy Thái Âm tộc tiên đạo tu sĩ hợp lực mở ra một tòa pháp trận, một đạo trùm ánh sáng sông thẳng bất tiêu, tràn đầy tiên phụ văn tràn ngập. "Đi thôi." Ngọc Linh Nhi nói, "Ngươi yên tâm đi, Hàn Mặc Vũ thành nguyệt là một cái nữ nhân điên, nhưng kiếm cốc không điên, Hàn Thanh Nguyệt tìm ngươi trả thù có thể, nhưng không tìm được ngươi, kiếm cốc sẽ không cho phép nàng đối với chúng ta Thái Âm tộc xuất thủ." Ngay vào lúc này, ông một tiếng, chân trời xuất hiện một đạo xích quang ngột như chân trời vãn hạ như vậy chiếu xuống, hồng diễm diễm Trung mang theo chói mắt vàng, vội vã tâm hồn người, kịch liệt kiếm minh tiếng vang dội trên trời. Tiên nữ nhân đi tới, đi mau. Ngọc Linh Nhi kéo cố Sắt liền vọt vào trong trận pháp, trong nháy mắt đó, sáng bóng chấn động, pháp trận mở ra, kia một đạo trùng tiền trùng ánh sáng nhanh chóng ẩn lui, cố Sắt cùng Ngọc Linh Nhi bóng người trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà, liền trong nháy mắt, một đạo phản phất chém phá thiên địa kiếm ý ở pháp trận đóng cửa một khắc kia hạ xuống. Buồn chướng hết. Chương 219, không gian phá toái, ở bước vào pháp trận kia một thoáng, tầm mắt đột nhiên tối xâm lại, cố Sắt cảm giác thân thể đột nhiên có loại mất trọng lượng cảm giác, có một loại ngồi máy bay lúc mới vừa cất cánh loại cảm giác đó, bất quá, cái loại này mất trọng lượng cảm cũng không có kéo dài quá lâu. Hắc ám tầm mắt cũng dần dần khôi phục. Cố Sát phát hiện mình đang ngồi ở trên một con thuyền, có chút tương tự với cổ đại hành thuyền, nhưng là lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm, thân thuyền là một loại nhìn qua rất giống sắt thép chất liệu chế tạo, trên khắp đến phù văn, tràn ngập sáng bóng ngưng tụ thành một cái cái lồng, đem chọn chiếc hành thuyền cũng bao phủ, nhìn kỹ một chút, có điểm giống một chiếc chiến hạm ở vũ trụ qua lại. Đây là một cái không gian kỳ dị lối đi, có như có như không thành lũy, lóe lên từng luồng nhàn nhạt sáng bóng ngưng tụ thành một cái 10 trở lại khoảng đó lối đi, khối lối đi là một mảnh thâm thủy hắc mà trên lối đi phía dưới hướng, cũng đồng dạng là cái loại này làm người ta có chút lòng rung động hắc chà ngập rất mạnh liệt không gian khi tức. Nay dẫn độ lối đi, thực ra chính là một cái đường hầm không gian, Ngọc Linh Nhi ngồi ở một bên giải thích, "Bất quá, trước mắt trên địa cầu những thứ này đường hầm không gian tất cả đều là tạm thời xây dựng, không phải rất ổn định, duy nhất không cách nào chịu tải quá nhiều sinh linh." Cố Sát hỏi vậy, "Nếu như quá tải sẽ như thế nào?" Ngọc Linh Nhi nói, "Khả năng đụng bên trên không gian mật lũy, đưa đến cái không gian này thành lũy sụp đổ, cường đại tu sĩ có lẽ có thể ngăn cản, có thể một loại tu sĩ cũng sẽ bị không gian phong bạo cho dạo sát được mầu xám đều không thừa." Cố Sát hỏi cái gì tu vi tu sĩ có thể thừa nhận được không gian phong bạo? Không biết rõ, Ngọc Linh nhi nói, bởi vì không gian phong bạo có mạnh có yếu, tương đại không gian phong bạo, cho dù là Tiên Vương cũng không chịu nổi, yếu, khả năng độ hải cảnh tu sĩ cũng có thể gánh nổi. Cố Sát có chút nhíu mày, nói, vậy bây giờ liền chúng ta hai người sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Yên tâm đi, Ngọc Linh nhi nói, liền hai người chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề, nơi này cách Bắc Thương khu vực, đại khái 5 giờ đã đến, rất nhanh. Cố Sát gật đầu một cái, nói, 5 giờ, kia khoảng cách có chừng bao xa? Ngọc Linh nhi nói, mấy chục tỉ cây số đi. Cố sát, sáu người câu có không một câu tán đâu. Không gian phi thuyền nhanh chóng ở trong đường hầm đi xuyên. Ngay tại đại khái xuyên đi rồi sau một tiếng, đường hầm không gian bên trong đột nhiên chuyển tới một đạo kịch liệt ông minh âm thanh, bộc phát ra mãnh liệt hỗn loạn, trực tiếp đưa đến đường hầm không gian lại lắc lư. Cố Sắt cùng Ngọc Linh Nhi hai người nhất thời kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, liền thấy phía sau lại có một đạo bóng kiếm giết tới, tốc độ thật nhanh, bộc phát ra cường đại khí ý, ở đường hầm không gian trung tạo thành một cơn bão, gió báo không tính là đặc biệt lớn, đưa đến lối đi lay động, không gian không ngừng run rẩy đến, có một loại lão đạo muốn ngã như vậy cảm giác. Thế một đạo bóng kiếm càng ngày càng gần. Sắc mặt của Ngọc Linh Nhi tái nhợt, nói: "Gặp là Hàn Thanh Nguyệt cái kia nữ nhân điên." Cố Sát đồng tử hơi co lại, "Hàn Thanh Nguyệt, đó là kiếm cốc Thanh Nguyệt Thánh nữ." Khoảng thời gian này ở Thái Âm tộc trong chú địa, Cố Sát đối Hàn Thanh Nguyệt có nhất định giải, nữ nhân kia là thật mang có một chút kinh khủng. Tiên Vương chuyển thế, chỉ tu luyện rồi vài chục năm liền thành tiên trở thành kiếm cốc Thánh nữ, sau đó, nghe nói là vì đợi kiếp trước người yêu chuyển thế, cũng có nói là vì chờ đợi một trận cơ duyên, dùng bí pháp phủ đậy bùi 200 năm mới tỉnh lại, sau đó lại chỉ tốn vài chục năm, từ chân tiên tu luyện đến kim Điều kỳ quái nhất là nữ nhân này chiến tích cũng là phi thường huy hoàng, vượt cấp giết địch là thường có chuyện gì, huyền thiên cảnh lúc là có thể chém chết kim tiên đại năng, bây giờ đột phá kim tiên, còn chưa từng biểu diễn quá chiến tích, nhưng là, không cần đoán cũng biết rõ, tuyệt đối cường đại đến vượt quá bình thường. Cố Sát không cùng Hàn Thanh Nguyệt chính diện gặp nhau quá, mặc dù hắn hướng Hàn Thanh Nguyệt tiến chiến, nhưng là, hắn cũng không phải suy nghĩ qua hố, tự nhiên không có ý định bây giờ liền cùng Hàn Thanh Nguyệt cứng đối cứng, chỉ là không nghĩ tới, như thế này mà nhanh liền cùng Hàn gặp nhau. Ngọc Linh Nhi rất là khẩn trương, nàng so với cô sát càng rõ ràng Hàn Thanh Nguyệt cường đại, căn bản sinh không nổi chút nào muốn cùng Hàn Thanh Nguyệt va vào ý tưởng, chỉ có thể là liều mạng thúc dục không gian thuyền hy vọng có thể không bị Hàn Thanh Nguyệt đột kịp. Nhưng là, hiển nhiên là không quá có thể, bởi vì kia một đạo màu trắng bóng kiếm càng ngày càng gần, đường hầm không gian càng là kịch liệt hoàng đảng, tiếng cốt két âm không ngừng truyền ra, đường hầm không gian cũng gặp phải sắc bệ tan thành thê thảm tình cảnh. Nhi, lầm, bổ thái âm thủ, ta chỉ kinh khủng, lại có thể qua lại qua không gian trực tiếp truyền đạt đến không gian trong thuyền. Vẹn vẹn chỉ là một giọng nói, Ngọc Linh Nhi liền đầu một trận hôn mê, như bị đòn nghiêm trọng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cố Sắt cũng cảm nhận được mãnh liệt đánh vào, nhưng hắn thể chất cường đại, thật sự gặp ảnh hưởng rất nhỏ, sắc mặt hắn lạnh lùng, trong tay chậm rãi lấy ra một cái tiết khí, trên người bắt đầu tràn ra từng trận hào quang màu vàng lỏng. Ngọc Linh Nhi lau mép một cái vết máu, hét lớn, Hàn Thế Nguyệt, ngươi một cái mụ điên, ngươi có bản lãnh xem một chút kiếm cốc thế nào cho ta thái âm tộc ra phó. Đó là sau đó sự tình Hàn Thanh Nguyệt thanh âm lạnh như băng truyền tới, nói: "Buồn tạ cảnh cáo sau cùng một lần, ngươi nếu là lại không dừng lại, như vậy bản tọa ngay cả ngươi đồng thời sát." Ngọc Linh Nhi cắn răng, đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trường phụ triện trực tiếp ném ra ngoài, ầm một tiếng vang thật lớn, đường hầm không gian bên trong chuyển ra từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ, kia trương phù triện bạo phá ra mảnh liến sóng âm, liên miên không dứt hướng về phía bốn bề khuyết tán đi, lại trực tiếp nhấc lên một trận không gian phong bạo, không gian bích khắp nơi đều bắt đầu sụp đổ. Cố sát, không có biện pháp, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đánh cuộc một lần. Ngọc Linh Nhi nói, bị kia mụ điên đuổi kịp chắc chắn phải chết, nhưng xông vào một lần không gian bí lụy, còn có nhất định tỷ lệ sống sót. Được, Cố Sát cũng không phải trông chức trông sau nhân. Lúc này, Ngọc Linh Nhi lại ném ra mấy trương phù triện, tiếng nổ mãnh liệt, đinh tai nhức óc, là đại đa âm, đánh xuyên qua phiến xích sắc không gian bí lụy, phản phất biến khơi gầm thét, ánh lửa vô tận dâng trào, không gian phong bạo cuồn tới, đường hầm không gian bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Đuôi ở sau cái, khoảng không, không xa, này chỉ là bởi vì có đường hầm không gian nguyên nhân, nếu như đường hầm không gian sụp đổ, kia trong nháy mắt sẽ đem chân thử khoảng cách bày ra, ít nhất cũng phải là 110 ngàn cây số khoảng cách. Lúc này, nàng cũng không kiêng dè thân phận của Ngọc Linh nhi rồi, trực tiếp một kiếm bổ đi ra ngoài, như mộ cổ thần trùng, kiếm minh vang ở không gian phong bạo trùng, một đạo bóng kiếm bộc phát ra nóng bỏng sáng bóng, phù văn xuôi ngược, kiếm ý giống như mạng nhện giăng đầy trong hư không. Âm một tiếng vang thật lớn, kiếm quang trực tiếp chạm phá không gian tuyến, trong nháy mắt chia 5 x 7, hóa thân tiểu kim nhân, một quyền ra. Thương một tiếng vang thật lớn, Cố Kim thân vỡ vụn, trùng hợp lúc này, một đạo không gian phong bạo của tới, trong nháy mắt nuốt mất, mất, gió bao điên cuồng phá, thật lâu không tiêu tan. Chương 220, gặp vợ. Cố sát đầu có chút mơ mơ màng màng, ở không gian phong bạo bên trong, hắn chỉ có thể cảm giác được năng lượng kinh khủng ở lôi xé thân thể của hắn, trước mắt ngông lung mờ mành, thoáng qua thoáng qua dữ dừ, toàn thân cao thấp đều tại gặp đến mảnh liệt đánh vào, đặc biệt là đầu hắn, giống như là đang bị nhân không ngừng gõ ám côn như thế. Hắn bị Hàn Thanh Nguyệt một kiếm kia phá vỡ kim thần, bây giờ trên người tất cả đều là giày đặc vết thương, nhưng là, máu tươi căn bản không có tràn ngập ra cơ hội, hơi chút từ trong da nhô ra một chút xíu liền bị khủng bố không gian phong bạo cho xoắn xé mắt mơ hồ không rõ. Bên hai không ngừng chuyển tới dị khiếu tiếng vang lên, đây là giới vách tường nứt nẻ, cuồng bạo năng lượng mãnh liệt mà đưa đến. Không gian xé rách quá dày đặc, dù là hắn đem một thân tu vi tất cả đều bộc phát ra, như cũng giống như trương lá khô ở trong cuồng phong bị tàn phá tung bay đến, Thư không rung dậy, kinh khủng không gian năng lượng mãnh liệt để ép, lưu quang vô số, hỗn độn dương mù lở lở. Cố sát vẫn luôn cố gắng duy trì thanh tỉnh, rốt cuộc không biết rõ qua bao lâu, hư không rung dậy, phụ văn xôn loạn, một mảnh chói mắt được sơn hà sau đó liền xuống dưới xuống, một tiếng vang thật lớn, thiên địa địa động, nơi này xảy ra lớn, đủ loại sáng mờ bốc lên. Năng lượng cường đại sông về bốn phương tám hướng, cố sát đụng vào trên vùng đất. Thân thể của hắn rất là suy yếu, hắn rõ ràng biết rõ mình chống đỡ không được bao lâu, hắn nằm ở, ở đáy hố, có một mảng lớn vết máu, thân thể vặn mẹo, có chút biến hình, gặp cực kỳ bị thương nghiêm trọng, xương cốt gậy hơn nữa, nhục thân càng là rã rưới, cố sát cố hết sức trận mở con mắt, cả người đau nhức, thôi động một cái, thần lực liền xông loạn, thân thể phun máu ra ngoài, thương thế quá nghiêm trọng. Hắn lợi dụng một điểm cuối cùng lực lượng đem chúng quanh đông đảo núi đá phế tích đất sét cho tới, đem chính hắn chôn ở trong lớn. Hắn vừa mới ở bên ngoài liền cảm nhận được Xung quanh có không ít gì thú, bây giờ hắn cũng không quá lớn tinh lực đi theo những dã thú kia vật lộn, nếu như Đường Đường Chân Tiên không có bị cao thủ giết chết, bị mấy con dã thú cho ngược, vậy thì xấu hổ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới có chút thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị từ lấy chút dị quả đi ra, mới phát hiện không gian giới chỉ đã tại không gian phong bạo bên trong cho xoắn nát rồi, liền trên người hắn tất cả đều là không được phiến sợ, chỉ có khối Ước kia cầm trong tay cục gạch vẫn còn ở đó. Mẹ kiếp. Cố sát thầm mắng một câu, lúc trước xem TV nhìn tiểu thuyết, bất luận phát sinh nhiều chuyện lớn, những thứ kia nhân vật quần áo đều là hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí có ngay cả tóc hai cũng khô loạn, thế nào đến nơi này hắn phong cách thì trở nên, hơi không chú ý liền thân thể chần trùng rồi, liền không gian giới chỉ đều bị hủy thành đống tàn bã. Cố sát rêu cợt một cái câu, liền nằm nghỉ ngơi. Trang Bước Phạm, ngươi ở đâu? Cố sát yếu ớt kêu một tiếng. Qua đã lâu, trong óc chuyển tới Trang bức Phạm đáp lại, phi thường bình thản nói, ta vẫn luôn rất tốt, nhìn tận mắt ngươi ở không gian phong bạo bên trong bị ngược thành chó dáng vẻ. Cố sát, ngươi lại không giúp một chút ta. Không giúp được, ta liền một Trang Phạm. Cố sát, thực ra, ngươi gặp gỡ chàng này không gian phong bạo cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nhi, ngươi loại thể chất này Vốn chính là hẳn là bị thương, lúc này mới có thể không ngừng phát hiện ngươi kim thân điểm yếu, sau đó tiến hành tu bổ." Trang Bước Phạm nói. "Đau không phải ngươi, ngươi đương nhiên không cần quan trọng gì cả." Cố Sát rêu cợt một cái hạ, hỏi Ngọc Linh Nhi đây. Không gian phong bạo bên trong, nàng và ngươi phân tán, Trang Bước Phạm nói, "Bất quá, ngươi không cần lo lắng, nàng người mang thai âm chất huyết, không chết được, bất quá bây giờ nàng ở nơi nào liền không biết." Cố Sát này mới an tâm không ít, dù sao, Ngọc Linh Nhi là thực sự thật đầy nhiệt khí, hắn lại hỏi Trang Bước Phạm, "Ngươi nói nếu như trước ở đường hầm không gian bên trong, ta dùng thời gian của ta năng lực đối phó Hàn Thế Có thể có tác dụng gì không?" "Có ích." Trang Bức Phạm nói, "Có thể bại lộ ngươi phát tắc, sau đó nhìn nàng một cái có thể hay không sinh ra yêu tại chi tâm tha cho ngươi một mạng." Cố Sát, Trang Bức Phạm giễu cợt nói, "Ngươi tâm lý không bất số sao? Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ." Tân, nói như thế, thời gian năng lực là khẳng định có thể đối phó Hàn Thanh Nguyệt, nhưng là, liền tương đương với hỏa năng đủ hòa tan sát thép, nhưng bây giờ ngươi cảnh giới, dùng thời gian của ngươi năng lực đối phó Hàn Thanh Nguyệt, liền tương đương với người bình thường bị người dùng thương chỉ thời điểm, móc cái bật lửa muốn đi đem nhân ra thương cho dung. Cố Sát, sáu ngày sau đó, hắn liền nhắm lại con mắt Chuyến này, Cố Sát cũng không biết rõ nằm bao lâu, hắn là bị một trận ngứa cho ngứa tỉnh, hắn trận mở mắt nhìn rồi nhìn, trên người những giày đặc đó vết thương lại đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ vậy kết hồi phục, bao gồm trong cơ thể hắn đều đã bị không gian phong bạo đụng được lệch vị trí lục phủ ngũ tạng cũng ở khôi phục nhanh trong đến. Từng luông sáng bóng ở Cố Sát trong thân thể tràn ngập ra, vân trưng vụ lực quanh, sáng mờ dâng trào, đồng bộ sinh cơ nở rộ mà ra, có trong suốt chất lỏng ở nơi vết thương chảy xuôi, hòa hợp tinh khí cuồn không ngừng liệt. Chuyện này, Cố Sát có chút kinh ngạc. Trang phạm đột nói, ngươi cho rằng là ngươi kim thân cũng chỉ là có thể đánh có thể phòng ngự. Cố Sát nói, "Ta trước đúng là như vậy cho là." Trang Bức phẩm nói, "Ngươi nhục thân là tăng lên trên mọi phương diện, lấy bây giờ ngươi nhục thân tầng thứ, chỉ muốn không phải vết thương trí mạng, cũng có thể tự bản thân khôi phục, nếu như tương lai ngươi có thể tăng lên tới đủ tầng thứ, cho dù là nhỏ máu trọng sinh đều là chuyện nhỏ, thậm chí, trên lý thuyết mà nói, ngươi nếu như có thể có đầy đủ tài nguyên chế tạo ra hoàn mỹ nhục thân, có thể làm được bất tử bất diện. Cố Sát đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói, "Như vậy vượt quá bình thường sao?" Trương Bức phẩm nói, "Ta nói hết rồi là trên lý thuyết, nếu muốn đi đến cái loại này tầng thứ, Chỉ sợ ngươi phải đem nguyên vũ trụ cùng thiên nguyên giới tại nguyên cũng cho bắt vào tay. Ngươi ý này, là để cho ta làm lại nghề cũng làm tội phạm." Cố Sắt hỏi. "Trang Bức Phạm." Trầm mặc một lúc lâu, Trang Bức Phạm đột nhiên nói, "Ta cho ngươi một cái toát thuốc." Tiếng nói vừa dứt, Cố Sắt trong đầu đột nhiên nhiều hơn tới một đoạn tin tức, là một cái toát thuốc, bao gồm thủ pháp luyện chế, đan lô yêu cầu cùng với đủ loại bảo dược, trong đó còn có mấy thứ bảo dược đặc biệt đánh dấu vì trường sinh dược. "Đây là làm gì?" Cố Sắt hỏi. Trang Bức Phạm nói, "Chờ ngươi mượn được lúc, sẽ dùng phương thuốc này đi lại đồ vật cùng thủ pháp đem chính ngươi cho đấu." Bây giờ ngươi nhục thân tầng thứ đã rất tốt, muốn tăng lên, đơn thuần dựa vào chân hỏa đung đã tăng lên không được quá nhiều. Cố Sát không lời nói, có thể yêu cầu này cũng quá cao đi, mấy trăm loại đỉnh cấp bảo dược, còn có mười mấy loại trường sinh dược, trường sinh dược a, toàn bộ địa cầu đều chỉ có một viên nhân tháng quả, phong kiếm một, ngọc linh nhi mấy cái ra đời trường sinh đạo thống thiên, tiêu cũng rất khó đạt được một gốc. Trang bức Phạm Bình thản nói, nếu như này một lần thành công, cho dù ngươi chỉ có chân tiên tu vi, vẹn vẹn bằng nhục thân liền có thể dễ dàng bạo tiên, ngươi không muốn. Cố Sát lập tức nói, được rồi, cảm tạ ta bức ca ủng hộ mạnh mẽ. Tiểu lệ nhất định nghĩ biện pháp lấy được những thứ này trang bất phạm ở trong phế tích cố sát nằm yên tĩnh rồi hồi lâu thương thế trên người khôi phục rất nhanh bất quá trung Bi là bị thương quá mức nghiêm trọng gần đó là hắn lục thân thể chất cường đại đến vượt quá bình thường cũng không khả năng trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục đang khôi phục rồi cùng 34 thành sau đó cố sát liền từ trong phế tích bỏ ra vừa mới bỏ ra ngoài liền thấy một con đại há hùng từ trong núi rừng chạy ra con mắt của cố sát sáng lên tựa như có lẽ đã rất đói đại hùng cũng con mắt sáng lên không lâu lắm cố sát bọc thuần gấu áo khoả bằng ra rời đi đại Sơn chương 221 vận thành Mặc gấu áo khoác bằng ra, Cố Sát lại phi hành mấy trăm dặm, ở tòa sơn mạch này bên trong quanh đi quần lại rồi hồi lâu, chém giết mấy con dị thú, tìm được mấy bội đệ giai linh dược sau, rốt cuộc tìm được một cái đại lộ. Thấy được đại lộ, Cố Sát liền biết chắc có thể đụng phải người ở rồi. Sau đó, hắn liền theo đại lộ phi hành về phía trước, lại phi hành đại khái 200 dặm chặng đường, quả nhiên thấy được một đám người, tổng cộng mười mấy người, trẻ có già có, nữ có nam có, toàn bộ đều ngồi ở một con tọa kỵ bên trên, đầu kia tọa kỵ lại là một con cua. Cố trên địa cầu chưa bao giờ đụng phải như vậy đại bằng giải, đầu thật lớn. Không sai biệt lắm có trên địa cầu hai chiếc xe buýt đóng lại lớn như vậy, ở trên đại lộ nằm ngang chạy, tốc độ thật nhanh. Cố Sắt trong lúc nhất thời còn có chút kinh ngạc, địa cầu dị biến sau đó, hắn gặp được rất khó lường dị động vật, đại bàng giải cũng từng thấy, bất quá, lớn nhất cũng liền cùng một con đại ngư không sai biệt lắm, như vậy đại bằng giải, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, suy nghĩ một chút ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì kinh ngạc, bởi vì này đầu con cua cũng đã là một con minh thân cảnh giả thú, có thể so với trên địa cầu chiến rồi. Đầu kia con cua trên người, ngoại trừ mười mấy người bên ngoài, còn có một chút dã thú thi thể, cùng với một ít vũ khí. Những người đó mặc áo da thú, ở trần, thập phần tụ tằng, cơ bản có thể kết luận, đây là một ít thợ săn, tu vi cao nhất là một vị vóc người khôi ngô trung niên nam nhân, có độ hải cảnh tu vi, thả trên địa cầu tương đương với một vị chinh hoàng. Thông qua những người này mặc trang phục, cố sắc nhìn ra được, những người này thân phận tầng thứ cũng không cao. Trong lúc nhất thời, hắn trả hơi xúc động, quả nhiên là một đại thế giới, tùy tùy tiện tiện một ít người bình thường, thả trên địa cầu đều là nhất phương cao thủ, cũng khó trách những dị độ đó không gian mở ra lúc, những thượng giới đó tu sĩ tới địa cầu sau đó mỗi một người đều dám tự xưng là thần, làm đủ cao cao tại thượng tư thái hoàn toàn xem thường người địa cầu. Thấy kia một đám thợ săn, Cố Sắt nắm cục gạch nhanh chóng bay vút qua, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, trên người buộc phát ra một đạo uy áp mạnh mẽ, trực tiếp ép tới kia một con thật lớn con quô nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích được. Kia một đám thợ săn cũng quá sợ hãi, mấy vị trưởng thành trắng hắn cũng theo bản năng cầm vũ khí lên muốn đề phòng, lại phát hiện căn bản là không có cách đụng đích, trong nháy mắt cũng hủ dọa sắc mặt tái nhợt. Khi thấy cô Sắt chậm rãi từ trên trời hạ xuống sau, những tợ săn đó môn toàn bộ đều tràn đầy vẻ sợ hãi, vị kia dẫn đầu độ hại cảnh tu sĩ nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí lắp ba lắp bắp mở miệng nói, thấy ba kiến vị đại nhân này không biết đại nhân giá lâm nhưng là tiểu nơi nào có được tội, xin đại nhân thứ tội một đám thợ săn tất cả đều là hết sức lo sợ, phi thường sợ hãi. Đối với cái này một màn, Cố Sát ngược lại không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, lúc trước, hắn liền từ Ngọc Linh Nhi nơi đó tháo qua, những thứ này tầng thứ càng cao trong thế giới, cấp bậc trật tự cũng liền càng rõ ràng, cường giả tùy ý đối người yếu sinh sát cướp đoạt là tất cả ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, cá lớn nuốt cá bé chơi thực vật trật tự thập phần thông dụng, chính là điển hình người mạnh là vua, người yếu làm nô không xứng, có nhân cách Cố Sát cũng là biết do những thế giới này quy tắc, cho nên, vì để tránh cho phiền toái, mới vừa hiện thân liền cho thấy thực lực cường đại, dù sao, bây giờ hắn này bộ dáng trật tự, cũng không giống như là đại nhân vật gì, tùy tùy tiện tiện đi hỏi chút gì, người khác thật không nhất định sẽ lý tới. Cố Sát Thu Vi áp, chậm rãi rơi vào con cua rác bên trên. Mặc dù Cố Sát Thu Vi áp, để cho những thợ săn đó môn cũng không đang cảm thụ bảng bạc áp lực, nhưng bọn họ biểu tình lại không có chút nào dễ dàng, tất cả đều khẩn trương nhìn Cố Sát không dám nói lời nào, trước trả nói cười yến, yến một đám người bây giờ đều tràn đầy sợ hãi. Làm Cố Sát đều có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao Những người này cũng không đắc tội hắn, hắn chậm rãi nói, ta tình cờ tới nơi đây, gặp phải nhiều chút ngoài ý muốn, cho nên liền muốn tìm các ngươi hỏi ý chuyện tình, các ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý. Nghe nói như vậy, những thợ săn đó môn lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhóm, lại cũng vẫn là nơm nớp lo sợ, rất sợ không cẩn thận mà đắc tội với Cố Sát. Đại đại nhân, cái kia độ hải cảnh thợ săn không người nói, ngài có gì phân phó cứ việc nói, tiểu biết không khỏi luôn luôn không khỏi hết. Cố Sát tùy ý khoát tay một cái, ngồi vào một cái ghế bên trên, nói, không cần sốt sáng như vậy, tất cả ngồi xuống đi. Đa tại đại nhân, đa đại nhân. Một đám người nói cảm ơn, cũng không dám thật ngồi xuống, tất cả đều không lượi, thái độ phi thường đúng nượm. Cố Sát biết rõ những người này tâm lý có sợ hãi, cũng không bắt buộc, liền hỏi đây là chỗ nào. Vân phủ, Hồng Sơn đường núi. Độ Hải Cảnh tu sĩ nói. Cố Sát hỏi cái nào khu vực. Khu vực? Độ Hải Cảnh tu sĩ sợ hai nói, đại nhân, tiểu không biết rõ ngài nói khu vực là cái gì, tiểu chỉ biết rõ Vân phủ trên đại điệu đều tên gọi Hồng Châu, còn lại, tiểu liền không biết. Cố Sát khẽ gật đầu. Lấy địa cầu làm trung tâm đại thiên thế giới vừa mới dung hợp, chia làm cựu vực sự tình, không thể nào nhanh như vậy truyền khắp dân gian, thậm chí Lại đa số tầng dưới chốt sinh linh, có lẽ cũng không biết rõ bọn họ phía thế giới này đã nhập hợp thành khắc một thế giới. Cố Sát cũng không phải làm khó mấy cái này thợ săn, hỏi Vân phủ có đường hầm không gian sao? Có có có, kia độ hải cảnh tu sĩ nói, Vân phủ chi địa chủ yếu là do Vân thành Tam đại gia tộc trong coi, Tam gia đều là chân tiên đạo thống, bọn họ Tam gia cũng có đường hầm không gian, có thể thẳng tới Hồng Châu. Dứt lời, kia thợ săn cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại nhân, ngài là muốn đi Vân phủ sao? Cố Sát gật đầu một cái. Kia độ hải cảnh thợ săn vội nói, đại nhân nếu như không ngại, có thể cùng tiểu môn đồng hành. Tiểu Môn cũng phải cần đi Vân Thành bán hàng hóa, chúng ta có thể vì đại nhân dẫn đường." Cố Sát thử một tiếng, liền không nói gì. Bây giờ hắn thân thể thương thế còn chưa lành, thật không muốn bay khắp nơi, hơn nữa, hắn cũng đúng là cần phải có nhân dẫn đường, vì vậy liền đáp ứng. "Dọc theo đường đi, những thợ săn đó môn đều là nơm nớp lo sợ, lời cũng không dám nói nhiều một câu." Cố Sát cũng không có tận lực cùng những người này gần hơn quan hệ, ngoại trừ hỏi một ít chuyện bên ngoài, hắn toàn bộ hành trình đều bảo trì cao nhân phong độ, ngược lại không phải hắn thật sĩ diện, mà là hắn hiểu được Nếu như hắn thật biểu hiện quá thân cận, những người này sợ rằng ngược lại sẽ phi thường sợ hãi, mà hắn càng biểu hiện có phong cách, những người này lại càng ái lòng. Cái kia thật lớn con cua tốc độ thật nhanh, tốc độ giờ vượt qua 300 cây số, tổng cộng đi gần 5 giờ, rốt cuộc đã tới một tòa bên ngoài thành. Tòa thành này phi thường hùng vĩ minh mông, chỉ là thành tường đều có mấy cao ngàn trượng thẳng vào vân tiêu, mà thành chỉ diện tích càng là to lớn không cách nào lường được, cửa thành binh lính đều là mệnh luân cảnh tu sĩ ở chân thủ, đủ loại tu sĩ qua lại phi thường náo nhiệt, có bảng lớn như núi yêu tộc, có tay phiêu phiêu nhân tộc tu sĩ. Đại nhân Vân Thành đến thật lớn con cua trên lưng, vị Tiêu độ Hải cảnh tu sĩ xoay người chuẩn bị nói chuyện với cô Sát, lại phát hiện đã không có Cố Sát bóng người. Một cái thợ săn lắp bắp nói, thúc vừa mới vị đại nhân kia đột nhiên liền biến mất, còn để lại một gốc linh dược. Chương 221, Vân Thành 2. Tiêu độ Hải cảnh hơi kinh hãi, vội vàng đem linh dược cho giấu đi, này đối với bọn hắn mà nói, một gốc linh dược có thể làm cho bọn họ một cái thôn một năm không lo xi kế, phi thường trân quý. Đã lâu, vị Tiêu độ Hải cảnh tu sĩ cảm khái nói, chúng ta vận khí ta, gặp một vị từ bi đại Thành Tô nào sôi sùng sục căm thanh, nào tới trước mặt trình thành phố, làm cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác, rộng rãi trên đường phố, dòng người không ngừng, tiết lộ ra tòa thành thị này vậy không phỉ nhân khí, đủ loại cửa hàng mọc như rừng, phi thường phồn hoa. Mặc dù Cố Sát là một vị chân tiên tu sĩ, nhưng là, ở chỗ này lại có một loại nhà quê vào thành cảm giác, quá nhiều kỳ kỳ quái quái kiến trúc hắn cũng không từng thấy, khắp nơi đều là trùng tiêu cao ốc, phản vất thẳng vào đám mây, đủ loại kỳ diệu công cụ giao thông cùng đủ loại tu sĩ tụ trung, lộ ra phi thường quỷ dị. Hơn nữa, trong thành kiến trúc, luôn có một loại kim cổ lần lượt thay nhau đột cảm. Khả năng trước mặt một tòa nhà tràn đầy đô thị khoa học kỹ thuật cảm, phía sau một tòa nhà thuận tiện được cổ hương cổ sắc, có rất nhiều thứ là dùng nguyên khí đang thúc dục động, nhưng là cũng có rất nhiều năng lượng mặt trời, điện năng vân vân khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bất quá, cũng may cô xác nhận biết này trừ thiên vạn giới rất nhiều thông dụng văn tự, ngược lại cũng không phải gây ra trò cười, hắn ở đường phố bảng lững dẫn, đi tới một cái nhà cổ đại phong cách cao ở ngoại, cửa có phòng đấu giá bảng hiệu. Bên ngoài nhìn rất có cổ đại cảm, có thể bên trong lại vừa có rất nhiều khoa học kỹ thuật hóa sản phẩm. Giờ khắc này, Cố Sát xác định mình chính là cái nhà quê, bởi vì những thư kia sản phẩm công nghệ cao hắn căn bản không từng thấy, tự nhiên cũng sẽ không sử dụng. Nhìn bên trong người đến người đi, cũng đang quen thuộc thao tác những thứ kia máy, Cố Sát có chút mơ hồ. Hắn là chuẩn bị tới hối đoái điểm Nguyên Thạch. Hắn vốn là có rất nhiều Nguyên Thạch, nhưng là, gặp gỡ không gian phong bạo lúc, không gian giới chỉ bị hủy, đừng nói những Nguyên Thạch đó, hắn một đống lớn pháp khí còn có mấy bà tiên khí, cùng với rất nhiều linh dược tất cả đều bị mất, có thể phân tán khắp nơi, đại đa số cũng đều là bị rồi, chỉ còn lại có kia cục gạch vẫn còn ở đó. Nguyên Thạch là chư thiên giới thông dụng tiền. Cho nên, hắn mới có thể lãng phí nguyên lực đi những kia trong núi gom một ít linh dược, chính là vì đổi nhiều chút nguyên thạch, thuận lợi ăn ở đương nhiên, những linh dược kia đối với hắn mà nói là không có bất kỳ tác dụng, nhưng là đối với phổ thông tu sĩ mà nói, tuyệt đối là hiếm thấy chất bảo. Thiên tài địa bảo, chia làm ba cái tầng thứ, bảo dược, linh dược, trưởng sinh dược. Linh dược đã phi thường chất quý, dù là cố sát này mấy bội linh dược cũng chỉ là đê giai linh dược, nhưng đối với thiên thần tu sĩ cũng có thể cung cấp nhất định giúp rút, rút, cho nên, đối với một loại tu sĩ mà nói, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Bất quá Bây giờ Cố Sát đều là một đại đội của quân tử cũng không có người nào, hay lại là bọc kia một trương hùng ra, trên người quấn lấy sau lưng một cái da thú bọc quần áo, nhìn qua chính là một cái nhà quê vào thành bộ dáng. Phòng đấu giá này thật lớn, nhân viên làm việc cũng không ít, lưu tới, nhiệt tình tiếp đãi còn lại khách nhân, chính là không người đến qua hỏi một chút Cố Sát. Thực ra, cũng không phải Cố Sát tầm thường, hắn ở chỗ này thật rất thu hút, thậm chí nói là phi thường thu hút sự chú ý của người khác như vậy, dù sao, ăn mặc giống như hắn học trò nghèo như vậy, không tìm ra cái thứ nhỉ. Cố Sát ngược lại cũng không sinh khí, loại chuyện này rất thường gặp, dù sao Ra làm việc cũng là vì kiếm tiền, loại này giống như hắn nhìn một cái tiểu không khả năng là khách hàng nhân, không người tình nguyện tiếp đại cũng bình thường. Vì vậy, Cố Sát trực tiếp đem bỏ quần áo vứt trên đất, nhất thời, mấy bộ linh dược lộ rồi đi ra, một cổ đẩm đà thoáng phóng trong nháy mắt tràn ra đi, thần hà phi múa, tinh khí cuộn cuộn, phi thường sáng loá, huy hoàng quyết tán. Linh dược. Chỉ một thoáng, tiếng người huyên áo trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh, cơ hội là tất cả mọi người đều nhìn sang, rất nhiều xuất thân thực lực cũng một loại tu sĩ càng là có chút không cầm được muốn động thủ đoạt, dù sao Này liền tương đương với điệu cầu dị biến trước có người ở trên đường chính bỏ lại mấy cái dương hồng đồng đồng nhân dân tệ, cũng không do nhân không kích động. Phản ứng nhanh nhất, dĩ nhiên là phòng đấu giá này những công việc kia nhân viên, mỗi một người đều biết mình những thứ này nhì lầm, lập tức liền vây quanh, bất quá, không đợi những công việc kia nhân viên mở miệng, có một cái cao tầng bộ dáng trung niên nam nhân mang theo một đám hộ vệ vây quanh. Vị công tử này, thật sự xin lỗi, là phòng đấu giá chúng ta sai lầm, kẻ hèn Trần Nghi, là phòng đấu giá chấp sự, có thể hay không xin ngài giở phòng khách quý, để cho ta thành khẩn hướng ngươi biểu đạ tày tỉnh. Vậy kêu là Trần người đàn ông trung niên thái độ phi thường nhún là một cao tầng, kiến thức rộng, Trần Nghi khi nhìn đến Cố Sát ném ra mấy bội linh dược lúc, kết hợp với Cố Sát mặc trang phục, liền biết rõ Cố Sát là tao ngộ kinh thị, cho nên, tới sau đó, cũng không nói còn lại, cũng chỉ nói xin lỗi. Cố Sát gật đầu một cái, cầm lên rồi linh dược. Trần Nghi lập tức cung kính mời đến Cố Sát rời đi. Chỉ một thoáng, trong phòng khách liền nghị luận ở ĩ, mà kêu cũng phụ trách tiếp đái khách nhân các nhân viên làm việc từng cái áo nào không thôi, bỏ lỡ như vậy một số lớn nguy vụ. Trần Nghi đi tới một bước tường bên lại, trong mắt của Sát thoáng qua nghi hoặc. Trần nghi bắt được ánh mắt của Cố Sát, hơi có chút kinh ngạc. Sau đó tay boss một đạo phát quyết, nhất thời, này mặt tường xuất hiện một luồng năng lượng ba động, chậm rãi xuất hiện một đạo tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm môn, chỉ có một cánh cửa cùng một nguồn năng lượng thành lũy. Ở một bên Trần Nghi không người nói, mời. Cố Sát đi vào, Trần Nghi theo sát phía sau. Bước vào sau đó, Trần Nghi ở một cái trên dụng cụ cơ lạc rồi mấy cái, sau một khắc, Cố Sát liền kinh ngạc phát hiện mình xuất hiện ở một tòa trang hoàng phi thường tinh xảo trong căn phòng, nhưng là, cùng bên ngoài khoa học kỹ thuật cảm không giống nhau, nơi này phi thường cổ phác, bàn ghế xây dựng tất cả đều là cổ đại phong cách. Hắn chủ yếu kinh ngạc là, hắn căn bản không cảm nhận được không gian chi lực. Dĩ nhiên cũng làm bị chuyển tống đi nha. Tiền Bối, nơi này còn thói quen." Trần Nghi đột nhiên nói. Cố Sát hơi sững sở, nghi ngờ nói, Trần Nghi khẽ cười nói, "Ta xem Tiền Bối vừa mới đối cái kia kính tượng truyền tông, khí hơi nghi hoặc một chút, cho nên, cả gan suy đoán Tiền Bối hẳn là bế quan nhiều năm mới xuất quan thôi, đối bây giờ thời đại rất nhiều cơ giới sản phẩm không có hiểu, liền cả gan làm chủ, là Tiền Bối đổi một gian phòng khách quý." Nay Trần Nghi là một cái nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người nhân, mặc dù lần này đoán sai rồi, nhưng là đánh bại đánh bạ không phải sai, bởi vì, Cố Sát đối với những chỗ này mà nói, cùng người cổ đại không có gì khác nhau đúng là không bài kiến những thứ này công nghệ cao. Trần Nghi là Cố Sát rót một chén trà, nói: "Thực ra, những đồ chơi này nhị chính là loại loại, đối Vu Tu sĩ cũng không có quá trợ giúp lớn, là 300 năm trước, chúng ta này phương đại lục đại năng tu sĩ đã thông một nơi không gian bí lụy, phát hiện một cái khoa học kỹ thuật thế giới, vì vậy liền đưa tới rất nhiều sản phẩm mới." Cố Sát gật đầu một cái, "Chư Thiên vạn giới, mặc dù chủ lưu là tu hành, nhưng là cũng không thiếu sẽ có khoa học kỹ thuật thế giới, lúc trước địa cầu chính là một điển hình, chẳng qua là khoa học kỹ thuật tầm thứ không tính là cường mã tôi. Tiên đối là muốn bán những linh dược kia sao?" Trần Nghi thấy Cố Sát không có quá hưng thịnh khí nói chuyện phiếm, liền đem đề tài kéo trở lại chính đề. Cố Sát đem mấy bộ linh dược bỏ trên bàn, nói, "Ra một cái giá đi." Thấy Cố Sát này tùy ý tư thái, Trần Nghi một trận kinh hãi, nhưng tâm lý đã suy chắc, thầm nói thân phận của Cố Sát khẳng định không đơn giản, nếu không, người bình thường ai có thể đối linh dược tùy ý như vậy?